Trong năm 58, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Lâm Côn đem cái sèn thu thập đến trong một cái phòng trống, đi theo Thạch Đại gia vào phòng. "Lâm tiểu tử, người nghĩ như thế nào đến tới nơi này làm công nhân tình nguyện đâu?" Cái kia Thạch Đại gia nhìn như tùy ý hỏi một chút, Lâm Côn lại trong lòng máy động, chẳng lẽ hắn biết rõ ta ngay từ đầu tới nơi này là vì kiếm lấy nguyện lực giá trị? Cái này hẳn là không có ai biết đi, mà kệ, đánh chết không thừa nhận liền đúng. Ta chính là nhìn nơi này hoàn cảnh tương đối áp liệt, ở tăng thêm mai loại ta tuổi tác cũng lớn, ta không muốn chờ nàng đi không được lại mỗi người chiếu cố, vì lẽ đó coi như là vì nạn tích phúc. Lâm Côn trả lời không có chút nào sơ hở, nhưng là cái kia Thạch Đại gia có vẻ như vẫn có chút hoài nghi, không có cái khác xem. Lâm Côn cùng một đám không đáng tin cậy thần tiên nói chuyện phiếm đánh cái giấm một thời gian ngắn, sớm cũng không phải là vừa lên đại học lấy chút lòng dạ, giả bộ như một bộ vợ khóc dở cười bộ giang nói, "Thạch Đại gia, ta còn có thể bằng hữu cái gì xem a?" Gặp Lâm Côn không giống nói dối, Thạch Đại gia lại hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, "Ngươi biết ta sao?" Lâm Côn không hề nghĩ ngợi hồi đáp, "Nhân ra, ngài không phải liền là Thạch Đại gia đi. Ta không phải nói hiện tại, ta nói là trước kia, ngươi biết ta sao? Hoặc là ngươi gặp qua ta sao?" Thạch Đại Gia vừa nói xong câu đó, thân thể liền bộc phát ra một cố khí thế, chăm chú nhìn Lâm Côn con mắt, con mắt là tâm linh người cửa sổ, liền xem như lòng dạ lại sâu người, bị khí thế của hắn đè ép, đoán chừng cũng sẽ lộ tẩy. Mà ở Lâm Côn không nhìn thấy trên tay phải, một cây kim châm hàn quang lấp lóe. Chỉ là hắn nhất định thất vọng. Khí thế của hắn căn bản cũng không có đối với Lâm Côn tạo thành cái gì gánh nặng trong lòng, Lâm Côn chỉ là cảm giác được trong phòng bên cạnh không hiểu thấu xuất hiện một cỗ phong từ trên người hắn thổi qua, cái khác hoàn toàn không có cảm giác. Về phần Thạch Đại Gia hỏi trước kia có hay không thấy qua hắn, Lâm Côn do dự liền phủ định, ánh mắt đều không có một tia cải biến. Lâm Côn đang nghe Thạch Đại gia lai lịch thời điểm, liền đã ẩn ẩn cảm giác được hắn khả năng có cái khác lai lịch, nhưng là hắn căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ tham gia hắn sự tình. Dựa theo hắn ý nghĩ, chính mình bất thời gian tới làm làm công nhân tình nguyện, sau đó kiếm chút nguyện lực, mọi người nhất cử lương tiện, tất cả đều vui vẻ. Ở về sau nếu như điều kiện cho phép tình có giới, chính mình khả năng còn lại trợ giúp tu sửa một chút viện dưỡng lao, coi như là vì bà nội tích điểm đức. Bây giờ thấy sắc mặt âm tình bất định Thạch Đại gia, Lâm Côn không dám tùy tiện di động. Tại sao? Vừa rồi khí thế Lâm Côn là không có cảm giác gì nhưng là Thạch Đại gia tay phải cây kia kim Trâm cũng không phải giả Hắn coi là Lâm Côn không nhìn thấy, lại không muốn Lâm Côn theo phía sau hắn trong gương đều xem đến. Giang co chừng một phút, có thể là Thạch Đại gia nghĩ thông suốt cái gì, phải tay khẽ vùng, kim châm liền biến mất, Lâm Côn cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Không phải Lâm Côn nhắc an, đây chính là kim Trâm, mặc dù đâm không chết người, nhưng là cũng rất đau có được hay không. Lâm Côn căn bản là không có nghĩ đến, cây kia không đáng chú ý kim Trâm, nếu như lâm xuống, có khả năng không phải đau một chút, mà là sẽ đòi mạng hắn. Lâm Côn đối với cái này hỉ nộ vô thường Thạch Đại gia sinh lòng đề phòng, không muốn lại ở lại đây. Cái kia, Thạch Đại gia, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Không nghĩ tới Thạch Đại gia lại thu hồi Kim Châm về sau tựa như sự tình gì đều không phát sinh giống như, cười ha hả nói, "Lâm tiểu tử, chớ vội đi, rất lâu không nói gì, hôm nay ngươi liền bồi ta trò chuyện sẽ đi." Coi như Lâm Côn một vạn cái không mặn ý, nhưng là căn cứ tôn lão Mỹ Đức, vẫn là chuyển cái ghế ngồi ở Thạch Đại gia bên giường. Vốn cho rằng chỉ là tâm sự việc nhà, không muốn Thạch Đại gia câu nói đầu tiên, liền dọa Lâm Côn ngảy một cái. "Lâm tiểu tử, ngươi những cái kia quả đào không tầm thường đi." Lâm Côn không biết Thạch Đại gia là có ý gì. Nhưng lại vấn đề này đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu không nhất định sẽ liên lụy đến bà nội, Lâm Côn hiện tại có chút hối hận cho viện dưỡng lao xuất ra thiên giới quả đạo. Nhìn ngoài nói là, không phải liền là cái lớn một chút, cảm giác tốt một chút đi. Thạch Đại gia nhìn chằm chằm Lâm Côn nhìn một hồi. Biết rõ nhìn Lâm Côn đấy lòng run dậy mới mở miệng nói, "Lâm tiểu tử, ta cũng không đánh với ngươi liếc mắt đại khái, ngươi cái này quả đảo đối với ta thương thế có trợ rút, ngươi có thể hay không đang cấp hai ta cái rõ?" Thương thế? Còn không đợi Lâm Côn lộ ra nghi hoặc thần sắc, gia thành tinh thạch đại gia liền tiếp theo giải thích nói, Có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, biết rõ nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Nếu như ngươi nguyện ý cho, ta về sau không nghi ngờ sẽ có hồi báo, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta cũng sẽ không ép ngươi, chờ ngươi trở về liền quên hôm nay mà nói, coi ta không nói gì qua. Khá lắm giảo hoạt lao đầu tử. Mà nói đều nói đạt mức này, Lâm Côn lại không bằng quá cũng không thể nào nói nổi, nói những thứ này nữa quả đảo cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, đại không không đang tìm tôn ngộ không yếu điểm thôi. Nhưng là Lâm Côn cũng không đốc, không biết không minh bạch lấy ra, quả đào ta còn có một chút, nhưng là Lâm Côn cố ý đem một câu tách ra nói là Đem thạch Đại gia lực chú ý hấp dẫn tới. Mà hắn nói ra quả đào còn có đôi khi, Thạch Đại gia trong mắt tinh quang lóe lên, Lâm Côn chỉ cho là lạ phản quang, không có để ý nhiều. "Nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết những này quả đào dùng cái gì dùng. Ở Lâm Côn ánh mắt kiên định nhìn soi mói, Thạch Đại gia biết rõ không run điểm hoa quả khô là lấy không được quả đào. "Ta thương thế cần quả đào mới có thể khôi phục. Vậy ta cho ngươi tìm một chút cái khác quả đào có thể chứ? Ta loại kia quả đào cũng không nhiều." Đối với Lâm Côn vô sỉ, Đại gia khí chỉ chịu phun ra một câu như vậy, liền sự mặt không tại nhiều nói là. Lâm Côn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, Thạch Đại gia Có muốn không ngươi đang nói điểm cách dùng khác. Thạch đại gia vẫn là sụ mặt không nói lời nào. Lâm Quân gặp bộ không ra lời gì ra, không thể làm gì khác hơn là thua trận, được rồi được rồi, coi như ta là hiếu kính lao nhân, ngày mai mang cho ngươi một cái giỏ tới. Mới vừa rồi còn sụ mặt thạch đại gia lập tức mặt mày hớn hở, tới tới tới, Lâm tiểu tử, tới ta bên này đang ngồi sẽ. Có đôi khi Lâm Quân thật hoài nghi thạch đại gia có phải hay không tu luyện xuyên kịch trở mặt đặc kỹ, cái này trở nên cũng quá nhanh đi. Lâm Quân một mặt cảnh giác lui về sau đi, ngay tại muốn ra cửa thời điểm thạch đại gia một câu để hắn dừng lại. Ngươi có biết hay không ngươi đã đặt mình vào trong nguy hiểm. Thạch Đại Gia một mặt nghiêm túc, không có vừa rồi cười đùa tí tưởng. Gặp Lâm Côn dừng lại, Thạch Đại Gia mới tiếp tục mở miệng nói, "Như người loại này quả đào, theo ta quan sát không nên thuộc về cái thế giới này, chí ít cũng là ở một loại nào đó bí cảnh bên trong mới có thể sinh trưởng. Quả đào lại có phải hay không cái thế giới này, nhưng là bí cảnh cái từ này Lâm Côn còn là lần đầu tiên nghe được, trong lòng âm thầm bổ tròn, lao nhân này cũng quá kẻ trọng đi, cái này đều có thể luận được. Người có phải hay không đang nghĩ, ta làm sao lại biết rõ cái này?" Nhìn Lâm Côn biểu lộ, Thạch Đại Gia liền biết mình không có đoán sai, dù sao Khương vẫn là cây độc. Ta có thể đoán được người khác cũng giống vậy có thể đoán được, cũng chính là ta làm người chính trực Tiệt Lương, biến thành người khác sớm đã đem ngươi bắt lại nghiêm hình bức cung. Lâm Côn hoán thẳm, liền ngươi còn vì người chính trực Tiệt Lương. Cái kia vừa rồi vụng trộm cầm kim châm tính thế nào? Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, vì chính mình nỗ dành, Lâm Côn tranh thủ thời gian tỉnh giáo, kính xin Thạch Đại gia chỉ giáo. Vừa nói vừa làm đến bên giường trên lễ, thuận tiện còn định nọ cho Thạch Đại gia cầm bước lên bà vai, ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. Côn vợ ở, vu. Chương 59. Tính tiểu tử ngươi thời, nếu là người khác, ta còn liền không nói. Thạch đại gia rất tự giác hưởng thụ lên Lâm Côn xoay bó. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ngài là người nào, Thân Sơn viện dưỡng lao thiện lương nhất nhất chính trực Thạch đại gia là vậy. Lâm Côn căn cứ mạng nhỏ con trọng, mông ngựa dù sao không cần tiền cơ bản chuẩn tắc, ở nơi đó dùng sức tội phong. Khoan hay nói, Thạch đại gia còn liền dính chiêu này. Tội phong 10 mấy phút, Lâm Côn miệng đắng lười khô, liền muốn từ nghèo, Thạch đại gia mới buông tha hắn, bắt đầu giải thích cho hắn lên. Bởi vì Lâm Côn quả đạo đến từ tiên giới, bất kể có phải hay không là tiên đạo, đều sẽ mang có nhất định linh khí. Mà địa cầu hiện tại phổ biến địa phương không có một chút linh khí, đã biết mấy chỗ bí cảnh đều bị các đại gia tộc cấm giữ, ngoại nhân căn bản tiếp xúc không đến. Vì lẽ đó, nếu như Lâm Côn có linh đảo tin tức nếu như bị bị người ta biết về sau, khó tránh khỏi sẽ thấy hơi tiền nổi màu tham. Đơn giản điểm bức tranh tài sát hại tính mệnh, có điểm tâm cơ không nghi ngờ sẽ ép hỏi nơi phát ra, để hắn giở sống giở chết, dù sao ai có thể nắm giữ đầu nguồn ai mới là nhất đánh thắng nhà. Thạch đại gia không có cho Lâm Côn giải thích nhiều như vậy, chỉ là đơn giản giải thích một chút người luyện võ cần những này mang theo linh khí đồ vật dùng đi đến gia tộc tu luyện xem, vì những vật này thậm chí có thể không từ thủ đoạn Xem mạng người như cỏ rác, Lâm Quân cái này hồ đồ, bây giờ không phải là xã hội pháp trị sao? Pháp luật nhằm vào là người bình thường, loại người này căn bản không thuộc về hàng ngũ đó. Lâm Quân mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Lại nghĩ tới bà nội, vạn nhất bọn hắn cầm bà nội uy hiếp chính mình, vậy phải làm thế nào? Trong lúc nhất thời vừa âm mà tâm loạn như ma. Thạch Đại gia thấy mình dự cảnh mà nói đi đến hiệu quả liền bắt đầu khuyên Lâm Quân, kỳ thật bây giờ còn chưa đến loại trình độ đó. Chỉ cần ngươi về sau không cần ở trước mặt người khác xuất ra loại này quả đào, trên cơ bản không có người sẽ chú ý tới ngươi. Thạch Đại gia nói là người khác Ý tứ liền là chính hắn không bao gồm ở bên trong. Bất quá Lâm Quân hiện tại không có tâm tư đi đoán cái này, chỉ là theo ý nghĩ của mình nói, vấn đề là ta ở trường học đã lấy ra, hơn nữa thật nhiều người đều biết, cũng ăn rồi. Nghe được cái này, Thạch Đại gia lập tức ngồi thẳng, một mặt nghiêm túc nói, ngươi bây giờ đem ngươi ở trường học xuất ra loại này quả đảo tất cả tình huống cặn kẽ đều nói với ta một lần. Đêm hôm đó ta lấy lấy một cái giỏ quả đảo chuẩn bị trở về phòng ngủ, trên đường đụng phải một cái nữ hai tử, nàng muốn ăn, liền cho nàng cầm hai cái, sau đó còn lại ta toàn bộ cầm trở về phòng ngủ, cho phòng ngủ phân mấy cái, một cái bạn học cùng lớp ăn một cái. Sau đó ngày thứ hai cô bé kia Tìm ta đem còn lại toàn bộ lấy đi. Lâm Côn đơn giản đem đêm hôm đó tình cảnh giới thiệu một chút, có chút buồn bực nói, cùng những này có quan hệ gì sao? Ai ngờ Thạch Đại gia đưa tay đối Lâm Côn đầu liền là một chút, "Ngươi tiểu tử ngốc, đương nhiên là có quan hệ. Những này lưu truyền ra đi quả đào lúc nào cũng có thể sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, thân thể là nguy hiểm tính mạng." Lâm Côn vẫn có chút lý giải không, không phải liền là cái quả đào sao? Tại sao sẽ còn mang đến nguy hiểm tính mạng? Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lâm Côn vẫn là quyết định nghe một chút Thạch Đại gia phía dưới nói thế nào. Hiện tại ngươi đem tất cả biết rõ loại này quả đào người ta đời đều nói với ta dưới, ta giúp ngươi đẩy tính một chút. Nói xong xuất ra mấy khối mai rùa dáng dấp đồ vật. Lâm Côn có chút hiếu kỳ hỏi, "Thành đại gia, đây là vật gì?" Bối toán dùng chút tiểu chút trí, "Ngươi còn nói hay không?" Thạch đại gia trừng mắt, đối với Lâm Côn hỏi lung tung này kia phi thường bất mãn. Suy nghĩ một chút cũng thế, Thạch đại gia từ khi bị thương đến nay, lần thứ nhất chủ động muốn giúp người khác bói một quẻ, kết quả còn lề mề chậm chạp, trong lòng sớm đã có điểm không kiên nhẫn. "Cái này nói là, cái này nói là." Vì phong người vậy vạn nhất xác xuất, Lâm Côn bắt đầu đem hắn biết rõ đồng học thân thế từng bước từng bước nói ra. Vừa mới bắt đầu mấy cái là ăn rồi quả đào, tỉ như lão đại tôn Huyền Vũ, lão tử Mao Tổ Huy, lưu tinh các loại, còn có một phần là đối với mình có chút ý kiến, tỉ như Trần Trường Ti, Mai Hương Tư loại hình. Thoáng qua một cái nói là có mười mấy. Lâm Quân không có giới thiệu một cái, Thạch Đại Gia liền muốn nhặt lên mai rùa hướng phía bầu trời đem ném ra, rơi ở trên bàn về sau, còn phải cẩn thận cân nhắc một hồi, cũng không lâu lắm, Thạch Đại Gia liền đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, ở Lâm Quân lại báo ra ra một cái không có cùng hắn đã từng quen biết bạn học cùng lớp thân thế thì Thạch Đại Gia bộc phát, tên tiểu tử tối nhà ngươi, là không phải cố ý tiêu khiển ta. Ngươi một cái giỏ bao nhiêu quả đào? Làm sao lại phân cho nhiều như vậy người ăn? Lâm Côn có chút tức giận, ngươi cũng không nói là nhất định phải ăn rồi, ta còn tưởng rằng biết rõ đều muốn nói ra đến đây. Thạch Đại gia thiếu điều một ngụm máu tươi không có phun ra ngoài, ngươi là hầu tử phái tới chơi ta sao? Muốn mệt chết ta à? Bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, ngươi chọn lựa mấu chốt hỏi. Thạch Đại gia lúc này sắc mặt tái nhận, hai mắt trợn trừng, không giống đang nói đùa, Lâm Côn không thể làm gì khác hơn là hỏi ra đấy lòng muốn hỏi nhất người kia. Còn có một cái gọi là làm phong giao tịnh nàng lần thứ nhất lấy đi hai cái, sau đó ngày thứ hai lại tìm ta lấy đi năm cái. Sau đó hai ngày trước lại tìm ta muốn một cái giỏ, sau đó, Lâm Côn đang muốn nói là sau đó ta còn thiếu nàng hai cái rọ thời điểm, Bị Thạch đại gia khắc ngang, rất là đau lòng nói, ngươi cái bại gia tử, cho khác nhiều người như vậy, ngươi liền không có chút nào đau lòng. Đau lòng? Cái này có cái gì tốt đau lòng, quả đào không phải liền là cho người ta ăn sao? Lâm Côn ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật thầm nghĩ nói là, đây chính là toàn trường tà môn nhất yêu tinh, nàng muốn ta có thể không cho. Ta cũng không muốn những cái kia tà môn sự tình xảy ra ở trên người ta. Thạch đại gia khoát tay một cái nói, ngươi đem nhà nàng đợi lai lịch đều nói một chút, ta tính một chút. Lâm Quân đem chính mình am hiểu yêu tình tin tức lưu loát nói là một đồng lớn, Thạch Đại Gia bắt đầu bài toán. Vút lên, đến rơi xuống, Thạch Đại Gia cho mày, bên trong nhất bắt đầu nói lẩm bẩm. Ở vút lên, ở rất xuống, Thạch Đại Gia mày nhíu lại càng chặt, bên trong nhất nhắc tới càng nhanh. Lần thứ ba vút lên, rơi xuống nữa, Thạch Đại Gia giống như tà bón, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, đặt mông ngồi dưới đất. Thế thế, Lâm Quân tranh thủ thời gian đỡ dậy Thạch Đại Gia, quan tâm nói, "Thạch Đại Gia, ngài cái này là..." Không muốn Thạch Đại Gia căn bản không để ý tới hắn, cau mày không được nhắc tới không có khả năng a, làm sao lại một điểm đầu mối đều không có? Tại sao có thể như vậy? Loại hình lời nói, nghe được Lâm Quân nguội phần không hiểu, liên tục khen hay vài tiếng, Thạch Đại Gia mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng hỏi, Người nói là cô bé kia là nơi nào người?" Lâm Quân lắc lắc đầu nói, "Ta chỉ biết là nàng gọi Phong Dao Tịnh, về phần là nơi nào người, ta cũng không biết." Nửa ngày về sau, không biết Thạch Đại Gia nghĩ đến cái gì, thế mà một mặt kinh hay nói, "Họ Phong, chẳng lẽ là gia tộc kia người? Bọn hắn tới nơi này có cái gì xem?" "Gia tộc gì? Cái gì xem?" Lâm Quân đang muốn hướng Thạch Đại Gia hỏi thăm, không muốn Thạch Đại Gia lại nghiêm túc nói với hắn, "Lâm tiểu tử, Phía dưới ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hơn nữa sau khi ra ngoài không thể nói cho bất luận cái nào. Ném ném cái kim độc bạo bạo cái trương. Côn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ. Chương 60. Thạch đại gia nghiêm túc biểu lộ, khiến cho Lâm Quân cũng lập tức hẩn chữ lên, Thạch đại gia ngài nói là, ta nghe đây. Đầu tiên, về sau ở trường học không cần tùy ý xuất ra loại này quả đạo tặng người, ta hoài nghi ngươi đã bị người để mắt tới. Thứ hai, ta ăn ngươi quả đảo, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như về sau có tương đối khó giải quyết vấn đề, ngươi có thể tới hỏi ta. Nghe Thạch Đại gia nói như vậy, Lâm Quân còn tưởng rằng Thạch Đại gia ở hắn khó khăn thời điểm sẽ ra tay giúp hắn giải quyết, bởi vì TV cùng trong phim ảnh cũng là như thế diễn, thế là không thể che hết hưng phấn nói, đến lúc đó Thạch Đại gia giúp ta giải quyết. Ở Lâm Quân mong đợi ánh mắt bên trong, Thạch Đại gia cười ha ha, muốn đẹp, ta chỉ là giúp ngươi phân tích phân tích, nghĩ một chút biện pháp, vấn đề vẫn là muốn rựa vào ngươi tự mình giải quyết. Lâm Côn có chút ý thất vọng, thôi đi, ta liền biết, một cái bị thương lao đầu tử, có thể giải quyết vấn đề gì. Lâm Côn xem sắc mặt biến hóa không thể giấu giếm được là Thạch Đại gia, bất quá hắn không có chút nào giải thích gì tứ, chỉ hoan khẩu khí tiếp tục nói, còn có trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là sau khi ra ngoài, bất luận người nào hỏi tới, cũng không cần nói gặp qua ta. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Lâm Côn biết rõ, sau cùng câu nói này mới là trọng điểm, hơn nữa khả năng này cùng hắn mấy năm trước bị thương có quan hệ. Lâm Côn biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, quyết định giúp Thạch Đại gia bảo thủ bí mật này, yên tâm đi, Thạch Đại gia, ngài liền là thân sơn viện dưỡng lão một cái cô độc lão đầu tử. Lâm Côn như thế làm bị thương Thạch Đại gia trong lòng thầm than, tuy nói có quả đảo ân tình, nhưng là cũng không uổng công ta nhắc nhở người một trận. Thạch Đại gia không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, Lâm Côn một bên tiêu hóa lấy vừa rồi tin tức, một bên phân tích người chính mình tình hình, bất tình lình đạt được loại năng lực này, xem ra chính mình vẫn có chút vô hình. Về sau là phải chú ý điểm. Giờ khắc này, tuổi trẻ khinh cùng lâm côn học được địa thấp, tập quán này trong lúc vô hình cho hắn về sau sinh hoạt giảm bất không ít phiền phức. Nhưng là có câu nói nói xong, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn bình tĩnh sinh hoạt đến cùng có thể qua bao lâu, người nào cũng không biết. Nghe được bên ngoài xe gắn máy âm thanh, Lâm Côn đứng dậy cáo từ nói, "Thành đại gia, ta ngày mai liền hồi trường học, lần sau có thời gian ta ở tới thăm đám các người." "Lâm tiểu tử." Thành đại gia gọi lại Lâm Côn, bất quá lại do dự, nhìn một bộ không có ý tứ mở miệng bộ dáng. "Thành đại gia, có chuyện ngài nói thẳng, ta có thể làm được nhất định không biết chối tử. Lâm Côn mà nói giống như làm Thạch đại gia quyết định, chỉ nghe hắn nhỏ giọng mở miệng nói, "Ngươi cái kia quả đào có thể hay không ở chữa chút cho ta?" Lâm Côn lần thứ nhất không nghe rõ, đại gia lặp lại một lần về sau, Lâm Côn có nghi ngờ nói, "Trước mấy ngày không phải cầm mười mấy cái giỏ tới ạ, đều ăn xong." Ăn xong, Thạch Đại gia âm thanh càng nhỏ hơn, nhưng lần này Lâm Côn nghe rõ, giẫm ở ngưỡng cửa chân kem chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Đây chính là mười mấy cái rõ a, coi như một cái giỏ 18 cái, vậy cũng có hơn 200, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào ăn sao? Đều ăn sạch. Lâm Côn cảm giác chính mình có cần phải hỏi một lần nữa, hắn thực tình là cảm thấy mình ngay lầm. Thạch Đại gia lần này đều không có ý tứ mở miệng, dài ra đốn mồi ngay cả đều biến đỏ, khe khe gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Lâm Côn trong mắt cái này thu lại không được, quả thực là thẳng hướng trên mặt đất ngảy. Ta tích cái ai ra, Thạch Đại gia Ngài lập tức ăn nhiều như vậy quả đảo, thân thể nhận được sao?" Lâm Côn nghi vẫn giống như xúc động thạch đại gia, chỉ gặp thạch đại gia thẹn quá thành giận nói, "Chẳng phải mấy cái phá quả đào nha, có cái gì chịu không?" "Lâm tiểu tử, ngươi liền nói có vẫn là không có đi." "Có có có, thạch đại gia nói là có, không có cũng phải có, ngày mai ta đưa cho ngài tới." "Bất quá có thể gánh không được ngài ăn như vậy a?" Lâm Côn nhả ra, thạch đại gia cùng trở mặt, lại cười rộ lên, bên trên nói, "Ta thích. Kỳ thật ta thương thế tương đối nghiêm trọng, cần duy nhất một lần bổ sung đại lượng linh khí mới. Về sau mỗi ngày chỉ cần chút ít linh khí duy trì liền có thể tiếp tục hồi phục." Lâm Côn cái này mới xem như am hiểu tiền căn hậu quả, bất quá hắn có chút do dự, cho Thạch Đại gia là bởi vì hắn biết mình linh đảo bí mật, cái kia đến cùng muốn hay không đang cấp những lao nhân khác đâu. Tựa hồ biết rõ Lâm Côn lo lắng, Thạch Đại gia lần nữa mở miệng nói, "Lâm tiểu tử, ngươi nếu là có nói nhiều, liền cho viện dưỡng lao cũng cầm một chút đi. Đây đều là người đáng thương, nhất là mấy cái kia không thể động đậy. Nếu có linh đảo trợ giúp, lại thêm ta chăm cứu, có khả năng có thể khôi phục năng lực hành động." Nghe đến đó, Lâm Côn đáy lòng sáng tỏ thông suốt. Không nói trước nơi này như thế vẻ, không ai chú ý, liền xem như có người chú ý tới quả đào. Vậy cũng sẽ chỉ là theo trường học con đường này, dù sao nơi đó chuyển bá tốc độ nhanh như vậy. Trên đường về nhà, Lâm Côn suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi học, liền nhắc nhở Trần Tường nói, "Ta đi học về sau, vẫn phải làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán giới mãnh mai ta, đợi chút nữa ta ở nhà ngươi cất giữ điểm quả đảo, ngươi nhìn mãnh mai ta ăn xong, liền lấy điểm cho nàng, nhưng là không cần duy nhất một lần cầm tới, như thế mục tiêu quá lớn." Trần Thương từ khi ăn rồi quả đảo về sau, liền cảm giác cái này quả đảo không tầm thường, đối với Lâm Côn dặn dò, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Côn ăn xong điểm tâm liền cáo biệt bà nội. Trên đường còn đặc biệt đi một chuyến viện dưỡng lao, cho viện dưỡng lao chữa chút quả đảo, bí mật lại cho Thạch Đại gia một mình chữa chút, đặt vào hồi trường học đường xá. Thân Hoa Đại học, A308. Ta trở về. Lâm Quân vừa mở cửa một bên hồ. Trong phòng ngủ không có bất kỳ ai, khó trách không có người đáp lại. Đem thân thể hành lý đơn giản chỉnh đốn xuống, liền cho Yêu Tinh đánh tới. Yêu Tinh, ta trở về, ta muốn tìm người đàm luận chút chuyện. Địa điểm? Lâm Quân đi thẳng vào vấn đề, Yêu Tinh cũng, cũng nghiêm túc, trực tiếp hỏi địa điểm. Liên ở trường học phụ cận cái kia quán cà phê đi, ta muốn cái tạp bao. Dây số đợi chút nữa phát đến điện thoại di động của người lên. Nói thật, Lâm Quân gọi cú điện thoại này cũng tương đối xoắn xuýt, bởi vì ngay tại hắn đưa xong quả đào cho Thân Sơn viện dưỡng lao trước khi rời đi, Thạch Đại Gia dạy hắn một cái phương pháp, mà phương pháp mấu chốt ngay tại ở yêu tình. Tinh Lữ Phòng, cái này là Tân Hoa Đại học phụ cận duy nhất quán cà phê, cũng là đại học thành phố cận học sinh thích nhất đi địa phương một trong. Ở chỗ này, có bạn trai hoặc là bạn gái, rất hưởng thụ nơi này tư tưởng, không, có bạn gái hoặc là bạn trai, cũng tới nơi này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng phải phù hợp, lại thêm giá cả tương đối thân nhân dân, vì lẽ đó nơi này sinh ý tương đương nóng nảy. Dựa theo Lâm Côn dự đoán, nơi này bình thường điểm tạp bao tương đối coi như tiểu tạp bao trường, bên trong túi cũng là có thể tiếp nhận. Mỹ nữ, đến cái bọc nhỏ. Lâm Côn móc ra một tấm lao nhân đầu, tiêu sái đặt ở quẩy thu ngân lên. Không nghĩ đối phương căn bản không tiếp, ngẩng đầu khẽ mỉm cười, không có ý tứ, tiên sinh, bọc nhỏ không có. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trướng. Côn vợ ở, vì vu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tộc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ. Chương 613 Lâm Quân cái kia mồ hôi à, may mắn vừa rồi tiền lẻ không cần tìm không nói ra miệng, nếu không thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cái kia cho ta trong đó túi. Lâm Quân vừa nói vừa móc ra hai tấm lao nhân đầu, hắn cảm giác mình lần này động tác so với lần trước muốn tiêu xài thật nhiều. Không có ý tứ, thiên sinh, bên trong túi cũng không có. Nếu không phải đối diện nữ hải tử một mực duy trì nghề nghiệp tính mỉm cười, Lâm Quân kém chút tưởng rằng đang lừa dối hắn đây. Bất quá liên tưởng đến hôm nay là quốc khánh ngày cuối cùng ngày nghỉ, Lâm Quân cũng liền phải mãi. Cái kia còn có cái gì túi? Lâm Quân đã có chút muốn đoán được Thu Ngân Mị nữ nói cái gì, nhưng là vẫn ôm một chút hy vọng, nói không chừng lúc này có người vừa vặn rời đi đây. Tiên sinh chúng ta nơi này chỉ còn lại có một cái bọc lớn, tiên sinh ngài có muốn không? Đối diện trên tường viết bọc nhỏ, 88 bên trong túi, 288 bao lớn, 488 xa hoa túi, 888 giá cả mục lục, Lâm Quân cảm giác chính mình hôm nay nhất định phải rủi ro. Tại sao phải bao lớn? Chẳng lẽ liền không thể đàn ở dê bọc nhỏ để chống ở muốn cái bọc nhỏ. Kỳ thật Lâm Quân cũng là nghĩ như vậy, nhưng là vừa rồi nhìn điện thoại thời điểm phát hiện yêu tinh đến một cái tin nhắn ngắn, ta nhanh tới cửa. Lâm Côn trong nháy mắt liền cùng đánh máu gà, "Mỹ nữ, vậy liền mở bao lớn đi." Người chung quanh trong nháy mắt nhìn qua, liền cùng nhìn đồ đẩn, cảm thấy Lâm Côn thật sự là có tiền không có chỗ xài. Lâm Côn mặc dù tâm cũng đang rỉ máu, nhưng là nghĩ đến việc này, nếu là Đàm Luật Thành, về sau tiền hẳn là sẽ không lại ta quyết, cũng liền hào phóng một lần, coi như làm cho đối phương nhìn xem chính mình thành ý đi. "Ngài cần gì cà phê đâu?" Mị nữ vẫn là mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười nói. Lúc này, Thu đến Lâm Côn ở Quẩy Thu ngân tin phong giao tịnh cũng tiến trực tiếp đi tới, lúc đầu sắc cùng tình phòng trong nháy mắt thất xác, biến thành yêu tinh nhất chi độc tú. Ngươi muốn uống gì cà phê? Chính mình điểm. Người chung quanh ánh mắt khiến cho Lâm Côn có một loại lâng lâng cảm giác, liền liền đối mặt mỹ nữ nói chuyện đều mang lên một điểm tình cảm, không phải là làm như vậy ba ba, Lâm Côn cảm giác hôm nay tiền này hòa giá trị. Thẻ phân bố kỹ năng. Yêu tinh không có nhìn giá cả, cũng không có nhìn danh tự, trực tiếp kêu đi ra. Thiên sinh ngài muốn cái gì? Ta muốn một chén cầm sắt. Lâm Côn mặc dù uống qua một lần, cũng rất ưa thích cái mùi này. Xin hỏi còn có những người khác sao? Mỹ nữ đặt câu hỏi âm thanh càng thêm nhu hòa. Liên hai chúng ta, đợi chút nữa tốt đưa đến chúng ta bao sương. Lâm Côn dặn dò một tiếng liền lần nữa móc ra ba tấm lao nhân đầu, đưa cho Thu ngân mỹ nữ. Thu ngài 600, tìm ngài 45. Bởi vì ngài tuyển là bao lớn, không hạn thời gian, còn có ngoại định mức hai cái mâm đựng trái cây đưa tặng, một hồi cùng nhau đưa đến ngài bao xương. Mỹ nữ, lui Bạo Sương. Lâm Côn vừa giao xong tiền, bên cạnh liền đến bốn người muốn trả lại tiền đặt cọc kim, Lâm Côn nhất định bóp chết tâm tình của hắn đều có. Ngươi nói ngươi sớm không lùi mượn không lùi, hết lần này tới lần khác chờ ta giao xong tiền mới lui, ngươi có phải hay không nhìn anh em giống người giàu có à? Tình lư phòng cà phê bởi vì suy nghĩ nóng này Quy định trừ bao lớn, xa hoa túi bên ngoài, bên trong túi bọc nhỏ đều muốn hạn định thời gian, hơn nữa muốn đưa tiền thế chấp, siêu chẳng qua thời gian tiền theo tiền thế chấp bên trong dựa theo nhất định tỷ lệ khấu trừ, vì lẽ đó ở Lâm Côn trả tiền về sau đẹp nhân viên Thu Ngân nữ mới có thể giải thích cặn kẽ một chút. Mà mỹ nữ kia Thu Ngân viên cũng tương đối xấu hổ, trên tay cầm lấy 45, nhìn xem cái kia muốn lui bao sườn, lại nhìn Lâm Côn, phản phất tại đàn ở dế Lâm Côn muốn hay không đổi bọc nhỏ. Lâm Côn bị nhìn là ở không có ý tứ, không mở miệng cũng được, mỹ nữ, ngược lại là đem tiền mang cho ta ta đi bao a. Thu Ngân viên cái này mới phản ứng được, Hơn nữa Lâm Côn không đổi bao xương nàng cũng vui vẻ hưởng kỳ thành, dù sao còn có thể thu nhiều hầu như 10 đồng tiền trích phần trăm, thái độ phục vụ lập tức liền trở nên tốt đẹp. "Thiên sinh, mỹ nữ chờ một lát, ta cái này an bài." Mỹ nữ một bên đem trên tay tiền đưa cho Lâm Côn, một bên gọi tới bên cạnh một cái thanh tú nhân viên phục vụ. Dặn dò vài câu liền dẫn Lâm Côn hai người hướng còn lại cái kia bao lớn đi đến. Đi tại phía sau phong giao tịnh có chút buồn mực, gia hỏa này rốt cuộc muốn cùng ta đàm luận sự tình gì, làm tình cảnh lớn như vậy. Ta đi nhà hắn thời điểm, nhìn xem cũng không giống là người nhà có tiền a. Chẳng lẽ là muốn đuổi theo ta? Vậy ta có thể được thật tốt khảo nghiệm một chút. Hai người tiến vào bao xương về sau, mặc kệ là ngồi ở ghế dài uống cà phê vẫn là theo trong bao xương đi ra nam nam nữ nữ đều vỡ tổ. Cùng Lâm Côn tiến vào bao xương là ai? Phong Giao Tịnh. Viên tiên là đại học thành nhân vật Phong Vân A. Trong lúc nhất thời, vừa rồi chụp hình, ghi chép giống như lại bắt đầu ở diễn đàn cùng bằng hữu vòng tròn khế gió nổi mưa. Đối với ở những này, Lâm Côn không biết cũng không quan tâm, hắn hiện tại đã bị Phong Giao Tịnh một câu lớn tiếng dọa người mà nói cho hỏi ngọng. Hạ lớn như vậy tiền vốn, muốn, muốn đổi theo ta à? Lâm Côn trong lúc nhất thời thật không biết trả lời thế nào làm đại học thành nhân vật phong vân, nam nhân nữ nhân thông sát yêu tình, ai sẽ không có điểm tưởng niệm, nhưng là hắn không dám a. Dù sao những cái kia tiền bối tạm môn sự tình còn ở trường học lưu truyền, hắn cũng không muốn làm kế tiếp tấm gương. Ổn định một chút tâm tình mình, Lâm Côn lúc này mới lên tiếng, ngươi nói chỗ nào đi, ta làm sao sẽ thích ngươi chứ? Không phải, ta sẽ không thích ngươi, cũng không đúng, đến, ta nói thẳng sự tình. Ổn định cảm xúc về sau, nên loạn vẫn là loạn, Lâm Côn đem đây hết thảy lại quy công cho yêu tình tạm môn. Lâm Côn nói năng lộn xộn, nhưng lại yêu tình không ngốc à, nghe hắn kiểu nói này, biết rõ hôm nay tới tìm mình là thật có sự tình. Hơn nữa khả năng vẫn là cầu chính mình, thế là cũng không tiếp lời, cấp bách Run sao cười tủm tỉm chờ lấy Lâm Côn mở miệng, không, có một chút đoán sai xấu hổ. Ta nói như vậy, ta cho ngươi cái kia quả đào, ngươi có thể hay không đừng nói cho người khác biết là ta cho ngươi. Giờ khắc này, Lâm Côn sớm nghĩ kỹ ngôn ngữ hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng, khô Càn vung ra đến một câu như vậy. Không biết có phải hay không là yêu tình cố ý muốn trêu chọc Lâm Côn, khỏe miệng khẽ cong nói, tại sao? Ta đã nói cho thật nhiều người đâu, hơn nữa còn phân cho bọn hắn ăn. Trong nháy mắt đó, Lâm Côn thật cảm thấy cười rộ lên thật đẹp. Đến, lại ra, ống nghiệm mạng nhỏ mình tranh thủ thời gian trở về. Ngươi không phải đâu, ta chân trước cho ngươi, ngươi sau gọi liền bán rẻ ta." Lâm Côn bắt đầu treo lên tình cảm bài. "Ngươi lại không nói với ta không thể nói cho người khác biết." Phong giao tình tuận miệng trả lời. "Đúng à, cái này ta còn thực sự không có nói qua với nàng, có lỗi cũng là ở ta." "Ấy, không đúng, tại sao lại bị nàng mang lệch ra, trọng điểm không phải cái này." Lâm Côn cảm giác mình lại không đưa ra ra, còn không biết sẽ bị yêu tinh mang đi nơi nào, liền lo lắng nói, "Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi có hay không nói cho người khác biết là ta cho ngươi." "Cái này còn chưa nói, bất quá muốn là yêu cầu mà nói." Ta hiện tại có thể bổ sung. Ở Lâm Côn mong đợi dưới ánh mắt, Phong Giao Tịnh mà nói còn như tiếng trời, không ngừng ở Lâm Côn bên thay quẩn, phía sau câu kia, Lâm Côn lựa chọn tự động xem nhẹ. Còn tốt, còn tốt, nàng còn không có nói cho người khác biết. Lâm Côn kích động lâu như vậy, Phong Giao Tịnh có chút im lặng, không phải liền là không có nói cho người khác biết ạ, có cần phải như vậy phải không? Trong lòng tảng đá rơi xuống đất, Lâm Côn không chút nào che giấu chính mình hưng phấn, quyết định rèn sắc khi còn nóng, đem Phong Dao Tịnh cột vào chính mình trên chiến thuyền. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. vợ ở, vị Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ. Chương 62. Ngươi biết cái này quả đào giá trị sao? Lâm Côn biết rõ phong giao tịnh rất thân bí, nhưng là đối với quả đào giá trị, vẫn là phải xác định một chút đối phương phải trang biết được. Xem ra ngươi cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn phải qua một thời gian ngắn mới có thể ra phát ra đây. Phong giao tịnh lời này vừa nói ra, Lâm Côn liền biết mình bị xem như toàn thạch vương lá ngũ, tình cảm mấy người này đều khôn khéo rất a. Ta rất thiếu tiền. Lâm Côn tỉnh lĩnh toát ra một câu lời mở đầu không đáp sau lời nói mà nói khiến cho Phong Giao Tịnh sức sở, rất nhanh liền thoải mái. Dù sao nàng đã tự mình đi hắn Lâm Côn nhà thi kèm qua, xác thực không là người nhà có tiền, nhưng nàng lại không muốn sớm tỏ thái độ. Sau đó thì sao? Ta muốn cho ngươi giúp ta. Đến bây giờ, hai người đàm phán đã bắt đầu, đàm phán kết quả đem trực tiếp quyết định Lâm Côn đích lợi. Giúp thế nào? Đối với Phong Giao Tịnh tích chữ như vàng, Lâm Côn rất là đau đầu, lại thêm hắn vốn là không am hiểu đàm phán, từ vừa mới bắt đầu liền bị Phong Giao Tịnh kéo lấy đi. Ta muốn cho ngươi giúp ta bán loại này quả đào. Ngươi còn có rất nhiều. Xem ra ta lần trước ngu thiếu." Lâm Côn bắt đầu có chút hoài nghi tìm yêu tinh hợp tác có phải hay không tìm nhầm người, chính mình đoán nói một câu, nàng liền có thể đoán được nhiều như vậy tin tức, cái này còn thế nào đảm luận. Lâm Côn dứt khoát cũng không ở che giấu, "Quả đào ta có, ngươi có con đường sao?" "Con đường ta có, ích lợi làm sao chia?" Đối với ích lợi phân chia như thế nào, Lâm Côn còn thật không biết, hắn cảm thấy vẫn là thương lượng đi tương đối tốt. Lâm Côn không nói lời nào, Phong Dao Tịnh cũng không nói chuyện, trong dạp bầu không khí có chút trương. Mao đầu tiểu tử Lâm Côn kiên nhẫn chưa đủ, không có vài phút liền chịu không, ngươi nói là làm sao chia? Phong giao tịnh lúc này mới thể hiện ra mê người mỉm cười, nàng đợi liền là Lâm Côn Câu nói này. "Như vậy đi, trước mấy ngày cho ta quả đào ta đến mở dưới, một cái rổ có 10 tầng cái, ta lấy đi tầng cái, còn lại 10 cái bao quát rổ bán bao nhiêu tiền tất cả thuộc về ngươi, thế nào?" Lâm Côn cảm giác hơi nhiều, có thể hay không quá nhiều, ta nhìn ngươi cũng không giống là thiếu tiền người a. Không muốn Phong giao tịnh cười hì hì nói, "Thế nhưng là ta tàn khuyết quả đào a." Phong giao tịnh mà nói nhất định liền là ở Lâm Côn tim xẻo thì ta. Khi hắn biết rõ loại này quả đào giá trị thời điểm, đã cảm thấy giá cả sẽ không quá kém. Phong giao tịnh cái này có lại, nhất định rút mất Hanrick lợi một nửa, có thể không đau lòng sao? Vệ phân nói là cái túi sách kia quắt rổ ở bên trong, Lâm Côn trực tiếp tưởng rằng mua quả đảo trực tiếp đưa tặng, căn bản mỗi một vị đảo cái rỏ có thể bán, thậm chí so quả đảo còn đáng tiền. Cân nhắc một hồi, Lâm Côn nghĩ thông suốt, không bỏ được hải tử không bắt được lang, dù sao mình không giàu quả đảo không có con đường, còn không có dụng. Ngươi lấy đi tạm cái cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu không liền là ngươi không rút quả đào ta cũng sẽ không bán. Nhìn Lâm Côn nói lá chém đinh chắn sắt, phong giao tịnh có chút hiếu kỳ, đều rất thiếu tiền, còn phải đáp ứng điều kiện mới bán. Điều kiện gì? Nếu có người hỏi quả đào lai lịch, ngươi liền nói là ngươi theo một cái lão nhân thần bí trong tay mua, nhất định đừng bảo là là dựa dẫm vào ta cầm, nếu không về sau có vật gì tốt ta cũng sẽ không lấy thêm ra đến. Lâm Côn biết rõ quả đào mặc dù dụ hoặc so sánh lớn, nhưng có phải thế không văn năng, cho nên vẫn là muốn cho Phong Dao Tịnh một tia hy vọng. Quả nhiên, nghe được cái khác đồ tốt, Phong Giao Tịnh con mắt trong nháy mắt phát sáng, Lâm Côn cảm giác mình bị điện giật đến. Vật gì tốt? So quả đào có khỏe không? Có thể hay không trước tiên nói cho ta nghe một chút đi? Phong Dao Tịnh đến hứng thú, Lâm Côn cảm giác nên phanh lại vẫn là trước tiên làm một chút tiền vốn lại nói, thiên cơ bất khả lộ. Có thể nói cho ngươi coi như, loại này quả đào ở bên trong là kém cỏi nhất một loại. Phong Dao Tịnh hứng thú hoàn toàn bị cong lên. Lúc đầu nàng đối với cái này hợp tác không phải rất đệ bụng. Tiền, không thiếu, quả đào, chờ Lâm Côn đem nói xong muốn trò cho, cho nàng về sau. Quả đào đối với mình ảnh hưởng đã không phải là rất lớn, đáp ứng giúp hắn chỉ là vì báo đáp hắn tặng đào tri ân cùng trong sơn động thạch nũ tri ân, nếu không điểm này tiền nàng thật đúng là không đệ vào mắt. Cái kia quyết định như vậy, ngươi phụ trách cầm quả đào, ta phụ trách ra tay. Cuối cùng giải quyết phong giao tịnh, Lâm Quân cảm giác so so lưng hai thiên tiếng anh giải văn đều mệt mỏi. Hơn nữa hắn cũng tìm tới phong giao tịnh uy hiếp, cái kia chính là nàng khả năng rất cần loại này mang linh khí đồ vật, đây chính là hắn hát chủ bài. Muốn, có thể, cho bản đại gia ngoan ngoãn nghe lời. Ha Phong giao tịnh nhìn xem Lâm Quân nụ cười thô bị liền biết hắn ở muốn không nói cái gì cho phải sự tình, ngón tay ở Lâm Quân trước mặt lắc lắc, một con ca, lại trở về Hoa Xi si A Nha. Trời mưa a, mẹ ngươi bảo ngươi về nhà thu quần áo đây. A. Trời mưa à nha. Lâm Quân hoàn hồn về sau mới phát hiện bị phong giao tịnh chế nhạo, cũng không thèm để ý rút lên cà phê nói, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chi? Phong Giao Tịnh nhìn ký gửi, bất quá vẫn là cùng hắn chạm thử. "Chị." Phong Giao Tịnh phốc phốc cười một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nhấp một ngụm, liền để cà phê xuống nói, hỏi lại ngươi cái vấn đề, ngươi cái này quả đảo đến cùng là nơi nào đến? Vừa uống một miệng lớn cà phê Lâm côn bị mê đến hoa mắt thần cách, vừa muốn mở miệng lại lập tức cảnh giác lên, thuận miệng nói, thu mua phế liệu thu lại. Phong Giao Tịnh nhũ môi nói, hỏi một chút mà thôi, nhỏ mọn như vậy. Không muốn nói đừng nói là, con tìm cái nát như vậy do. Khi thật lời vừa ra khỏi miệng Lâm Côn liền bị dọa sợ, bất quá cũng may mắn yêu tinh không tin, nếu không thật không biết làm sao tiếp tục trả lời. Lâm Côn âm thầm kiểm điểm chính mình, xem ra chính mình định lực còn chưa đủ, về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Không bằng thừa dị bây giờ đang cho nàng đại ca dự phòng trầm miễn cho về sau luôn luôn hỏi cái này hỏi cái kia. Mặc dù chúng ta là miệng hiệp nghị, nhưng là ta đang nhắc nhở người một câu. Liên quan tới ta tin tức, một chữ đều không được lộ ra ra ngoài, nếu không có người muốn giết tới tìm ta phiền phức, vậy ta liền ta liền vậy người liền thế nào Gặp Lâm Quân ta liền nửa ngày không nói ra cái nguyên cớ, Phong Giao Tịnh giả trang ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng hỏi. Suy nghĩ hồi lâu, khả năng Lâm Quân cuối cùng nghĩ đến muốn thế nào, ta liền đem phiền phức đều đẩy lên trên người ngươi. Vậy liền rất cảm tạ ngươi. Ngươi không biết ta là phiền phức người chế tạo sao? Muốn giết không người nào dám tới tìm ta phiền phức, vậy ta cũng không cần nhảm chán như vậy. Nếu là người khác, khả năng coi là Phong Giao Tịnh ở nói mạnh miệng, nhưng là đi qua sơn động cái kia sau một đêm, được chứng kiến Trung sơn linh nũ về sau, hắn tin tưởng Phong Giao Tịnh nói là sự thật. Lần này đàm phán Lâm Quân cùng Phong Giao Tịnh mặc dù đạt được miệng nghị, lại là dùng Lâm Quân bại hoàn toàn mà kết thúc. Gặp cà phê uống xong, mâm đựng trái cây cũng ăn không sai bề lắm, Lâm Quân quyết định trước khi đi muốn tìm cho mình điểm trảng tự trở về. "Ai nha, dù sao bất kể như thế nào, ngươi chính là không thể đem ta nói ra, cẩn thận ta đánh cái mồm ngươi." Nói xong câu đó, Lâm Quân cũng không dám nhìn Phong Giao Tịnh một chút, liền vội vã đi ra bao sương. Phong Giao Tịnh ngẩn ngơ, trên mặt bay lên đỏ ửng, một đôi điện nhãn phát ra điểm một chút tinh quang. Nếu như Lâm Quân ở một bên mà nói không biết có thể hay không bị điện ngay cả đường cũng sẽ không đi. Có chút ý tứ, ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. Quân vợ ở Vị vụ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 63. Như thế đùa giỡn phong giao tình, Lâm Côn sợ bị trả thù, vì lẽ đó đi rất gấp. Chỉ là có chút phiền phức không ngươi muốn tránh liền có thể tránh, không phải sao? Vừa mới tiến cửa trường, phiền phức bên trên. Nhìn xem xung quanh mấy người, có thanh niên lêu lồng, cũng có trường học đầu đường xó trợ, bên ngoài dìa đứng Trần Hạo, Lâm Côn biết rõ, Trần Hạo mới là chính chủ. Lâm Côn cau mày hỏi, Trần Hạo Ngươi đây là ý gì? Trần Hạo còn là một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, dường như đã quên trước mấy ngày chơi gây sự kiện, ngươi hôm nay có phải hay không cùng mỹ nữ đi tình lữ phòng uống cà phê, tiểu tử rất có khả năng chịu được à? Cái này có liên hệ với ngươi? Trần Hạo bên miệng ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn qua Lâm Côn, khi nghe nói, đương nhiên là có. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi có chút tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi xứng sao? Giờ khắc này, Lâm Côn cảm giác được trận sâu vũ nhục. Lâm Côn phản hỏi mình, muốn là mình có rất nhiều tiền, hắn dám dạng này đối với mình sao? Muốn là mình có rất cao địa vị xã hội, hắn còn dám đối xử với chính mình như thế sao? Muốn là mình cũng yêu tinh có cường hạn thân thủ, hắn còn dám dạng này đối với mình sao? Giờ khắc này, Lâm Quân mạnh lên dục vọng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Tuy nói hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng là thua người không thua trận, nếu như hôm nay nhận sợ, vậy sau này không chừng mỗi ngày tìm đến mình phiền phức đây. Hôm nay coi như liều mạng bị đánh một trận, cũng không thể để hắn tốt hơn. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi cái này ưa thích nam nhân gây phối? Lâm Quân biết rõ, câu nói này nói ra miệng Trần Hảo nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, đến lúc đó chỉ cần bắt được cơ hội, không đánh người khác, đặc biệt đánh hắn một cái, một lần đem hắn đánh phục lần sau cũng không dám tìm đến mình. Quả nhiên, Trần Hạo khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hoa con, lúc đầu hôm nay chỉ muốn muốn ngươi thấy chút máu, hiện tại xem ra đến cho ngươi chừa chút ký hiệu để ngươi trường trường trì nhớ, cho ta tháo hắn một cái cánh tay. Là mấy cái thanh niên lêu lỏng vây quanh thời điểm, Lâm Côn phát hiện mình dường như muốn sai. Mấy người này trên người xăm lấy hình xăm mang trên mặt sắc khí, xem xét cũng không phải là loại kia trường học tiểu đầu đường xóa trợ có thể so sánh, ở loại người này vây quanh phía dưới, chính mình còn có thể tìm tới đánh đập Trần Hạo cơ hội sao? Mấy người càng ngày càng gần, Đâm Lao phải theo Lao Lâm Côn hiện tại bắt đầu cân nhắc làm sao thoát thân. Các ngươi làm cái gì vậy? Cái gì gọi là tiếng trời? Cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Cái gì gọi là ngủ gật đưa gối đầu? Ngại, chạy xa. Không liên quan thế nào, phong giao tịnh câu nói này, cho Lâm Côn mang đến lớn lao hy vọng, hắn biết rõ Trần Hạo nay không dám đối mặt yêu tình. Nhìn thấy nàng, vẫn luôn là trốn xa trường náo tốt chừng đó. Trần Hạo lúc này muốn khóc, nhưng là lại khóc không được. Để hắn đến tìm Viên Phái là một vị đại thần, hiện tại lại đụng tới một cái, cái kia đều không thể chơi vào, chính mình kẹp ở giữa nửa vời, còn cái nào đầu đều không thể gắt tội, ta làm cái nhân vật phản diện dễ dàng sao ta? Phong Giao Tịnh đều mở miệng, hiện tại chạy không nghi ngờ không kịp, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, định mở nói, "Là giao nhu đồng học à, chúng ta nhìn hôm nay khí trời tốt, định hẹn thằng nhãi con này, nhát không, lâm côn đi, đi dạo một vòng đây." Đối với Trần Hạo mà nói, Phong giao Tịnh là một vạn cái không tin, nhưng là cũng không muốn phản ứng đến hắn. Đối Lâm Quân có nói, ngươi vừa rồi không nói muốn tiến ta về nhà phòng ngủ sao? Làm sao một người chạy trước? Lâm Quân không đốc, biết rõ phong giao tình ở giải vây cho hắn, tâm tình cái kia thư sướng a. Đây không phải muốn cầm ít đồ cho ngươi, kết quả bị một đám con rồi bị để mắt tới. Cơ hội tốt như vậy báo thủ, Lâm Quân mới sẽ không bỏ qua. Mặc dù là dựa thế, nhưng là không mắng một trận, cũng cảm giác mình khí không thuận. Còn lần sau lại tìm đến mình phiền phức, vậy liền lần sau sẽ bàn đi, đại không tìm mệt lao ở yếu điểm dây đỏ đầu. Một nhóm người đều khí xanh cả mặt, nhất là Trần Hạo, răng cắn đến khanh khách tiếng nổ cũng không dám phát tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người đi xa. Đám người này lúc nào nhận qua dạng này khí, một cái xã hội đầu đường xóa trợ đi đến trước mặt nói, "Hạo ca, chẳng lẽ liền tại như vậy buông tha bọn hắn?" Không muốn Trần Hạo lúc này nổi gióa. Đồ ập xuống liền làm mắng một trập, "Ngươi có phải hay không ngu, không nhìn đối diện là ai? Không buông tha ngươi còn muốn lấy làm sao thích, ngươi muốn chết khác kéo lên ta, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa." Nói xong cũng không để ý tới đám người, lấy điện thoại cầm tay ra tìm nơi yên tĩnh đi gọi điện thoại. Cái kia bị chửi sắc mặt âm tình bất định, hai tay nắm tay, chân cách cách thần kinh đều băng lên. Tới vài phút Trần Hạo trở về, cũng không biết là cho người nào đánh, cảm giác sau khi trở về cả người đều bừng lòng một hơi. Cái kia thần kinh căng cứng người không dám biểu hiện ra ngoài, tranh thủ thời gian đổi một bộ bình tĩnh bộ dáng, chỉ là sắc mặt vẫn có chút mất tự nhiên. "Mấy ca, hôm nay vất vả mọi người, hoa mãn lâu xa hoa túi, mới tùy tiện điểm, liền tùy tiện uống, toàn bộ ký ta chưa mục. Gặp mọi người sắc mặt vẫn có chút mất tự nhiên, Trần Hạo biết mình lời mới vừa nói có chút quá, nói tiếp, "Đợi chút nữa ta để tạo thư ký cho mọi người mỗi người đều bị một cái hồ bao, về sau còn dựa vào trừ vị hô trợ đây." Dễ nói dễ nói, Hạo ca sự tình chính là chúng ta sự tình, có việc cứ mở miệng. Phía sau một cái tương đối thông minh tên nhỏ con tiến lên, một tay lấy cái kia bị chửi um, thuận tiện còn không lớn không nhỏ nâng Trần Hạo một thanh. Cái kia bị chửi cũng là nhất thời tức không nhịn nổi, nhưng là cũng biết Trần Hạo là bọn hắn kim chủ, đặc biệt là chơi hắn nhóm một chuyến này, mỗi cái ổn định thu vào nơi phát ra, mỗi cái kim chủ đều kiếm không dễ. Cũng khách khí nói, "Hạo ca khách khí, về sau có việc ngài nói chuyện." Trần Hạo chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhưng là Lâm Côn rời đi về sau lại bắt đầu rồi rắm, cái này yêu tinh đổi tới sẽ không phải là muốn tìm ta báo đùa giỡn mối thù a. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng Lâm Côn cảm giác mình không thể quá thực, dù sao bây giờ trở về trường học cũng không có nguy hiểm gì, không bằng tìm một cơ hội trốn đi. Ai dù, làm sao bụng như thế đau nhức, không biết có phải hay không là ăn hàng độn, ta đi trước bên trên cái phòng vệ sinh, sẽ không tiến ngươi trở về phòng ngủ. Phong Dao Tịnh liếc thấy xuyên Lâm Côn thủ đoạn, nhìn chằm chằm Lâm Côn con mắt nhanh nhẹn nhìn, Lâm Côn âm thanh cũng không tự giác đáp đến. Phong Dao Tịnh giống như cười mà không phải cười hỏi, hôm nay sự tình ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Lâm Côn nhỏ giọng thầm thì nói, không phải đã mời ngươi uống cà phê sao? Đó là ngươi ngươi tìm ta đàm luận, không tính. Lâm Côn hiện tại có chút ít phiền muộn. Thông qua gần nhất mấy lần sự tình, hắn rõ ràng cảm giác được yêu tình tà một chỗ. Không nói trước mỗi lần gặp gỡ về sau đều sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ phiền phức, mấu chốt là mỗi lần đều bị nàng ăn cắp giao, một điểm quyền chủ động đều không có, cái này sao có thể được, nam nhân như thế có thể không có một chút tôn nghiêm. Bởi vậy, vì vượt qua kiếp nạn này, Lâm Côn quả quyết khuất phủ. Cái gì? Tiết tháo. Tiết tháo tính là gì? Từ khi biết phong giao tịnh đến nay, Lâm Côn tiết tháo sớm đã là người qua đường, từ đó không cần biết. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Côn vẻ mặt đau khổ hỏi, ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. Côn vợ ở, vì vu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 64. Người quả đào ngày mai cầm bà cái giỏ tới. Không tốt. Phong giao tịnh vừa mới dứt lời, Lâm Quân lập tức liền đưa ra phản đối. Kể từ khi biết quả đào không đơn giản về sau, hắn đã hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nghiêm ngặt khống chế chuyển vận khối lượng, nếu không đổ vật nhiều làm cho người ta hoài nghi không nói, còn hạ giá, căn cứ quý tinh bất quý đa đạo lý, Lâm Côn hạ quyết tâm không hé miệng chỉ là Lâm Quân cự tuyệt nếu là có dùng mà nói, cũng không cần mỗi lần đều cùng tiễn tháo nói tạm biệt. Ngươi thiếu nợ ta hai cái giỏ đưa ta, không có ý kiến trở ư? Một mã sự tình quý nhất mã sự tình, muốn quái chỉ tự trách mình tuổi còn rất trẻ, điểm ấy Lâm Quân không lời nói, "Không. Ngươi ở cái kia một cái giỏ tới, ta thử cho ngươi ra tay, vi biểu bày ra thành ý, lần thứ nhất ta không rút thành, có ý kiến gì không?" Sinh ý là Lâm Quân chính mình nói ra, về sau còn chỉ yêu tinh con đường đâu, nào dám có ý kiến, đang nói, "Không." Phong giao tử cười, "Vậy ngày mai cầm ba cái giỏ cho ta đến cùng được hay không?" "Được thôi." Lâm Quân đáp ứng cực kỳ miễn cưỡng, Phong Giao Tịnh theo vừa rồi mỉm cười nói hiện tại phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Vốn chính là tiêu điểm nàng, cái này càng thêm bị người chú ý, Lâm Quân lại cảm giác rất không được tự nhiên. Loại này bại lộ ở người khác dưới ánh mắt cảm giác thật không tốt, anh em thích nhất là buồn bực thanh em phát đại tài, cái kia mới là vương đạo. Quay chung quanh chuyện này suy tính một chút, phát hiện Phong Giao Tịnh tại không có lôi kéo chính mình lý do, tranh thủ thời gian chuyển ra đau bụng lý do lòng bàn chân buốt mỡ, sợ sau một khắc phiền lại lần nữa tới người. Trở lại phòng ngủ, không đợi Lâm Quân thở phào, bị Tôn Hành Vi cùng Mao Tổ Huy bức đến góc tường, hai người một mặt tiện cười bị cho. Trong tay còn cầm dây lưng, một bộ thời đại trước địa chủ nhà giám sát diễn xuất. Lao Tam, ngươi là thành thật khai báo đâu vẫn là muốn ta bao lớn hình bức cung mới nhận đâu?" Tôn Hành Vũ từ khi cùng cô em gái kia đối đầu mắt về sau, mười mấy hai mươi năm dưỡng thành ổn trọng tối quen bắt đầu dần dần chuyển biến thành khí tức thanh xuân, liền ngay cả câu nói này đều cùng trong TV học giống như lúc. Góc tường Lâm Côn mới vừa vào cửa còn thăm dò rõ ràng tình huống liền bị hai người ngăn chặn, đang nguồn một đầu, Mao Tổ Huy nhắc đến, nghe nói người nào đó đều cùng giáo hoa phát triển đến đi tình lư phòng cấp độ, còn không có ý định nhận sao? Lâm Côn vỗ một cái, triệt để im lặng. "Đến" vẫn là yêu tình gây tai họa, chỉ bất quá hắn từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới, là chính hắn muốn tìm cái thanh tịnh chế xuống đất phương nói chuyện mới đem người rước tới đó, nếu là Phong giao Tịnh biết rõ hiện tại Lâm Côn đem tất cả phiền phức đều quy công cho nàng mà nói, không biết tác cảm tưởng gì. Hai người nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Lâm Côn, Lâm Côn biết rõ không run điểm hòa quả khô là không được, kỳ thật chúng ta đi nơi nào là vì nói chuyện. Nói xong liền muốn đẩy ra hai người tìm chính mình ghế ngồi xuống. Không muốn hai người một thanh lại đem hắn đẩy lên góc tường. Tôn Hành Vĩ nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta lại là không tin." Mao Tổ Huy cũng đuổi theo, "Ta cũng không tin." Nói chuyện đều nói tới tình lữ phòng nếu là có chút gì không được trực tiếp lên nhà khách ta. Sau cùng hai người cùng kêu lên hỏi, lão tam, ngươi vẫn là thành thật khai báo đi, lúc nào cái nữ thần cấu kết lại. Cùng với nàng. Còn thông đồng Nàng liên là một cái phiền toái ta tránh nàng còn đến không được đâu, còn sẽ tự mình đụng lên đi. Nói tới chỗ này, lâm côn có chút nói không được, lần này còn giống như thật là mình đụng đi lên. Ai, thao tổn tâm trí A Lâm côn một mực không khai, tôn hành vĩ cùng bao tổ huy liếc nhau lẫn nhau gật đầu về sau mới mở miệng nói, là ngươi buộc chúng ta ra tuyệt chiều, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, cuối tuần hoa mãn lâu một bữa cơm làm miễn không. Nói xong, Bao Tổ Huy liền xuất ra kiểu mới nhất điện thoại, theo mấy cái liền đưa cho Lâm Quân nói, chính ngươi nhìn, đầu tiên, các ngươi đi là tỉnh lữ phòng, người nào nói chuyện sẽ đến đó, sau đó ngươi nhìn cái này, cánh tay đều kéo cùng một chỗ, còn không thừa nhận. Một điểm cuối cùng, chúng ta đều đi qua nhà ngươi, nhà ngươi kinh tế tình huống chúng ta đều em hiểu, nếu như không phải vì trước tiên nữ thần trước mặt biến hiện một chút, ngươi biết mở đắc như vậy bao lớn. Mao Tổ Huy phân tích hợp tình hợp lý, Lâm Côn lại nhìn kỹ tấm kia đặc biệt phóng đại hình ảnh, mẹ nó, đây là ai đợm, góc độ cũng quá kỹ sao đi, tại sao có thể như thế nói xấu ta? Trên tấm ảnh chính là Phong giao Tịnh vừa mới tiến cửa hàng điểm xong cà phê, sau đó Lâm Côn trả tiền hình ảnh, chỉ bất quá Phong giao Tịnh sơ lược hơi nâng tay phải lên cùng Lâm Côn hơi có vẻ không gian tay trái bị người ngăn trở. Theo ảnh trụ góc độ bên trên nhìn có thể không phải liền là hai người lẫn nhau kéo cánh tay. Lâm Côn đang thương nói, nếu như ta nói nàng khi đó vừa điểm xong cà phê, ta khi đó vừa vặn đựng tiền túi, các ngươi tin sao? Lâm Côn chính mình nói đều lực lượng chưa đủ, chớ nói chi là người khác. Nhìn nhìn lại cái kia tiêu đề, tùy tiện lật một cái, ngoan ngoãn cái Long đông, nhiều hút lòng đen a. Cái gì giáo hoa cùng tay nắm tay riêng tư gặp tình lữ phòng lịch tập nữ thần, có bức tranh làm chứng. Nữ thần cùng không thể không có nói là bí mật bên trên cái trắng tốt lại cho một con lợn ủi, Lâm Côn hận không thể hỏi một chút những cái kia phát bài viết, làm sao lại, làm sao lại lợn, cùng được lợn là đảo mộ tổ tiên nhà ngươi còn là làm gì? Lại nói, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy sao? Tôn Hành Vĩ cùng Mao Tổ Huy đem đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, nửa ngày Mao Tổ Huy mới lên tiếng, được à, Lao Tăng, ta coi là lao đại nhất của tao, không nghĩ tới cao hơn một Cái gì gọi là ta nhất một tao, rõ ràng là Lao tam có được hay không? Lao tam, cho câu nói, cuối tuần hoa mãn lâu định vị bao sương, ta gọi Dương Đình, thuận tiện để hắn đang gọi mấy cái phòng ngủ nữ sinh, người đem yêu tinh cũng kêu lên, thế nào? Tôn Hành Vĩ nhìn như thô lỗ, kỳ thực tâm mạnh như tờ. Chính mình có Dương Đình cái mục tiêu này, Lâm Côn có vẻ như cũng cùng yêu tinh dừng vào, hắn có thể cảm nhận được Lao tử Mao tổ hội nội tâm không công bằng, cứ thế mãi, bất lợi cho phòng ngủ hài hòa, thế là liền muốn mượn cơ hội này cho Mao tổ hội cũng giới thiệu hai cái nữ hài tử nhất thức, nhìn xem có hay không phù hợp. Cái này Tôn hành vi coi là Lâm Quân lại lo lắng tiền vấn đề, Vô Bộ Ngực Bảo đảm nói, tiền không cần ngươi lo lắng, bữa này ta mời, chờ các ngươi có tiền ở mời về. Mao Tổ Huy nghe xong không cần chính mình dùng tiền, còn có thể nhận thức nữ hài tử, trên mặt hưng phấn đã sớm bán rẻ hắn, nghe đến đó ở cũng không nhịn được, lao đại, nói xong thì không cho đổi ý a. Lâm Quân thấy hai người hào hứng cao như vậy, cũng không thể ngay mặt cự tuyệt, chỉ có thể trước tiên kéo dài một chút, đến lúc đó lại nói, còn có mấy ngày đâu, nếu như không có chuyện gì ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi. Kỳ thật Lâm Côn lo lắng tiền vấn đề sao? Đây không phải là nói nhảm đi. Hôm nay tùy tiện hoa một cái liền hoa tiểu một ngàn khối tiền, cái này còn không có kiếm tiền, tiền liền ra ngoài nhiều như vậy, hắn có thể không lo lắng sao? Suy nghĩ một chút trong túi quần cùng thẻ bên trên số dư còn lại, Lâm Côn cảm giác không chắc. Còn có liền là Lâm Côn kỳ thật còn chưa tới trước đó liền cân nhắc cuối tuần muốn về một chỗ nhà, nhìn xem bà nội đồng thời, đi viện dưỡng lao nhìn xem tình huống cụ thể, bất kể nói thế nào, viện dưỡng lao hiện tại là mình nguyện lực nơi phát ra, không thể cứ như vậy gãy. Mao Tổ Huy gặp Lâm Côn trả lời không khẳng định như vậy, lập tức cấp bách, vì chính mình trung thành tính. Phúc, Mao Tổ Huy bắt đầu đi theo Lâm Côn phía sau làm việc. Lâm Côn bị Mao tổ Huy phiền không kiên nhẫn, liên tục cam đoan nhất định sau khi trở về, Mao tổ Huy mới buông tha hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ba 4 lê mới có khóa Lâm Côn sáng sớm liền bị Trần trưởng Ti báo cho, đạo viên tìm hắn có chút việc, Lâm Côn không có hỏi tham gia ra, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện ăn một chút điểm tâm sau gõ vang đạo viên cửa phòng làm việc. Ném ném cái kim độ bạo bạo cái trương. Côn vợ ở, vị vu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ. Không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 65. Tiến vào. Nhẹ nhàng khoan khoái giọng nữ chuyển đến, Lâm Côn đẩy cửa vào, đập vào mắt phát hiện chỉ có phụ đạo viên Trương Linh Vân một người ở văn phòng. "Trương lão sư, người tìm ta?" Trương Linh Vân ngẩng đầu nhìn Lâm Côn, chợt phát hiện không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc đầu dựa theo hắn ý nghĩ, Lâm Côn thông qua chính mình hành vi, cho trường học mang đến danh dự đồng thời, trả lại trường học mang đến một tòa quên tặng thư viện, lại thêm gia đình thật rất khó khăn, cho cái học đồng là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có người từ đó cản trở, không chỉ học đồng không có cách nào bình luận, liền ngay cả học đồng cũng không có một chút hy vọng. Lâm Côn có chút kỳ quái, Trương Linh Vân tới tìm mình, lại không nói lời nào, rốt cuộc là ý gì? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Trương Linh Vân vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, "Lâm Côn đồng học, lần trước ở văn phòng hứa hẹn ngươi học đồng sự tình khả năng ra chút vấn đề." Trương Linh Vân kiểu nói này, Lâm Côn liền có chút rõ ràng, khó trách khó như vậy dùng mở miệng. Tất nhiên lời đã nói ra, Trương Linh Vân cũng mặc kệ, đưa nàng biết rõ tất cả tin tức nói hết ra. "Ngươi lai, like, lần trước đáp ứng Lâm Côn học động đỡ cùng học động có hạn ưu tiên về sau, hầu chủ nhiệm liền quên Lâm Côn người này, hắn quan tâm là trưởng học thư viện thạch xây quá trình bên trong đến cùng có thể hay không vớt chút nước." Nhưng là hạ thị tập đoàn lớn như vậy công ty, lại có bất động sản kinh nghiệm, theo nền tảng đến thi công, theo xây hành lang không giới hạn, theo sửa sang đến xét duyệt, sửng suốt không có phân cho Hầu Thượng Thư dù là nhỏ một chút công trình cùng toàn lực, toàn bộ là công ty mình người vận hành, hơn nữa tốc độ cũng tương đương nhanh chóng, liền cái này mấy ngày đã bắt đầu đo đạc chuẩn bị đánh nền tảng. Cái này khiến nhìn chầm chầm vào thư viện Hầu Thượng Thư không vất được một điểm chất béo, phiền muộn vô cùng cũng không biết hai ngày này người nào ở trước mặt hắn nói cái gì, đêm qua hắn liên hợp phòng giáo vụ, tài vụ chỗ mấy cái chủ nhiệm, đánh một phần tờ đơn cho ta, bên trên có một phần học đồng không cho phép cấp cho danh sách, nói là đi qua xác minh, những bạn học này gia đình kinh tế khá là giàu có, không giúp đỡ học đồng thân thỉnh tư cách, trong đó liền bao quát Lâm Côn cùng mấy cái gia cảnh tương đối tốt tên bạn học. Nghe đến đó, Lâm Côn nắm tay chắc chẽ nắm lên ra, cái này là không dám tìm chính chủ môn công trình, mang theo chính mình chút giận đây. Lâm Côn kìm nén một hơi, để cho mình nhẫn mại hào hứng nghe tiếp. Ta phân biệt cho tài vụ chỗ, phòng giáo vụ, hậu cần sử gọi điện thoại đều nói là có người sắp minh qua, hơn nữa văn kiện đã dưới, tối thiểu năm nay là không biết đổi. Hầu thượng thư ghê tởm hơn, hắn nói thẳng ngươi đã lĩnh một vạn tiền thưởng, đã không thuộc về nghèo khó sinh, liền ngay cả học đồng cũng nói năm nay không thể bình luận cho ngươi, nói ngươi nhận qua xử lý, mặc dù nhưng đã hủy bỏ, nhưng là vì công bằng lý do, nay năm vẫn là không cho ngươi bình luận học đồng. Lâm Côn hận đến nghiến răng, nhưng lại không có cách nào, dù sao mình là học sinh, mà đối phương lại là lãnh đạo trường học, vẫn rất có quyền lợi loại kia. Lâm Côn nhiên có chút mất hết cả hứng. Đều nói đại học là nửa cái xã hội, không nghĩ tới mới khai giảng một tháng Liên đệ hắn cái này tân sinh cảm nhận được xã hội tàn khốc, sinh hoạt tựa như cương gian, nếu như phản kháng không, liền phải học được hưởng thụ. Tối thiểu hiện tại tới nói, Lâm Côn vẫn là bất lực phản kháng. Gia phụ đạo viên cự phòng làm việc, Lâm Côn trong lòng chịu nặng, mặc dù Trương Linh Vân nói là cái này văn kiện vừa dưới, nàng sẽ còn tìm quan hệ giúp hắn nhìn xem có thể hay không đối xử như nhau, nhưng là Lâm Côn biết rõ, có thể làm cho ba bốn chủ nhiệm cùng một chỗ gửi văn kiện quyết định, không phải tùy tiện sửa chữa. Cho Hà Hưng Vượng gọi điện thoại, để hắn đến giúp tự giải quyết. Đừng đùa, không nói trước lớn như vậy một cái tập đoàn công ty, mỗi ngày nhật lý và kỳ Vẹn vẹn người ta hướng về phía chính mình, cứu cha của hắn mặt mũi đem quyền tặng thư viện bình tĩnh ở Tân Hoa Đại học Lâm Côn liền phải lĩnh một cái nhân tình, cái này liên quan đến với Đặng Nghĩa, mà không liên quan tới Lâm Côn có thể hay không từ đó thu lợi. Tất nhiên trường học không cho học đồng, như vậy về sau tiền sinh hoạt chỉ có thể dựa vào chính mình đến nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Côn lại nghĩ tới Phong giao Tịnh, không biết nàng bao lâu có thể giúp tự mình ra tay quả đạo đâu. 10 ngày, 20 ngày, vẫn là một tháng. Lâm Côn trong lòng không chắc, xem ra muốn sớm một chút ra tay. Phía bên mình nhất định phải sớm một chút đem quả đạo được qua. Vậy phần Phong Giao Tịnh sẽ lừa hắn, hắn không có nghĩ qua. Nếu như nàng ngay cả đầu ngẩng đều muốn lừa gạt, cái kia nàng nói rõ là không muốn làm loại này suy nghĩ, cũng không có tiếp tục nữa tất yếu. Tìm không ai địa phương, xuất ra ba cái giỏ quả đảo, cho Phong Giao Tịnh phát cái tin tức, để chính nàng tới bắt một chuyến. Thứ hôm nay trở đi, hắn không muốn ở bại lộ quá nhiều chính mình. Phong Giao Tịnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, xét theo ba cái giỏ quả đảo, căn bản không có một điểm áp lực. Mắt nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lâm Côn trở về cầm quyển sách liền sớm đi phòng học đọc sách đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, bạn học cùng lớp lục tục nhao nghêu đều ra, Lâm Côn cũng ngẩng đầu. Xoa xoa đỡ hai mắt, hướng phòng học bên ngoài tùy ý xem xét, không muốn lại nhìn thấy một đám không tưởng được người. Vũ Nhân, hắn tới nơi này làm gì? Còn mang theo trường học Đôn Đốc đội, sẽ không phải là đến chặn ở ta đi. Lâm Côn ánh mắt nhè nhót, ta có xui xẻo như vậy sao? Tại sao lại bị để mắt tới? Vũ Nhân còn không nhìn thấy chính mình, chỉ là ở ngoài cửa sổ cùng một cái đại nhất trường học Đôn Đốc đội đội viên giao phó cái gì, trong tay còn lấy ra một tờ ảnh chụp đưa tới. Lần này thật đúng là không phải Lâm Côn tự mình đa tỉnh, Vũ Nhân cầm đúng là hắn ảnh chụp, hắn khiến cái này người về sau nhiều chú ý người học sinh này. Sau đó chỉ cần có một chút sai lầm, lập tức ghi lại trong danh sách, cũng hướng hắn báo cáo, nếu như không có sai lầm mà nói, ở điều kiện cho phép tình huống dưới, có thể kéo lây hắn chế tạo điểm sai lầm đi ra, dù sao xét đến cùng một câu, ta chính là muốn tìm ngươi phiền phức. Nhanh khi đi học đợi, Trần Trường ti ra, Bồi Tiếp Vũ Nhân nói mấy câu về sau, một ngón tay trong phòng học Lâm Quân lại nói mấy câu, Vũ Nhân liền dẫn trưởng học đôn đốc đội rời đi. Cho tới trưa, Lâm Quân đều ở thần dụ, căn bản không có nghe lọt lao sư ở nói cái gì. Hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề chủ yếu có 3 cái. Thứ nhất, tiền. Trên người bây giờ tiền đã không nhiều. Mà bây giờ khắp nơi đều muốn dùng tiền, giao tế, bà nội, viện dưỡng lao các loại, về sau nên bắt đi phương vẫn là muốn tiết kiệm một chút. Thứ hai, cùng yêu tinh hợp tác không biết bao lâu có thể nhìn thấy quay đầu tiền, nếu như chu kỳ quá dài mà nói, chính mình nhất định phải đang suy nghĩ những biện pháp khác. Thứ ba, không biết tại sao, quốc khánh ngày nghỉ về sau, luôn cảm giác trường học khắp nơi đều có người muốn tìm chính mình phiền phức, không biết có phải hay không là bởi vì yêu tinh tả môn chỗ tạo thành hậu quả. Kỳ thật nói trắng ra, Lâm Côn hiện tại liền là thiếu tiền, rất thiếu tiền. Nếu có tiền, tốt nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Lâm Côn dưới đáy lòng hét, "Lão Thiên gia à, Nếu có thể cho ta trận tiếp theo tiền mưa tốt bao nhiêu à? Giống như lão tiên gia nghe được Lâm Côn tiếng lỏng, giữa trưa cơm nước xong xuôi vừa trở về phòng ngủ, Lâm Côn liền nhận được phong giao tịnh điện thoại. Cái gì? Người nói là thật? Ta lập tức đến. Vừa nói xong nằm xuống nghỉ ngơi, Lâm Côn liền từ trên giường nhảy dựng lên, mặc vào áo khoác liền lao ra, lưu lại Tôn Hành Vĩ cùng Mao Tổ Huy ở phòng ngủ dương mắt nhìn, Lao tam không biết xảy ra vấn đề gì à? Có thể xảy ra vấn đề gì đâu, nhìn hắn cái kia cao hững bộ dáng, không chừng là chuyện gì tốt đây. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, buổi chiều thế nhưng là còn có lúc đây. Mao Tổ Huy bĩu môi, xoay người ngủ tiếp, ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. Côn vợ ở, vị vu. Chương 66. Lâm Côn đúng là đụng phải đại hảo sự. Kỳ thật cũng nên Lâm Côn chuyển vận, hôm nay theo buổi sáng bắt đầu, liền không có đụng phải một kiện thư thái sự tình, hiện tại thật vất vả có một cái lợi tin tức tốt, có thể không hương phấn đi. Vẫn là tình lữ phòng, chỉ bất quá lần này là yêu tinh bình tĩnh bao sương, mà lại là cái bọc nhỏ. Đan giờ Lâm Côn đi vào thời điểm, yêu tinh đã đem hắn cà phê cho điểm tốt. Nhìn xem thở hổn hộc Lâm Côn, phong giao tịnh dù bận, bận nói, 10 phút đồng hồ, mặc quần áo đến chạy bộ tới nơi này. Tiền quả nhiên mị lực vô tận. Lâm Quân cũng không khách khí với nàng, bưng lên cà phê liền là hai cái nốc ở ngực, cà phê trên cơ bản thấy đấy, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi trong điện thoại nói là thật. Phong giao tịnh lịch lệch ra cái đầu uống miệng cà phê nói, đương nhiên là thật. Lâm Quân vẫn là không dám tin tưởng, bán hai vạn. Phong giao tịnh buồn cười nói, hai vạn. Nghe được Phong giao tịnh xác nhận mà nói, Lâm Quân kích động nhất bính lao cao, nguyên lai quả đảo như thế đáng tiền, vậy ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO, thắng được Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh Phong trợ phát hiện phong giao tịnh còn ở bên cạnh, Lâm Côn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói với nàng, "Yêu Tình, ngươi là lúc nào ra tay?" Kỳ thật coi như ngươi không nói, qua một thời gian ngắn ta cũng phải tìm ngươi, dù sao ta không có ý tứ một mực ăn không ngươi quả đảo không phải. Lâm Côn một bộ nhìn người ngoài hành tinh dáng dấp khiến cho phong giao tịnh có chút không nhịn được, táo giận nói, "Nhìn cái gì vậy? Vậy sau này ta vẫn là ăn không ngươi tính, dù sao ngươi lại nhiều như vậy." Ăn không, khó mà làm được." Lâm Côn lập tức trở mặt nói, "Đại tỷ, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Ngươi cũng hút nhiều như vậy, còn muốn ăn ta, ngươi cảm thấy ngươi lương tâm có thể không có trở ngại sao?" Phong giao tịnh cố ý một nghiêng đầu nói, "Lương tâm, đó là cái gì?" Lâm Côn nhất định muốn bị mê choáng, bất quá ở kiên cường ý chí chống đối dưới, Lâm Côn gánh bác, cũng không dám đang xoắn suất cái đề tài này, tranh thủ thời gian trở về chính để, cái kia người mua trả tiền sao? Phong giao tịnh lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn, một cái quả đào 1000, 18 cái một văn bát, lại thêm rổ 2000, tổng cộng hai vạn. Ta giúp người lớn như vậy vội vàng, có phải hay không nên mời khách ăn cơm? Lâm Côn nhìn chầm chầm chi phiếu hai mắt sớm đã phát sáng, theo Phong giao tịnh mà nói sẽ nói tới đi, không có vấn đề, cuối tuần này, hoa mãn lâu, ta làm chủ. Bất quá Lâm Quân nói xong cũng hối hận, thật muốn quất chính mình một cái và miệng tử. Hiện tại đáp ứng phong giao tịnh, cái kia không phải mình nhất định phải đi. Còn có thể quất đến ra thời gian trở về nhìn bà nội cùng viện dưỡng lao thạch đại gia bọn hắn sao? Không bằng sớm điểm tốt, vừa vặn thứ 6 buổi chiều không có lớp, chính mình còn có thể sớm trở về một ngày. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Quân mở miệng lần nữa, lúc sau đã đem chi phiếu thu vào túi, giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Có muốn không như vậy đi, ta cuối tuần có việc, thứ 5 ban đêm ta mời người đi, thuận tiện kêu lên ta phòng ngủ, vừa vặn cùng thiếu bọn hắn dừng lại, cùng một chỗ mời. Người không tử tế à. Một bữa cơm liền muốn mời hai nhóm người, bất quá ai bảo ta là bồ tát lòng dạ đâu, xem ở ngươi thành tín mời phân thượng, liền cố mà làm đáp ứng đi. Lâm Côn đấy lòng biểu thị không phục, ngươi tất nhiên như thế khó xử, có muốn không liền không xin mời, vừa vặn ta cũng không có nhiều tiền. Chỉ là hắn còn thật không dám nói ra, hơn nữa về tình về lý, người ta nhanh như vậy liền giúp tự mình ra tay, hơn nữa lần thứ nhất còn không có giúp thành, đã tính cả lao tâm lao lực, là nên mời bữa cơm. Yêu tình đi, xét thấy lần trước bị chụp ảnh sự tình, Lâm Côn giải cái tâm nhãn, không, có cùng đi, mà là cố ý muộn mấy phút mới đi ra ngoài. Đi qua chuyện này Lâm Quân cũng ngủ không được, trở về phòng ngủ cầm sách, liền sớm đi phòng học, ngồi ở chỗ đó bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chỗ lại nói tiền là nam nhân can đảm. Hiện tại trong túi quần cất 2 vạn thôi, Lâm Quân dũng khí cũng đủ lên. Cái này 2 vạn thôi làm sao tiêu đâu? Đầu tiên, cho bà nội mua 2 kiện quần áo mới, từ nhỏ đến lớn, Lâm Quân liền không có gặp bà nội bỏ được mua quần áo, coi như ăn Tết cũng là may may vá vá lại 3 năm miếng va phục. Lâm Quân cảm giác, hiện tại là mình hiếu kính bà nội thời điểm. Thứ hai, bà nội bình thường ăn đến quá đơn giản, muốn mua ăn lót dạ phẩm bổ dưỡng một chút, nếu không người già thân thể Vạn vừa nhốn bệnh có thể là rất khó khiêng. Kỳ thật Lâm Côn không biết, từ khi ăn Lâm Côn cho viên kia tục bệnh hoàn, lâm mãi mãi thân thể bệnh mặc kệ là sự thật vẫn là thầm, đều đã tiêu tán, hơn nữa tố chất thân thể chi nhánh lên cao, thời gian càng dài hiệu quả càng rõ lộ ra. Thứ ba đâu, viện dưỡng lao đám kia ra dàn mãi mãi điều kiện quá gian khổ. Mặc dù ngay từ đầu là chạy nguyện lực đi, nhưng là mình hiện tại có năng lực, cũng muốn hồi báo một chút, nếu không Lâm Côn tại tâm khó có thể bình an. Lâm Côn âm thầm hạ quyết tâm, liền từ nơi này tuần này bắt đầu đi. Đinh linh linh Lâm Quân muốn quá nhập thần, đồng học đến đi học đều không có phát giác, chung vào học tiếng nổ về sau mới bị giật mình tỉnh giấc. Vừa quay đầu lại, đương nhiên có nhìn thấy Vũ Nhân thân ảnh, trong lòng cái kia phiền muộn, thật sự là thay bay vào gió. Lâm Quân phiền muộn, Vũ Nhân thật buồn bực. Lúc đầu dựa theo hắn ý nghĩ, lên đại học về sau, đại bộ phận đồng học cũng sẽ không sớm đến phòng học, có thể giẫm lên tiếng chung vào cửa liền xem như tương đối đúng giờ, liền nghĩ bọn hắn ban, đến trễ 2 3 phút cũng là rất bình thường sự tình. Nhưng là cái này Lâm Quân, đã nhiều lần sớm rất lâu đến phòng học, có phải là hắn hay không nghe được cái gì phong thanh. Vũ Nhân đi, còn phải tiếp tục đi học bị Vũ Nhân cái này đánh gãy, lúc đầu tốt hào tâm tình đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra là thật để mắt tới ta, về sau đi học vẫn là sớm một chút tới đi, bị bắt được cái trôi lại là phiền phức. Ta chỗ nào trêu chọc ngươi nhỏ, thật giống một đám con rồi. Lâm Quân quên cầm cây cỏ trêu đùa Vũ Nhân sự tỉnh, mà Vũ Nhân tạm thời cũng còn không biết, nếu không mà nói cũng không phải là mỗi ngày chồng coi phòng học chờ lấy bắt hắn đến chế trốn học. Vừa chiều hai tiết khóa bên trên xong, Lâm Quân liền đem Tôn Hành vi cùng Mao Tổ vi gọi trở về phòng ngủ, thứ năm mời ăn cơm sự tỉnh vẫn là muốn sớm nói với bọn họ hạ. Lão đại, lão tứ cô người nói là cuối tuần ăn cơm ta là thật rút không ra thời gian. Lâm Côn vừa mới mở miệng, Mao Tổ Huy liền bắt đầu tố khổ, "Lão Tam, ngươi cũng đáp ứng ta, sao có thể đổi ý đâu?" Lại nói, "Ngươi liền nhận tâm nhìn đệ đệ ngươi ta cả đời cơ khổ sao?" Lâm Côn tức giận nói, "Ngươi hãy nghe ta nói hết, ta cuối tuần không có thời gian, muốn trở về một chuyến, thời gian đổi ở thứ 5 buổi tối đi, ta làm chủ, thế nào?" Tôn Hành Vũ vây quanh Lâm Côn chuyện 2 vòng nói, "Lão Tam, ngươi phát tài." Liền ngay cả tham tiền Mao Tổ Huy cũng bắt đầu con mắt tỏa ánh sáng, "Tam ca, có đường hay không tử, mang mang huynh đệ." Lâm Côn biết mình về sau phát triển không thể nào là tiểu đả tiểu nháo, cũng nghĩ qua tìm mấy người hỗ trợ, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, vẫn phải lại khảo nghiệm một thời gian ngắn, dù sao mình cái này dính dáng quá lớn. Đã sớm chuẩn bị Lâm Côn trả lời, phát cái gì tài, liền là cảm thấy thiếu các người một bữa cơm, vừa vặn lần này cùng một chỗ mời. Tôn Hành Vĩ có chút nghi hoặc, cùng một chỗ mời? Còn có ai? Phong giao Tình a. Lâm Côn tốt ra. Lâm Côn vừa nói xong, Tôn Hành Vĩ liền cùng Mao Tổ Huy cùng một chỗ vây quanh, "Được à, lão tăng, còn nói không con hệ, cái này đều mời người ta cơm, thành thật khai báo, có phải hay không nữa cơm?" "Sao đi, anh em tốt thuần khiết có được hay không?" Ba người cười đùa một hồi, liền đi từng người vội vàng việc của mình. Rất nhanh, liền đến thứ năm ban đêm, sớm đặt trước tốt bao xương 3083 người đã cả trương chờ phân phó. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. Côn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 67. Uy, Đinh Đinh, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đúng không? Tốt, chúng ta lập tức đến. Tôn hành vi cúp điện thoại, quay đầu đối Lâm Quân cùng Mao Tổ Huy nói: "Mấy ca, thế nào, chuẩn bị kỹ càng sao?" "Ta không cần chuẩn bị cái gì, mang theo tiền liền đủ, mấu chốt là ngươi xem một chút lão tứ, đến bây giờ đã đổi bốn bộ quần áo, ngươi muốn không lôi kéo điểm đoán chừng chúng ta vẫn phải một hồi." Lâm Quân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian, sắp có việc nói. "Lão đại, lão tam, các ngươi nhìn ta bộ quần áo này thích hợp sao, có thể hay không lộ ra có chút thổ?" Thân trên sấn y hạ thân cao bội trên chân xuyên giày thao, nhìn vẫn là rất tinh thần Mao Tổ Huy lại có vẻ có chút cục xúc an. Được, lão tứ, ngươi đợi chút nữa ăn cơm nên như thế nào liền thế nào, quá làm ra vẻ ngược lại không tốt, phù hợp liền khắp nơi, không thích hợp liền khác tìm cái khác, coi như kết giao bằng hữu, khác suy nghĩ nhiều. Lúc này mới khai giảng không bao lâu, Tôn Hành Vĩ liền hiển nhiên một bộ chuyên gia tình yêu rằng, dấp, dấp, khoan hãy nói, thật đem Mao Tổ Huy cho hù dọa. Lão đại, ta ít đọc sách, ngươi đừng đả ta. Mao Tổ Huy mặc dù còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là cũng dừng lại lật cuốn áo động tác, xem bộ dáng là không có ý định đổi lại. Lâm Côn thấy hai người một mực đang nói lạ, nhịn không được nhép nhở, ta nói là các ngươi hai cái còn có đi hay không? Các muội tử, nhưng là muốn sốt ruột chờ. Mao Tổ Huy sông lên trước lao ra phòng ngủ nói: "Các muội tử, các ngươi huy ca đến trưởng cứu các ngươi." Lâm Côn cùng Tôn Hành Vũ nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn có thể cảm nhận được, Mao Tổ Huy hiện tại tâm tình rất không tệ. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, bốn gái nữ sinh đứng ở dưới lầu liễu dịu nói là không ngừng, rất rõ ràng có thể thấy được bốn người đều đi qua tỉ mỉ cách ăn mặc. "Đình đình, nhà ngươi vị kia lúc nào đến a?" Một cái hơi có chút béo nữ hại tự hỏi. Dương Đình cười đáp lại nói: "Cũng nhanh, mới vừa nói xuống lầu." Bốn người tiếp lấy trò chuyện không có vài câu, liền nhìn thấy Lâm Côn ba người đi tới. Liên tụ hợp một chỗ hướng về Hoa Mãn lâu đi đến. Trên đường, Tôn Hành Vĩ yên lặng hỏi Lâm Côn, nhà ngươi vị kia lúc nào đều. Đừng bảo là đến như thế mập mở, mở, chúng ta rất đột thiết. Đợi chút nữa ta đem Bao xương Hào gửi tới, hắn liền tại phụ cận dạ phố đâu, một hồi liền đến. Lâm Côn giải thích theo Tôn Hành Vĩ là rất yếu ớt bất lực, nhất là ra lần trước tay nắm tay sự kiện về sau, đáy lòng càng thêm xác nhận. Ở Hoa Mãn lâu giữa chưa dự định Bao xương bên trong, mấy người vào chỗ phía sau để phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, Lâm Côn cũng sớm đem Bao Sương Hào phát cho phong giao tịnh. Đồ ăn bên trên không sai biệt lắm thời điểm, Cửa Bao xương ở đây bị người theo bên ngoài đợi ra, là Phong Dao Tịnh cùng Phạm Tư. Hai người khí chẳng đều rất cương đại, tiến Bao xương mấy người trong nháy mắt liền an tĩnh lại. "Một cô ca, nghe nói ngươi mời khách, ta không mời mà tới, ngươi không có ý kiến chớ?" Phạm Tư lại nói khách khí, nhưng là động tác một điểm không tiếp khách khí, chính mình kéo cái ghế, cùng Phong giao Tịnh sát bên một người nữa sinh ngồi xuống. Lâm Côn thầm nghĩ, ngươi tất cả ngồi xuống ra, ta còn có thể có ý kiến gì? Nhưng là lời xã giao vẫn phải nói là, Lâm Côn cười nói, "Nào có nào có, ngươi cùng đều tình quan hệ tốt như vậy, sớm nên mời các người, không phải liền là nhiều đôi đũa đi?" Phạm Tư không biết là cố ý vẫn là nói đùa, xem ra quan hệ giữa các ngươi tiến triển rất nhanh đi. Lâm Côn hơi đỏ mặt, mặc dù hắn không có nghĩ tới phương diện này, nhưng lại hiểu địa tục nữ, quân tử hào cầu. Theo đuổi mỹ hảo sự vật một mực là nhân loại thiên tính. Phong giao Tịnh lại rất bình tĩnh vì Lâm Côn giải với nói, đồ ăn đều lên thế sao? Ta đều có chút nói đây. Dân đủ, mọi người bắt đầu ăn đi, muốn đồ uống liền uống đồ uống, muốn uống biên nơi này cũng có. Vì làm dịu bầu không khí, Tôn hành Vĩ đứng ra. Tư tưởng tung bay một chút Lâm Côn cũng lấy lại tinh thần ra, làm mời khách ngợi, tranh thủ thời gian hồ, hôm nay mọi người bung ra ăn, không đủ ta lại điểm. Phạm Tư thật đúng là không khách khí, cầm lấy đuốc nói, "Vậy chúng ta hôm nay liền ăn người giàu có. Ta còn thực sự có chút đói." Bữa tiệc bắt đầu, bầu không khí cũng cùng một chỗ uống một chén về sau nhiệt liền lên. Đầu tiên là Tôn Hành Vĩ bắt đầu giới thiệu chính mình phòng ngủ hai cái, sau đó lại là Lâm Côn giới thiệu phong giao tịnh cùng Phạm Tư, mặc dù hai người cũng là trưởng học nhân vật phong vân, cơ bản đều biết, nhưng là theo lễ phép, Lâm Côn vẫn là giới thiệu một chút, sau cùng liền là Dương Đình giới thiệu chính mình phòng ngủ ba nữ hai tử. Đây là chúng ta trưởng phòng ngủ Chu thu thu xong, cái này là tương tương nghiền, đây là tự hiễu yến, cũng là chúng ta phòng ngủ hảo tỉ mọi. Dương Đình vừa giới thiệu xong, Chu Thu Song liền đem trong chén đồ uống uống xong, đến một ly bia đối với cái này Lâm Côn nói, "Lâm Côn đồng học, vì cảm tạ ngươi hôm nay bữa tiệc, ta trước tiên kính ngươi một chén." Không biết người coi là Chu Thu Song là cái người hào sảng, kỳ thật chỉ có chính nàng mới biết mình ý tưởng chân thật. Bữa cơm này nói ít đều muốn một màn hối, mới vừa lên đại nhất liền dám như thế mời khách, nhìn đến vẫn tương đối có tiền, hơn nữa dáng dấp cũng không kém, nếu là phù hợp liền tiếp xúc một chút. Cái này hoàn toàn là Chu Thu Song chính mình phán đoán, căn bản không có cân nhắc qua Lâm Côn có thể hay không cùng hắn tiếp xúc một chút, thuộc về lễ phép, Lâm Côn vẫn là đem chính mình chén rượu đổ đấy. Đứng lên nói, "Mọi người kết giao bằng hữu, ngươi tùy ý ta làm." Nhìn Lâm Côn ngửa cổ một cái uống cạn rượu trong chén, Chu Thu xong cảm thấy mình có hy vọng, liền muốn đang tìm cái lý do cùng Lâm Côn uống, không muốn lại bị phong giao tịnh tắc ngang. "Một con ca, ngươi thành ý này không đủ a, lập tức mời nhiều người như vậy, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi a?" Lâm Côn có vẻ như cũng biết mình dạng này có chút không có suy nghĩ, dù sao người ta giúp lớn như vậy vội vàng, nhưng là gần nhất thật sự là rút không ra thời gian. Không có cách, vậy không thể làm gì khác hơn là đem tất cả ấy nãy đều đặt ở trong rượu. "Vừa ấy thì tốt." Lần này coi như ta xin lỗi ngươi, lần sau có cơ hội lại lại mời hồi ngươi. Ta tự phạt một chén, còn không có ăn cái gì, liền ngay cả làm hai chén, Tiểu lượng không thế nào tốt Lâm Côn lúc này mặt lạ châm đỏ. Phong Dao Tịnh cùng Phạm Tư dường như phát hiện đại lục mới, liếc nhau, Phạm Tư liền chủ động đổi thành đĩa, nói với Lâm Côn, một con cà, tử lượng không tệ lắm. Vì cảm tạng ngươi bữa cơm này, ta mời ngươi một chén. Lâm Côn trong lòng ho hét, kính ngươi muội a, có thể làm cho ta ăn đồ ăn sao? Còn có thể hảo hảo chơi đùa sao? Bất kể nói thế nào, mọi người là thích sĩ diện. Người ta đều như thế lễ tình mở rượu vẫn là một người nữ sinh, không uống liền có chút không có suy nghĩ, lại làm một chén vào trong bụng, Lâm Côn tọa hạ vừa cầm lấy đũa chuẩn bị đệ một đệ, Phong Dao Tịnh lại nâng chén nói, "Một quân ca, chúng ta đi một cái." Nghe là trưng cầu Lâm Côn ý kiến, nhưng động tác bên trên căn bản không cho Lâm Côn cân nhắc hoặc là cự tuyệt thời gian, trực tiếp chén đến cả rượu. Lâm Côn mắt trợn tròn, các người xác định không phải cố ý sao? Không có cách, ở uống một chén, Lâm Côn cảm giác đầu hơi choáng váng hồ hồ. Lâm Côn cùng Phong uống xong, Dương Đình một cái bạn phòng đổi thành địa, chuẩn bị cùng uống một chén, bị tay mắt tôn hành vĩ cho diễn đúng không? Ta nghe Đình Đỉnh nhắc qua ngươi, nhận được ngươi ở trong phòng ngủ chiếu cố, ta thay nàng kính ngươi một chén. Nhân cơ hội này, Lâm Côn Liểu mạng hướng chính mình trong chén gấp thức ăn, muốn đem rượu sức lực để xuống. Không muốn từ Hiểu Yến lại cười tùng tìm nói, ngươi nói là thay mặt liền thay mặt, tổng phải có lời giải thích đi, ngươi nói có đúng hay không? Đình Đỉnh ném ném cái kim đậu bảo bạo cái trương. Côn vợ ở, vì vu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ chương 68. Hiểu Hiến, ngươi nói mỏ gì đâu? Còn có ngươi, ta để ngươi thay mà sao? Ta tự mình tới. Dương Đình bị Từ Hiểu Hiến một câu hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng đem chính mình trong chén đồ uống đổi thành địa, liền muốn cùng Từ Hiểu Hiến đến một chén. Ô ô ô, đây là muốn thay nhau đánh đúng không? Bất quá ta là nữ hài tử, muốn uống mà nói các ngươi hai cái cùng một chỗ cùng ta hát. Từ Hiểu Hiến đôi mắt nhỏ nhíu lại, nho nhỏ cho hai người là bẫy. Dương Đình chịu không kích thích, săn tay áo một cái nói, uống rượu với nhau cùng uống, sợ ngươi a. To lớn, chúng ta cùng với nàng hát. Cả ba người rất ăn ý lên. Dương Đình lúc này mới phát hiện chính mình chúng kế, quay người gãi Từ Hiểu Yến nói, ngươi dám hủy bỏ ta, nhìn ta trở về làm sao thu tập ngươi. Nhưng là lời đã nói ra, Dương Đình cũng tương đối hào sảng, ba người đụng một cái chén, một hơi liền uống cạn. Tôn Hành Vĩ trong lòng càng là vui nở hoa, lúc đầu Dương Đình một mực kéo lấy, cũng không nói khi hắn bạn gái cũng không nói không thích đáng, hôm nay cuối cùng có chút tiến triển. Cái này Từ Hiểu Yến, sẽ đến sự tỉnh, về sau có đồ tốt muốn lấy điểm hắn. Lúc này trên bàn cơm bầu không khí đã nhiệt liệt lên, chỉ bất quá Mao Tổ Huy làm sao cảm giác mình đều nói cái người ngoại quốc. Không tốt, muốn chủ động xuất kích mới được. Khi Thật Hắn theo gặp mặt bắt đầu liền nhắm vào dương đỉnh phòng ngủ Tương Tương Nghiên, chỉ bất quá một mực không có cơ hội đáp lời. Hiện tại thừa cơ hội này, Mao Tổ Huy đem rượu trong chén đổ đầy, đối Tương Tương Nghiên nói, "Mị nữ, ngươi vẫn luôn không có ăn cái gì, ta mời ngươi một chén." "Ta làm, ngươi tùy ý." Nói xong cũng không đợi Tương Tương Nghiên đáp lời, một ngụm liền xử lý rượu trong chén, trông mong nhìn qua Tương Tương Nghiên. Tương Tương Nghiên theo gặp mặt đến bây giờ cũng không có nói mấy câu, biểu hiện trên mặt một mực là tương đối cứng nhắc, bất quá còn tốt cho Mao Tổ Huy chút mặt mũi, cầm lấy trên bàn đồ uống nhấp một ngụm, cũng không nói chuyện. Mao Tổ Huy sau khi uống xong 10 nhớ tới, chính mình hành vi có phải hay không quá mạo phạm, vạn nhất nàng nếu là không uống, đây không phải là thất lạc người chết. Kỳ thật người chính là như vậy, gặp được mình tại ý người hoặc là sự tình, còn không chút dạng, liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tương tự tư nhiên nhấp một ngụm về sau, Mao Tổ Huy ở sâu trong nội tâm bất tình lình đưa một hơi, mặc dù uống không nhiều, nhưng tối thiểu vẫn là cho mình mãn mũi. Có thể là nhìn Mao Tổ Huy có chút bị vắng vẻ cảm giác, Từ Hiểu hiến chủ động ngẩng lên nói, "Suất ca, Dương đỉnh cùng Tôn Hành Vĩ là củi khô. Liên Hòa, ngươi có nguyện ý hay không coi ta ngoài viện, đợi chút nữa đem hai người bọn họ toàn bộ uống cùng?" Hiểu Hiến, cái gì gọi là tuổi khô? Liên Hỏa, ngươi giải thích cho ta rõ ràng." Dương Đình vừa nói vừa muốn cào từ Hiểu Hiến. Tôn Hành Vĩ lại là trong lòng hớ động, cái này Từ Hiểu Hiến có chút ý tứ, chẳng lẽ là cảm thấy Mao Tổ Huy cũng không tệ lắm. Bất kể như thế nào, chính mình phòng ngủ vẫn là đến giúp đỡ địa điểm." Tôn Hành Vĩ quả quyết nói tiếp, các ngươi hai cái cộng lại tuyệt đối không phải ta cùng đỉnh Đình đối thủ. Có muốn không rằng này, chúng ta đổi chỗ, bằng không nhà ngươi đỉnh đỉnh luôn quay nhiêu ta, bất lợi cho thực lực của ta phát huy." Từ Hiểu Hiến rất khéo hiểu lòng người nói. Tôn hành Vĩ vui lên, chính hợp ý ta, quả quyết đổi chỗ ngồi. Trong lúc đó Cơ hồ mỗi người đều kính hai vị nhân vật phong vân một chén, nhưng là hai người rượu đến chén làm, không, có một chút do dự, hơn nữa trên mặt cũng nhìn không ra một điểm tưởng uống rượu bộ dáng. Tại sao nói là cơ hồ đâu? Đó là bởi vì chúng ta một côn ca ở cái kia một mực yên lặng lấp cơm, cũng không nói chuyện. Lâm Côn một câu lời lẽ chí lý liền là yên lặng vào thôn, bắn súng không muốn. Chỉ là tiệc vui trống tản, không có bao lâu thời gian liền bị vừa ngồi lại đây từ hiểu hiến cho chú ý tới. Một con ca, ta có thể gọi như vậy người sao? Lâm Côn ý thức không biết từ hiểu hiến muốn làm gì, nghĩ đến dù sao liền một cái tên danh hiệu, gọi liền gọi đi, liền đầu đồng ý. Từ hiểu hiến giả bộ như thật cao hứng bộ rằng nói, cái kêu một con ca, ngươi vẫn luôn là biết điều như vậy sao? Lâm Côn tưởng rằng ở khen ngợi chính mình, thuận miệng liền đáp, đó là đương nhiên, người nào không biết ta là điệu thấp tiểu vương tử. Xưa nay không ngứa thích làm náo động. Vừa nói xong, Lâm Côn phát hiện mình cũng trung kế, trên bàn cơm tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chăm tới. Về phần tại sao nói là vậy? Đó là bởi vì từ hiểu hiến đã cho Dương Đình thiết qua một lần bộ, đáng thương chúng ta một con ca. Tất nhiên rằng này, cái kêu một con ca, ta mời người một chén Lần này không đợi Lâm Côn khôi phục, Từ Hiểu Hiến liền đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó liền cười tủm tìm nhìn xem Lâm Côn. Thấy chúng quanh mọi người cùng nhìn xem con ngồi, Lâm Côn trong lòng ngụy quát hô to, "Giạo hoạt, giạo hoạt đại đại, thành thị xáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn." Nữ sinh nói là kính ngươi rượu, hơn nữa người ta đã uống, ngươi có thể làm sao? Một chữ, uống thôi. Ngại, không đúng, cái này là hai chữ. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta một côn ca sau khi uống xong, vừa mới tiêu tán một điểm mặt đỏ lại biến trở về đến. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu. Cùng từ hiểu yến sau khi uống xong, Dương Đình bắt đầu mời rượu, Lâm Côn không có cách, uống. Dương Đình tất nhiên uống, cái kia tôn hành vi không nghi ngờ thiếu không, tiếp tục uống. Sau đó cái kia cao lạnh tương tư niên thế mà cũng đổi một chén rượu mời chúng ta một cốc ca, không có cách, tiếp tục uống. Cái kia tương tư niên uống, một mực chú ý nàng Mao Tổ ủy đến tranh thủ thời gian bảng biểu thái a, lại là một chén, lại uống. Thấy mọi người uống như thế khởi kinh, Chu Thu song muốn thừa dịp bầu không khí nhiệt liệt cùng Lâm Côn lại uống một chén, không muốn lần này lại bị Phạm Tư chặn, trong lòng dâng lên, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là phiền muộn ngồi ở chỗ đó dùng nữa mà chúng ta xui xẻo một côn ca lại uống một chén. Liên tục uống nhiều như vậy, Lâm Côn nhanh đi đi nhà vệ sinh thả nhường, nếu không bụng đều muốn vì vỡ. Trên đường hắn quyết định, trở về bất kể là ai mà rượu, đều không đăng quát. Chỉ là muốn pháp là mỹ hảo, hiện thực là xương cảm giác. Lâm Côn vừa trở về, yêu tinh liền bưng chén rượu đứng lên, Lâm Côn một trận hãi hùng cái vía. Một con ca, cho chúng ta về sau hợp tác vui vẻ cạn một chén. Đến, cái này rượu chạy không, nhất định phải uống, lại làm một chén vào trong bụng, Lâm Côn cảm giác mình muốn đứng không dậy nổi. Bất quá cái này một vòng đánh xuống, đám người cũng rất tự giác cho Lâm Côn một điểm giảm sóc thời gian nhưng lại đợi chút nữa sẽ sẽ không tiếp tục cũng không biết. Mà Phong Giao Tịnh mà nói ngừng tại mọi người trong lỗ thai vậy liền không giống, bao quát Phạm Tư ở bên trong, hiện tại đều đang nghĩ, Phong Giao Tịnh cùng Lâm Côn có thể có cái gì hợp tác. Lâm Côn thật muốn đứng lên lớn tiếng hô một câu, các ngươi trọng điểm không đúng, chân chính trọng điểm hẳn là ta nếu là say đến lúc đó người nào thanh toàn a. Đáng tiếc, không ai quan tâm vấn đề này, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy hai người hợp tác chuyện này càng có ý tứ một điểm. Phạm Tư nhìn về phía Phong Giao Tịnh, Phong Giao Tịnh lắc đầu, hai nhiều người như vậy nằm quên mật, một chút liền ngầm hiểu, không ở truy đến cùng. Bữa cơm này đã ăn không sai biệt lắm nửa giờ. Chư năm sốp trên bàn lầm côn tình huống không rõ bên ngoài, đang ngồi cơ bản đều đã ăn uống no đủ, liền chuẩn bị tính tiền rời đi. Lúc này, Chu Thu xong mới nghĩ đến một vấn đề, mời khách uống nhiều, vậy bây giờ người nào trả tiền? Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. Cốn vợ ở, vị vụ. Chương 69. Ra, trong chén còn có cạn rượu đi, chúng ta hôm nay liền nhiều lần vị trí đi, lần sau có cơ hội lại để mọi người đi ra tụ. Tôn Hành Vi không hổ là làm trưởng phòng ngủ, lúc này bắt đầu cho thấy hắn năng lực lãnh đạo. Gục xuống bàn cùng xung quanh công nói chuyện viễm mơ hồ nghe được có thể đi, lão đạo đứng lên, đều ăn được à, ta đi thanh toán. Lâm Côn một bước ba lắc hướng cửa bao xương đi đến, không muốn mất thăng bằng, hướng thẳng đến bên cạnh nằm sắp đi, vừa vặn ghé vào phạm tư trên bờ vai, cái này nếu là không biết rõ người đoán chừng liền một vị là đang đùa lưu manh. Hoa, ở phạm tư ăn năn đỡ, cố gắng mấy lần đều không đứng lên, Lâm Côn bỗng nhiên một miệng phun ra ra, mà lại là hướng phía Phong giao Tịnh phương hướng. Cái này toàn bộ bàn người ánh mắt đều kinh ngạc đến ngây người, vị này nữ thần nếu như bị nôn một thân, cái kia không thành đánh rất phàm trần tử. Phong Tịnh cũng không có bị Lâm Côn nôn đến, giống như có thể sớm dự đoán, sớm tránh đi đi, không có dính vào một chút đồ vặn. Mà Phạm Tư cũng giơ tay phát lực, đem Lâm Côn viện chiến lược lên. Nôn xong sau Lâm Côn thanh tỉnh một điểm, nói câu thật có lỗi liền tiếp theo lão đạo ra ngoài thanh toán, Tôn Hành vị không yên lòng, đuổi theo ra đi, những người khác cũng cầm tốt chính mình đồ vật chuẩn bị rời đi. Trước quay thu tiền, thanh tỉnh một chút Lâm Côn lại mơ hồ, móc nhiều lần đều không đem túi tiền móc ra, Tôn Hành Vi gặp mọi người đã muốn xuất ra, sợ Lâm Côn vạn nhất không đủ tiền mất mặt, liền đè lại hắn, móc ra bản thân túi tiền, sờ mó liền là đánh lao nhân đầu. Tính tiền một màn này vừa lúc bị Chu Thu xong nhìn thấy, nàng tâm tư có bắt đầu hoạt lạc, nguyên lai like cái này phòng ngủ tàng long ngọa cái này cũng là kẻ ngốc. Trú tu xong tâm tư không có người biết, cũng không có người quan tâm, hiện tại tất cả mọi người quan tâm là Lâm Côn do ai đưa trở về. Để nữ sinh đưa không thích hợp cũng không có khả năng, nhưng là nam sinh chỉ có hai cái, theo cũng chỉ có thể dùng nam nhân phương thức đến quyết định. Đi qua kịch liệt chiến đấu, lão tứ Mao Tổ Huy sơ lược thua một bậc, gánh vác lên đưa Lâm Côn trở về phòng ngủ trách nhiệm. Thế là, ở cửa trường học, Mao Tổ Huy đã lấy Lâm Côn cùng đám người mỗi người đi một ngả, đặt vào khổ bước hộ tống con đường. Sớm biết liền không rót ngươi rượu, nói không chừng ta hiện tại cũng có thể cùng tương tư nhiều trò chuyện sẽ đây. Trên đường đi Mao Tổ Huy nói liên miên lại nhại nói là không ngừng. Lâm Côn ngẫu nhiên thanh tỉnh một chút đáp lại một tiếng, phần lớn thời gian cũng là mơ mơ màng màng tùy ý Mao Tổ Huy về đi. Thật vất vả trở lại phòng ngủ, Lâm Côn càng là kẻ đến rừng liền, đều không cần ngủ ngủ, to khỏe tiếng hít thở liền biểu hiện hắn đã tiến vào ngủ say. Mao Tổ Huy bận trước bận sau, thời dày, đóng bị, cuối cùng giải quyết về sau, mệt mỏi cả người mồ hôi. Ai, người với người trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Suy nghĩ một chút lao đại giờ phút này hoa tiền mười hạn, mà ta chỉ có thể trông coi con ma men, nói không chừng đợi chút nữa luôn vẫn phải ta một lần nữa thu thập. Ngay tại Mao Tổ Huy trong lòng đoán mò thời điểm, Lâm Côn xoay người, y một bộ muốn nôn bộ dáng, dọa đến Mao Tổ Huy tranh thủ thời gian cầm một cái cũ bộ tới, sợ nôn khắp nơi đều là. Không nghĩ tới Lâm Côn xoay người liền tiếp tục ngủ, Mao Tổ Huy đànờ rễ nửa ngày gặp không có động tĩnh, lúc này mới đem buồn thả lại chỗ cũ, lại cũng không dám đăng nghị vớ vẩn. Vạn nhất đi theo ý nghĩ của mình, Lâm Côn nôn, cái kêu bị liên lụy còn là mình. Tôn Hành vi đêm nay thu hoạch lớn nhất, ở đem mấy nữ sinh đưa trở về phòng ngủ về sau, tựa như Mao Tổ Huy suy nghĩ, mang theo Dương đi hoa tiễn mượn hạ. Trường học sân thể dục một cái lờ mờ nơi Tôn Hành Vi cùng Dương Đình ngồi rất gần, một bên trò chuyện nhân sinh, một bên trò chuyện lý tưởng, cái này trò chuyện một chút đi, thế nhưng là là do ở khác phái hút nhau duyên cớ, hai người càng ngày càng gần. Cuối cùng, hai người kể cùng một chỗ, còn nói một hồi mà nói, không biết Tôn Hành Vi cánh tay có phải hay không rút gần, dù sao liền là nâng lên liền không có buông xuống qua, sau cùng có thể là mệt mỏi, trực tiếp đem Thu Khoác lên Dương Đình trên lưng. Dương Đình thân thể run lên, nhưng không có cự tuyệt, liền mặc cho Tôn Hành Vi ôm. Nếu như Mao Tổ Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ oán hận chửi một câu gian. Phu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đây đối với gian Phu, càng ôm càng chặt. Chỉ là Dương Đình điện thoại lại không đúng lúc vang lên, là Chu Thu xong điện thoại. Mặc dù có chút không cao hứng, nhưng là Dương Đình vẫn là nhận, "Uy, thu xong." "Dương Đình, vậy ngươi cho cô gái nhỏ không phải là cho lửa gạt chạy đi, hiện tại cũng phải nuốt phòng ngủ, ngươi không phải là muốn đi mượn phòng à?" Chu Thu xong cô ý nói đến rất lớn tiếng, liền ngay cả Tôn Hành Vĩ đều có thể nghe được rõ ràng. "Đi mượn phòng." Tôn Hành Vĩ đảo là nghĩ, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, lúc này mới vừa xác định quan hệ, dù sao cũng phải đi điểm tâm đi, nếu không để người ta cho là mình là chạy cái này đến liền không tốt lắm. Thế là Tôn Hành Vĩ quả quyết tỏ thái độ, "Đình đình, thời gian không còn sớm, ta tiễn ngươi trở về đi." Dương Đình lúc đầu vừa định nói là trở về, không nghĩ tới Tôn Hành Vĩ liền nói ra, trong lòng không nói ra được nửa nào, ở trong điện thoại nói tiếng ta cái này liền trở về liền của máy. Bởi vì phòng ngủ liền muốn đóng cửa, hiện ở thời điểm này còn trên đường có hai nhóm người, một đám là sợ phòng ngủ đóng cửa vào không được lo lắng hướng trở về, loại này dùng một mình chiếm đa số, một đám là lão đảo không nóng nảy đi ra ngoài, cái này dùng nam nữ phối hợp vì nhiều. Lúc đầu không xa hồi ngủ con đường, bị hai người đi giống như 25 dặm trường trình vất quá cũng may đuổi tại 11 giờ trước đến nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. "Tốt, đình đinh, ngươi lên đi, buổi sáng ngày mai mang cho ngươi bữa sáng, sớm nghỉ ngơi một chút." Tôn Hành Vũ dặn dò hai câu liền chuẩn bị trở về phòng ngủ, bởi vì chẳng qua thời gian liền không tốt lắm đi bảo, không muốn dương Đình lại để được hắn. "To lớn, ngươi chờ một chút." Tôn Hành Vũ sững sờ, lại phát hiện trên mặt bị một cái ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn chẳng thử, liền ngay cả Dương Đình phía sau chạy trước lúc rời đi nói là ngươi cũng sớm nghỉ ngươi một chút cũng không có chú ý đến, trong lòng lập tức vui lượm à. "Nàng ta." "Nàng thế mà ta." Không chỉ Tôn Hoành Vĩ kinh ngạc đến mấy người, liền ngay cả bên cạnh lao đại nhóm đều nhìn ngốc, giơ ngón tay cái lên nói, "Anh em, ngươi lợi hại." Tôn Hoành Vĩ vui mừng hớn hở, vẫn còn cố gắng giữ vững bình tinh nói, "Còn tốt, còn tốt, ngươi cũng không tệ." Hai người này trong nháy mắt liền nhìn vừa ý, vừa đi vừa trò chuyện, một trò chuyện mới biết được, nguyên lai like ở tại cùng một tòa phòng ngủ đầu. Rẽ một cái, lại xác định nữ sinh phòng ngủ không nhìn thấy nơi này về sau, hai người không hẹn mà cùng chân phát chạy như liên, dù sao cũng không ai thấy được, bảo trì phong độ có cái cái giấm rụng. Cuối cùng, đuổi tại phòng ngủ đóng cửa trước, hai người chạy vào đi. Trong lòng hơi ưu tư hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, ước định về sau có cơ hội cùng đi ra chơi, liền từng người trở về phòng ngủ đi. Tôn Hành Vũ trở lại phòng ngủ thời điểm, Lâm Quân đã ngủ rất lâu, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, mà Mao Tổ Huy cũng đã rút vào ổ chăn chờ đợi tắt đèn. Nhìn xem hồng quang đầy mặt Tôn Hành Vũ, Mao Tổ Huy hễ ậm nói, "Lão đại ngươi cuối cùng đạt được kết muốn. Cái kia nhất định phải, bất quá ta còn muốn đến tương tư nghiên số điện thoại di động cùng níp chặt, không biết người nào đó cảm giác không có hứng thú." Tôn Hành Vũ một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. Côn vợ ở, vị Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 70. Nghe xong tương tư nghiên danh tự, Mao Tổ Huy lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, lôi kéo Tôn Hồng Vi tay nói, ta liền biết lao đại tốt nhất, nàng dãy số bao nhiêu a? Không muốn Tôn Hành Vĩ bắt đầu treo lên Mao Tổ Huy khẩu vị đến, ai nha, ban đêm lại là uống rượu, lại là nói chuyện, chết ta, chờ ta uống miếng nước trước tiên. Lúc đầu nắm lấy Tôn Hành Mao Tổ Huy lập tức bên trên mơ. Cầm lấy tôn Hành vi cái chén chạy đến máy đun nước bên cạnh tiếp nửa chén nước sôi, còn cẩn thận đổi gần nửa chén nước lạnh, cam đoan có thể cửa vào, mới bưng trở về đưa cái tôn Hành vi nói, "Ra, lão đại, uống nước." Tôn Hành vi là thắc khát, dầm dầm mấy ngụm liền uống xong, Mao Tổ Huy lại rất có ánh mắt đem cái chén thả lại chỗ cũ, trông mong nhìn qua Tôn Hành Vũ. Tôn Hành vi gặp Mao Tổ Huy để ý như vậy, cố ý trêu chọc hắn, cố ý kêu lên, "Ai nha, hôm nay đi lâu như vậy, đều nhanh mệt chết ta." Mao Tổ Huy nghe xong, lập tức đem Tôn Hành Vũ cái ghế chuyển tới, "Lão đại, ngài ngồi." Nói xong cũng không đợi Hành Vũ nói cái gì cánh tay đau bả vai chua cái gì trực tiếp bắt đầu đấm boss, lão đại, bây giờ có thể nói sao? Tôn Hành Vi nhắm mắt lại hưởng thụ vài phút, lúc này mới lên tiếng nói, lao tứ, dãy số ta có thể cho ngươi, nhưng là ta phải cho ngươi để tỉnh một câu, cái này tương tư nhiên rất cao lạnh, nếu như không thích hợp liền sớm một chút từ bỏ, đừng ham quá sâu. Đối với tương tư nhiên vừa gặp đã cảm mến mao tổ huy, tập trung tinh thần đều ở nàng dãy số bên trên, cái nào có tâm tư nghe Tôn Hành Vĩ nói là những này. Tôn Hành Vi cũng là sớm đánh cái dự phòng trầm, bất đến lúc đó giữa hai người xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó lại trách tội đến trên đầu của hắn. Tôn Hành Vĩ đến cùng vẫn là đem Tương Tư Nghiên số điện thoại di động cùng niết nhẹ chặt đều cho Mao Tổ Huy, nhìn xem Cao Hứng bừng bừng chạy đến trên giường chuẩn bị thêm nhân Mao Tổ Huy, Tôn Hành Vĩ chỉ có thể ở đáy lòng chúc hắn thành công. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tôn Hành Vĩ theo thường lệ khởi rất sớm, chạy bộ sáng sớm về sau, liền dẫn hai phần bữa sáng đi nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, để Dương Đình xuống tới cùng một chỗ ăn. Về phần phòng ngủ hai người, Tôn Hành Vĩ nơi đó còn nhớ được. Kỳ thật Mao Tổ Huy cũng không đợi Tôn Hành Vĩ bữa sáng, hôm nay hắn lần đầu tiên cũng làm cái thật sớm, dường như nói là đi tìm một cái lớp bên cạnh Tương Tư Nghiên cao trung đồng học đi đánh quan hệ đi, xem ra là thật để bụng. Bởi vì tôn hành vi cùng Dương Đình sáng sớm đều có khóa, hai người dính nhau một hồi, ước định giữa chưa cùng nhau ăn cơm về sau, liền từng người mang theo sách giáo khoa đi học. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại có nằm ngáy ó hó o Lâm Côn. Đi học trước đó, Lâm Côn điện thoại tiếng nổ lại treo, Lâm Côn không có tỉnh, một tiết khóa về sau, điện thoại vang lên lần nữa của máy, Lâm Côn vẫn là không có tỉnh, có một lát nữa, không biết Lâm Côn nổi điện làm gì, bất thình lình lập tức ngồi xuống. Cầm điện thoại di động lên xem xét, thời gian đã đến 9 giờ rưỡi. Xấu xa, hôm nay thế mà không có tỉnh lại, hiện tại cũng nhanh tan học. Đáng giận kéo dài cùng lão tứ, không gọi ta. Nghĩ tới đây Lâm Quân ở lật tay một cái cơ, phát hiện tôn hành vi cùng mao tổ huy điện thoại chưa nhận, không thể làm gì khác hơn là thầm thở dài, được rồi, check ta đi. Nói xong đưa điện thoại di động vẫn ở một bên lần nữa nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần, buổi chiều về nhà. Lâm Quân không biết là, hôm nay bọn hắn ban có khóa, vũ nhân lần nữa mang theo trường học đôn đốc đội ra hiện tại bọn hắn đi học phòng học bên ngoài. Ngay từ đầu, lớp học nhân còn không có có gì đáng kinh ngạc, dù sao trường học đôn đốc đội đến điều tra khảo cứu cần, cái này rất bình Chỉ là thường ngày vừa lên khóa hoặc là nhiều lắm là đang đợi cái 10 phút đồng hồ liền rời đi trường học Đôn Đốc đội lần này thế mà miễn cưỡng đạn nở dê một tiết khóa mới rời khỏi, cái này không phải do các bạn học không kỳ quái. Theo lớp thứ 2 bắt đầu, trường học Đôn Đốc đội để mắt tới 11 tài chính và kinh tế hệ lời đồn đại lan truyền nhanh chóng, khiến cho có chút kéo dài đồng học phiền muộn vô cùng, từ ngày đó về sau liền không còn có đến chế qua, đây cũng là Vũ Nhân đánh bậy đánh bạ làm chuyện tốt đi. Kỹ thuật 11 tài chính và kinh tế đồng học phiền muộn, Vũ Nhân càng thêm phiền muộn. Mỗi sáng sớm dậy sớm chầm chậm dễ dàng sao? Trước kia Lâm Côn mỗi lần cũng là sớm đến phòng học, Vũ Nhân quét mắt một vòng gặp không có cơ hội liền sẽ trở về ngủ cái hồi lung rác. Không nghĩ tới lần này Lâm Côn không có nói đến đây, cái này nhưng cho hắn cơ hội, liền muốn bắt cái đến chế cái gì, không nghĩ tới Lâm Côn thế mà trực tiếp liền không đến, chính mình đi đâu nói rõ lý lại đi. Suy nghĩ lại một chút đợi chút nữa cái kia làm thay thầy giáo dạ khóa, mỗi tiết khóa nhất định sẽ điểm tên, đi ngủ tất nhiên đặt câu hỏi, Vũ Nhân cảm thấy mình hôm nay không dễ chịu. Bất quá tối thiểu bắt lấy để ý đến ngươi chốn học, tính chất so đến trễ còn nghiêm trọng, cái này ta có thể giải thoát đi. Vũ Nhân một bên tự an ủi mình, Một bên mang theo trường học Đôn Đốc Độ đi về phía văn phòng, hắn muốn ngay đầu tiên đem Lâm Côn trốn học ghi chép đến trong hệ thống đi. Lâm Côn giấc ngủ này, lớp thứ 2 cũng liền ngủ mất. Ngủ đến giữa trưa, Lâm Côn đơn giản ăn cơm trưa, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về một chuyến nhà. Kỳ thật cũng không có gì thu thập, liền vắt một cái bọc nhỏ, mang một hai kiện đổi giặt quần áo, mang cái vi tiền, mang cái sạc pin, đầy đủ. Lâm Côn chạy đợi Tôn Hành Vĩ cùng Mao Tổ Huit đều vẫn chưa về, vì lẽ đó Lâm Côn cũng không biết trường học Đôn Độ tra khóa ghi chép hệ thống sự tình. Ghi vào hệ thống. Lâm Côn hiện tại còn sẽ quan tâm cái này sao? Muốn trước khi nói, Lâm Quân chịu chắc chắn lúc hồ, nhưng là hiện tại nhà, chỉ bằng vào quả đảo cái này một hạng lợi, Lâm Quân nhất không muốn trường học học đồng, hay không muốn lĩnh trường học học đồng, kỳ thật liền là hắn muốn cũng lấy không được, còn không rộng rãi điểm, hắn hiện tại chỉ muốn thật tiến lặng vượt qua chính mình con đường đại học. Bà nội, ta trở về. Nhấc vào trong nhà, Lâm Quân liền quát lên, bởi vì ở chỗ này hắn mới sẽ cảm thấy đặc biệt an tâm. A Quân, lúc này mới mấy ngày, người tại sao lại trở về? Lâm lạin mại vẫn là cái kia một thân một mạc quần áo, Lâm Côn nhìn có chút khó chịu, hắn quyết định, ngày mai liền mang theo bà nội đi mua quần áo. Ngày mai cuối tuần, ta trở lại thăm một chút ngươi." Lâm Côn trở về, Lâm Naiễn Mãi thật cao hứng, mau để cho Lâm Côn trở về phòng, sợ Lâm Côn mệt mỏi. Mặc dù Lâm Côn không cho Lâm Naiễn Mãi lại đi ra nhặt ve chai, nhưng lúc trước kiếm về Lâm Naiễn Mãi vẫn không nờ vực, chọn chọn lựa lựa, thế mà thật nhảy ra không ít hữu dụng tiểu chút chíp, tỉ như nhà khách một số duy nhất một lần khán mặt, cầm về tẩy một chút có thể làm thân lau, nhà có tiền ném đi quẻ chân đế, cầm về đinh khối tấm ván gỗ có thể tiếp tục dùng. Nhìn xem những vật này, Lâm Côn con mắt mở như, "Bà nội, những vật này đều đừng làm, cuốn tới tay liền không có lợi. Hơn nữa tôn tử của ngài ta hiện tại có thể kiếm tiền." có thể nuôi sống ngải. Lâm Ngãiễn Mại không đồng ý, những vật này hơi sửa một cái đều có thể dùng, tại sao phải vứt? Lại nói, người kiếm tiền vẫn phải giữ lại cưới vợ, không thể phung phí. Lâm Côn không lay chuyển được bà nội, không thể làm gì khác hơn là để tùy, chỉ bất quá hạ quyết tâm, ngày mai bất kể như thế nào đều muốn cho bà nội mua hai thân đẹp mắt quần áo. Sáng ngày thứ hai, Lâm Côn mang theo Lâm Ngãiễn Mại đi về thành, về phần lý do nhà, Lâm Côn không dám nói là mua cho nàng, mà là nói mình muốn mua điểm quần áo dày, sợ mua thua thiệt, để bà nội cho trưởng trưởng nhãn, Lâm Ngãiễn không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Ở đi cửa hàng trên đường Lâm Quân một cái đau đầu một vấn đề, vậy liền là thế nào mới có thể để cho cần kiệm tiết kiệm tiết bà nội đồng ý cho chính nàng mua quần áo? Ai, thao tổn tâm trí a. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. Cốn vợ ở, vị vu. Chương 71. Lâm Nai mãi coi là Lâm Quân bởi vì sợ mua phải hàng giả nhức đầu kinh, an ủi, yên tâm đi, bà nội giúp ngươi xem, đi không mắt. Thực sự không chắc, ta liền không mua, dù sao không kém cái kia một kiện hai kiện. Khang Mậu Thương thành, cái này là Lâm Quân huyện bọn họ thành lớn nhất cửa hàng, cũng là nhất có cấp bậc cửa hàng. Cửa hàng cây cối phong phú, chủng loại càng là rực rỡ muôn màu chỉ là mua người già quần áo địa phương vẫn tương đối thiếu. Lâm Côn mang theo Lâm Nãiễn Mại đi dạo thật lớn một vòng, đều không có tìm tới phù hợp địa phương, Lâm Côn đều có chút hoài nghi cái này cửa hàng đến cùng có hay không người già quần áo dày bán ra. Lầu 3 đi dạo xong, Lâm Nãiễn Mại hơi mệt, Lâm Côn biết rõ lầu 5 là mỹ thực thành, dự định hiện đại Lâm Nãiễn Mại đi lên ăn cơm nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới mới vừa lên muốn lầu, khỏe mắt liền quét đến một cái lao già cửa hàng, trong đó bao quát các loại quần áo dày khăn quàng cổ, đầy đủ mọi thứ. Lâm Côn mừng thầm trong lòng, nhưng là không dám biểu lộ ra, cố ý mang theo Lâm Nãiễn Mại đi vào sát vách một nhà đồ bằng da cửa hàng. Bên trong bảy đẩy dây lưng, túi tiền đan ở giây thành phẩm, Lâm Côn chọn vài phút, chọn chúng một cây đầu tầng da châu dây lưng cùng một cái đầu tầng da châu túi tiền, một bên tìm vừa nghị nữ sĩ bao ra địa phương tới gần. Bà nội, ngươi nhìn xem cái ví tiền này xem được không?" Lâm Côn lúc này cầm lên là một cái nữ sĩ túi tiền, chế tác tinh xảo liền lộ ra được thấp, tuyển dụng cũng là đầu tầng gia châu, hơn nữa giá cả cùng Lâm Côn cái kia không sai biệt lắm, liền di chuyển cho Lâm mãi, mãi mãi mua túi tiền tâm tư. Lão nhân bình thường đều không có chuẩn bị cho mình túi tiền tỏi quen, coi như tùy thân mang tiền, hoặc là giấu ở quần lót bên trong, trong túi quần, hoặc là ở giày dưới lệm một bên. Dùng không tiện không nói, còn chưa an toàn, Lâm Côn cảm giác là thời điểm để Lâm mãi mãi cải biến một chút quan niệm. Lâm mãi mãi không biết Lâm Côn xem, chỉ cho là là Lâm Côn lớn lên, muốn tặng cho cô bé nào, liền cao hứng đi nói, cái này cũng không tệ lắm, giá cả cũng công đạo, lấy ra tặng người tại phù hợp bất quá. Gặp Lâm mãi mãi không có phản đối, Lâm Côn đem ba kiện đồ bằng ra cùng một chỗ đưa cho lão bản, để lão bản tính cái tổng giá trị. Bởi vì cái này ba kiện cũng là tốt nhất đầu tầng da châu chế tác, vì lẽ đó tính được muốn hơn 620. Tại Lâm Côn có kẻ mặc cả dưới, lão bản cho đi số lẻ, chỉ phó 600 tất kỹ đồ vật, vừa ra khỏi cửa Lâm Côn liền ngạc nhiên nói, "Hở? Bà nội, nơi này còn có cái lao già cửa hàng, không bằng chúng ta vào xem có cái gì thích hợp quần áo ngươi thế nào." Lâm Côn mà nói nghe là trưng cầu ý kiến, nhưng là động tác lại là dứt khoát lưu loát, trực tiếp kéo Lâm Mãi Mãi, mãi liền đi vào sắt vách cửa hàng. Lâm Mãi Mãi tùy tiện quét mắt một vòng bằng giá, trên cơ bản cũng là 5600, cấp bách tại phía sau trực thiếu, "A Côn, chúng ta hay là không vào đi thôi, bên trong quần áo quá đắt." "Bà nội, chúng ta liền nhìn xem, cũng không nhất định mua." Lại nói, ngay hiện tại càng xem càng tuổi trẻ mua chút quần áo mới, nói không chừng còn có thể đến cái tình yêu xế bóng cái gì. Lâm Ngải Mạn đưa tay liền là nhất bàn tay xếp tại Lâm Côn không biết gì thượng cổ, chỉ bất quá nhẹ nhàng, không có cam lòng dùng lực. Hay nán tên tiểu tử túi, hiện tại cũng giám chế nhạo bà ngươi. Bị Lâm Côn như thế quấy rầy một cái, hai người đã vào cửa hàng cửa hàng bên trong một điểm vị trí, Lâm Ngải lại, lại tự an ủi mình, dù sao đã tiền đến, liền thuận tiện xem một chút đi, dù sao ta không mua là được. Nữ nhân thích trưng diện là tiên tính, điểm này mặc kệ là đối cô gái trẻ tuổi, vẫn là phụ nữ trung niên, vẫn là cao tuổi lão nhân, cũng là thông dụng. Luôn luôn tương đối tiết kiệm Lâm Nãi Mãi đừng nói xuyên, liền là gặp đều không lập tức gặp qua nhiều như vậy hảo quang dịu nhân quần áo, chỉ chốc lát cũng cảm giác hoa mắt, không phân rõ phương hướng. Lâm Côn vụ trộm phía cạnh quan sát Lâm Nãi Mãi, phát hiện Lâm Nãi Mãi từ khi nếm qua tục mệnh hoàn về sau, làn da cũng càng ngày càng tốt, thậm chí có một loại phản lão hoàn đồng dấu hiệu, cái này Lâm Côn hoàn toàn yên tâm, dù sao Lâm Nãi Mãi càng trẻ, chính là nàng có thể thu được càng lâu, chính mình mới có càng nhiều thời gian đến hiếu kính nàng. Lâm Côn chỉ một kiện treo ở tủ lâm tường bên trong vàng nhạt áo nói, "Bà nội, cái này không sai đi." Lâm Nãi Mãi có chút cực kỳ hâm mộ nói, "Ân" sắc thực rất đẹp. Hướng dẫn mua, cái này quần áo giúp ta lấy xuống, cho ta bà nội thử một chút. Lâm Côn như thế nhất uống họng nhưng làm Lâm mãi Mãi ngại ngại dọa sợ, "A Côn, không cần, chúng ta nhìn xem liền tốt, đừng cho người ta làm bẩn liền không tốt lắm." Lâm Côn biết rõ, Lâm mãi Mãi kỳ thật liền là nhìn giá cả quá đắt, có chút không muốn thử, nhưng là hôm nay chính mình xem là cái gì? Không phải liền là giúp Lâm mãi Mãi, mãi mua quần áo sao? Sờ sờ trong túi chi phiếu, Lâm Côn lực lượng mười phần, hôm nay chẳng những cái này muốn thử, mọi thứ Lâm Mãn Mãi chăm chú nhìn quần áo đều muốn thử một lần, mặc dù không nhất định duy nhất một lần toàn bộ mua, nhưng là trước tiên có thể mua mấy món Trở qua một thời gian ngắn tay mình đầu dư dạ, thậm chí có thể đem cái khắc quần áo sẽ giúp bà nội mua lại. Lâm Côn gọi nửa ngày, nhưng không ai phản ứng đến hắn bọn họ, Lâm Côn có chút sức sống, các ngươi còn có mở cửa không? Khách nhân muốn thử quần áo đều như thế không tích cực, có phải hay không trước mặt không qua được a. Lâm Mãi Mại yên lặng kéo kéo Lâm Côn quần áo, nhỏ giọng nói, "A Côn, chúng ta hay là đi thôi, nơi này quần áo quá đắt." Lâm Côn vỗ vỗ Lâm Mãi Mãi tay an ủi, "Bà nội, không có việc gì, đợi chút nữa nhìn chúng thứ nào cứ việc thử." Vừa quay đầu, Lâm Côn hỏa khí 10 nói, "Có hay không phản sự, liền lạnh như thế đối đãi thượng để sao?" Như thế Đế núi thượng đế thật đúng là lần thứ nhất gặp đây. Một người dáng dấp không tính khó coi nữ hải tử theo bên cạnh đi tới, chỉ nói là ra mà nói lại có chút khó nghe. Lâm Quân cảm giác mình liền muốn nhịn không được bộc phát, người là tiệm này lão bản? Liền các ngươi còn muốn gặp lão bản, dừng a. Nữ hải tử kia nói xong thế mà không tại hội nghị thường kỳ Lâm Quân hai người, quay đầu liền đi. Lúc này, một cái khác có chút hài nhi mập nữ hải tử đi tới, nói xin lỗi, không coi ý tứ, hai vị, tiểu mỹ hôm nay tâm tình có chút không tốt, đừng thấy lạ. Muốn thử thứ nào, ta tới bắt. Nói thật, liền xong vừa rồi cô bé kia thái độ cùng Phương thức nói chuyện, thực tình muốn vừa đi chi. Nhưng là nghĩ đến tìm lâu như vậy thật vất vả mới tìm được như thế một nhà có thích hợp bà nội quần áo, Lâm Quân là thật không muốn bỏ qua. Con tốt tân tới nữ hải tử này rất khách khí, rất nhanh quần áo liền lấy tới, một mực gọi lấy muốn đi Lâm Mãi mãi cũng không xuất hiện ở âm thanh, xem ra là rất ưa thích bộ y phục này. Lâm Mãi mãi đem chính mình miếng vá phục cởi, mặc lên cái này áo khoác, mặc dù hạ thân còn rất không đắp phối, nhưng vẫn là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mấy tối nữ hài tử này rất biết nói chuyện, quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc, lão nhân gian này thay đổi bộ y phục này nhất định liền là một cái quý phụ nhân đi. Lâm Naiễn Mại nghe được ha ha cười không ngừng, giống như vừa rồi không thoải mái đều biến mất mưa rời rạc. Lâm Côn lại chỉ chỉ một cái khác đầu Lâm Naiễn Mại nhìn chăm chú qua quần, ra hiệu hướng dẫn mua lấy xuống cho Lâm Naiễn Mại mặc thử, hài nhi mập hướng dẫn mua hơi do dự một chút, liền lấy xuống. Thay xong quần về sau, Lâm Naiễn Mại nhất định tuổi trẻ hơn 10 tuổi, quý khí bức người, đâu còn có một chút vừa rồi nghèo kiết hủ lậu dáng dấp. Sau đó, Lâm Côn lại chỉ mấy bộ y phục để Lâm Naiễn Mại thử cái mặc thử. Sau cùng tăng thêm bộ thứ nhất, tổng cộng chọn chúng 3 bộ. Lâm Côn cảm giác đói, liền cùng cái kia hải nhi mập hướng dẫn mua nói ra, "Mỹ nữ, giúp ta đem cái này ba bộ quần áo gặp lại, tính một chút bao nhiêu tiền?" A. Không nghĩ tới cái kia hải nhi mập hướng dẫn mua nhất thời không có kịp phản ứng, sợ hãi thê. Lúc đầu nàng nhìn Lâm Côn hai người nghèo kết hụ lậu răng dấp tới chào hỏi hai người đã là căn cứ rất tốt nghề nghiệp tố dưỡng, phát hiện tính mua nhiều lắm là mua một kiện rẻ nhất, căn bản là không có nghĩ đến sẽ lập tức bán đi 6 cái, chẳng lẽ hiện tại kẻ có tiền đều thích chơi sao? "Giúp ta đem những này quần áo bạc lại, cảm ơn." Ta hôm nay thật đúng là muốn một ít người nhìn xem, dế núi thượng đế cũng là thượng đế. Lâm Côn vẫn là thủ rất dai, nhất là có năng lực ở trước mặt báo thủ, tuyệt đối không lưu đến lần sau. Ngay tại Hải Nhi Mập Hướng dẫn mua cao hứng bừng bừng yêu cầu đóng gói tính sổ sách thời điểm, Lâm Côn bỗng nhiên nói, đợi chút nữa. Hải Nhi Mập Hướng dẫn mua sắc mặt một đám, thầm nghĩ, ta liền biết không có đơn giản như vậy, sẽ không phải là tiêu khiển ta đi. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. Cốn vợ ở, vì vụ. Chương 72. Lâm Côn không biết Hải Nhi Mập Hướng dẫn mua ý nghĩ Nhưng lại hắn chợt nhớ tới chính mình xem nhẹ một vấn đề, cái kia chính là Lâm Mãi Mãi dạy quán không có mua đây. Các người trong tiệm có thích hợp Mãi Mãi ta dạy sao? Hai Nhi mập hướng dẫn mua nghe xong không phải trêu đùa chính mình, tâm tình lập tức liền khôi phục, chờ một lát, ta tìm vài đôi cho láo nhân ra thử một chút. Tốt, tốc độ ngươi nhanh lên. Cả đời chịu khổ Lâm Mãi Mãi chưa từng có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, đứng ở bên cạnh lộ ra có chút cục xúc bất an. Bà nội, buông lỏng một chút, ta tới nơi này tiêu phí, ta liền là đế, tại núi cũng là đế. Lâm Quân lời này rõ ràng là nói cho vừa rồi cái kia tiểu mỹ nhe Cái kia tiểu mỹ nhìn thấy vừa rồi Lâm Côn duy nhất một lần muốn mua 6 cái, mặc kệ thật giả, cũng không dám hiện tại đến nhàu Lâm Côn lông mày, dù sao cái này đã coi như là đại đan, vạn nhất nếu là quá nhiễu, lao bản bay không phải khai trừ chính mình không thể. Hừ, liên để các ngươi đắc ý một hồi, đợi chút nữa nếu là mua không nổi, xem ta như thế nào nhục nhã các ngươi đây. Tiểu Mỹ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Không bao lâu, hài nhi mập hướng dẫn mua liền dẫn vài đôi nữ sĩ giày tới, để Lâm mãi mãi ngồi trên ghế, bắt đầu một đôi một đôi làm Lâm Ngãi mãi thử giày. Lấy tới vài đôi giày đều ở mức thử một lần. Lâm Quân đem Lâm Ngãi Ngoại mặc vào rất thư thái hai cặp giày một mình lấy ra, liền cái này hai cặp, tăng thêm vừa rồi mấy bộ y phục cùng một chỗ, tính toán bao nhiêu tiền? Lâm Ngãi Ngoại hôm nay đã được vòng tròn, tại Lâm Quân lừa dối phía dưới, lại thêm đáy lòng vẫn tương đối ưa thích những cái kia quần áo, mơ hồ liền mà thử. Hiện tại gặp Lâm Quân thật muốn mua, vội vàng ngăn cả nói, "A Quân, những cái kia quần áo quá đắt, hơn nữa bà nội cũng không thiếu quần áo, chúng ta đi thôi." Tiểu Mỹ ở bên cạnh một bộ quả là thế biểu lộ, ba chân bốn cẳng vừa đi tới, chuẩn bị chế Lâm Quân nhìn thấy Tiểu Mỹ tới, cũng mới đến nàng ý nghĩ, nhưng lại không có quá để ý, mà là khuyên bà nội nói Bà nội, ngài cả một đời vất vả, không xuyên qua mấy món quần áo mới, hôm nay coi như là cho ngài trước kia sở thụ khổ đền bù tổn thất. Chỉ cần ngươi trôi qua tốt, ta liền rất vui vẻ." Lâm Nhãi mãi mặc dù không biết Lâm Quân là thế nào kiếm tiền, lại biết Lâm Quân từ nhỏ đã sẽ không lừa nàng, hơn nữa từ khi lên đại học về sau, Lâm Quân đã trở nên như trước kia không giống nhau. Lâm Nhãi Nhại thật cao hứng Lâm Quân dạng này biến hóa, bởi vì nàng bằng cảm giác liền biết cái này là hướng địa phương tốt mặt biến hóa, Lâm Nhãi mãi thậm chí có loại chờ đợi, Lâm Quân tiếp tục như vậy biến xung dưới, hẳn là có cơ hội vượt qua 20 tuổi lần kia đại kiếp. Lâm Nhãi Nhại xuất thần không bao lâu, Lâm Quân cũng đã cầm dao xong tiền tiểu phiếu trở về, Lâm lại mãi tiếp nhận xem xét, Thứ Thiên nhị Bạch Nguyên cả, không khỏi có chút đau lòng, "A Quân, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, cho dù có tiền cũng không thể phong phi a." Lại nói, "Nhiều như vậy ta cũng xuyên không đến." Bà nội, "Ngài yên tâm, đây đều là tôn tử của ngài ta hiếu kính ngài, hơn nữa ta tiền cũng là chính mình kiếm được, ngài không cần lo lắng. Nhà ta về sau cũng sẽ không thiếu tiền, ngài về sau nhìn thấy ưa thích, liền mua lại, không đủ tiền nói với ta, ta cho ngài thu tiền." Một bên Hải Nhi mập hướng dẫn mua cũng cho Lâm Côn lên tiếng phụ họa, "Dù sao mua nhiều như vậy còn nào?" chính mình cũng có thể nói không ít tiền đâu. Lao nhân ra, có như thế cái hiếu thuận cháu trai, ngài hẳn là cao hứng mới đúng chứ. Lâm Nai ngoại gặp hai người đều nói như vậy, hơn nữa tiền đều được, biết do nói cái gì đều vô sự vô bổ, có chút đau lòng nói, lần này coi như, lần sau có tiền ta giúp người tổn, cũng không thể tại dạng này phu phí. Tốt, bà nội, đều nghe ngài. Lâm Côn mang theo Lâm Nai ngoại đi lầu năm đi ăn cơm, xem bọn hắn sau khi đi xa, tiểu mỹ mới tức giận mắng, có cái gì không dạy nổi, chẳng phải mua mấy món y phục rách dưới nhà, thật đúng là đem mình làm người giàu có. Hai nhi mập hướng dẫn mua cũng không nói chuyện, chính mình hôm nay làm thành cái này, đơn sinh ý đã rất làm cho người ta ghét ghét, nàng không muốn tại sinh thêm sự cố. Lâm Côn cùng Lâm Nãi Nãi tại lầu 5 tùy tiện ăn một chút cơm, liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi về nhà, từ khi Lâm Côn cho Lâm Nãi Nãi mua nhiều như vậy quần áo giày về sau, Lâm Nãi Nãi miệng liền không có khép lại qua. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Lâm Côn cáo biệt bà nội chuẩn bị trở về trường học, bất quá lại trở về trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Lâm Côn thạch đại gia cửa phòng, thạch đại gia, ta tới thăm ngươi." Ha, "Ha Lâm tiểu tử, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi liền chính mình đưa tới cửa." Thạch Đại gia âm thanh sáng sảng, so với đoạn thời gian trước chúng khí chưa đủ đã hay quá nhiều, xem ra quả đảo hiệu quả đã thể hiện đi ra. Trong phòng Thạch Đại gia đang tại trước bàn nhìn một bản sách thuốc, cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra. "Thạch Đại gia, hai ngày này cảm giác thế nào?" Thạch Đại gia dương mắt nhìn nhìn Lâm Côn nói, ăn ngươi quả đảo đã thật nhiều, nhìn ngươi tiểu tử hồng quang đại mặt, biện pháp kia thành công đúng không?" "Đúng thế, anh minh thần Võ Thạch Đại gia nghĩ ra được biện pháp, có thể không có hiệu quả sao?" Bất quá ta cũng không có ý định duy nhất một lần cầm quá thêm ra ra, như thế quá để người chú ý. Lấy là Lâm Côn suy nghĩ sau một hồi lâu mới làm ra quyết định. Hắn không phải không cân nhắc qua duy nhất một lần xuất ra mười mấy 20 cái giỏ, nhưng là nói như vậy, không nói trước giá cả có thể sẽ bị đè thấp, liền xem như lập tức xuất hiện nhiều như vậy lượng, muốn không gây cho người chú ý đều không được. Thạch Đại gia tang thường nói, Lâm tiểu tử, nhìn không ra, lúc này mới một vòng không đến, ngươi liền trở nên sẽ suy nghĩ, không tệ không tệ. Bất quá ngươi dự định bao lâu ra một nhóm? Lâm Côn Khiêm Tổ nói, hôm nay tới ý tứ nhìn xem Thạch Đại gia các người, tại một cái liền là muốn cho ngươi hỗ trợ tay cầm chú ý. Ta vốn là nghĩ đến một tháng ra nhất cái rổ, như thế bị chú ý tới xác suất nhỏ. Nhưng là về sau nghĩ một hồi cảm thấy thời gian vẫn có chút trưởng đổi thành hai tuần ra nhất cái giỏ thế nào Thạch đại gia một bên trầm tư vừa nói 2 tuần cũng có thể bất quá thời gian này vẫn có chút trưởng nếu như ngươi muốn sớm một chút cải biến viện dưỡng lao hiện tại tình huống liền phải tại sớm điểm không bằng liền một vòng ra nhất cái giỏ đi một vòng ra nhất cái giỏ cái này là Thạch đại gia tổng hợp quả đảo giữ tươi thời gian tài chính tích lũy tốc độ còn có lâm quân bị nhân chức thời gian chú ý những yếu tố này về sau cho ra một cái tương đối bảo thủ phương pháp thiên hạ không có không lọt rõ tưởng Lâmân muốn cả một đời bảo chủ quả đảo bí mật đó là không khả năng Mặc dù bây giờ Thạch Đại gia bất quá hỏi, nhưng là tương lai còn sẽ có mã đại gia, Lý đại gia chờ thêm hỏi, vì lẽ đó vĩnh viễn giữ bí mật Thạch Đại gia gốc rễ không đi tới. Những lời này Thạch Đại gia đều không nói với Lâm Quân qua, hắn chỉ muốn tận lực giúp hạ cái này thuần phát thiếu niên, hy vọng hắn có thể có thể tại nguy hiểm tiến đến trước đó có đầy đủ năng lực đi ứng phó. Lâm Quân cau mày suy nghĩ hồi lâu, nói là lời này nếu không phải Thạch Đại gia, Lâm Quân nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Vậy ta liền thử một chút đi, về sau vẫn là muốn tận lực chế quá đảo số lượng. Hai người trò chuyện một hồi, Lâm Quân cho Thạch Đại gia lưu hầu như cái giỏ quả đào lại đi một chuyến phòng làm việc của viện Trường, nằm viết số thẻ tờ giấy, trong lòng có chút phát khổ, lúc đầu cho là ta xem như có chút tiền, không nghĩ tới còn chưa đủ cho phép làm lao nhân mua đợt trị liệu thuốc đây. Giờ khắc này, Lâm Côn rõ ràng nhận thức đạo chính mình nhỏ bé, thật muốn làm vài việc gì đó, không, có tiền là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, tại hội trường học trên đường, nhìn xem mỗi ngày đều đang gia tăng nguyện lực giá trị, Lâm Côn quyết định gấp rút kiếm tiền. Ném ném cái kim đầu bạo bạo cái chương. 67. Câu mật phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Chương 73. Trở lại trường học về sau, Lâm Côn thừa dịp ngân hàng còn không có đóng cửa, trước tiên cho viện trưởng tài khoản đánh một vạn, để hắn trước tiên cho những nại viện dưỡng lao lao nhân cải thiện thức ăn, ăn được một điểm mới không dễ dàng sinh bệnh. Đánh xong tiền, Lâm Côn mới phát hiện, hai ngày trước còn có hơn hai vạn, hiện tại chỉ còn hơn 2000, trong nháy mắt rút lại hơn 10 lần, Lâm Côn cảm giác có chút áp lực. Trở về phòng ngủ trên đường, Lâm Côn cho Phong giao tỉnh gọi điện thoại, quyết định vẫn là cái kia không ai địa phương, để cho nàng hỗ trợ đang xuất thủ nhất cái rọ. Nghĩ đến Phong Dao Tịnh muốn rút mất gần một nửa, Lâm Côn liền có chút đau lòng. Bất quá Lâm Côn cũng muốn mở Nếu là không có phong giao tình, không cần phải nói một vạn, một ngàn đều không nhất định có thể bán được, hơn nữa còn phải gánh vác lấy nguy hiểm tính mạng, Lâm Côn không đốc, mới sẽ không làm dạng này sự tình đây. Từ khi đầu tuần tứ ban đêm liên hoan về sau, Tôn Hành vi cùng Mao Tổ Huy cũng bắt đầu đi sớm về trễ, Lâm Côn trở về thời điểm hai người đều không có trở về. Lâm Côn hai ngày này cũng mệt mỏi hỏng, đơn giản thu thập một chút, liền sớm địa tắm rửa xong lên giường đi ngủ, hai người lúc nào trở về đều không phát giác. Lâm Côn sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Tôn Hành Vũ cùng Mao Tổ Huy đã không còn phòng ngủ, người lắc đầu, cầm lên chính mình sách vở, liền hướng phía quán cơm đi đến. Hai cái bánh bao, một cái trứng luộc nước trà tăng thêm một hộp sữa chua, cái này hiện tại cơ hồ thành Lâm Côn bữa sáng phù hợp. Vẫn là lần trước cái kia không ai địa phương, Phong Dao Tịnh vẫn là khoan thai tới chậm. Cái này nhất cái giỏ ngươi mau chóng ra tay đi. Lâm Côn đem quả đào đưa tới mới tới kịp quan sát tỉ mỉ Phong Dao Tịnh, hôm nay nàng không có trang tràng, nhiều một tia thanh thuần, thiếu một phần vũ mị, để cho người ta thấy rất thoải mái. Nhìn ốc, quả đào còn muốn hay không ra tay. Lâm Côn lúc này mới chú ý tới, chính mình cầm rổ tay thật chặt, Phong Dao kéo một chút đều không có lấy đi, không thể không nhắc nhở hắn. A, không có ý tứ, thất thần người ăn điểm tâm không. Lâm Côn thật không tốt ý tứ buông tay, thuận mồm liền khách khí một câu, dù sao quá xấu hổ, dù sao cũng phải nói là chút gì mới tốt. Chỉ là Lâm Côn quên, phong giao tịch cùng hắn dường như chưa từng có khách khí qua. Không có đâu, vừa vặn ngươi cái này còn có một cái trứng luộc nước trà, còn có một hộp sữa chua, bớt ta lại đi mua. Nói xong khẽ vươn tay đã đem Lâm Côn trên tay sữa chua cùng trứng luộc nước trà lấy đi. Cái thứ hai bánh bao sau cùng một ngụm mới nhét vào miệng bên trong, Lâm Côn liền bị nén lại. Con em ngươi a, ta chính là làm dịu hạ bầu không khí, ngươi làm sao như thế thành ta? Coi như ngươi không ăn, chính ngươi đi ăn à. Làm gì cơ ta, ta cũng không nói muốn mời ngươi à. Lâm Côn chỉ chỉ đàn lờ dê yêu tinh trong tay trứng luộc nước trà cũng đã bỏ vào quả đảo cái dọ sữa chua, mơ hồ không do nói ra, yêu tinh, cái kia ta kỳ thật. Không nghĩ tới phong giao tịnh sẽ sai ý, không có việc gì, ta lượng cơm ăn nhỏ, những ngày liền đủ, cảm ơn ngươi bữa sáng à. Lâm Côn nhìn qua phong giao tịnh bóng lưng, bất thình lình cảm giác có chút tủy khuất. Con em ngươi, chúng ta cũng chưa ăn no bụng, lúc nào nói là mời ngươi ăn. Nếu không phải vừa rồi ngẹn lại, ngươi Lâm Côn hiện tại thật có điểm hoài nghi phong giao tịnh là thực biết sai ý vẫn là cố ý, nếu là cố ý, vậy liền thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, Lâm Côn bỗng nhiên có chút may mắn chính mình vừa rồi không nói rõ ràng, nếu không còn không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân đây. Phong giao tịnh đem quả đảo lấy đi thời điểm, bên trong thời gian lên lớp đã không xa, Lâm Côn gấp đi hai bước, đuổi tại chung vào học tiếng nội trước đó đi vào lầu dạy học. Tại giáo học lâu cửa ra bảo, Lâm Côn còn đang kỳ quái hôm nay Vũ Nhân tại sao không có tới chà khóa, không muốn loại kém hai tiết khóa liền truyền đến tin tức, phụ đạo viên tìm Lâm Côn đi nàng văn phòng. Lâm Quân không khỏi nghĩ đến lần trước tới phòng làm việc sự tình, trong lòng cảm giác nặng nghề, sẽ không phải lại có chuyện phiền toái gì đi. Đi tới phụ đạo viên văn phòng, Lâm Quân không có làm rõ ràng tình huống, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, không thể làm gì khác hơn là đàn ở dê Chương Linh Vân mở miệng. Phản phất là muốn cố ý gạt một hồi Lâm Quân, Chương Linh Vân qua 10 phút đồng hồ mới mở miệng, "Lâm Quân đồng học, ta chỗ này có hai cái liên quan tới ngươi tin tức, một tốt một xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái kia." Lâm Quân có chút im lặng, tin tức gì ngươi nói thẳng chẳng phải xong, còn một tốt một xấu, hiện tại người trong thành đều như thế sẽ chơi sao? Chương Linh Vân đang chờ Lâm Quân lựa chọn. Lâm Côn không thể làm gì khác hơn là thuận miệng chọn một, trước hết nghe được rồi. Trương Linh Vân quay người đối Lâm Côn nói, tin tức tốt chính là, đi qua ta cố gắng, ngươi đã khôi phục học đồng cùng học đồng Bình chọn tư cách, thế nào, vui vẻ sao? Nói thật, Lâm Côn đối với học đồng cùng học đồng đã không phải là rất quan tâm, bất quá người ta phụ đạo viên không nghi ngờ là cho chính mình chạy trước chạy về sau, chính mình cũng nên biểu thị một cái đi. Thế là Lâm Côn đổi một bộ cao hứng gương mặt đến, Trương lão sư, rất cảm tạ ngươi, có thể làm ngươi học sinh thật sự là quá hai phúc. Trương Linh Vân gặp Lâm Côn càng nói càng khởi kỉnh, tranh thủ thời gian dừng lại, biểu hiện trên mặt hoán đổi thợ may phục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ ra nói, còn có một cái tin tức xấu, liền là thứ sáu buổi sáng ngươi trốn học hai mảnh, bây giờ bị những chủ nhiệm kia nắm được cán, ngươi bình chọn tư cách lại bị hủy bỏ. Zắc. Một mặt cao hứng Lâm Côn trực tiếp liền cứng đờ, biến hóa này cũng tới quá nhanh đi. Mặc dù Lâm Côn cao hứng là giả ra ra, nhưng là loại này xe cắp treo cảm giác, cho ai cũng không dễ chịu a. Trương Linh Vân giống như rất hưởng thụ Lâm Côn loại này kinh ngạc biểu lộ, cười hi hi nói, Lâm Côn đồng học, cái gọi là không làm không chết, cái này là tự chui đầu vào giò a. Bất quá lão sư vì người vấn đề này chạy trước chạy về sau, Ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút? Lâm Quân có chút kỳ quái, Trương Linh Vân đối với mình thái độ tại sao lập tức chuyển biến nhiều như vậy? Trước kia mặc dù hai người cũng tiếp xúc qua mấy lần, nhưng là cũng không hề dùng qua loại này tùy ý giọng điệu a, đến cùng có ý đồ gì à? Có linh đào về sau, Lâm Quân không biết từ lúc nào bắt đầu, trở nên nghi thần nghi quỷ lên, thành một cái từ đầu đến chân âm nhu nói chuyện nhà. Lâm Quân từ nhỏ đi theo bà nội nhặt ve chai, gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng nhân, biết rõ lúc nào nên làm như thế nào. Tấm kia sư, như vậy đi, sao ta vấn đề này đoán chừng cũng liền như thế, ngài cũng đừng tại phí tâm tư. Trường học không nguyện ý cho liền không cho đi. Ngược lại là ngài, ra như vậy lực mạnh, ta thật hẳn là xin ngài ăn bữa cơm, cố gắng cảm tạ một chút. Lâm Côn sợ Trương Linh Vân về sau còn mượn chuyện này xuất lực, sau đó lại tìm đến mình, vạn nhất dọa dẫm nghiện, viên kia không phải thói quen của ta. Vì lẽ đó Lâm Côn ngay từ đầu liền ngăn chặn Trương Linh Vân miệng, việc này bỏ qua, về sau không cho phép nhắc lại chuyện này. Trương Linh Vân đối với ăn cơm cái gì không có hứng thú, nhưng là nàng đối với linh đạo cảm thấy hứng thú. Nhớ tới đêm qua trong nhà một cái trưởng bối nói chuyện với nàng, nàng liền có chút lòng ngưỡng ái. Trong nhà tiền bối trước mấy ngày dĩ một vạn giá cả Theo bên ngoài mua được một cái linh đảo, đây đối với bên ngoài tu luyện gia tộc tới nói, nhất định liền là ban ân đồ vận, mặc kệ bao nhiêu tiền, chỉ cần đối bọn hắn hữu dụng, liền sẽ mua lại. Tại những gia tộc này trong mắt, tiền chỉ là số lượng mà tôi, có thể đề cao tự thân tu vi, kéo dài sinh mệnh mới là gốc dễ. Nghe nói ngươi có thể lấy được linh đảo. Trương Hinh Vân một câu dường như sấm xét tại lâm côn trong lòng không ngừng tiếng vọng, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nàng là như thế bất rõ. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ờ. Vị vụ, chương 74. Lâm Quân bình phục một chút tâm tình, suy tính làm như thế nào mở miệng. Không thừa nhận không nghi ngờ là không được, người ta tất nhiên hỏi, không nghi ngờ biết rõ có chuyện này, nhưng là thật thừa nhận cũng không được, cái kêu đem đưa mình vào ngàn bạn trong nguy hiểm. Thực sự không được, hôm nay cũng chỉ có thể trước tiên tìm lý do, Hồ Lộng qua lại nói: "Trương lão sư, không biết ngươi hỏi cái này làm gì?" Lâm Quân cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp nhìn thấy Trương Linh Vân chụp nhạc, trêu ghẹo Lâm Quân nói: "Ngươi cẩn thận như vậy làm gì, ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ làm điểm linh đạo mà thôi." Yên tâm, giá tiền chỉ nhiều không ít. Trương Linh Vân nói là chỉ nhiều không ít là tại một vạn trên cơ sở, mà không phải yêu tinh cho hắn một khóa 1000, bất quá Lâm Côn tạm thời còn không biết. Lâm Côn nghe được Trương Linh Vân nói tiền, cố ý giả trang ra một bộ tham tiền bộ dáng nói, "Trương lão sư có thể cho bao nhiêu tiền vậy? Một khóa một vạn, càng nhiều càng tốt." Theo Trương Linh Vân, linh đào loại vật này, có thể cầm tới một cái hai cái liền đã rất không tệ, nàng nào biết được tại Lâm Côn trong điện thoại di động loại này linh đào cũng là thành, cái giọ thành, cái giỏ để đó đây. Lâm Côn trong mắt hơi híp, "Một vạn một khóa. Đến cùng là phong giao tịnh bán chính là cái này, dám mà dựa theo 1000 một cái cho mình." vẫn là có người đầu cơ trục lợi Linh đảo bán đi cái giá này điểm ấy nhất định phải cha rõ ràng bất kể như thế nào Lâm Côn lần này cũng sẽ không đến hỏi phong giao tịnh chuyện này tối thiểu tuần này bên trong sẽ không chủ động nói hắn muốn nhìn yêu tinh thành ý trong lòng có quyết định Lâm Côn nói Trương lao sư nói thật loại này quả đảo bằng hữu của ta nơi đó cũng không nhiều ta có thể đi thử một chút nhưng là không nhất định có thể thành công tốt vậy liền phiền Phức Lâm Côn đồng học được chuyện mà nói lao sư mời người ăn cơm Trương Linh vẫn đốiâm cô nháy mắt mấy cái con khéo trong mắt lộ rao nha nhí nhảnh Lâm cô cảm giác Toàn lớp thậm chí toàn trường đều bị Trương Linh Vân theo hiện thực bề ngoài cho lừa gạt, đây mới là nàng bản tính. Lâm Quân có chút im lặng, hôm nay cái này là thế nào, vừa còn nói chính mình muốn mời Trương Linh Vân ăn cơm, còn không, có mấy phút nữa, liền biến thành Trương Linh Vân mời hắn, sự tình biến hóa thật sự là không thể lẽ thường độ chi. Theo Trương Linh Vân văn phòng đi ra, Lâm Quân một đường đều đang trầm tư. Hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình trước mấy ngày ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ, cái này hoàn toàn không phải nói người khoảng cách thời gian dài một điểm liền đâu có thể làm cho mợ người hữu tâm điều tra. Dứt khoát bọn hắn căn bản cũng không biết rọ những cái kia quả đạo kỳ thật chính là mình lấy ra. Nhưng mà mình bị đặt bằng hưu thân phận đoán chừng cũng khiêng không bao lâu liền sẽ lộ tẩy, cái kia đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Thời gian đã tiếp cận giữa trưa, không có lớp đồng học đã top 5 top 3 xuất hiện tại quán cơm ăn cơm, chỉ là Trầm Tư Lâm Côn không chút nào không cảm thấy đói bụng, trực tiếp liền trở về phòng ngủ. Nam tại phòng ngủ trên giường, Lâm Côn suy nghĩ ngàn vạn lại nghĩ không ra một điểm đầu mối, trong bất chi bất giác thế mà ngủ. Ngủ Lâm Côn lộ ra vô cùng bất an, hai tay duỗi ra, hướng lên trên nằm bắt loạn, giống như chết chìm. Kỳ thật Lâm Côn bây giờ đang trong ngực liền là chết chìm. Trong ngực Hắn có được linh đảo bí mật không biết chuyện gì xảy ra liền bị nhân phát hiện, sau đó liền có đủ loại nhân tới tìm hắn mua, về sau liền bắt đầu muốn, đến sau cùng miễn phí cầm cũng không hài lòng, mấy nhóm người cùng một chỗ thương lượng, quyết định khống chế linh đảo nguyên đầu, Lâm Quân. Lâm Quân vô ý ở giữa nghe được bọn hắn nói chuyện, doà đến xoay người chạy. Bị Lâm Quân chạy trốn tiếng vang kinh động, trong phòng mấy người bắt đầu truy sát Lâm Quân. Thế là Lâm Quân phía trước bên cạnh một một chạy, phía sau mấy người một một truy, không biết lúc nào, mấy người chạy đến một cái rộng lớn bên hồ, sắp bị đuổi kịp Lâm Quân trong lòng mừng rỡ, biết rõ cái này là hắn cơ hội. Nhảy vào trong hồ về sau, Trên bờ những người kia quả nhiên không truy, nhưng là Lâm Côn chợt phát hiện, hắn Tị Thủy Châu mất linh, bất kể thế nào điểm điện thoại đều điểm không ra, thế là chúng ta gậy gỗ ca liền quang vinh chết chìm. Đinh linh linh. Ngay tại Lâm Côn sắp bị người nào chết đối thời điểm, một trận như có như không âm thanh chuyển đến, Lâm Côn nhớ lại, cái kia tựa như là điện thoại di động của mình tiếng Trung. Hả? Điện thoại? Đỗng nhiên Lâm Côn bỗng nhiên ngồi xuống, toàn thân đứ đấm, dường như mới từ trong nước vớt đi ra có mở dạng, mà Lâm Côn điện thoại thì tại bên cạnh kính trực vang lên. Một không ai nghe trèo, Lâm Côn liếc mắt một cái, là phong giao tình. Lâm Quân đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, nếu như không phải cú điện thoại này, chính mình có phải là thật hay không sẽ ở trong mộng bị chết đôi đây. Giấc mộng kia, quá chân thực, chân thực đến Lâm Quân đến bây giờ đều không phân rõ mình bây giờ là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Điện thoại lại tiếng nổ, vẫn là Phong Giao Tịnh. Lâm Quân thở câu chửi thế nói, "Uy, tìm ta có việc?" Phong Dao Tịnh nam không có trực tiếp mở miệng, mà là quan tâm hỏi, "Xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao nghe như thế mọi mệt Thừa dịp cái này vài giây đồng hồ thời gian, Lâm Quân hơi bình phục lại tâm tình, tư duy cuối cùng trở lại hiện thực. "Ta không sao, ngươi tìm ta có việc sao?" Có thể là bởi vì Lâm Quân vừa thoát ly trong ngộng nhuyễn cảnh, hiện tại đối với người khác thái độ đều rất lạnh lùng, đối diện Phong Giao Tịnh lập tức phát ra được, cho ngươi nửa giờ chỉnh đốn xuống, ta tại quán cà phê chờ ngươi, thương lượng với ngươi một ít chuyện. Lâm Quân ẩn ẩn nhớ kỹ có chuyện dường như cùng Phong Giao Tịnh có quan hệ, chỉ là trong lúc nhất thời nghị không ra, vô ý thức liền đồng ý gặp mặt. Cúp điện thoại, Lâm Quân trọn vẹn trên giường ngồi yên 10 phút đồng hồ, lúc này mới bắt đầu tìm thay đi giặt quần áo chuẩn bị tắm rửa. Ngơ, ngơ ngác ngác dưới, Lâm Quân đối hoa sen xông nửa giờ mới xem như tắm rửa xong, thân hồn lạc phách đi vào bao xương thời điểm, đã là 1 giờ sau. Phong Giao Tịnh cũng không có bởi vì Lâm Côn đến trễ mà làm khó Lâm Côn, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Lâm Côn hôm nay có điểm gì là lạ, nhất là cái kia tái nhợt tấu đen xám sắc mặt, giống như một cái gần đất xa trời người. Lâm Côn vào cửa ngồi xuống về sau, không có mở miệng, chỉ là một ngụm lại một ngụm uống vào cà phê, mà Phong Giao Tịnh cũng không có quấy rầy hắn, để lại cho hắn đầy đủ thời gian suy nghĩ, ở bên cạnh lặng lặng ngồi tiếp hắn. Hai giờ đi qua, đã vượt qua bao sương miễn phí thời gian, Phong Giao Tịnh vẫn là không có gì chuyện. Không biết tại sao, Lâm Côn tại Phong Giao Tịnh đồng hành, dần dần bình trở lại. Cái này nguy hiểm như thế Chẳng lẽ là biểu thị hắn hiện tại tình cảnh sao? Lâm Côn sắc mặt vẫn tái nhận như cũ, nhưng là cái kia một tia màu xám đã tiêu tán. "Yêu tình, ngươi nói là hiện tại sẽ có hay không có người đã chú ý tới ta?" Phong Giao Tịnh lúc đầu dùng thiệp quấy cà phê tay dừng lại, tiếp lấy lại chuyển lên. Không có trả lời, tựa hồn là đang suy nghĩ trả lời như thế nào, tựa hồn là đang ấp ủ vấn đề gì. Một loại nói không rõ ngột ngạt tràn ngập tại bao xương bên trong. Phong Giao Tịnh cuối cùng ngẩng đầu đối mặt với Lâm Côn nhìn sang, Lâm Côn lần này cũng không có tránh lẽ, dũng cảm cùng Phong Giao Tịnh con mắt nhìn nhau. Thật lâu, Phong Giao Tịnh mở miệng yếu ớt nói, "Ngươi tin tưởng ta sao?" ném ném cái kim độc bạo bạo cái chương 67 câu miễn phiếu. câu đầu đầu a4 xin cảm ơn cuốn vợ ở vị vu chương 75 phong giao tịnh vấn đề này nhìn rất nhỏ, rất tốt trả lời, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại hình như rất lớn, để cho người ta không biết trả lời thế nào. Vì lẽ đó Lâm Quân Quả quyết đem vấn đề ném trở về, ta có thể tin tưởng người sao? Phong giao tịnh không trần chờ chút nào, lập tức trả lời, ngươi có thể tin tưởng ta. Lâm Quân lại cùng một câu, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Câu này kỳ thật hắn đã tại ám chỉ chương Linh Vân nói tới những người kia. Phong Dao Tịnh trả lời vẫn là tương đối không nghi ngờ, tin tưởng ta, không sai. Hai người giống như nhiễu khẩu lệnh, quay chung quanh tin tưởng cái từ này tới tới lui lui mấy câu, không hiểu nội tình nhân có thể sẽ nghe mơ hồ, nhưng khi sự tỉnh trong lòng hai người lại cùng gương sáng. Phong giao Tịnh theo Lâm Côn mở miệng câu nói đầu tiên, liền biết Lâm Côn lo lắng là cái gì. Lâm Côn dù sao vẫn là tuổi trẻ, trước hết nhịn không được nói, ta cần cái lý do. Ta là giao cho trong nhà một cái trưởng bối đi thao tác, ngày đó hắn có việc không thể phân thân, liền giao cho trong gia tộc một cái tuổi trẻ tiểu bối đi làm, kết quả là bởi vì cùng ta không hợp nhau, dẫn đến hắn lựa trên đặt dưới đem giá cả giảm bất gấp 10 lần. Hắn không thiếu tiền, chính là vì rơi ta mặt mũi, lần này xem như ta có lỗi với ngươi. Không biết tại sao, Lâm Côn nghe được Phong Giao Tịnh lời giải thích này về sau, không khỏi thở phào, đáy lòng một khối đá cũng có ẩn ẩn rơi xuống đất xu thế. Tất nhiên mở miệng, Phong Giao Tịnh liền định duy nhất một lần nói xong, lần trước tổn thất ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi, về phần hôm nay cái kia nhất cái giỏ quả đảo còn không có ra tay, muốn hay không cùng ta hợp tác chính ngươi cân nhắc, bất kể như thế nào, ta đều tôn trọng ngươi quyết định. Lúc này Lâm Côn đã khôi phục thật nhiều, hắn rất muốn nói thẳng ta tin tưởng Nhưng là có một vấn đề không giải quyết mà nói, Lâm Quân Thủy Trùng không yên lòng. Một mực nghe ngươi nói gia tộc gia tộc, không biết gia tộc của ngươi thực lực thế nào. Phong Giao Tịnh nói thẳng hai chữ, Lâm Quân liền đem tâm buông xuống hơn phân nữa. Chỉ nghe Phong Giao Tịnh nói, đỉnh tiêm, Lâm Quân vẫn là quyết định tiếp tục cùng Phong Giao Tịnh hợp tác. Từ khi hôm qua vừa cùng Thạch Đại gia nói qua về sau, mặc dù Thạch Đại gia không nói, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, chính mình cái này bí mật sẽ không quá lâu dài. Tăng thêm hôm nay Trương Linh Vân mà nói, lại tính cả cái kia kỳ quái quái tạm thời liền xem như dự cảnh đi, tổng hợp, vẫn là cùng Phong Giao hợp tác tương đối có bảo hộ co như tương lai bại lộ, có tầng này quan hệ hợp tác, gia tộc của nàng hẳn là cũng không biết làm quá tuyệt. Kỳ thật Lâm Côn dạng này cân nhắc rất đúng, nhưng có đôi khi gia tộc đại về sau, mặc dù có gia chủ tồn tại, nhưng cũng không phải độc đoán. Coi như bên ngoài không dám phản đối, nhưng là sau lưng hạ ngáng chân sự tình vẫn là có thể làm. Có đôi khi không phải không dám bị quá hóa liều, mà là để hắn bi quá hóa liều lợi thế còn chưa đủ lớn, Lâm Côn hiện tại vẫn không rõ đạo lý này. Suy nghĩ nửa ngày Lâm Côn vẫn là quyết định đem sinh mệnh đặt ở vị thứ nhất, ta có một cái điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng mà nói ta có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác, hơn nữa lần thứ nhất quả đảo cũng không cần ngươi đền bù tổn thất, thứ hai cái rọ ngươi làm như thế nào rút cứ như vậy rút. Phong giao Tịnh rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết hắn muốn nói như vậy, bình tĩnh nói, điều kiện gì? Không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào nhắc lên muốn cái này quả đảo là dựa dẫm vào ta ra, bao quát người nhà ngươi cùng bằng hữu, trong trường học truyền thuyết mấy cái phiên bản ngươi cũng giúp ta nghĩ biện pháp tiêu trừ dưới, tốt nhất là chỉ có thể nghe được cái này quả đảo là ngươi lấy ra, ngày đó có việc để cho ta trước tiên hỗ trợ đảm bảo một chút. Lâm Côn lời còn chưa nói hết, Phong Dao Tịnh liền ngắt lời nói, ta biết ngươi tứ. Cái này nổi ta giúp ngươi sau lưng, xem như biểu đặt ta lần thứ nhất không có khảo sát hay liền ra tay ấy nấy, lần sau sẽ không xuất hiện còn như vậy sự tình. Cái này, làm Vung nổi hiệp Lâm Côn có chút ngượng ngùng, nghĩ đến đến cùng có thể ở đâu phương diện để bù tổn thất một chút phong giao tịnh. Mà Lâm Côn như thế nào cũng không nghĩ đến là, cũng bởi vì buổi tối hôm nay quyết định này, cho phong giao tịnh mang đến một lần nguy cơ trí mạng. Dù sao gia tộc của nàng chỉ là đỉnh tiêm gia tộc một trong mà thôi, không phải tất cả mọi người sợ hãi. Lại tục hai chén cà phê về sau, Lâm Côn sắc mặt dần dần ngợt, lông mày cũng giãn ra. Phong cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Có thể hỏi một chút Lâm Côn đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như cùng chính mình có quan hệ, cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người hôm nay đây là có chuyện gì? Lâm Côn biết rõ Phong Dao Tịnh hỏi cái gì, nhưng là hắn không muốn nói thẳng, mà là theo Trương Linh Vân hỏi linh đạo bắt đầu nói lên, sau đó liền là trở về phòng ngủ vô ý ở giữa ngủ tại về sau cái kia ác ngộng, đối với hắn tinh thần tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Phong Dao Tịnh nghe được Trương Linh Vân hỏi quả đảo sự tình, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết rõ Trương Linh Vân thuộc về một cái cùng với nàng nhà giao tiểu gia tộc, có thể mua được linh đạo không kỳ quái, nàng chân chính kỳ quái là Lâm Côn phía sau cái kia ác ngộng. Thời đại thượng cổ đã từng có một cái nghề nghiệp gọi là dự ngôn sư, tại nhất định điều kiện hoặc là tình huống dưới, có thể tiên đoán được tương lai một thời gian ngắn muốn chuyện phát sinh, đại bộ phận là dựa vào nhập định thần du. Nhưng là dự ngôn sư ngôn ngữ bình thường sẽ có một cái tác dụng vụ, tiên đoán bị nhân còn tốt, tinh thần tiêu hao quá độ, tiên đoán chính mình, nếu như thân ở tương lai vô cùng nguy hiểm tình huống dưới, dự ngôn sư rất có thể gặp phải phản vệ, sớm tử vong. Mà bây giờ Lâm Côn cái này mộng không bài trừ liền là Lâm Côn dưới cơ duyên xảo hợp thần du kinh lịch trải qua, cho nên mới sẽ cảm giác chân thật như vậy, thậm chí cảm giác mình liền muốn rời khỏi cái thế giới này. Phong giao tịnh đối với Lâm Côn càng ngày càng yêu kỳ, theo tại tiệm cơm có thể làm cho chính mình không hiểu thấu đáp ứng hắn mời ăn cơm đến linh đảo, theo linh đảo lại đến có thể là thời đại thượng cổ đã thất truyền dự ngôn sư, Lâm Côn tựa như vòng xoáy, phong giao tịnh cảm giác mình tại từng bước một bị kéo qua đi, không thể tự thoát ra được. Hiện tại Lâm Côn rõ ràng vẫn là người bình thường, đến cùng có thể hay không thức tỉnh dự ngôn sư năng lực, vẫn là ẩn số. Coi như có thể thức tỉnh, với hắn mà nói cũng không biết là đỡ vẫn là họa. Vì lẽ đó, phong giao tịnh chỉ là an ủi hắn, cũng không có nói ra nàng suy đoán chân tướng. Có thể là ngươi trong khoảng thời gian này quá lo lắng lại thêm buổi sáng trương linh Vân kích thích, cho nên mới sẽ làm dạng này háo mộng, vùng lòng một chút liên tốt. Lâm Côn đem trước sau sự tình luẩn lên đến suy nghĩ một chút, mặc dù cảm thấy Phong Giao Tịnh nói là có đạo lý, nhưng vẫn là cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực, loại cảm giác này thật rất khó chịu, không thể làm gì khác hơn là mình tại trong lòng tự an ủi mình, tất cả cũng là hư ảo, bắt nguồn từ chính mình tưởng tượng, thuận theo tự nhiên là có thể. Chỉ là sự tình thật có thể như Phong Giao Tịnh nói tới như thế phát triển sao? Hôm nay Lâm Côn làm vùng nội hiệp, chính hắn nguy hiểm hệ số giảm xuống, vậy có phải hay không có thể nói, trong lúc vô hình, Phong Dao Tịnh nguy hiểm hệ số sẽ trái ngược nhau lên cao đây. Cái này ai cũng không nói chắc được. Vung nổi hiệp Lâm Côn về trước trường học, chỉ còn lại có Phong giao Tịnh một người tại bao sương ngồi. Qua rất lâu, xem chừng chính mình tiền thế chấp cũng bị khấu trừ không sai bị lắm, Phong giao Tịnh một mặt bình tĩnh thấp rộng lẩm bẩm nói, có ít người là nên cho điểm màu sắc nhìn một cái. Phong giao Tịnh không có đi quẩy hàng trả lại tiền đặt cọc vàng, cứ như vậy trực tiếp hồi trường học, chỉ là mặt ngoài bình tĩnh nàng nhưng lại không biết muốn nhắc lên bao lớn sóng gió. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Chương 76. Lâm Quân hội trường học thời điểm, trời đã tối xuống, liền tại quán cơm đóng gói một phần cơm, chuẩn bị trở về phòng ngủ một bên ăn một bên cân nhắc kế tiếp chính tự. Lâm Quân luôn cảm giác chính mình xem nhẹ thứ gì. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Lâm Quân bỗng nhiên dừng lại, hắn nghĩ tới chính mình xem nhẹ là cái gì. Nếu như trong mộng chàng cảnh là thật, vậy không phải mình là bị nhóm người kia cho giết chết, mà là chính mình nhảy cầu chết đuối, nếu như không phải thật sự, cái kia Tỷ Thủy Châu đã không thể dùng vấn đề cũng phải một mực nhớ kỹ, nếu không nói không chừng thực biết như mộng bên trong hại chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Quân cũng không đoái hoài tới ăn cơm, mở ra điện thoại tìm tới Tỷ Thủy Châu. Hắn muốn xác định một chút Tỷ Thủy Châu đến cùng là có thể hay không dùng. Tỷ Thủy Châu cùng Hậu Thổ Châu còn thành thành thật thật nằm tại Lâm Côn hoại trại sơ cấp trong hào mại kèm, chọn chúng Tỷ Thủy Châu trường theo, Tỷ Thủy Châu tin tức cặn kẽ nhảy ra. Tỷ Thủy Châu, nghiêm trọng tổn hại, nếu như cưỡng ép sử dụng, chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ lại sử dụng xong về sau sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất ở trong thiên địa. Lâm Côn không biết trong mộng cảnh có phải là thật hay không, cái này rõ ràng sự thật còn có thể sử dụng 10 phút đồng hồ a, chẳng lẽ là mình tiềm thức tạo thành. Vấn đề này tương đối sâu áo, Lâm Côn không muốn tại mảnh cứu Hắn trực tiếp sử dụng ra trực tiếp nhất biện pháp đơn giản đến xem xét Tỵ thủy châu trạng thái. Nhìn xem trên tay một quả hạt châu màu biết lục, tại phòng ngủ ánh đèn chiếu rồi, có loại lộng lẫy cảm giác. Duy nhất không đủ chính là, bên trên dao nhau lấy tới tới lui lui tám đầu vết nước. 8 đầu. Không xác định Lâm Côn lần nữa đến một lần, không sai, vẫn là 8 đầu, hơn nữa điều thứ tám vết nước dường như cũng nhỏ hơn nhiều. Lâm Côn có chút kỳ quái, đây là có chuyện gì? Xuất ra hậu thổ châu quan sát, vẫn là tổn hại trạng thái, không có biến hóa. Tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có Tỵ thủy châu thiếu một đầu vết nứt? Lâm Côn rất xác định, lần trước sử dụng xong Tụ Thủy Châu về sau là chín cái vết nước, không chỉ là hắn nhìn thấy, Phong Dao Tịnh cũng nhìn thấy. Lâm Côn đem Tụ Thủy Châu cùng Hậu Thổ Châu để lên bàn, một bên suy nghĩ ngón tay một bên vô ý thức tại điện thoại trên màn hình hoạt động, không biết lúc nào có một chút Linh Lung đem hắn ô biểu tặc lên. 7 tầng Linh Lung Bạo Tháp lộ xác, nhưng phòng ngự nhưng công kích còn có thể chữa trị phá bảo, luyện hóa trong không gian chỉ định mục tiêu, cần đại lượng nguyên lực chống đỡ. Nhìn thấy hàng ngũ như nhất, Lâm Côn con mắt không khỏi sáng lên, chẳng lẽ Thủy Châu vết nứt giảm bất lạ bởi vì cái này Linh Lung Tháp? Làm tiếp tục hiểu, Lâm Côn nhẫn mại tính tình xem đi. Chứa đựng linh khí, 99, bổ sung bên trong. Tầng thứ nhất, không gian rộng khắp, nhưng thu nạp vật phẩm, mở ra cần tiêu hao 100 điểm nguyện lực, thu nạp lấy ra đều muốn tiêu hao nguyện lực, tiêu hao thấy vật phẩm thể tích, phẩm chất mà định ra. Tầng thứ hai, nhưng thu hồn nhất phách, mở ra cần tiêu hao 200 điểm nguyện lực, thu vào thả ra đều cần tiêu hao nguyện lực, tiêu hao xem hồn phách cường độ mà định ra. Tầng thứ ba, nhưng thu nạp động vật loại hình sinh mệnh, mở ra cần tiêu hao 400 điểm nguyện lực, thu vào thả ra đều cần tiêu hao nguyện lực, tiêu hao xem động vật cường đại nhỏ yếu mà định ra. Tầng thứ tư Nhưng tu nạp phàm nhân đàn ở dê sinh mệnh có trí tuệ, mở ra cần tiêu hao 800 điểm nguyện lực, thu vào thả ra đều cần tiêu hao nguyện lực, Tiêu Hao xem nhân cường đại nhỏ yếu mà định ra. Tầng thứ 5, nhưng hàng tu vi tương đối thấp yêu ma cùng tiên thần, mở ra cần tiêu hao 1600 điểm nguyện lực, thu vào thả ra đều cần tiêu hao nguyện lực, Tiêu Hao xem tu vi cường đại nhỏ yếu mà định ra. Tầng thứ 6, có thể trấn áp tu vi cường đại yêu ma quỷ thần, mở ra cần tiêu hao 3200 điểm nguyện lực, thu vào thả ra đều cần tiêu hao nguyện lực, Tiêu Hao xem tu vi cường đại nhỏ mà định ra, này tầng không thể 100% bảo đảm hóa. Tầng thứ 7 Mang theo luân hồi lực lượng, có thể đưa quỷ hồn đàn nờ dế trùng nhập luân hồi, công đức vô lượng, nương theo có đại khí vận xuất hiện, cũng có thể đem toàn bộ sinh linh hồn phách đánh tan, tiêu tán ở giữa thiên địa, cần đại lượng nguyên lực đến hóa giải oan hận, mở ra cần tiêu hao 10000 điểm nguyên lực, thu vào thả ra đều cần tiêu hao nguyên lực. Thử hồn phách cường đại nhỏ yếu mà đi ra. Toàn bộ sau khi xem xong, Lâm Côn nhất định đều kinh sợ. Nguyên lai ta trong lúc vô tình thu cái này rách giới như vậy nguy bức. Nếu như về sau ta từ phía trên giới thu lại rách rưới toàn bộ dùng linh lung bào tháp tới sở phục, chẳng phải là nói là tương đương với hoàn toàn mới? Nếu như ta lại dùng hoàn toàn mới đi nhiều đội chút rất dưới, vậy có phải hay không liền có thể nói là ta chỗ này sau này sẽ là một cái hoàn mỹ pháp bảo? Kho. Linh Lung Bạo Tháp biểu hiện ra, tiêu hao 100 điểm nguyện lực, mở ra bạo tháp tầng thứ nhất, Lâm Côn còn phải nghĩ sao? Quả quyết cớ lực mở mở, lại phát hiện không có thay đổi gì. Đưa điện thoại di động cầm tới đợi chút nữa cẩn thận xem xét, cuối cùng nhìn thấy điện thoại mặt sau cái kia bạo tháp sau lưng tiếp thấp nhất tầng một màu sắc so trước hắn tầng sáng lên một số. Tầng thứ nhất công năng là chứa vật, ý kia liền là lúc sau ta đi ra ngoài đều không cần mang túi. Chỉ cần đem đồ vật bỏ vào bạo tháp không gian phải dùng thời điểm xuất ra mở liền có thể. Phát hiện Linh Lung Bạo Tháp rượu dụng về sau, Lâm Côn đã bắt đầu ý ý về sau cuộc sống hạnh phúc, rất có một loại điện thoại nơi tay, thiên hạ ta có tư thái. Chỉ bất quá hắn quên trọng yếu nhất hai điểm, một là mặc dù Linh Lung Bạo Tháp có thể chữa trị pháp bảo, nhưng là cũng có một cái hạn độ. Lâm Côn căn bản cũng không biết rõ, Linh Lung Bạo Tháp muốn chữa trị một kiện pháp bảo, không chỉ là cần nguyện lực, còn cần hại lượng linh khí, hơn nữa còn đến bảo đảm pháp bảo độ hoàn hảo tương đối cao, nếu không liền cần một lần nữa gia nhập vật liệu mới có thể chữa trị. Hơn nữa, càng cao cấp pháp bảo Chứa trị lên cần thiết linh khí cùng nguyện lực càng là một cái con số trên trời, nếu như chỉ bằng vào Lâm Côn đối với viện dưỡng lao cống hiến thu hoạch nguyện lực giá trị, giống kim cô đồng, hồn thiên lang loại này đến chữa trị đến ngày tháng năm nào đi. Đương nhiên, giống thị thủy châu loại này pháp bảo cấp thấp, cũng chỉ có Lâm Côn đem hắn làm bảo, chữa trị lên đương nhiên sẽ không hao phí quá nhiều linh khí. Mà thứ hai nha, liền là bạo tháp sử dụng trên quy tắc viết rõ, mặc kệ là để vào vẫn là lấy ra đều muốn thu phí, song hướng thu phí nhà. Đương nhiên, nếu như Lâm Côn không kém nguyện lực, vậy liền có thể xem nhẹ điểm này. Lâm Côn vẫn rất có rất có tự điều khiển lực, dù sao chính hắn thì cho là như vậy. Một giờ sau, đình Chỉ tưởng tượng Lâm Côn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bạo tháp chữa trị Tỷ Thủy Châu khả năng. Theo Lâm Côn, giấc mộng kia quả thực là quá chân thực, chân thực đến hắn cũng hoài nghi hiện tại mình mới là trong mộng. Mặc kệ là thật là giả, đã có cơ hội, vậy liền nhất định phải tranh thủ, cũng coi như là đối với sinh mạng một cái khác nặng bảo hộ. Lâm Côn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, sau cùng đang tiêu hao rõ ràng chi tiết bên trong hắn phát hiện một số mặt thử chữa trị tiêu hao điểm lực, thành công chữa trị một cái khe. Linh Lung Bạo Tiêu Hao 10 điểm nguyên lực, thành công chữa trị nửa cái vết nứt. Linh Lung Bảo Tháp nếm thử chữa trị Tỷ thủy châu, tiêu hao 10 điểm nguyên lực, chữa trị không thành công. Cái này ba đầu chữa trị tin tức biểu hiện cũng là hôm nay thời gian, Lâm Côn ở trong lòng cũng đại khái có một cái suy đoán, cái kia chính là Linh Lung Bảo Tháp mỗi ngày lần thứ nhất chữa trị khả năng lớn nhất, lần thứ hai giảm phân nửa, lần thứ ba thậm chí khả năng trực tiếp không thành công, về phần suy đoán đúng hay không, Lâm Côn quyết định ngày thứ hai tự mình nghiệm chứng hạn. Tiếp tục hướng xuống lật, phía dưới Tiêu Hao rõ ràng chi tiết biểu hiện nội dung thật đem Lâm Côn cho đến. Ném ném cái kim đậu bạo, bạo 67 Câu mê phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Chương 77. Linh Lung Bảo Tháp trộm đi 5 điểm nguyện lực, thời gian biểu hiện coi như Lâm Côn theo viện dưỡng lao sau khi trở về, khi đó nguyện lực giá trị bắt đầu tăng trưởng, mà hắn lại không làm sao chú ý, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau đó phía dưới lại là Lít Nha Lít nhít một chỗ thôi, Hầu thủ Châu trộm đi 2 điểm nguyện lực, Tỷ thủy Châu trộm đi 2 điểm nguyện lực, Hỗn Thiên Lăng vụng trộm đi 2 điểm nguyện lực, Kim cu Đồng trộm đi 2 điểm lực. Nhìn đến đây, Lâm Côn cảm giác chính mình muốn buôn hội, những này pháp bảo đều thành tinh sẽ còn tự động trộm hắn nguyên lực, đây chính là chính mình vất vất vả vả mới kiếm được, không thể cứ như vậy tính, đến nghi biện pháp. Lâm Quân cầm điện thoại tiếp tục mân mê, nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, Lâm Quân vẫn không thể nào phát hiện giải quyết vấn đề này biện pháp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đại gia, lại dám trộm ta nguyên lực, đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa ngày mai chờ xem. Thời gian đã không còn sớm, Tôn Hành Vĩ cùng Mao Tổ Huy vẫn chưa về, Lâm Quân buổi sáng nhận Trương Linh Vân kinh sợ, buổi chiều nhận trong dọa, tinh thần sớm đã mỏi không chịu nổi, nếu không phải làm tìm tới hạn chế pháp bảo trộm linh lực biện pháp, nói không chừng đã sớm đi ngủ. Lại đã ở đây mười mấy phút, còn không thấy hai người trở về, Lâm Côn gánh không được, quyết định tắm một cái ngủ. Sáng ngày thứ hai Lâm Côn mở mắt ra, không nhìn thấy Tôn hành Vũ cùng Mao Tổ Huy, bất quá đã thành thói quen, tiện tay đem bên giường điện thoại ấn mở, chuẩn bị thực hành hôn qua biện pháp. Hôn qua hắn nhìn trong điện thoại di động nguyện lực chỉ còn lại có 6 điểm, tăng thêm hôm nay xuất hiện 25 điểm, vừa vẫn có thể thí nghiệm một chút cái kia suy đoán có chính xác không. Lâm Côn chọn chúng Tỷ Thủy Châu, đưa nó kéo hướng Linh Lung Bảo Tháp, lung bảo tháp cho thấy phải bắt đầu chữa trị nghiêm trọng tổn hại Tỷ Châu, là, tiêu hao 10 điểm lực không, không tiêu hao lực. Hừ. Ngươi cho rằng ta tìm không thấy hạn chế các ngươi trộn nguyện lực phương pháp liền trị không các ngươi sao? Ta toàn bộ sai hết, xem các ngươi còn thế nào trộn. Lâm Côn tại được tuyển hạng bên trên trùng trùng điệp điệp điểm xuống đi, nguyện lực giá trị lập tức giảm 10 điểm, mà Tị Thủy Châu cũng thành công thiếu một đầu vết nước, biến thành 6 đầu rưỡi vết nước. Có hiệu quả, tiếp tục. Lần thứ 2 điểm xuống đi, chữa trị không thành công, vết nước không có giảm bớt, Lâm Côn có chút buồn mực, chẳng lẽ ta đoán sai? Căn cứ lực giữ lại cũng là bị trộn, còn không bằng lấy ra làm thí nghiệm tâm tính, Lâm Côn bắt đầu lần thứ 3 chữa trị Tị Thủy Châu động tác. Vạn hạnh Lần thứ ba mặc dù không có hoàn toàn thành công, nhưng là cũng chữa trị nửa cái, Tỷ thủy châu thành 6 đầu vết nước, mà thời gian sử dụng cũng theo 10 phút đồng hồ gia tăng đến 13 phút đồng hồ. Lâm Côn phiền muộn trầm ngĩ, chẳng lẽ chỉ có lần đầu tiên là 100% xác suất thành công, phía sau liền bắt đầu biến thành xác xuất sự kiện. Nhưng nhìn thấy nguyện lực chỉ còn một điểm, Lâm Côn lại thư thái một số, dù sao những này nguyện lực là bị chính mình sai hết, cuối cùng có thể thanh thản ổn định đi ăn điểm tâm. Hừ, để cho các ngươi lại trộm ta nguyện lực giá trị. Kỳ thật, những này pháp bảo không phải mỗi ngày đều ăn cấp nguyện lực giá trị. Chẳng qua là tại Lâm Côn nguyện lực đi đến nhất định mức về sau, mới có thể tự động mở ra một vòng ngăn cấp mấy điểm phương pháp làm, mà bây giờ Lâm Côn nguyện lực giá trị căn bản là đánh không đến khiến cái này pháp bảo ra tay điều kiện. Nếu như Lâm Côn biết rõ những này, không biết sẽ hối hận hay không như thế lắm phí, mà nếu như pháp bảo có thể cùng hắn trao đổi, không biết có thể hay không khinh bị hắn cách làm này. Sinh hoạt không chỉ là cậu thả, còn có kiên trì cùng tín niệm. Chúng ta gậy gỗ cái tại hắn loại này tín niệm chống đỡ dưới, mỗi sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là bắt đầu chữa trị tỷ thủy châu, không bao lâu đợi 2 lần, lâu dài 3 lần, dù sao là sẽ không còn lại nguyện lực giá trị. Ngày nào đó Chúng ta gậy gố cái tại lần thứ nhất chữa trị Tị Thủy Châu thất bại thời điểm, cuối cùng phát hiện, nguyên lai không phải mỗi ngày lần thứ nhất cũng là có thể tất nhiên thành công, nguyên lai chữa trị cũng là xác xuất tính sự kiện, mẹ nó, cái này thiết lập quả nhiên khắp nơi đều là vướng hố. Linh Lung Bảo Tháp chỉ có thể không tiếng động đưa ra kháng nghị, trách ta đi. Đi qua 5 ngày thời gian, Tị Thủy Châu vết nước cuối cùng toàn bộ chữa trị, mà Lâm Côn nguyện lực nhưng vẫn là tại không khoảng chừng hồi hồi. Tị Thủy Châu phương pháp sử dụng cùng nói rõ chi tiết lại biến trở về lần thứ nhất cầm tới thời điểm bộ dáng, Thủy Châu làm Long Vương ngao nghiêm địa 999 thay mặt chắt gái chơi đùa, tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại một vòng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần một lần nhiều nhất có thể kiên trì một giờ chứa được Linh khí gần đủ một lần sử dụng cung cấp không gian tương đối nhỏ nếu như là hai người sử dụng nhất định phải dính chặt vào nhau nếu không không được tránh nước hiệu quả chú thích bởi vì tổn hại nghiêm trọng khả năng lần thứ nhất đao lo về sau sẽ mang đến nhất định tác dụng vụ đồng thời sử dụng xong về sau Linh khí không được đến bổ sung tình huống dưới không thể lần nữa sử dụng sử dụng quá nhiều lần còn có vỡ tan nguy hiểm bất kể như thế nào tỷ Thủy Châu chưa chỉ về sau lâng côn trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống đất Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có làm tiếp giấc bọn kia, nhưng là hắn vừa nghĩ tới vẫn là có loại tim đập nhanh cảm giác, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Về phần hiện tại bồi hồi tại không khoảng trữ nguyên lực, có mỗi ngày cố định 25 điểm nhiệt đích, đây là Lâm Quân cần coi trừng vấn đề sau. Lâm Quân lo lắng duy nhất liền là mấy cái này pháp bảo lần nữa vô thanh vô tức trộm hắn nguyên lực mà nói, vạn nhất gặp được nguy hiểm phải dùng thời điểm không đủ dùng liền phi phức. Nhưng là đối với vấn đề này, Lâm Quân cũng không có rất tốt biện pháp giải quyết, không thể làm gì khác hơn là đối điện thoại hung hắc nói, các ngươi đều cho ta chú ý một chút a, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu ai dám một mình trộm nguyên lực ta ta không các ngươi, không biết là Lâm Côn uy hiếp hiệu quả vẫn là pháp bảo tự thân duyên cơ, kế tiếp một thời gian ngắn, nhìn Lâm Côn nguyện lực giá trị lại bắt đầu xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, nhìn Lâm Côn mặt mày hớn hở, cảm thấy những này pháp bảo là bị hắn cho chấn trụ. Thật sự là như vậy phải không? Ngay tại Lâm Côn nghĩ như vậy sau không có mấy ngày, nguyện lực giá trị không hiểu thấu có bị trộm đi không ít, lần này Lâm Côn cuối cùng là sở đến một điểm môn đạo. Chẳng lẽ là nguyện lực chỗ chống đi đến 100 trở lên liền sẽ ăn cấp? Còn có, cái này trộm là mỗi ngày ăn cấp vẫn là cách một thời gian ngắn một lần, cái này vẫn tương đối trọng yếu. Thử nghĩ một chút, nếu như pháp bảo mỗi ngày đều ăn cắp nguyên lực, cái kia Dĩ Lâm Côn tình huống trước mắt, căn bản cũng không đủ nhịn, vạn nhất có tác dụng lớn sẽ xuất hiện nguyên lực giá trị chưa đủ tình huống, nhưng nếu như là cách một thời gian ngắn ăn cấp một lần, cái kia cơ bản còn đang lầm côn trong phạm vi chịu đựng, dù sao mỗi ngày còn có tiền thu, đại không coi như làm là một ngày tiền thu cho bọn hắn. Làm sờ chuẩn quy luật, ngày thứ 2 Lâm Côn sớm liền mở ra tiêu hao rõ ràng chi tiết xem xét, chưa, ngày thứ 3 không có, ngày thứ 4 thẳng đến ngày thứ 8, những này pháp bảo lại bắt đầu ăn cấp, cái này Lâm Côn đại khái tính toán sờ cho phép bọn họ ra tay quy luật. Lâm Côn tự anủi mình Một vòng một lần. Tính, coi như là sớm cho các ngươi một điểm tiền trà nước đi, chỉ hy vọng đến lúc đó phải dùng đến các ngươi thời điểm không cần cho ta như xe bị tột xích liên tốt. Mấy ngày này, Lâm Côn trôi qua rất là an nhàn, phong giao tịnh so với hắn muốn đặc sắc nhiều, chỉ bất quá cũng bởi vậy đem chính mình rơi vào gia tộc phân tranh bên trong. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu nguyên phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vì Vù. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiên bò mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. phiên bỏ mẹ ra mắt tốc chủ Gì? tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 78. Phong giao tịnh gần nhất trôi qua rất phiền muộn, mặc dù nàng là tộc trưởng nữ nhi, nhưng là nàng căn bản cũng không có tranh quyền đoạt thế ý nghĩ, nhưng là có ít người nhưng vẫn là mong muốn đơn phương đưa nàng gây sự tình, lúc này nàng mới chính thức rõ ràng người trong giang hồ sinh không khỏi mình câu nói này hằng nghĩa. Phong giao tình xin phép nghỉ hồi gia tộc. Đầu tiên là xin phép nghỉ một vòng, sự tình không có xử lý xong, cũng có thể là là có sự tình khác muốn về trường học xử lý, trở về một chuyến về sau lại mời một vòng giả. Lúc trở về, đem đáp ứng Lâm Quân thứ hai cái giỏ quả đào hích lợi đánh khoản cho Lâm Quân, cũng cho hắn hứa hẹn thẳng đến đền bù tổn thất hồi lần thứ nhất tổn thất về sau, nàng lại giúp thành. Lâm Quân lúc đầu căn cứ mọi người hợp tác muốn tín nhiệm lẫn nhau thái độ, không cần phong giao tịnh đền bù tổn thất, lại không muốn nàng vô cùng kiên trì, hơn nữa tiền là trực tiếp đánh tới trong thẻ, Lâm Quân cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nghĩ đến về sau có đồ tốt suy nghĩ nhiều lấy nàng một điểm. Phong Giao Tịnh không biết, chính là nàng như thế một cái thân mật cử động, để Lâm gãy về sau tại tìm thêm một cái đối tác tâm tư, cũng coi như là đối với Phong Giao Tịnh hảo tâm một loại hảo báo. Dùng sinh không bằng dùng quen, đây chính là Lâm Côn ý nghĩ, hơn nữa vạn nhất tân hợp tác đồng bạn lừa hắn mà nói, hắn cũng không có một chút biện pháp, trong động tràng cảnh vẫn sẽ có khả năng xuất hiện. Gặp qua một lần về sau, phong giao tịnh biến mất, Phạm Tư cũng đi theo biến mất. Phong gia là thần châu một cái truyền thừa thời gian lâu nhất gia tộc một trong, tục truyền có thể ngược dòng tìm hiểu trí thượng cổ tiên ma thời đại, bất quá bởi vì khuyết thiếu chứng cứ cùng tư liệu biểu hiện, vẫn luôn cho rằng tiên ma thời đại là cái truyền thuyết, nhưng cũng đầy đủ nói rõ phong gia lịch sử là cỡ nào đã lâu. Cha, ta thật vất vả tìm tới linh vật, mặc dù đối với các ngươi tác dụng không lớn, Nhưng là về sau nói không chừng sẽ có tốt hơn độ vận, hiện tại kém chút cũng bởi vì một ít người từ đó cản trở đem đường dây này gây mất, ngươi biết tổn thất lớn bao nhiêu sao?" Phong Giao Tịnh vừa mới dứt lời, nhị trưởng lão Phong Vĩnh Quân liền bất ấm bất dương mở miệng nói, "Giao Tịnh, không phải liền là mấy cái linh đạo nhà, cái kia có ngươi nói là khoa trương như vậy, vấn đề này cũng phải cầm tới gia tộc hội nghị tới nói, mấy vị tộc Lao mỗi ngày đều không tác dụng xử lý công việc vụ cùng tu luyện sao?" Phong Giao Tịnh tức giận vô cùng, liền muốn cãi lại, lại bị tộc trưởng Phong Thiên Hoa phất tay cắt ngang, không thể làm gì khác hơn là phiền muộn tiếp tục nghe. Chỉ nghe nghị trưởng lão Phong Vĩnh Quân tiếp tục nói, "Chuyện này sao?" Sự tình liền tất nhiên đến loại tình trạng này, ta nhìn không bằng dạng này, giao tĩnh, ngươi đem người kia hoặc là cái chỗ kia nói ra, từ chúng ta phong gia không chế chẳng phải là càng thêm an toàn. Theo Phong Vĩnh luôn, nếu như linh đạo là xuất từ người khác chi thủ, vậy liền đem người kia nằm giữ, nếu như là tại một chỗ linh địa phát hiện, vậy thì càng tốt, trực tiếp đoạt tới là được. Có thể mọc ra loại này linh đạo địa phương, tuyệt đối sẽ không quá kém, nói không chừng có thể gặp phải phong gia linh động. Nếu như là lời như vậy, vậy thì tương đương với phong gia thực lực nâng cao một bước, liền có cơ hội khôi phục thời kỳ thượng cổ huy hoàng cố phục thời kỳ thượng cổ huy hoàng, cái này là nhị trưởng lão một cái tâm nguyện, hắn vẫn cho rằng phong gia truyền lại từ thời đại thượng cổ không phải truyền thuyết, làm chứng sự thật cái này, hắn đi qua nhiều mặt bằng chứng, cuối cùng phát hiện một điểm dấu vết để lại. Chứng cứ liền đến bắt nguồn từ những gia tộc kia một mực truyền thừa phát bảo, bên trên thật nhiều văn tự đều không phải là hiện đại biết bất luận một loại nào văn tự. Phát hiện những này về sau, nhị trưởng lão tâm là lửa nóng, hơn nữa luôn qua không ngừng suy luận, thật đúng là để hắn suy đoán ra một ít chữ ý tứ, hắn hiện tại liền muốn tìm động thiên phúc địa, có thể cho mình thí nghiệm hạ chính mình thành quả. Ngủ gật đưa gối đầu nói là cái gì? Liên La Nghị trưởng lão lúc này tâm tính, Phong Vĩnh luôn đánh trong đáy lòng cho rằng những này lĩnh đảo là một ít phát động thiên phúc địa mới có thể giải đi ra, mặc kệ là nắm giữ người kia vẫn là trực tiếp nắm giữ linh địa, hắn đều có thể đạt được chính mình xem. Phong Thiên Hoa như có điều suy nghĩ nói, nhị trưởng lão nói là cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Phong Giao Tịnh cấp bách, "Cha, các ngươi sao có thể dạng này? Ta sẽ không đem người kia nói ra." Sau khi nói xong, Phong Giao Tịnh liền hối hận, nàng phát hiện mình vẫn là quá non. lai like, Nghị trưởng lão phong Vĩnh luôn lời nói bên trong sớm đã cho nàng biết sáu, mặc kệ nàng nói hay không đi ra làm tiếp đều mấy cái lao hổ ly đều sẽ đạt được bọn hắn muốn tin tức. Tất nhiên đạt được muốn tin tức, Nhị trưởng lão cũng biết không thể đem nhân làm cho thái cực cấp bách, liền bắt đầu giả bộ làm người tốt, giao tình, ngươi trước đem người kia ổn định, về sau nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp trả trộn vào hắn cái kia linh địa nhìn xem. Phong giao tình cái kia khi a, cái này rõ ràng là coi trọng người ta linh địa, còn nói như thế đường hoàng, nàng cảm giác mình đang nói rằng đến liền muốn bị tức chết, vẫn là giải quyết xong sự tình mau chóng rời đi ra tộc đi. Hạ Quế Tâm, Phong giao tình mở miệng nói, "Cha, các vị trưởng lão, ta lần này trở về, liền muốn giải quyết một việc." Phong Hồng Phi lựa trên gạt dưới chuyện này, nhất định phải làm ra xử lý, nếu không về sau ta cũng sẽ không lại hướng trong gia tộc bên cạnh đưa Linh Đạo. Kỳ thật phong giao tình tại cùng sao làm vẫn là làm cho Lâm Côn một cái công đạo, nếu như bởi vì chuyện nhỏ này để Lâm Côn trong lòng xuất hiện bất mãn, vậy cái này hợp tác đoán chừng cũng sẽ không lâu dài. Vậy liên phạt hắn hàn băng động diện bích hối lôi 3 tháng, trong lúc đó không cho phép một mình ra ngoài, mà khác khấu trừ một năm linh vật tiếp tế, các vị trưởng lao các ngươi có ý kiến gì không? Các trưởng lao khác đều không có nói chuyện, luôn luôn bao che nhất nhị trưởng lão lại mở miệng, ta không có ý kiến, tổn thất gia tộc lợi ích liền nên xử phạt. Phong Chính Hoa gặp nhị trưởng lão không có phạm quy, lúc này mới thở phào, khó được lần này hắn không có bao che khuyết điểm. Sự tình lần này cũng coi như là cho Phong Giao Tịnh cùng Lâm Côn một cái công đạo, Phong Giao Tịnh chịu không trong gia tộc bên cạnh bầu không khí, quyết định sớm một chút hồi trường học đi. Phong Giao Tịnh cảm thấy sự tình xử lý xong, nhưng không có cân nhắc đến Phong Hồng Phi phẩm tính. Trong phòng, Phong Hồng Phi nghe nhị trưởng lão mang về tin tức, mặt ngoài cùng cung kính kính, cũng biểu thị nhất định thành tâm sửa đổi. Nhị trưởng lão không nói thêm gì, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, cứ như vậy tiếp nhận trừng phạt, trực tiếp đi hàn băng động. Bởi vì Phong Hồng Phi biết rõ Dĩ nhị trưởng lão bao che khuyết điểm tính tình, nếu như có thể bảo đảm chính mình, nhất định sẽ không nhìn xem chính mình bị phạt, tất nhiên bị phạt, vậy liền biểu thị nhị trưởng lão đối với cái này cũng bất lực. Nếu để cho Phong Hồng Phi biết rõ, lần này nhị trưởng lão căn bản là không có nghĩ tới muốn bảo đảm hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng là Phong Hồng Phi thật sự là thành tâm ăn năn sao? Khi tiến vào Hàn Bang động trước đó, Phong Hồng Phi cho điện thoại đổi một tấm thẻ điện thoại, sắc mặt giữ tận gọi điện thoại, lúc này mới đi vào, ai cũng không biết hắn gọi cho người nào, cũng không biết nói cái gì, chỉ là theo biểu lộ đến xem, liền biết không phải chuyện gì tốt. Phong Dao Tịnh trở lại trường học, Mặc dù một thân mệt mệt, nhưng trong lòng cũng xem như dễ chịu một điểm, cuối cùng là cho Lâm Quân một cái công đạo. Tính, hôm nay quá muộn, liền không cho hắn gọi điện thoại, ngày mai lại cho hắn đi. Phong giao Tịnh hôm nay thật sự là có chút mệt mỏi, quyết định ngày mai lại nói, tắm một cái liền nằm trên giường ngủ. Phong Dao Tịnh không biết, chính là mệt mỏi hành động này, cứu nàng một mạng. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Chương 79. Sáng ngày thứ hai, Phong Dao Tịnh cho Lâm Quân gọi điện thoại hẹn gặp mặt. Bởi vì Lâm Côn buổi sáng có khóa, Phong Giao Tịnh buổi chiều có khóa, vì lẽ đó gặp mặt thời gian thuận lý thành trương đẩy lên ban đêm. Lâm Côn không muốn gây cho người chú ý, vì lẽ đó ước định thời gian là 9 giờ tối trường học một cái góc vắng vẻ, truyền thuyết nơi đó chuyện ma quái, không người nào dám ngóc tại đó, vì lẽ đó không ai sẽ thấy bọn hắn. 8 giờ tối 45, Phong Giao Tịnh đã đến cái chỗ kia. Mặc dù nhìn có chút âm trầm, hơn nữa phía sau lưng cũng có chút lạnh lạnh, nhưng là Phong Giao Tịnh một chút cũng không có sợ hãi. Đừng nói không tin quỷ, liền xem như thật có quỷ, còn không biết người nào dọa ai đây. Chờ không đến 2 phút đồng hồ, Xung quanh khí tức âm trầm không biết lúc nào biến thành túc sát chi khí, đột ngột mà ngưng trọng. "Ra đi, lén lén lút lút cùng ta lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả chân thân cũng không dám lộ." Phong giao Tịnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hưu một tiếng liền hướng muốn một cái phương hướng thất lạc một cục đá. Một tiếng vang trầm truyền đến, tiếp lấy chính là ai u một tiếng. Theo trên cây bỗng nhiên đến rơi xuống một cái áo đen che mặt mập mạp, đặt ngum ngồi dưới đất. Cái này cũng chưa hết, một cái áo đen che mặt người gầy theo một cái khắc cái cây lên nhẹ xuống, trạng tại mập mạp bên cạnh nội giận cái mập mạp bẩm, đã sớm bảo ngươi rảnh nẻo, ngươi không nghe, lần này tốt, bị người phát hiện đi." chỉ nghe cái kia mập mạ bịt cốt nói, cái này có thể trách ta sao? Nếu không phải gốc cây kia quá nhỏ, liền muốn không chịu nổi, ta có thể lộ ra khí tức sao? Từ khi hai người này xuất hiện, phong giao tịnh thần sắc liền khẩn trương lên, Như Lâm đại địch, toàn thân căng cứng, hai tay nắm tay, vận sức chờ phát động. Cao thủ, hai cái này cũng là cao thủ, nhưng là bọn hắn tại sao theo dõi ta? Lão tứ, lão ngũ, các người đang làm cái gì? Không phải đã nói theo dõi rõ xét sao? Ai bảo các ngươi đi ra? Một cái vóc người khôi ngô áo đen che mặt đại hán theo một bên khác đi tới, phía sau còn đi theo một cao một thấp hai cái người áo đen. Phong Giao Tịnh trong lòng âm thầm tiêu khổ, hôm nay chẳng lẽ đi ra ngoài không xem hoàn lịch. Tại sao lại đi ra bà cái cao thủ? Chẳng lẽ hiện tại cao thủ như thế không đáng tiền sao? Phong Giao Tịnh chính mình lớn bao nhiêu khả năng chịu đựng tự mình biết, không nói trước 5 người cùng một chỗ, liền xem như để cho nàng đối phó bên trong một cái đều quá sức. Cao thấp mập ổn người phân bốn cái phương vị đứng vững, xem bộ dáng là không muốn để cho Phong Giao Tịnh rời khỏi, mà cái kia Khôi Ngô đại hán lại là không nói lời nào, bắt đầu vòng quanh Phong Giao Tịnh xoay quanh. Phong Giao Tịnh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy 2 phút đồng hồ, nàng toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, nếu không phải ăn mặc rộng rãi quần áo thể thao, nói không chừng linh lung dáng người liền đã hiện hiện ra. Bầu không khí là tại là quá ngột ngạt, ép tới phong giao tịnh nhất định muốn không thở nổi, nàng cảm thấy không thể ngồi mà đối đãi đánh chết, liền mở miệng âu thử dò xét nói, không biết mấy vị tới đây ý gì. Nếu như là ta quấy dậy các vị luyện công, ta lập tức liền đi. Cái kia khôi ngô đại hắn mặc dù che mặt, nhưng phong giao tịnh lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn là đang cười. Bất quá hắn không nói xem, ngược lại khen ngợi phong giao một câu. Phong gia đại tiểu thư quả nhiên lợi hại. Tại chúng ta 5 người dưới khí thế trèo chống lâu như vậy còn như thế bình tĩnh tự nhiên, thế hệ trẻ tuổi không có mấy cái có thể làm được. Phong Giao Tịnh muốn nghe không phải những này, thế là nàng tiếp tục chờ Khôi Ngô Đại Hàn nói tiếp. "Bất quá, có nhân cùng ta lộ ra nói người nơi này có linh vật, thậm chí có khả năng có động thiên phúc địa xuất nhập phương pháp, cho nên chúng ta huynh đệ mấy cái không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi hỏi một chút đến." Phong Giao Tịnh lúc này mới hiểu được vừa rồi Khôi Ngô Đại Hán mới ra đến câu nói kia là có ý gì, nguyên lai like hắn coi là nơi này chính là cái kia động thiên phúc địa cửa vào, muốn âm thầm học trộm xuất nhập phương pháp, không muốn lại bị Phong Giao Tịnh phát hiện ra. Nghĩ tới đây, Phong gia Tịnh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Lâm Côn hẹn mình nơi này gặp mặt, đợi chút nữa hắn đến làm sao bây giờ? Không được, đến nhanh phát thân, sau đó đi tìm Lâm Côn, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Giờ phút này Phong gia Tịnh ưu tiên cân nhắc lại là Lâm Côn an nguy, mà ngây thơ vô chi Lâm Côn lúc này đã kinh hoàng du tại tới nơi này trên đường. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Ngươi không nghi ngờ là tìm sai nhân? Từ nơi này nhóm người kêu lên chính mình là Phong gia đại tiểu thư, Phong gia Tịnh liền biết nhóm người này lai lịch không đơn giản, hơn nữa bọn hắn có thể được đến tin tức này, hoặc là đoán mò, hoặc là liền là trong gia tộc bên cạnh gia nội gián. Nếu như là đoán mò có tốt, nhưng nếu như là nội gián, vậy thì có điểm đáng sợ. Phong đại tiểu thư, tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần cất cái này rõ ràng giả bộ hồ đồ. Nếu không ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ngươi dẫn chúng ta vào động tiên phúc địa, chúng ta cùng một chỗ chia đều bên trong linh vật linh bảo, hòa khí mới có thể phát tài đi. Cái kia Khôi Ngô đại hán cuối cùng nói ra chính mình xem. Phong giao tịnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghe được cái kia Khôi Ngô đại hán mà nói, liền theo nói ra, mang ngươi đi vào không phải là không thể được, nhưng là ta tại sao phải cùng ngươi chia sẻ, ta một người độc hưởng cũng không tốt sao? bảo vật mặc dù trong yếu, nhưng mệnh nếu là trưa, những cái kia bảo vật còn có cái gì sử dụng đây. Đây đã là Trần Trúy Huy hiệp, Phong Dao Tịnh thậm chí cảm giác được xung quanh khí tức lại tăng thêm một điểm, nàng cảm thấy mình lại chống đỡ xuống dưới liền nên lộ ra sơ hở. Dưới tình thế cấp bách, Phong giao Tịnh không thể làm gì khác hơn nói, "Vậy ta làm sao tin những ngươi? Vạn nhất đến lúc ta mang ngươi đi bảo, ngươi đem ta giết chính mình độc hưởng, khó ta không phải lỗ lớn." Năm người gặp Phong Tịnh lại nhà giao ý tứ, đặt ở nàng xung quanh khí thế yếu bất rất nhiều, so với vừa vây quanh nàng thời điểm còn muốn yếu hơn một kia, Phong Dao cảm thấy dễ chịu nhiều. Chúng ta có thể đối với mình tâm ma thể, nếu như ngươi dẫn ta đi vào, chúng ta rất nhiều hại ngươi ý tứ, liền cứ gọi chúng ta tại đột phá thời điểm tâm ma phụ thể, bạo thể mà chết. Cái kia Khôi Ngô đại hắn nói ra trong truyền thuyết người tập võ tàn khốc nhất lời thể, Phong Dao Tịnh khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, sẽ không ra hại ta, nhưng là có thể giam giữ ta, cùng ta chơi văn chữ trò chơi, coi ta là kẻ ngu sao? Bước mặt nguy hiểm, Phong Giao Tịnh cũng không lo được tính toán nhiều như vậy, bởi vì nàng căn bản cũng không biết rõ cái gì động thiên phúc địa cửa vào, không nói đến dẫn bọn hắn đi vào. Không biết mấy vị xương hồ như thế nào ta cũng không thể một mực gọi người nào liền phải chỉ người nào một cái đi, như thế quá phiền phức. Mấy người suy nghĩ một chút cũng đúng, liền lần lượt báo ra một chuỗi danh tự, cửu đại, cửu nhị, cửu tam, cửu tứ, cửu ngũ. Phân biệt đối ứng khôi ngô đại hán, cao to, người lùn, người gầy, mập mạp 5 người. Phong Dao Tịnh trong lòng hồi tưởng một chút mấy người danh tự, lại phát hiện không có một chút tấn tượng. Cái kia khôi ngô đại hán biết rõ Phong Dao Tịnh tại dò xét hắn man mún, nhưng là làm tiến vào động thiên phúc địa. một là quyết định lấy ra chút thành ý, hai là muốn chấn một chút Phong Dao liền mở miệng nói: Trong đại tiểu thư khả năng chưa từng nghe qua chúng ta 5 người danh tự, nhưng là chúng ta tên hiệu trên giang hồ vẫn có chút danh khí. Không biết nghe chưa từng nghe qua hốn Ma Ngũ cầu cái ngoại hiệu này. Nghe được cái ngoại hiệu này, Phong giao Tịnh yêu tinh trận lão đại, cái này phiền phức lớn. Ném ném cái kim đầu bạo bạo cái trương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Chương 80. Hôn Ma Ngũ cầu, lại bị gọi là điên dại năm chó, là trong giang hồ hiếm thấy khó chơi nhân vật. Huynh đệ năm cái, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng phải hay không thân sinh huynh đệ, cũng không ai biết rõ bọn hắn diện mạo. Tộc truyền biết rõ bọn hắn diện mạo mọi người bị xé nát thân thể. Ngoại giới chỉ biết là bọn hắn 5 người đối ngoại đoàn kết nhất trí, nội bộ trừ lao đại ai cũng không phục người đó. Mà nếu như bị bọn hắn để mắt tới, trừ phi ngươi có thể xuất ra bọn hắn hài lòng điều kiện, nếu không liền đợi đến bị đuổi giết đi. Coi như đánh cũng lại, cũng phải cắn mấy khối giới thì đến. Đến xã hội hiện đại, một thân một mình người đã rất ít, người kia không có bằng hữu thân thích, người kia không có cha mẹ tự tôn, vì lẽ đó trên giang hồ không ai nguyện ý đắc tội năm người này. Đây cũng là hôn ma ngu cẩu lai lịch, về sau một lần được gọi là điên dại năm chó. Phong Giao Tịnh có chút buồn bực, theo nàng theo trong gia tộc nhận được tin tức, 5 người này lúc này hẳn là bỏ mạng hại ngoại mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở quốc nội? Không biết mấy vị lúc nào trở về? Chẳng lẽ không sợ lao gia hỏa kia tới tìm các người? Cưu đại trong mắt hơi híp nói, xem ra Phong đại tiểu thư biết rõ cũng không ít, bất quá coi như hắn tìm đến thì thế nào? Hắn cái kia không nên thân cháu trai đùa giỡn đối tượng đúng lúc là ta người bán, nếu như bị hắn tai họa, chúng ta đi nơi nào mua chúng ta cần đồ vật? Phong Giao Tịnh trong lòng bình tĩnh, lai còn có như thế tầm một, trọng tới cái này nằm cái chó dại, cũng coi như là người kia xui xẻo. Bất quá Cùng theo khía cạnh nói rõ năm người này không sợ trời không sợ tính tình, xem ra sau này phiền phức còn không ít ta. Phong Dao Tịnh phải biết đã đại khái biết rõ, hỏi lại cái khác đoán trường đối phương cũng sẽ không nói, liền quyết định bắt buộc bảo hiểm. Không biết các ngươi có nghe hay không qua nơi này truyền thuyết. Không nghĩ tới Phong giao Tịnh không liên quan nhau một câu, cừu lại lại thoát ra, có thể thấy được bọn hắn đến trường học trước đó làm không ít làm việc. Chuyến ma quái. Cái này Phong Dao Tịnh có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng như thế, còn bất ta lại biên nói dối. Đúng vậy, nơi này tương đối đặc thủ. Vì ngăn ngừa một số không cần thiết nhân phát hiện, vì lẽ đó ta ngay tại trường học bắt đầu phát ra nơi này chuyện ma quái sự tình, đồng thời còn đóng vai quỷ dọa qua mấy người. Trường học tìm phong thủy đại sư nhìn qua nơi này, đại sư nói là nơi này có không sạch sẽ đồ vật, từ đó về sau trường học đối với nơi này giữ kín như bưng, cũng đem nơi này thiết trí thành trường học một cái địa phương nguy hiểm. Phong Dao Tịnh giải thích đến nơi đây, cừu lại lòng ngực bắt đầu nhấp nhô, tựa hồ là nói với Phong Dao Tịnh, có tựa hồ là tự nhủ, chẳng lẽ nơi này chính là cái kia động phúc địa cửa vào? Cũng không phải là không có khả năng, động thiên phúc địa xuất hiện loại này hiện tượng quái dị cũng đã nói đi. Về phần phong giao Tịnh nói nàng chính mình đóng vai quỷ do người tiưu đại tin tưởng nhưng là phong thủy đại sư nói là không sạch sẽ đồ vật hắn cũng tin tưởng bởi vì hắn lại tới đây về sau cũng cảm giác rất không thích hợp luôn cảm giác còn có người nào đang ngó chừng chính mình năm chó như thế lên đường phong giao Tịnh vẫn là rất cao hứng chỉ một cái góc từ nói cửa vào ngay tại cái kia địa phương trước kia ta mở ra muốn nửa giờ trở lên hôm nay nhiều người như vậy mục tiêu quá lớn vẫn là các người mở ra nhanh một chút để tránh bị người khác chú ý tớiưu đại suy nghĩ một chút là như thế cái lý hơn nữa còn có thể học tập một chút mở thế nào Lần sau liền xem như chính mình mấy người đều có thể tùy thời ra vào, liền vui vẻ đáp ứng. Chỉ bất quá hắn còn lưu cái tâm nhãn, để cái kia theo trên cây ngã xuống mập mạp đứng bên ngoài vừa nhìn Phong Giao Tịnh, phòng ngừa nàng chạy trốn. Đúng, liền là khối kia quay đầu, dùng hết toàn thân nội lực, chuyển đi, nội lực đi đến trình độ nhất định về sau mới có thể mở ra. Hiện tại chỉ còn lại đứng bên ngoài bên cạnh mập mạp cùng Phong Giao Tịnh thoải mái nhất, Phong Giao Tịnh một hồi chỉ chỉ nơi này, điểm một chút nơi đó, để chuyển vận nội lực bốn người cực kỳ im lặng. 1 phút đồng hồ đi qua. Cựu đại nhịn không được hỏi, làm sao một điểm phản ứng đều không có? Mau mau, tuyệt đối không nên ngừng Nếu không lại được lại bắt đầu lại từ đầu. Nghe được Phong Dao Tịnh mà nói, Cưu Đại Phiền muộn muốn chết, sớm biết khó như vậy mở, liền để nàng mở, dù sao mình tại bên cạnh nhìn xem. Cũng đùa giỡn không ra hoa dạng gì. 2 phút đồng hồ đi qua, 3 phút đi qua sau 10 phút, Cưu Đại 4 người cảm giác mình tại thua xuống dưới liền muốn thoát lực, nếu không phải cảm giác nơi này gạch tương đối đặc thủ, nói không chừng đã sớm rút lui lực. Người lui xa như vậy làm gì? Gặp Cưu Đại có thu lực xu thế, Phong Dao Tịnh vội vàng nói, các ngươi tay tuyệt đối không rời đi khối kia gạch phụ cận vị trí, hiện tại đã đến một bước cuối cùng, lập tức liền có thể gi đi vào. Mỗi lần mở ra thời điểm sẽ có một cái tiểu ba di chuyển, ta trốn xa một chút, sợ bị tác động đến. Dù sao có mập mạp nhìn ta, các ngươi còn lo lắng sao? Không biết là lập tức liền muốn mở ra khi ảnh hưởng, vẫn là có mập mạp nhìn xem có tác dụng, bốn người dựa theo phong giao tịnh chỉ điểm, nâng lên toàn thân kinh khí, chuẩn bị nhất cổ tác khí, mở ra cửa động. Mời anh! Hơi tiên gạch cuối cùng không chịu nổi bốn người kinh lực ụp nôn, trực tiếp nát, mà bốn người lúc này cũng có chút thoát lực, ngồi dưới đất thở hổn hển. Ngàn năm một trở cơ hội, nếu như phong giao tịnh không bắt được, liền có lỗi với nàng như vậy vất vả. Chỉ là nàng quay người chuẩn bị thoát thân thời điểm, trong mắt kém chút rất xuống đất tiến chỉ gặp một cái trên mặt được một khối khăn quàng cổ, tay trái cục gạch, tay phải đại bổng hèn bọn thân ảnh đang từ từ hướng về bên này gần lại gần qua ra, thế mà ai cũng không có phát hiện. Không cần phải nói, cái này nhất định là chúng ta khoan thai tới chậm một con ca. Phong giao Tịnh đầu hướng một bên khác nhất truyện, tại Mập Mạp không nhìn thấy địa phương dùng sức cho Lâm Côn cái mắt, ý là để hắn đi trước, chính mình có thể thoát thân. Không muốn Lâm Côn sẽ sai ý, tưởng rằng để hắn trước tiên giải quyết Mập Mạp, sau đó cùng một chỗ chạy trốn. Nam nhân mà, không thể sợ, đặc biệt là tại nữ nhân gặp nguy hiểm thời điểm. Lâm Côn một cái bước xa xông lên phía trước, tay trái cục gạch đối Mập Mạp cái hốt vô xuống quay đầu liền muốn vỗ xuống lúc đến đợi, mập mạp đông nhiên sinh lòng cảm ứng, liền muốn quay đầu, lại là không kịp. 3. Một tiếng vang trầm về sau, mập mạp xuất hiện trước mặt rất nhiều vì sao, vòng quanh hắn một mực truyền a chuyển không dừng lại. Mập mạp căn bản là không có nhìn thấy nhân, lúc này hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ cái này ba động mạnh như vậy, thế mà để cho ta xuất hiện đầu váng mắt hoa cảm giác. Lão ngũ cẩn thận. Mập mạp chớp bẩm, nhìn người phía sau. Bốn người khác vừa thoát lực, một hơi vận lên không được, không thể hành động nhưng vẫn là có thể nói chuyện, vội vàng nhắc nhở mập mạp. A. Nha. Nghe được nhắc nhở mập mạp cuối cùng xoay người lại, nên đơn hẳn lại là một cục gạch. 3. Lại cạch. Lần này Mập Mạp có chút chuẩn bị, đem nội lực vận lên đỉnh đầu, bất quá bởi vì thời gian vội vàng, cũng không có toàn lực phòng ngự. Vì lẽ đó hắn phát hiện mình trên đầu ngôi sao dường như lại nhiều rất nhiều, hơn nữa mơ mơ hồ hồ còn chứng kiến hai người, một nam một nữ, một hồi xa một hồi gần. Mập Mạp đưa tay chụp tới, cái gì đều không mò được, đây chẳng lẽ là động thiên phúc điệu gì tượng? Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 81. Lâm Côn lúc này đã trừng to mắt, động thiên phúc địa hắn không biết là địa phương nào, nhưng là cái này cục gạch là thật, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiết đồ công? Mặc dù nơi này gạch tương đối là thô, so nơi khác phương đều muốn cứng rắn gấp đôi trở lên, nhưng ở mập mạp trên đầu vẫn là vỡ thành hai mảnh, cũng khó trách Lâm Côn hoài mập mạp thiết đồ công. Không được, ta phải thử lại lần nữa. Không phục Lâm Côn đem vỡ ra cục gạch ném đi. Trên tay phải một côn dơ cao, thuận bổ xuống. Lần nữa chịu nhất một gồn, lão đạo mập mạp cuối cùng nhìn thấy, cái này không phải cái gì động tiên phúc địa dị tượng, căn bản chính là có nhân tại đối với mình đầu tại dùng sức đây. Mập mạp không có việc gì, Lâm Côn giơ cây gậy liền muốn lần nữa đánh xuống, không muốn lại bị một cái tay giữ chặt. Là Phong giao tịnh. chạy mau. Phong giao tĩnh liền nói hai chữ, mà Lâm Côn ở bên cạnh nghe lén vài phút, mặc dù không đầu không đuôi, nhưng là cũng biết đại khái những người này tới bất thiện. Thuận tay đánh xuống thứ hai một gồn, Lâm Côn ném cây gậy bắt đầu đi theo Phong giao tĩnh chạy trốn. Mập mạp, ngươi thế nào? Lão ngu Ngươi không sao chứ? Phía sau chuyển đến một tiếng so một tiếng vội vàng gọi tiếng, Lâm Quân cùng Phong Dao Tịnh không tâm tư để ý tới, chỉ lo cửa đầu chạy trốn. Trường học truyện ma quái cái chỗ kia bên cạnh vừa vặn có cái tiểu môn, sau khi đi ra ngoài là một mảnh đất hoang, tại hướng nơi xa đi có một chỗ Tân Hoa thành phố tương đối nổi danh hồ lớn, Tân Hoa Hồ. Lâm Quân cùng Phong Dao Tịnh không có phương hướng, chỉ muốn trước tiên rời cái này, 5 người xa một chút về sau đang suy nghĩ những biện pháp khác. Hai người đi ra ngoài mới mấy trăm mét, phía sau liền loáng thoáng xuất hiện năm nhân ảnh dán tại phía sau hai người. Hai người mặc dù không có quay đầu nhìn, nhưng là có thể xác định mấy người ngay tại phía sau. Cái này là trực giác. Phong giao tịnh chạy rất nhanh, nhưng là lâm côn không có tu luyện qua, vứt bỏ đến cũng liền là bình thường tốc độ, thế là hai người đảo vòng tốc độ liền bị kéo kém thật nhiều. Phía sau 5 người cũng là cao thủ, tốc độ chạy vẫn là tương đối nhanh. Cũng không lâu lắm, hai người phía sau vang lên liên tiếp dừng lại không được chạy chúng ta cố gắng thương lượng mà nói, hai người đều mắt điếc thai ngơ, nhất là lâm côn, ngược lại chạy càng nhanh. Thôi đi, thật coi ta là kẻ ngu sao. Đập hai cục gạch, gõ hai một côn, các ngươi sẽ cùng ta cố gắng thương lượng nói đùa cái gì Giữa sông vương khoảng cách không ngừng bị rút ngắn, bỗng nhiên, Lâm Côn bị một khối nô lên tảng đá vấp một chút, một cái lão đạo ngã sấp trên mặt đất, cử đại nhân cơ hội này dưới chân phát lực, lập tức nhảy đến hai người hướng trên đường lớn chạy phải qua trên đường, ngăn tại hai người trước mặt. Lâm Côn không lo được đau đớn, đứng lên cùng Phong giao Tịnh quay đầu liền chạy hướng bên hồ. Giờ khắc này, Lâm Côn cảm giác mình mộng cảnh cùng hiện thực bắt đầu trùng hợp, bất quá không giống là đảo vòng bên người thêm một cái Phong giao Tịnh. Chẳng lẽ lần này nguy hiểm là chính mình mang cho nàng? Có phải hay không lúc đầu những người này hẳn là tới tìm ta? Lâm Quân một bên chạy một bên suy nghĩ lung tung, không muốn Phong Giao Tịnh lôi kéo tay hắn đông nhiên dừng lại. Lâm Quân hai người bị năm người vây quanh. Chứ nước hồ bên kia, còn lại ba người phương vị đều lưng nhân, gốc dãy mạo sừng không đi ra, chỉ có thể từng bước một hướng bên hồ tối lui. Lâm Quân có chút ngượng ngùng nói, năm vị thật có nhà hứng, muốn như vậy đi ra chạy bộ năm trăng, hai chúng ta sẽ không phải dậy. Nói xong Lâm Quân liền muốn lôi kéo Phong Giao Tịnh theo cách mập mạp xa nhất người cao gầy một bên đi vòng qua, không muốn người cao gầy vừa xải bước ra, ngăn tại hai người đường đi bên trên, hai người lại bị bức ép trở về. Cử Đại đi qua điều tức, đã xin nhờ thoát lực cảm giác. Mặc dù không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng vẫn là lộ ra khí tức kéo dài nói, các người hai cái rất có thể chạy đi. Lâm Côn tiếp tục tục pha cho nói, "Bình thường, chúng ta bình thường cũng liền luyện một chút chạy cự ly dài cái gì, không nghĩ tới mấy ngày đi ra chạy bộ nắm trăng cùng mấy vị không hẹn mà gặp, thật sự là duyên phận a." Cưu Đại năm người khỏe miệng có quắp di chuyển, nhất là mập mạp, trực tiếp gầm hết lên, "Cùng con em ngươi trăng, ngươi nói cho ta biết mặt trăng ở đâu? Còn có, người nào cùng ngươi không hẹn mà gặp, có cầm cục gạch cùng cây gậy đánh với ta tra hỏi sao?" Lâm Côn ngẩng đầu nhìn một chút, trên trời nào có cái gì mặt trăng, trừ mấy quả ngôi sao. Mặt trăng ngay cả cái hình dáng đều không có lộ ra. Nói đến mặt trăng, Lâm Côn bỗng nhiên lại nghĩ đến ở tại Nguyệt cung hàng a, không biết nàng gần nhất thế nào. Ấy, không đúng, muốn xa, vẫn là trước tiên xem qua trước phiến Phật rồi nói sau. Lâm Côn mặt không có chút nào đỏ mặt nói, vị này mập mạp huynh đệ, sao có thể nhìn lên bầu trời không có trăng bày ra liền từ bỏ đây? Người dạng này không phải một cái hợp cách ngắm trăng người, hẳn là muốn cùng ta học mới đúng. Mập mạp bị câu lên hứng thú, làm sao học? Ngươi nghe qua ngắm trăng cảnh giới tối cao sao? Bởi vì cái gọi là trên trời không trăng, trong lòng có trăng, đi tới chỗ nào cũng là ánh sáng nguồn mạnh. Lâm Côn lườj rối khởi nhân đến một điểm nghiêm túc, hết lần này tới lần khác cái kia mập mạp còn theo Lâm Côn nói muốn xuống dưới, nói xong giống rất có đạo lý ấy. Cửu Nhị nghe không vô xem ra, mập mạp, ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại là đang thảo luận ngắm chăng sao? Muốn ngắm trăng về nhà lại cùng, đến lúc đó cho ngươi thời gian nghiên cứu cái đủ. Đến, có một cái bị mang đến nắm trăng. Lâm Côn cười không có cười, được khăn quàng cổ nhìn không ra, dù sao bên người phong giao tịnh là bả vai nhất đứng thẳng hơi dựng ngược lên, eo đều không thẳng lên được. Đối với Cửu Nhị hô hỏa, mập mạp rất bất mãn, vậy cái nằm láo nhị, làm gì lớn như vậy hô gọi nhỏ? Muốn đánh nhau phải không a, ta còn thực sự không sợ ngươi. Mắt thấy cố gắng một trận vây quét, còn chưa đánh liền bị Lâm Côn mang đến năm chăng, Cửu Đại nhịn không được, câm miệng hết cho ta, suy nghĩ một chút hôm nay tới nơi này xem. Mắng xong lão nhị, lão ngũ, Cửu Đại lại đối Lâm Côn hai người nói, ta mặc kệ các ngươi hai cái là ai, cho các ngươi hai lựa chọn, động thiên phúc địa cùng 18 tầng địa ngục, chính các ngươi chọn một. Lâm Côn phát hiện nơi này cùng chính mình trong ngục địa phương không sai biệt lắm, nhưng là tâm tình lại hoàn toàn khác biệt, trở nên không có sợ hay nói, vị lao đại này không biết dương hô như thế nào. Tiểu đại. Lâm Côn biểu hiện ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng nói, "Hả?" Cửu lão đại, ngươi nói là kia là cái gì động thiên phúc địa là địa phương nào? Cửu đại hư lạnh một tiếng nói, cái này muốn hỏi ngươi phía sau phong đại tiểu thư. Từ khi bị Lâm Côn ngắt lời đến nay, vốn là chạy có chút thở hồn hển phong dao tịnh hiện tại càng là cười một chút khí lực cũng không có, gặp Lâm Côn nhìn qua, lập tức giả trang ra một bộ vô tội dáng rất nói, cái gì động thiên phúc địa, ta không biết ta. Lâm Côn hai tay một đám, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nói, Ấy, ngươi nghe được, không bằng Cửu lao đại giới thiệu cho ta giới thiệu thôi, để cho ta thêm chút kiến thức." Cửu lão đại vừa muốn giới thiệu, nhiên kịp phản ứng, tại sao lại lại ra Chính mình rõ ràng là muốn hai người bọn họ tại Động Thiên Phúc Địa cùng 18 tầng trong địa ngục ở giữa chọn một, làm sao hiện tại thành chính mình muốn cho hắn phụ cập kiến thức. Cừu lão đại muốn điên, gầm hết lên, lại cho các ngươi một cơ hội, Động Thiên Phúc Địa cùng 18 tầng địa ngục, các người đến cùng chọn cái nào? Ném ném cái kim đầu bạo bạo cái chương. 67. Câu mật phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Chương 82. Lâm Côn theo khăn quảng cổ phía dưới móc móc lỗ mũi, sau đó bấm tay đối Cửu đại bắn ra, ngươi không giải thích một chút Động Thiên Phúc Địa, ta làm sao biết cái chỗ kia đúng hay không? Cửu đại không còn gì để nói, lực bắt đầu nhấp nhô, không phải mệt mỏi, là khí. Bất quá làm hôm nay xem, hắn Vân Kiên nhẫn nói về đến. Động Thiên Phúc Điệp là từ xưa lưu truyền tới nay tu gì không gian, phần ngoài gốc dễ nhìn không ra lớn nhỏ, bên trong chứa rất nhiều linh khí, là người tập võ tu luyện thánh địa. Tại linh khí trợ giúp dưới, võ giả đột phá nổi khí ngón tay giữa ngày nhưng đợi, thậm chí có khả năng đi đến trong truyền thuyết trúc cơ kỳ. Nói tới chỗ này, Cửu đại con mắt lộ ra hướng về vẻ, bởi vì cái kia đối bọn hắn nhân liền là cơ kỳ. Bên trong không biết là tu luyện hoàn cảnh tốt, còn có rất nhiều ngải tại địa bảo, bên trong lẫn chứa khí, phàm nhân ăn về sau kéo dài tuổi thọ, không nói bách bệnh biến mất, tối thiểu có thể điều trị rất nhiều ám tật, còn có một loại là pháp bảo, loại đồ vật này chỉ có đi đến nội khí cảnh giới mới có thể sử dụng, nhưng là uy lực kinh người, nếu như nơi đó xuất hiện một kiện, nhất định sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Lâm Quân mặt ngoài nghe rất bình tĩnh, nội tâm kỳ thực đã là kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ ta linh đảo cũng coi như là thiên tài địa bảo một loại? Cái kia kim cô bồng, hôn thiên lăng, linh lung thắp liền là trong miệng hắn pháp bảo. Nếu là lúc nào để cho ta khi tìm thấy như thế một chỗ phúc địa, vậy ta liền lưu. Bực. Hắc, hắc. Kỳ Thật Lâm Quân là thân ở trong phúc không biết phúc, hắn hoẹ chặt tăng thêm những cái pháp bảo, căn bản chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị động thiên phúc địa, hắn còn đang yêu cầu xa vời những cái kia đẳng cấp thấp động thiên pháp bảo, căn bản chính là bỏ gần tìm xa. Động thiên phúc địa còn có một cái đặc tính, vậy chính là có chủ, chủ nhân nếu như không đồng ý, ngươi liền xem như dùng đạn hạt nhân đều không nhất định có thể mở ra được, nếu như là không có chủ, cơ duyên không đủ, cũng không cách nào đi vào. Hiện tại ngươi phía sau phong gia đại tiểu thư biết rõ một chỗ động thiên phúc địa, còn có thể là vô chủ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Cưu đại nói như vậy cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Theo Lâm Côn xuất hiện tình huống đến xem, một là mấy người trong lúc nhất thời gốc rễ ai cũng rõ ràng Lâm Côn hư thực, hay là đến bây giờ đều không có làm rõ ràng Lâm Côn xem, còn có trọng yếu nhất một điểm liền là Lâm Côn thân thể luôn luôn như có như không tản mát ra một loại thâm thúy khí thức, cái này là Cưu đại theo cái kia trúc cơ kỳ cao thủ thân thể đều không có cảm thủ qua, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cưu đại lại nói rất có trình độ, nếu như Lâm Côn không biết phong giao hoặc là nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện, nói không chừng hắn thật sự đồng ý. Nhưng là, Lâm Côn cùng phong giao rất quen. Vẫn là quen đến nói chuyện phiếm đi tỉnh lữ phòng loại kia, Lâm Côn làm sao có thể bán rẻ phong giao tịnh. Mà phong giao tịnh cũng biết rõ điểm này, trên mặt căn bản không có một điểm lo lắng thần sắc. Quả nhiên, Lâm Côn lại bắt đầu mang theo cựu đại mấy người mở ra tư tưởng đường băng. Cái kia tất nhiên động thiên phúc địa giới thiệu xong, không bằng người tại giới thiệu một chút 18 tầng địa ngục. Khó được có cơ hội đụng phải người như thế bác học nhân, không hỏi nhiều một điểm đáng tiếc. Lâm Côn lời vừa ra khỏi miệng, xung quanh mấy người bao quát phong giao tịnh miệng giật giật, người xác định ngươi muốn hiểu cái này. Ngươi xác định không phải đang tiểu khiển chúng ta. Phong giao muốn càng nhiều là, cái này một con ca Loại tình huống này, ngươi liền không thể theo lẽ thường ra bãi sao? Vạn nhất gây cấp bách bọn hắn, đến lúc đó hai chúng ta không nhất định có thể chạy. Các hạ nếu quả thật muốn nắm hiểu, không ngại chính mình đi xuống xem một chút, nếu như là muốn tiêu khiển chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Cửu đại câu nói này vừa ra, 5 người thân thể đồng thời tản mát ra một loại khát máu khí tức, khủng bố mà âm trầm, ở bên cạnh gió thổi phe phẩy dưới, giống như vạn quỷ kêu rên. Kỳ thật Lâm Côn hai người đang kéo dài thời gian, Cửu đại năm người đã sớm nhìn ra, không lập tức động thủ là bởi vì đối với Lâm Côn không có năm chắc. Giờ phút này trong 5 người hơi thở toàn bộ đều tức hoàn tất, thực lực cũng khôi phục đỉnh phong thời kỳ, không dám tiếp tục động thủ, liền buộc là điên năm chó. Tại 5 người khí thế nhất lên thời điểm, Phong Giao Tịnh cũng cảm giác được một trận rợn run, nàng biết rõ 5 người này cũng là lâu dài tại bên bờ sinh tử sờ soạng lần mò. Đối đầu loại người này, mình coi như là có pháp bảo đều nhất định có thể chiến thắng. Phong Giao Tịnh cái này thật cấp bách, nên làm cái gì? Phong Giao Tịnh có thể cảm nhận được 5 người khí tức, thậm chí bị áp chế, Lâm Quân lại là chỉ cảm thấy bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, sau đó liền không có cảm giác. Đúng, liền không có cảm giác. Điên dại năm chó khát máu khí tức đối với hắn căn bản cũng không có một chút tác dụng. Lâm Côn không có phát giác sau Lương Phong giao tịnh toàn thân căng cứng như lâm đại địch, không nhúc nhích răng rắc, ngược lại tiến lên một bước nói, "Cừu lao đại học rộng tài cao, không giúp ta giải thích xuống liền tốt, còn tránh khỏi chính ta đi tìm, lãng phí thời gian không nói, vạn nhất không cẩn thận đem ngươi dẫn đi mang không trở lại làm sao bây giờ?" Lúc đầu Lâm Côn đánh bậy đánh bạ một câu trêu chọc mà nói, nói là 5 người lại là tập thể lui lại một bước, thân thể khí tức hơi chậm lại, yếu không phải một cái cấp bậc, đối với phong giao tịnh áp chế cũng không có nghiêm trọng như vậy, tối thiểu có thể hành động. Liền Lâm Côn đi lên phía trước một bước này, Lâm Côn chính mình không có phát hiện, Phong Giao Tịnh không có phát hiện, nhưng là điên dại năm chó lại là cảm nhận được một cố mạnh mẽ khí thế từ trên người Lâm Côn tản ra, cho nên mới không tự giác lui một bước. Đang lúc 5 người không biết như thế nào cho phải thời điểm, Lâm Côn bỗng nhiên quay người lôi kéo Phong Dao Tịnh nhảy vào trong nước, nhanh chóng chìm xuống phía dưới đi, chỉ để lại một câu trên không trung phiêu dãng. "Vũ Uy, hôm nay liền không bồi các người ngâm chang. Đã các ngươi không chịu cho ta giới thiệu, nhưng là ta nghe nói địa phủ chơi rất vui, vậy không thể làm gì khác hơn là ta mang theo nàng đi địa phủ chơi một lần." Lâm Côn cùng Phong Giao Tịnh chìm vào đáy hồ không thấy Điên dại năm chó tại bên bờ mắt lớn trừng mắt nhỏ, xoắn xuýt vô cùng. Thật lâu, mập mạp trước hết nhịn không được, "Đại ca." Mập mạp còn chưa nói xong, Cưu đại liền phất tay ngắt lời nói, "Hôm nay chúng ta xem như cắm, hôm nay sự tình ai cũng không cho phép nói ra. Người kia là cao thủ, muốn cho chúng ta biết khó mà lui, nếu không bằng vào trên người hắn cố khí thế kia, chúng ta liền muốn tán thân đãi hổ." "Chúng ta đi." Cưu đại không phải là không có nghĩ tới cái kia động thiên phúc địa ngay tại đãi hổ, nhưng là bọn hắn thật không có nắm chắc xuống dưới. Điên dại năm chó mặc dù la lộn, nhưng là không đốc, nghĩ lầm lầm côn là cao thủ, nhưng không có cùng bọn hắn độ tử. Còn tưởng rằng là làm cho bọn hắn lưu mặt mũi, căn bản là không có nghĩ đến căn bản chính là một người bình thường. Không đúng, Lâm Côn hẳn là chỉ là một cái thu mua phế liệu. Điên dại năm chó mặc dù đi, nhưng là Lâm Côn cùng Phong giao Tịnh không biết a, làm tránh đi điên dại năm chó, Lâm Côn hai người dựa vào Tỷ Thủy Châu, một bên hướng đáy hồ lặn xuống, một bên hướng về nơi xa di động, gốc dễ không dám ở mặt nước cho đầu ra. Tỷ Thủy Châu không gian vẫn là nhỏ, hai người mặt đối mặt chăm chú sát bên, không có một tia khe hở. Lâm nhiên có chút cảm tạ lão Long Vương, nếu không phải hắn cho Tỷ Thủy Châu không gian nhỏ như vậy, chính mình nơi nào có cơ hội cách nữ thần gần như vậy một loại kiểu diễm bầu không khí tại giữa hai người bắt đầu lưu chuyển, ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67, câu miễn phiếu, câu đầu đầu A4, xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bò mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bò mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bò mẹ, không phải tên phiền bò mẹ. Chương 83, mặc dù đã có một lần dự vào Tị thủy châu chạy trốn kinh lịch trải qua, nhưng là Phong giao tịnh vẫn cảm giác mình sắc mặt đỏ lên, nhịp tim rất nhanh, khí tức cũng rất không cân xứng. Có thể là bởi vì chính mình mới vừa rồi bị 5 người khí tức áp chế dẫn đến đi. Phong Giao Tịnh tìm cho mình lấy lý do. Đối với Lâm Côn không có một chút biến hóa, Phong Giao Tịnh cũng không kỳ quái, nàng cũng âm thầm may mắn 5 người đem tất cả khí thế đều đặt ở trên người nàng, Lâm Côn lúc này mới không có bị thương tổn. Lần này là đổi thành Lâm Côn ở bên trên, Phong Giao Tịnh tại hạ một bên, Tỷ Thủy Châu đem hai người ép tới trong chú. Nhìn xem gần trong gang tấp mỹ nhân, Lâm Côn không sai không khỏi hỏi một câu, "Uy, yêu tình ngươi nói chuyện giữ lời sao?" Phong Giao Tịnh bị đánh gãy suy nghĩ, không ngờ gì, bật tốt lên, đương nhiên giữ lời. Chỉ là nàng vừa nói xong, Lâm Quân liền bỗng nhiên đích thân lên đến. Thật mềm, thật trơn, mấu chốt nhất là tâm tình tốt kích động. Kích động Lâm Quân còn không hào hào cảm thụ không ai mề mại, vừa môi trước tiên cảm nhận được một cỗ nhoi nhoáy, một cỗ vị mặn ở trong miệng lan ra, Lâm Quân biết mình nhất đổ máu. Người nói chuyện không giữ lời. Lâm Quân quyết định ác nhân cáo trạng trước, chỉ bất quá có điểm tâm hư. Phong Dao Tịnh giận quá thành cười nói, "Ưa a, vậy cái này chướng đợi chút nữa lại tính, ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút ta chỗ nào nói không giữ lời. Ngươi lần trước tại Thân Sơn thủy đầm hạ nói chuyện qua chưa a? Muốn không nhận sao?" Lâm Côn đã sớm nghĩ kỹ trả lời như vậy. Kinh Lâm Côn tiểu nói này, Phong Giao Tịnh thật đúng là nhớ tới có chuyện như thế, nhưng là mình nói là nói là, lại không nói là thời gian a. Nhìn Phong Dao Tịnh thần thái liền biết nàng nhớ tới, Lâm Côn rèn sát khi còn nóng nói, ngươi nhìn, đã ngươi đều nói, vậy chúng ta thừa dịp hiện tại nhàn chán như vậy, một lần nữa thế nào? Phong Giao Tịnh nhìn chằm chằm Lâm Côn bờ môi vết máu nói, tốt, một cô ca, lần này vẫn là ngươi chủ động đi. Không biết tại sao, Phong Dao Tịnh nói như vậy, Lâm bỗng nhiên đánh cái run rẩy, nàng sẽ không giống muốn ở chỗ này làm gì ta a. một mặt không có ý tứ bộ dáng, nếu không vẫn là không cần đi. Nơi này không gian quá nhỏ, hai chúng ta đều không thoải mái. Phong giao Tịnh cái này kịp phản ứng, lúc đầu muốn đùa giỡn Lâm Côn, không muốn thế mà bị tương phản hỉ kịch. "Thoải mái con em ngươi, ngươi tư tưởng làm sao xấu xa như vậy?" Nói xong một ngụm liền cắn lấy Lâm Côn trên vai trái, đau Lâm Côn ngao ngao chịu kiểu. Đau. "Đau, đau, đau." Nhanh nhả ra, Lâm Côn cảm giác mình trên bờ vai thịt đều muốn bị cắn xuống đến một khối, cái này yêu tinh là lạ cậu sao? Phong Dao Tịnh cười hì hì nói, "Một côn ca, còn muốn tiếp tục không?" Lâm Côn đầu lắc cùng trống lúc lắc, miệng bên trong còn không ngừng nói, "Không muốn, không muốn." Ngươi là là cậu, cắn người quá đau. Cái kia chính là nói là, lần kia đầm nước phía dưới lời đã thực hiện đúng không? Lâm Côn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, nhưng là không biết vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể chột dạ trả lời, đúng không? Vậy chúng ta là không phải nên tính toán ngươi vừa rồi trộm hôn ta chứ a? Đến, Lâm Côn rõ ràng, nguyên lai yêu tinh ở chỗ này cho đây. Tất nhiên mọi người đều nói, vừa rồi cái kia là trọng thân, mà vừa rồi để cho mình thân là mình không dám thân, chắc không được người ta. Lâm Côn sắc khóc, dạ bộ đáng thương nói, các ngươi người trong thành đều như thế sẽ chơi lộ sao? Trả lại không cho chúng ta nông dân đường sống. Đường Sống chờ một hồi hay nói, trước tiên nói một chút người trộn hôn tan nên nói như thế nào. Phong Dao Tịnh vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, nhưng xem ở Lâm Côn trong mắt, nhất định so điên dại năm chó còn nguy hiểm hơn. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Côn chỉ có thể nhắm mắt nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta mấy chuyện, thế nào? Nghe Phong Dao Tịnh tại cùng sao người vật vô hại mà nói, Lâm Côn bỗng nhiên cảnh giác lên, lời này chính mình dường như ở nơi đó nghe qua. Lâm Côn, ngươi nói trước đi chuyện gì? Phong Dao Tịnh, ta còn chưa nghĩ ra. Lâm Côn, loại kia ngươi nghĩ kỹ lại nói. Phong Dao Tịnh, không được, ta liền muốn ngươi bây giờ liền đáp ứng ta. Nếu không ta trở lại trường học liền nói ngươi cưỡng hôn ta." Lâm Côn. Suy đi nghĩ lại, chú ý trái chú ý phải, Lâm Côn nghĩ đến Phong Dao Tịnh trưởng học nhân duyên, đang ngầm nghĩ những nam sinh kia điên cuồng, quả quyết cất phục. "Lâm Côn, ngươi muốn trước nói mấy chuyện." Phong Dao Tịnh, một con ca, nhìn không ra nhà, người vẫn rất có kinh nghiệm. Thành thật khai báo, có phải hay không còn có biệt nữ nhân để ngươi làm đồng dạng sự tình?" Lâm Côn lúc này mới nhớ tới, khó trách lời kia nghe quần hai, đây không phải là Vương Mậu Vụng chính mình thời điểm nói tới sao? Nhìn Lâm Côn biểu lộ, Phong Giao Tịnh đã biết rõ, không khỏi thở dài. Bất quá rơi vào Trầm Tư Lâm Côn căn bản cũng không có phát hiện. Phong Dao Tịnh trò thông minh ngay tại ở, có nhiều thứ, Lâm Côn không nói cho nàng, nàng cũng sẽ không truy vấn. Phong Dao Tịnh dạ trang ra một bộ hung giữ bộ dáng nói, ngươi có đáp ứng hay không? Thật tình không biết nàng dạng này mỹ nữ, trang xấu theo người khác cũng là đáng yêu, Lâm Côn không khỏi lòng mềm nún, kém chút liền đáp ứng. Tại thời khắc nấu chốt, Lâm Côn vẫn là dừng lại, thầm nghĩ, cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, ngươi nói trước đi mấy món sự tình, nếu không ngươi để cho ta làm không xong, vậy ta không phải thua thiệt chết. Phong Dao Tịnh tại cái này không gian thu hẹp bên trong, cũng chỉ có thể làm một chút lệch ra đầu động tác rất là hoạt bát đáng yêu. Vậy trước tiên đáp ứng ta bà chuyện đi. Mỗi làm một chuyện, liền cho ngươi một cái ban thưởng thế nào? Nói xong trả lại Lâm Côn ném cái mỹ nhãn. Lâm Côn từ khi bắt đầu cảnh giác về sau, liền rất mất cảm, nhất là nghe được trước tiên cái chữ này. Nhưng là cái này điện nhãn uy lực quá lớn, Lâm Côn có chút tìm không tìm bắt, thoát ra đến, vậy liền quyết định như thế, ba chuyện à. Đáp ứng về sau, phong giao tịnh cũng không có níu lấy Lâm Côn trộm hôn nàng sự tình không thả, thực sự không biết nói cái gì. Lâm Côn ở bên trên, nhìn xem gần trong gang tấp sắp đẹp, cũng không dám ăn, cái kia khó chịu cũng đừng nói. Nhìn xem cái kia kiểu diễm ướt át bờ môi, nếu không phải còn dính lấy một tiêu vết dịch của mình, có mấy lần Lâm Quân liền muốn nhịn không được hôn đi. Cái này hồ lớn là Tân Hoa thành phố một cái điểm du lịch, trực tiếp liên thông trưởng giang tụ hợp vào biển cả, bất quá cửa sông đều thiết trí lưới phòng hộ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì sinh vật chạy vào mảnh này hồ lớn, hai người lúc này mới an an ổn ổn đi lâu như vậy. Nửa giờ đi qua, hai người sớm đã không biết bay tới đi đâu, Phong Dao Tịnh cảm thấy hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, liền đối với Lâm Quân nói, "Một con ca, chúng ta tìm một chỗ lên bờ đi, năm người kia đội không kịp chúng ta, đoán chừng đã đi xa." Tâm viện ý mã Lâm Quân lúc này mới kịp phản ứng có trách vừa rồi cảm thấy không thích hợp, chính mình rõ ràng là tới cứu nàng, nàng liền xem như cảm tạ chính mình hôn mấy cái lại có quan hệ thế nào đây? Tại sao ta còn muốn đáp ứng nàng ba chuyện đây? Lâm Côn, ấy, yêu tình, ngươi bảo hôm nay là ta cứu ngươi đi." Phong giao Tịnh, "Đúng a. Lâm Côn, cái kia đáp ứng ngươi ba chuyện có hay không có thể tính?" Phong Dao Tịnh, "Xem ở ngươi cứu ta phân thượng, vậy coi như ngươi đã hoàn thành một sự kiện đi, còn có hai kiện." Lâm Côn, "Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu nguyện phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu." Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 84. Lâm Côn bị phong giao tịnh đã kích thương tích đời mình, thế là hắn quả quyết làm một cái quyết định, tiếp tục mang theo phong giao tịnh tại đáy hồ phiêu lưu, dạng này cơ hội thế nhưng là không nhiều. Qua rất lâu cũng không thấy Lâm Côn khống chế tị thủy châu tìm kiếm bên bờ, phong giao tịnh có chút kỳ quái nói, ngươi đang tìm cái gì? Chúng ta còn không lên bờ sau. Lâm Côn đương nhiên sẽ không nói thật, chỉ nói là nói, vẫn muốn đến đáy hồ nhìn xem. Không có cơ hội. Hôm nay cơ hội khó được, liền một lần nhìn cái đủ đi. Nói thật, tiếp lấy Tị Thủy Châu hào quang nhỏ yếu, chỉ có mấy đầu hiếu kỳ cá con thỉnh thoảng dựa đi tới, đáy hồ thật sự là coi không vừa mắt. Bất quá tất nhiên Lâm Côn muốn nhìn, Phong Dao Tịnh cũng không có đang nói cái gì. Người ôm như thế gấp làm gì? Một lần nữa, Phong Dao Tịnh hỏi lần nữa. Người quên lần trước không gian càng ngày càng nhỏ sự tình sao? Phong Dao Tịnh suy nghĩ một chút, còn giống như thật có như thế chuyện gì, cũng liền phải mãi, quay đầu mượn có hạn tia sáng quan sát đáy hồ. Lâm Côn nói là đang nhìn đáy hồ cảnh sắc, nhưng thật ra là đang quan sát Phong Dao Tịnh. Khoảng cách gần như vậy thậm chí là số không khoảng cách cơ hội, không phải mỗi ngày đều có. Lâm Côn chính trực tuổi nhỏ, khí huyết tràn đầy, tâm viên ý mã phía dưới, lại có phản ứng Lâm Côn. Lúc đầu nhìn xem bên cạnh Phong Giao Tịnh bỗng nhiên quay đầu lại nói, "Điện thoại di động của người đội lên ta, tranh thủ thời gian lấy ra." Lâm Côn đang nhìn Phong Giao Tịnh bên mặt xuất thần, nào biết được Phong Giao Tịnh lại đột nhiên quay đầu, kém chút liền thân đến, trong lòng cái kia tiếc môi a, căn bản là không có nghe rõ Phong Giao Tịnh nói cái gì. Phong Giao Tịnh gặp Lâm Côn không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là lặp lại lần nữa nói, "Điện thoại di động của ngươi đội ta, tranh thủ thời gian lấy ra." Lâm Côn có chút kỳ quái, điện thoại di động của mình rõ ràng ở trên túi áo, làm sao lại đội lên nàng đây? Gặp Lâm Côn còn không động tác, Phong Dao Tịnh đoán chừng là thật bị đỉnh rất khó chịu, vì lẽ đó đưa tay ngả vào đội lên chính mình điện thoại trước mặt, dùng sức một nhóm, liền muốn đẩy đến bên cạnh đi. Cái này một nhóm nhưng suýt chút nữa thì Lâm Côn ngã nhỏ. Cái này không phải cái gì điện thoại, rõ ràng liền là của quý được rồi. Phong Giao Tịnh một lần không có kích thích, lại phát một lần, phát hiện vẫn là phát không nổi, liền muốn để Lâm Côn chính mình lấy ra, không muốn lại nhìn thấy Lâm Côn đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đầu mồ hôi lạnh ra, còn hít kha zzz zzz zzz hít vào cảm lạnh khí. Phong giao tịnh không biết chuyện gì xảy ra, mở miệng nói, điện thoại di động của ngươi kẹt lại, chính ngươi hắn lấy ra. Lâm Côn kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ta kẹt con em ngươi. Đó là kẹt vấn đề sao? Rõ ràng là sinh trưởng ở trên thân thể được không, nhưng là vấn đề này là tại là không tốt giải thích a. Húng hồ liền xem như chính mình rồi, cứ như vậy lớn một chút địa phương, có thể chuyển qua nơi đó đi đây. Mặc dù chàng cảnh này rất hư diễm, Lâm Côn có chút hối hận, hẳn là sớm một chút lên mở. Ngay tại Lâm Côn tự hỏi trả lời thế nào thời điểm, Lâm Côn đột nhiên cảm giác được phía dưới căng thẳng, lại có một loại ngoại lực ra bên ngoài bên cạnh lôi kéo. Ngươi không cầm, vậy ta giúp ngươi cầm, thả nơi khác phương đi, quá rồi nhân. Phong giao tịnh chiêu này, Lâm Côn một điểm phòng bị đều không có, một trận dòng điện theo toàn thân sẽ qua, cái này là chưa bao giờ có cảm thụ. Chỉ là còn không đợi hắn hưởng thụ, cũng cảm giác được một cô đau đớn chuyển đến, Lâm Côn vội vàng giữ chặt phong giao tịch tay. Quả nhiên là cái yêu tình, ta sớm muộn đến cắm ở trong tay nàng. Lúc này, phong giao tịch liền xem như lại bị cũng biết chính mình bắt là cái gì, mặt lập tức đỏ đến cổ că nói, lưu manh. Sau đó cũng không biết nên nói cái gì, dù sao nàng cũng là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Lâm Côn cũng rất xấu hổ. Có vẻ như lúc này hắn nói cái gì cũng không tốt. Hai người cứ như vậy một người nhìn một bên, quỷ dị an tĩnh lại. Lâm Côn nhất định muốn chết tâm đều có, cố gắng muốn tách ra điểm không gian, nhưng địa phương cứ như vậy lớn, mặc kệ hắn cố gắng thế nào đều vô dụng, ngược lại cảm giác di chuyển rõ ràng hơn. Lại một cuộn mạch nước ngầm trào lên, Tỳ Thủy Châu lắc một chút, phong giao tỉnh thực sự nhịn không được, nhỏ giọng nói ra, người có thể hay không đừng di chuyển. Lâm Côn biểu thị rất bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng là muốn theo nàng tách ra điểm có được hay không. Lại qua 10 phút đồng hồ, Lâm Côn biết không có thể lại đãi hồ đi lung tung, nếu không hai người sẽ có nguy hiểm, liền quay đầu chuẩn bị mở miệng. Không muốn Phong Giao Tịnh cũng lúc này quay đầu, hai người cái chán đụng nhau. Ailu, Ailu, cái này hai tiếng gọi tiếng, tựa hồ làm dịu hai người xấu hổ, hai người không hẹn mà cùng phốc phốc một tiếng mà cười. Lâm Côn chỉ chỉ Quang Mang bắt đầu ảm đạm thị thủy châu nói, chúng ta vẫn là lên đi, lần sau có cơ hội lại mang người đến du lấy hổ. Nửa câu đầu còn tốt, Lâm Côn nửa câu sau nói chuyện, Phong Giao Tịnh trên mặt lúc đầu tiêu tán một điểm đỏ hừng lần nữa bò lên, Lâm Côn nhất định muốn nhìn ốc. Lâm Côn vốn là hóa giải một chút xấu hổ, không nghĩ tới Phong Giao Tịnh thế mà nhỏ giọng ư một tiếng, Lâm Côn nhất định cho là mình nghe lầm. Dưới sự kích động, động tác lớn một chút, phong giao tịnh sắc mặt càng đỏ, Lâm Côn nhưng không có phát giác, hắn còn đắm chìm trong tự hỷ vui mừng ở trong. Nàng đáp ứng cùng ta lại dư đãi hổ. Làm sao dư, cái kia nhất định phải là Tị Thủy Châu à, cái kia đến lúc đó vẫn là như vậy khoảng cách, vẫn là như vậy mùi thơm, vẫn là Lâm Côn mong muốn đơn phương bắt đầu phán đoán mỹ hảo tương lai, căn bản không nghĩ tới trên thế giới còn có loại xuống nước khí những vật này. Tị Thủy Châu quang mang càng thêm ảm đạm, phong giao tịnh cũng không lo được xấu hổ, chợt lại nói, một quân ca, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đi, Thủy Châu này quang mang đã không ổn định. Lâm Côn cũng không vớ vấn muốn, điều khiển Tỷ Thủy Châu hướng phía bên bờ phóng đi. Soạt, nội trên mặt nước âm thanh tại dã ngoại vang lên, đánh vỡ yên tĩnh bầu trời đêm, còn hù dọa mấy con chim bay. Lên bờ về sau, Phong Dao Tĩnh lấy điện thoại ra, cho Phong Chính Hoa gọi điện thoại, Phong Chính Hoa không để cho nàng muốn chạy loạn, lập tức phái người tới đón, mà hắn cũng lập tức lên đường theo gia tộc chạy đến. Gió lạnh thổi, đem Lâm Côn trong lòng một kia bạo động cũng thôi tan, hắn bây giờ nghĩ là cái này đêm hôm khuya khoắt, như thế nào mới có thể trở lại trường học, coi như trở về còn có thể trở về phòng ngủ đi ngủ sao? Thừa dịp chờ xe đứng không? Phong giao tịnh đem bị đoạn trừ tiền trả lại Lâm Côn, cũng đem ra tộc đối với từ đó cản trở từ đệ xử phạt nói cho Lâm Côn, mặc dù không có cụ thể nói rõ, nhưng là Lâm Côn biết rõ cái này xử phạt nhất định không nhẹ. Bất tình lình, Lâm Côn ý tưởng đột phát nói, người bảo hôm nay buổi tối tới tìm người nhân có phải hay không là gia tộc của người nhân lộ ra tin tức. Phong giao tịnh mỉm cười nói, sẽ không, không có dám làm tổn hại gia tộc lợi ích sự tình. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng là không phải nghĩ như vậy, Lâm Côn cũng đoán không được Phong Dao xe tới rất nhanh, vì ngăn ngỡ Lâm Quân bị chú ý tới, liền đem Lâm Quân đặt ở khoảng cách trường học xa xôi một cái nhà ga phụ cận, từ đầu đến cuối, hai người ai cũng không nhắc lại qua động thiên phúc địa chủ đề. Phong giao tỉnh đi, lần nữa hồi gia tộc đi, lẻ loi chờ chọi Lâm Quân đi ở trường học trên đường nhỏ, đột nhiên có một loại cảm giác cô tịch cảm giác. Ta tương lai là cái dạng gì đây? Nếu như không có mấy ngày ban đêm kiến thức, nói không chừng Lâm Quân sẽ thỏa mãn với kiếm tiền cải biến sinh hoạt, sau đó tại đủ khả năng thời điểm phản hồi hạ xã hội, nhưng là hôm nay hắn biết rõ còn có như thế một loại người tồn tại, hắn thật cam tâm như thế bình thường xuống dưới sao?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 Lâm Quân không dám ở trường học xung quanh Tiểu Tân có được, vạn nhất buổi sáng bị nhận thức nhân trông thấy, vậy liền phiền phức lớn, ai biết sẽ truyền ra cái gì lời ra tiếng vào, dù sao chúng ta một con ca ở trường học cũng coi như là một cái nhân vật phong vân. Ra cửa trường, Lâm Quân hướng phía lần trước cứu người cái kia quảng trường đi đến, đến một lần bên kia cách trường học xa xôi, thứ hai nơi đó vừa vặn có cái ngân hàng, ngày mai thuận tiện có thể đem tiền gọi cho viện dưỡng lao viện trưởng. Mấu chốt nhất là, Lâm Quân cho tới bây giờ không có ở qua tứ tinh cấp khách sạn. Đây chính là tứ tinh cấp khách sạn a. Mang tâm tình động, Lâm Quân mở một gian giường lớn phòng, đăng ký, quét thẻ căn thể phòng, vào cửa, khóa chặt cửa, Lâm Côn hướng trên giường lớn bổ nhào về phía trước, còn đánh hai lần. Cái này tứ tinh cấp khách sạn liền là không giống nhau, ngay cả giường đều thư thái như vậy. Chậc chập, ánh đèn này, cái này thiết kế, liền là so trường học bên cạnh quán trọ nhỏ thật nhiều. Lâm Côn một hồi chỗ này sờ sờ, một hồi nơi đó nhìn xem, trong phòng máy tính, TV, ghế sofa, tủ quần áo cái gì, cơ hồ đều lưu hắn lại vân tay. Cũng không lâu lắm, Lâm Côn liền có chút mệt rá rời, dù sao buổi tối hôm nay tinh thần cứng đại đạo vong vẫn là rất mỏi nhân. Lâm Côn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn để máy vi tính. Liên đi phòng tắm tắm rửa. Hoa, wow. lớn như vậy, về sau nếu là ta có một cái lớn như vậy phòng tắm, ta nhất định cũng giống cái này, bảy một cái đánh một chút buồn tắm. Nhìn xem phòng tắm đại 48, Lâm Côn con mắt đưa ra ánh sáng, giờ khắc này, hắn mua căn biệt thự thu phế liệu mộng tưởng một lần nữa trong đầu nổi lên, thậm chí đã tại phán đoán vào ở biệt thự cuộc sống hạnh phúc. Nước nóng rất nhanh liền cất kỹ, Lâm Côn thư thư phục phục nằm ở bên trong, ngạnh sinh sinh phao 20 phút mới bắt đầu tắm rửa. Lâm Côn tắm rửa trong lúc đó, điện thoại di động kêu lại treo, treo lại tiếng nổ, cuối cùng đợi đến Lâm Côn tắm xong. Lâm Côn vừa lau tóc, một bên nhận điện thoại, uy vị nào. Không nghĩ tới trong điện thoại truyền ra một cái nũng nịu thanh âm nói: "Tiên sinh, xin hỏi cần phục vụ sao?" Trong điện thoại âm thanh làm nũng, làm cho người ta suy tư, Lâm Côn ngay từ đầu không có kịp phản ứng, cái gì phục vụ? "Tiên sinh ngươi thật là xấu, ngươi muốn phục vụ nơi này đều có." Lúc này Lâm Côn mới nhớ tới một cái một mực lưu truyền tại trong tiểu điểm truyền thuyết, vẫn là ngây thơ tiểu tử. Nam Lâm Côn bị dọa sợ, vội vã nói câu không cần liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại Lâm Côn trái tim nhỏ bịch bịch cực chỉ là đấy lòng làm sao có một loại tiếc nuối cảm giác đây. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới, chính mình nghe là điện thoại Quán rượu kia phục vụ điện thoại sẽ đạt tới khách nhân trên điện thoại di động đây. Muốn hay không phát trở về đây. Nhìn chằm chằm trên điện thoại di động cái kia số điện thoại riêng, Lâm Côn rối rắm. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời điểm, điện thoại lại vang lên, doa đến Lâm Côn kém chút đưa di động ném ra. Chú ý tới số điện thoại là Phong giao tịnh dãy số, Lâm Côn lúc này mới bình phục một chút tâm tình, nhận, yêu tinh, ngươi trở về. Ân, tốt, vừa tắm rửa xong. Phong giao tịnh âm thanh có chút miễn cưỡng, lại nâng lên tắm rửa cái từ này, Lâm Côn lập tức liền liên tưởng đến mình tại đáy hồ ôm linh lung tinh tế dáng người, giống như mũi lại xuất hiện cái kia mê người khí. Lâm Quân cảm giác mình muốn mê thất. Phong Giao Tịnh cách điện thoại không có nghe được Lâm Quân nói chuyện, lại nghe được Lâm Quân bắt đầu trở nên to khỏe hơi thở, trêu chọc nói: "Một con cà, bên cạnh ngươi sẽ không phải còn có nữ nhân đi." anh. Lâm Quân nội tâm dục hỏa lập tức liền bốc cháy lên. Lúc đầu buổi tối hôm nay liền bị trêu chọc không muốn không muốn, hiện tại Phong Giao Tịnh tại như vậy nói chuyện, thật vất vả để xuống tâm tư lại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lâm Quân âm thanh có chút khàn khàn trả lời: "Không có. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì ta chứ treo." Lâm Quân cảm giác mình tại không treo điện thoại liền bị Phong Tịnh trêu tử. Chẳng lẽ là bởi vì nợ mười mấy hai mươi năm dư nợ? Phong Dao Tịnh giống như biết rõ Lâm Côn lúc này trạng thái, tiếp tục trêu chọc nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Hả? Lâm Côn trong lòng bốc cháy, Phong Dao Tịnh cái cuối cùng mang giọng mũi gửi chữ phang phất tại Lâm Côn trong lòng tưới một thanh dầu. Người xem xuống mặt chán. Phong Dao Tịnh vừa nói xong, Lâm Côn điện thoại vừa vang lên. Keng. Lâm Côn mở ra xem, lập tức miệng đắng lưỡi khô, cái này là Trần Chuỵ dụ hoặc tới là một tấm hình, mà lại một tấm ăn tấm trụ, đâm vào tắm ngũ trong, đỏ mặt đùng đùng, thân thể chỉ bọc một đầu khăn tắm, khăn tắm dài chỉ có thể che đến bẹn đùi bộ phận, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu trắng bóng đôi chân dài, lại càng thêm tăng thêm mấy phần mỹ hoặc, làm cho người ta suy tư. Lâm Côn cảm giác mình cái mũi có một cỗ ấm nóng đổ vật lưu lại, sở trường bay rượi, đỏ. Không sai, chúng ta một côn cà chảy máu mũi. Giờ phút này, Lâm Côn trong đầu chỉ có mấy cái suy nghĩ, thật lớn, thật dài, thật trắng, cũng không biết nàng bên trong có hay không xuyên. Lâm Côn đứng dậy đi lấy khăn tay chuẩn bị xoa hạ máu mũi, nếu không không biết có thể hay không chảy hết máu mà chết. Có thể là phong giao tịnh nghe được Lâm Côn rút giấy âm thanh, cố ý cả kinh tiêu lên. Ngươi không phải là muốn cầm giấy đối ta ảnh chụp kia cái gì đi? Đương nhiên, trong lỗ thai lại chuyển tới tiên sinh, xin hỏi cần phục vụ sao? Âm thanh ngựa khi cùng vừa rồi nghe giống như lúc Lâm Quân xem như rõ ràng, nguyên lai like vừa rồi chính là cái này yêu tinh tại trêu chọc chính mình. Ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh chính mình chơi đi, ta mệt mỏi, ngủ trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Quân bi thịch. Lúc đầu lưu lượng rất nhỏ máu mũi, giờ phút này lập tức phun ra ngoài, Lâm Quân không dám để cho phong giao tỉnh tại nói hiếp nói vượng, nếu không nói không chừng thật muốn chạy hết máu mà chết. Nói xong, Lâm Côn không đợi Phong Giao Tịnh nói chuyện, liền cúp điện thoại, luôn cuống tay chân bắt đầu bỏ vào lỗ mũi. Điện thoại của máy, Phong Giao Tịnh vẫn đứng ở trước gương lẩm bẩm, ta đây là đang làm gì? Làm sao bỗng nhiên sẽ có trêu chọc hắn suy nghĩ, còn đem ảnh chụp phát cho hắn? Hắn sẽ không phải thật đối ta ảnh chụp kia cái gì a? Nghĩ tới đây, Phong Giao Tịnh đối tấm gương không cong bộ ngực, để dáng người lộ ra càng thêm có lỗi có lõm, sắc mặt đỏ lên. Lâm Côn cùng Phong Giao Tịnh cũng không biết, lần trước Lâm Côn sử dụng tới dây đỏ đầu, mặc dù trong điện thoại di động vừa nhìn không đến, nhưng kỳ thật là tiến vào Phong Giao Tịnh cùng Lâm Côn trong lòng, giờ khắc này mới chính thức biến mất. Đinh linh linh. Gian phòng máy riêng điện thoại tiếng nổ, Lâm Côn nút lấy hai cái lỗ mũi, hấp khí hơi thở đều có chút khó khăn, nhưng là không dám rút ra. Nhận điện thoại muộn thanh muộn khí nói, "Uy." Đầu bên kia điện thoại một cái nũng nịu âm thanh chuyển đến, "Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi cần phục vụ sao?" Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mê phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vì vụ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiên bò mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiên bò mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bố mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 86. Lâm Quân cảm giác mình cái mũi lại bắt đầu ngứa, cái này là máu mũi lần nữa dâng trào dấu hiệu. Lâm Quân sợ lại là Phong giao Tịnh muốn chỉnh hắn, vì lẽ đó mà nói cũng không dám hồi phục, trực tiếp tắt điện thoại. Điện thoại vang lên lần nữa ra, nhận, vẫn là cái thanh âm kia, tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi cần đặc thù phục vụ sao? Bên kia coi là Lâm Quân mới vừa rồi không có nghe hiểu, vì lẽ đó đặc biệt lại thêm đặc thù hai chữ, Lâm Quân không nói hai lời, trực tiếp tắt điện thoại. Thế nhưng là đối phương dường như cùng Lâm Quân đòn khiêng bên trên. Điện thoại lần thứ ba văng lên, Lâm Quân đã cảm giác được cái mùi nóng hầm hập, "Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi cần đặc thủ phục vụ sao?" Lần này đặc thủ hai chữ đặc biệt tăng thêm ngữ khí, Lâm Quân khó thở, đâu còn quản đối diện là không phải phong giao tịnh, quắc, không cần. Liên bang một tiếng lại đem điện thoại của máy, vì ngăn ngừa lần nữa bị quấy rầy, Lâm Quân trực tiếp đem đầu dường điện thoại dây cho rút ra, cuối cùng có thể thở phào. Cách khách sạn cách đó không xa một cái bên trong phòng mướn, một người mặc gợi cảm, thân mặc thanh lương mỹ nữ tại lần thứ tư gọi không có đánh thông suốt về sau, bắt đầu có chút hoài nghi mình, chẳng lẽ ta âm thanh đáng sợ như thế? Thứ nhất đơn sinh ý không có đàm luận thành, nhưng làm việc vẫn phải tiếp tục. Mi nữ hơi tổng kết một chút, liền xin số điện thoại tiếp tục gọi. Những này Lâm Côn cũng không biết, nhưng là Lâm Côn biết mình đã bắt đầu táo động. Trong mơ mơ màng màng, Lâm Côn nhìn thấy Phong Dao Tịnh, nhìn thấy cái kia yêu tinh bản mê người dáng người, ngực lớn, eo nhỏ, đôi chân dài. Mỗi lần Lâm Côn muốn qua bắt lấy thời điểm, Phong Giao Tịnh liền sẽ chạy đi, sau đó đối với Lâm Côn ngoắc ngoắc ngón tay nói, "Một con ca, đến a." Sau đó Lâm Côn liền tiếp tục truy, Phong Dao Tịnh tiếp tục chạy, chạy trốn truy truy, Lâm Côn truy thở hổn Phong Dao Tịnh chạy lại không biến hóa gì. Tại phong giao tịnh lại một lần đối Lâm Côn câu nón tay về sau, Lâm Côn miễn cưỡng nhắc lên một hơi, Đông Nhiên bổ nhào về phía trước, cuối cùng đem phong giao tịnh đặt ở dưới thân. Thiếu Yêu Tinh, ngươi ngược lại là đang chạy a." Nói xong Lâm Côn ngoác miệng ra liền muốn hô đi. Bỗng nhiên, Lâm Côn bị tiếp theo nhảy, dưới người mình phong giao tịnh không biết biến thành trong lớp cùng lông ngụi, hung bình, eo rộng, đại thổ chân, lại thêm như hoa khuôn mặt, một cố khí lạnh thẳng tới Lâm Côn đáy lòng, vừa rồi tâm động cảm giác lập tức liền biến mất ú ảnh vô tung. "A!" Lâm Côn một tiếng kêu sợ hãi, từ trên giường nhảy lên, lúc này mới phát hiện, lưng mình còn ôm trên giường chăn mềm. Sờ một thanh trên đầu mồ hôi lạnh, vây vây đầu, cuối cùng đem như hoa thân ảnh ném ra náo hải, chỉ là thân thể đồ lót làm sao có điểm gì lạ lạ. Kéo ra xem xét, mẹ nó, thế mà ở mức. Không sai, một côn ca ở mức, khó trách xuyên khó chịu như vậy. Có tật giật mình bàn bốn phía xem xét, phát hiện không có người, lúc này mới yên tâm lại, đem đồ lótởi, mặc xong quần áo, đem đồ lót tìm cái túi túi một chút liền nhét vào túi quần, sau đó thu thập xong đồ vật chuẩn bị tính tiền. Kết xong sổ sách, đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm lâm côn đi tại đi ngân hàng trên đường, luôn có trùng gió thổi dưới hôm mát cảm giác của cái. Thế là Lâm Côn tăng tốc bước chân quy định tranh thủ thời gian chuyển xong sổ sách, hồi trường học đổi cái của lót, lại ngủ bù. Lâm Côn vừa tới cửa trường học, một cỗ xe thương vụ cũng dừng lại, vừa vặn đứng ở Lâm Côn cách đó không xa. Mọi người là yêu kỷ, Lâm Côn rất tự nhiên nhìn sang. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một đôi trắng bóng đại mỹ chân rơi ra, sau đó là eo nhỏ, lại sau đó là lớn. Hung, lại sau đó là dung nhan tuyệt mỹ. A, làm sao như thế nhìn con mắt. Lâm Côn nhìn kỹ lại, cái này mẹ nó không phải hại chính mình một đêm ngủ không ngon phong yêu tinh sao? Không được, đi nhanh lên. Chỉ là đã tới không kịp. Một con ca, thật là đúng gì Ngươi cũng vừa trở về a, hôm qua ngủ có ngon không? Phong Giao Tịnh không đề cập tới hôm qua con tốt, cái này nhắc lên, Lâm Côn không tự giác lại nghĩ tới tấm hình kia, cái mũi lại bắt đầu dục dịch. Phong Giao Tịnh quay đầu cùng lái xe dặn dò một tiếng. Lái xe liền lái xe rời đi, mà Lâm Côn thì tranh thủ thời gian móc ra khăn tay, muốn tự dịp máu mũi chảy ra trước đó trước tiên tắt lại. U, làm sao mắt quần thâm đều đi ra? Khăn tay còn không có nhét vào, Lâm Côn bả vai bị Phong Giao Tịnh ghé, Lâm côn ngón tay không cẩn thận đâm trên mũi. Thế là một côn ca lần nữa bị tịch. Nhìn xem trên ngón tay máu tươi, Lâm Côn bỗng nhiên muốn khóc. Đã sớm biết gặp ngươi không có chuyện tốt, quả nhiên lại có họa sát thân. Lũ côn tay chân đem trên núi máu núi bay sượt, lại từ trong túi móc ra khăn tay chuẩn bị bỏ vào lên, không muốn lại mang ra một cái túi nhựa, bên trong chứa Lâm Côn ẩm ướt đồ lót. Lâm Côn một loạt cái trán, xong. Quả nhiên, phong giao tịnh ngay từ đầu không thấy rõ, xoay người nhặt lên mới biết được là Lâm Côn đồ lót, hơn nữa bên trên còn có màu trắng cùng màu vàng nâu khô cạn đồ vặn, doa đến phong giao tịnh trực tiếp ném tới Lâm Côn thân thể. Lâm Côn không có nhận được, đồ lót lần nữa rơi trên mặt đất. Lâm côn cực kỳ xung quanh, quanh quan sát một chút, phát hiện tạm thời không ai chú ý tới bên này cũng không lo được máu mũi, nhanh lên đem đồ lót cất vào túi. Tùng Lưu nói, vượt lo lắng vượt phạm sai lầm. Không phải sao, một côn ca lại tao ngộ bi kịch. Đồ lót đặt vào, điện thoại rơi ra ra, trên mặt đất còn lật mấy cái cút, vừa vặn lăn đến phong giao tịnh bên chân. Phong giao tịnh mặc dù xấu hổ muốn chết, nhưng nhìn Lâm Côn chảy máu mũi đáng thương bộ dáng, cũng liền hào tâm giúp đỡ Lâm Côn đưa điện thoại di động nhặt lên. Có đôi khi sự tình liền là trùng hợp như vậy. Có thể là điện thoại ngã sắp xuống trên mặt đất thời điểm đem nguồn điện khóa ra, phong giao nhặt điện thoại thời điểm Trong lúc vô tình đụng phải trên màn hình mẹ chặt ô biểu tượng, trên màn hình thỉnh lình xuất hiện phong giao tịnh tấm kia thanh lương vô cùng phòng tắm chiếu. Điện thoại vừa mới bắt đầu là màn hình hướng xuống, phong giao tịnh cũng không có chú ý tới. Phong giao tịnh đưa điện thoại di động lật qua, một bên đưa tới vừa nói, điện thoại di động của ngươi. Đương nhiên, hai người cùng một chỗ chừng to mắt. Không sai, hai người đồng thời nhìn thấy tấm kia thanh lương chiếu, thanh thuần bên trong mang theo một tia vũ mị, câu nhân vật khách, một côn ca vừa tắc lại cái muôi khăn tay lại bắt đầu bị nhuộm thành màu đỏ. Vẫn là Lâm Côn trước tiên kịp phản ứng, tay chân đoạt lấy điện thoại, một bên cất vào túi. Vừa nói, cái kia, yêu tình, ngươi nghe ta giải thích. Phong Giao Tịnh mặt không khỏi hoảng, tại mới đầu kinh ngạc về sau, nhìn Lâm Quân ánh mắt bắt đầu trở nên quái dị, ngươi sẽ không phải là thật đối ta ảnh chụp. Lúc này Phong Giao Tịnh xem như rõ ràng, cái kia khó trách Lâm Quân sẽ phun máu mũi, khó trách Lâm Quân sẽ có đầu kia hầm ấp đồ lót, khó trách hệ chặt giao diện vẫn là chính mình tâm hình kia. Hoan đúng a, ta thật sự là so đậu nga còn đoán a. Lâm Quân biết rõ Phong Giao Tịnh là có ý gì, nhưng là hắn rõ ràng không có a. Lâm Côn liền muốn mở miệng giải thích, Phong Giao Tịnh nhìn về phía hắn trang điện thoại túi, Lâm Côn quay người lại, chém đi. Lại muốn mở miệng Phong Giao Tịnh vừa nhìn về phía chứa đồ lót một cái khát túi, Lâm Côn lần nữa vô ý thức tránh đi, nhưng là điện thoại túi lại bại lộ tại Phong Giao Tịnh trước mắt. Lâm Côn hai tay bịt miệng túi, lần này Phong Giao Tịnh không nhìn túi, trực tiếp nhìn về phía cái mũi, Lâm Côn biết rõ, là đang nhìn hắn máu mũi, Lâm Côn biết mình hôm nay là không có cách nào giải thích. Có cơ hội ta đang cấp ngươi giải thích, ta đi trước. Tất nhiên giải thích không, vậy chỉ có thể chạy chối chết, chỉ là Phong Giao Tịnh có vẻ như cũng không tính như thế buông tha Lâm Côn. Lâm Côn, điện thoại vang lên. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mê phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, vị vụ. Chương 87. Lâm Côn là chạy trốn, không đúng, là chiến lược tính dợi đi, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn nghe. Vì. Vì một con ca, vừa rồi quên nói với ngươi chuyện gì. Phong giao tỉnh cố ý nắm nuốt cổ họng, âm thanh cùng đem qua tại nhà khách tiếp cứu điện thoại đầu tiên không có sai biệt, Lâm Côn cảm giác mình tâm muốn bập bền. Lâm Côn biết không có thể biểu hiện ra ngoài, giả bộ như bình thản bộ dáng nói, ngươi nói là, hôm qua truy sát mấy người kia ngươi không cần lo lắng, gia tộc nhân tìm bọn hắn nói qua, bọn hắn cũng thừa nhận đúng là có nhân thông chi bọn hắn, nhưng là không biết cụ thể là ai. Huấn nữa bọn hắn đã đáp ứng không còn khó xử chúng ta, bất quá lại yêu cầu chúng ta mỗi lần có lãnh đạo thời điểm muốn cho bọn hắn lưu một điểm. Hai người phong cách vẽ rất quỷ dị, một cái tại phía sau chậm rãi đi, một cái phía trước bên cạnh chạy, nhưng là hai người lại tại thông điện thoại. Nghe được phong giao tịnh mà nói, Lâm Quân cũng coi như là yên tâm một điểm, nhưng là trong lòng vẫn là hoán thầm nói, cái gì gọi là đuổi giết chúng ta, rõ ràng là truy sát người tôi ta. Trình hợp hóa Lâm Quân không dám nói là, hắn sợ chính mình nói sau khi đi ra, thẹn quá hóa giận phong giao tịnh có thể hay không trực tiếp cùng mấy người kia nói là lãnh đạo là mình cung cấp, sau lưng mình thế nhưng là không có cường đại gia tộc a. Phong giao tịnh tiếp tục nói, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng, bất quá hôm nay muốn tại cầm nhất cái giỏ cho ta, dù sao muốn cho bọn hắn an tâm. Đối với phong giao tịnh muốn quả đảo, Lâm Côn hoàn toàn không có vấn đề, không cần suy nghĩ liền đáp ứng, 9 giờ tối, vẫn là bên kia rừng đợi cho ngươi. Lâm Côn nói xong cũng muốn tắt điện thoại, bởi vì hắn cảm thấy sự tình đàm luận không sai biệt lắm, không nghĩ tới phong giao tịnh lại để nói, một con ca, ngươi chờ một chút, ta có thể đang hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lâm Côn suy nghĩ nhiều nói là không thể à, nhưng là phong giao tịnh căn bản cũng không có quản hắn, trực tiếp liền nói ra. Vừa rồi nhìn thấy quần lót ngươi, ngươi bây giờ phía dưới có phải hay không đều không mặc gì, có hay không một loại lạnh lạnh cảm giác a? Tiếp lấy bên tai liền chuyển đến phong giao tịnh cái kia ma tính tiếng cười. Ha ha ha. Phía trước chạy bộ Lâm Côn rời đi lâm côn một cái lảo đảo, kém chút ôm hôn mặt đất, cười con em ngươi à. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Côn đối điện thoại giống một câu, liền cúp điện thoại. Trong điện thoại tiếng cười biến mất, nhưng là sau lưng tiếng cười vẫn còn, hơn nữa còn dẫn tới đại gia hỏa đều nhìn qua. Lâm Côn chạy qua mấy tòa nhà lầu dạy học cùng phòng ngủ. Bên hai sớm đã nghe không được phong giao tịnh âm thanh, nhưng là cái kia ma âm phảng phất tại Lâm Côn trong lòng mọc dễ, một mực đang lâm côn trong lòng quấn quẩn. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Hôm nay mà xem như ném vào Thái Bình Dương. Vừa vào cửa, Lâm Côn liền phát hiện trong khoảng thời gian này, một mực thần lòng kiến thủ bất kiến vi Tôn hành vi cùng Mao Tổ Huy khó được tại phòng ngủ. "Ô, hai anh em đều tại nhà. Tại sao không đi cùng các người đình đỉnh cùng nghĩ nghiên a?" Lâm Côn thông qua trong khoảng thời gian này đôi câu vài lời, đã suy đoán ra Tôn Hành Vĩ mục tiêu là Dương Đỉnh, mà Mao Tổ Huy có vẻ như ưa thích tương tư nghiên nhiều một chút. Tôn Hành Vũ hào hứng không tệ, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, "Ba ngày trước, Đình Đình chính thức đáp ứng làm bạn gái của ta à, hôm nào ta tại Hoa Mãn lâu bảy một bạn, mọi người cùng nhau náo nhiệt hạ." Bởi vì lần trước mặc dù là Tôn Hành Vũ trả tiền, hơn nữa nói với Lâm Quân không cần, nhưng là Lâm Quân về sau vẫn là cho hắn. Gặp Lâm Quân gần nhất không thiếu tiền, Tôn Hành Vũ cũng không có giả mồm, cũng liền nhận lấy. Mao Tổ Huy lại là vẻ mặt buồn tiu nói, "Lão đại, người nói thế nào mới có thể gây nên cái tương tư nguyên này chú ý đây? Ta mỗi ngày mua cho nàng bữa sáng, cho nàng thư viện dành chỗ tự, ban đêm hạ tự học đợi nàng cùng một chỗ." Nàng đều không có cự tuyệt, nhưng là đối với ta thái độ luôn luôn lãnh đạo. Nghe xong lời này, Lâm Côn Nam hiểu, đến, nguyên lai like cái này còn có một cái không có tiến trên đây. Khó trách Tôn Hành Vĩ muốn tại bảy một bàn, ở trong đó có chút ít cho Mao Tổ Huy cùng tương tư nghiên sáng tạo cơ hội tâm tư. Tôn Hành Vĩ nào có cái gì biện pháp tốt, cái kia tương tư nghiên xem xét liền là tương đối thanh cao loại kia, đổi hắn đánh chết đều không đi tiếp cận, nhưng hết lần này tới lần khác Mao Tổ Huy liền dính chiêu này. Lão tứ, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, Tất nhiên hắn không có cự tuyệt, đã nói lên đối với ngươi không ghét, vậy liền còn có cơ hội Tôn Hành Vũ chỉ có thể như thế an ủi Mao Tổ Huy, mà Mao Tổ Huy nghe được câu này về sau, trên mặt mây đen cũng tản ra rất nhiều, thật sao. "Lão đại, ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi nha." Tôn Hành Vũ không nguyện ý ở cái này chủ đề lên tại tiếp tục xung dưới, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Lão Tam, ngươi biến mất lâu như vậy, sẽ không phải là mang cái gì tốt ăn trở về à?" Tôn Hành Vũ nhìn chằm chằm chính là Lâm Côn Trang đồ lót cái kia túi, Lâm Côn giật mình, chẳng lại nói, "Nào có cái gì ăn ngon, muốn ăn ban đêm ta mời các ngươi ăn." Mao Tổ Huy lực chú ý cũng bị hấp dẫn cái ta đến, "Vậy ngươi cái này sau trong túi rả trang cái gì đồ vào ta?" Lâm Côn chống đỡ không được, không thể làm gì khác hơn là tùy ý chọn hai kiện vui vẻ quần áo, xông vào phòng tắm nói: "Ta tắm trước, đợi chút nữa cùng đi đi học." Thời gian lên lớp là 10 giờ 10 phút, hiện tại là 9 giờ 10 phút, 1 giờ, đầy đủ Lâm Côn tắm rửa thêm giặt quần áo. Chờ hắn tắm rửa xong thuận tiện đem đồ lót trước tiên tẩy xong sau khi đi ra, Tôn Hoành Vĩ đang nắm lấy hắn điện thoại di động chuẩn bị mở ra đây. Lâm Côn giật mình, nơi đó bên cạnh thế nhưng là có phong giao tịnh tư mặt ảnh chụp, không thể bị người khác nhìn thấy, vội vàng đoạt lấy đến. Điện thoại bị Lâm Côn cất đi, Tôn Hoành lơ đên nói: "Vừa rồi đạo viên điện thoại cho ngươi." Ta giúp ngươi tiếp, nói là để ngươi buổi chiều tan học về sau đi tìm nàng một chuyến. Ngươi không thấy được những vật khác a?" Lâm Côn lo lắng hỏi. "Tôi đi, điện thoại di động của ngươi bên trong có thể có đồ vật gì? Cho ta nhìn, ta còn chưa nhất định nhìn đây." Nghe được Tôn Hành Vi nói như vậy, Lâm Côn treo lên đến tâm cuối cùng trở xuống đi, còn tốt không thấy được. Tôn Hành Vi gặp Lâm Côn khẩn trương như vậy điện thoại, nói đùa, "Sẽ không phải điện thoại di động của ngươi bên trong thật có bí mật gì à? Thành thật khai báo, "Là có mã vẫn là không che, cho mấy ca chia sẻ hạ tôi." Mao Tổ Huy nghe xong cũng tới hứng thú, "Là ai?" Thường lão sư vẫn là tiểu trạch. Có hay không được nhiều? Lâm Quân tức sạm mặt lại nói, "Không có. Đây đều là ai vậy? Ta một cái đều không nghe qua." Tôn Hành Vũ cùng Mao Tổ Huy đồng loạt thiết một tiếng, liền không ở để ý tới Lâm Quân, ngồi vào chính mình bên cạnh bàn, một cái đi tìm Dương Đình nói chuyện phiếm, một cái đi cho Tương Tư Nghiên viết thư tình, mặc dù chưa từng có đưa ra ngoài qua một phòng, nhưng dầu gì cũng là một cái ký thắc không phải. Hai người không để ý tới Lâm Quân, Lâm Quân cũng vui vẻ đến như thế, nhanh lên đem điện thoại thiết chí mật mã. Ta thích cái ai ra, địa cầu quá nguy hiểm, ta vẫn là nhiều thiết trí tầng một bảo hộ tương đối tốt. Trên lệnh thời gian không nhiều ba người cùng đi lầu dạy học đi học. Bởi vì Dương Đình cùng Tương Tư Nhiên đều có việc, vì lẽ đó giữa chưa ba người cùng một chỗ thức ăn đường. Sau đó liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, cầm sách, chuẩn bị xuống buổi chữa khóa. 3:45, buổi chiều lớp thứ 2 tan học trước đó, Lâm Côn Thu đến một cái tin nhắn, là Trương Linh Vân phát. Tan học đến phòng làm việc của ta. Lâm Côn bất đắc dĩ, lúc đầu muốn giả bộ như quên, lạn lộn qua hôm nay lại nói, không muốn Trương Linh Vân tan học trước lại nhắc nhở hắn một lần. Cái kia còn có thể làm sao? Đi thôi. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mới phiếu Cầu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, vị vụ. Trương 8 Tiến đến. Lâm Côn đi vào Trương Linh Vân văn phòng quan sát một chút, phát hiện không có gì thay đổi, vẫn là như trước kia không sai bị lắm. Chỉ là lần này Trương Linh Vân không có làm việc, vẫn đối với cửa nhìn xem, thẳng đến Lâm Côn tiến đến, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người Hán. Trương Lão Sư, ngài tìm ta. Lâm Côn chịu không Trương Linh Vân cái kia trực lăng lăng ánh mắt, trước tiên mở miệng do hỏi. Một côn đồng học, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Hôm nay Trương Linh Vân gọi là một cô đồng học mà không phải Lâm Côn đồng học, cái này cho thấy hôm nay Trương Linh Vân tâm tình không phải rất tốt, nhưng theo khía cạnh cũng rút ngắn cùng Lâm Côn quan hệ. Lúc trước Trương Linh Vân tìm Lâm Côn để hắn hỗ trợ làm linh đạo, Lâm Côn bởi vì sự tình tắc loại trì hoãn, căn bản cũng không có để ở trong lòng, hiện tại Trương Linh Vân nhắc lên, hắn thật đúng là không biết muốn trả lời như vậy. Lâm Côn biết mình đối lý, không dám nói tiếp, muốn nhìn một chút Trương Linh Vân phía dưới muốn nói cái gì. Dù sao vấn đề này thả người nào thân thể, đều sẽ không cao hứng. Trương Linh Vân không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đổi thành Lâm Côn xử lý vấn đề nói, ngươi nói là ta làm giúp ngươi tiêu trừ xử lý, chạy trước chạy sau dễ dàng sao? Mấy người chủ nhiệm này ăn cơm, tìm người chủ nhiệm kia lấy lỏng, thậm chí không tiếc liều mạng bị An Đẩu Hữu phong hiểm cùng bọn họ đi cở tỏ vở KH, lão sư làm lại như vậy vì ai? Lưu loát một đồng lớn, càng nghe xuống dưới, Lâm Côn vượt cảm thấy ấy nãy, cảm thấy mình có lỗi với Trương Linh Vân, chính mình hẳn là sớm một chút đem linh đào lấy ra, hiến cho Trương Linh Vân. Một côn đồng học, ngươi tình huống đâu? Lãnh đạo trên cơ bản cũng am hiểu không sai biệt lắm, nói là có thể nhìn tình huống hủy bỏ đối với ngươi xử lý. Ngươi phải biết, xử lý đi đến 10 lần, sẽ chuyển biến làm ở lại trường xem, đi đến 20 lần, trực tiếp quy lui. Trương Linh Vân còn đang không ngừng nói xong, giống như giờ phút này hóa thân Đường Tăng, một vấn đề bị nàng lật qua lật lại tới tới lui lui nói là tầm 10 lần, mà mỗi lần đều có bằng chứng, Lâm Quân còn không phải không tin. Đến sau cùng, Lâm Quân thực sự không có cách nào nghe tiếp. Trương lão sư, ngài muốn thế nào cứ việc nói thẳng đi. Trương Linh Vân khẽ miệng có chút dương lên, chờ liền là ngươi câu nói này. Lần trước nắm ngươi tìm linh đảo sự tình, ngươi nhìn. Lâm Côn hiện tại một cái đầu hai cái lớn, chóng mặt nói, tuần này nhất định có tin tức, ngài yên tâm. Trương Linh Vân trong mắt hơi híp, một vòng. Lâm Côn giận mình, vội vàng xoè bản tay ra nói, "5 ngày, 5 ngày." "Trương Linh Vân, hả?" Nhìn Trương Linh Vân còn không hài lòng, Lâm Côn không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ nói, "3 ngày, 3 ngày được rồi đi." Cái này trả lời chắc chắn, Trương Linh Vân cuối cùng hài lòng. Ra Trương Linh Vân văn phòng, Lâm Côn có loại chạy thoát cảm giác. Ấy, không đúng. Ta hôm nay liền muốn cầm quả đào cho yêu tình, vạn nhất bị nàng biết rõ đêm nay có hay không cho nàng, không biết có thể hay không tìm ta phiền phức." Tính, mà kệ, đến lúc đó liền nói không có dư thừa, gạt nàng 2 ngày lại nói Lâm Côn một đường ngàn nghĩ mấy chuyện, không cẩn thận đông nhiên đụng vào một người, nhìn chăm chú một cái, không phải Phạm tư còn có thể là ai. Không đợi Lâm Côn xin lỗi, Phạm tư liền mắng lên: "Hay ngươi cái chết một hồn, con mắt trương cái hót." Đâm chết cô mãi mãi. Đến, vị này thật đúng là có thể coi như cô mãi mãi đến cung cấp. Lâm Côn vội vàng xoay người đem Phạm tư nâng đỡ, đều không có cân nhắc nàng tại sao lại xuất hiện ở phụ đạo viên cửa phòng làm việc. Người không sao chứ? Theo đạo lý tới nói, phàm tư loại này không tầm thường nhân làm sao cũng không có khả năng bị Lâm Côn đụng vào, càng không khả năng ngã xuống đất. Nhắc tới cũng đúng dịp, Lâm côn một đường suy nghĩ. Phạm Tư cũng đúng lúc đang suy tư, trời xui đất khiến mới có cái này va chạm. Phạm Tư một bên xoa cái mông một bên phản nản nói, ngươi thấy ta giống không có việc gì bộ dạng sao? Đúng, ngươi tới nơi này làm gì? Trương lão sư tìm ta có chút việc, ngươi không có việc gì mà nói ta liền trở về. Lâm Côn biết rõ, đối với phạm tư loại này khó chơi nhân, ngươi muốn làm chỉ có một điểm, không nhìn, nếu như còn dây dưa, vậy liền tiếp tục không nhìn, nếu như còn không được, vậy liền không nhìn đến cùng. Lâm Côn nói xong cũng đứng dậy rời đi, hành lang chỉ còn lại có một mặt trầm tư Phạm Tư. Trương lão sư, lại là Trương Linh Vân sao. Lâm Côn không có chút nào biết rõ, Hoàn Hồn Phạm Tư quay người đi về phía hắn vừa mới đi ra không bao lâu cửa phòng làm việc, đứng lại, gõ cửa, vào cửa. Một đường vô sự Lâm Côn trở lại phòng ngủ, muốn không tâm tư suy nghĩ cái gì, ghé vào trên cửa liền ngủ mất, hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, lại thêm đêm hôm khuya khoắt bị đùa giỡn, căn bản là không có làm sao ngủ. Lâm Côn cái này ngủ một giấc rất nặng, một giấc liền ngủ đến 8 giờ, liền ngay cả Tôn Hành vi cùng Mao Tổ Huy ở dưới trở về một chuyến đều không có phát giác. Cái này ngủ một giấc đến phải mai à, về sau nếu là đều có thể giống như vậy an tâm đi ngủ liền tốt. Lâm Côn nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, ăn được ngủ được sướng như tiên, đến tiền đến bom ngân, sau đó tại có chút sự nghiệp của mình, tỉ như mua ngôi biệt thự thu thu mua phế liệu cái gì. Được rồi, nguyện vọng này có vẻ như không có đơn giản như vậy, nhưng là khó khăn mới có động lực không phải. Nhìn thời gian còn sớm, chúng ta một côn ca lão đảo xuống giường, sau đó rửa cái mặt, vẫn là quyết định đi trước quán cơm ăn chút cơm. Nhắc tới cũng đúng dịp, không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Côn trên đường đụng phải Chu Thu Song, bởi vì cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, theo lễ phép gặp mặt liền chào hỏi, không muốn cái này chào hỏi lại đánh ra phiền phức đến. Người muộn như vậy còn không có ăn cơm. Lúc đầu Chu Thu Song không nhìn thấy Lâm Côn, Lâm Côn cái này vừa nói, Chu Thu Song quay đầu nhìn qua, thấy là Lâm Côn, trong mắt trải qua một loại không hiểu thần thái. Chu Thu Song cùng đồng bạn hai nữ sinh vừa dạo phố trở về, chuẩn bị đóng gói điểm cơm đợi chút nữa phòng ngủ ăn, nhìn thấy Lâm Côn về sau, nàng đột nhiên đổi chủ ý, cùng bên cạnh hai nữ sinh dặn dò dưới, liền cười nói tự nhiên hướng Lâm Côn đi tới. "Là Lâm Côn đồng học a, thật sự là thật là đúng dịp, ngươi cũng chưa ăn cơm sao?" Lâm Côn lúc đầu không chút muốn, nhưng Chu Thu Song thiếu dung từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ, Lâm Côn không khỏi lo lắng không yên, sẽ không phải đây cũng là yêu tinh mang đến gì chứng về sau chứ? Lâm Côn thật sự là bị Phong giao Tịnh mang đến tiền phúc dọa sợ, vì lẽ đó hiện tại vừa có việc liền sẽ không tự giác địa liên hệ đến Phong Dao Tịnh. Lâm Côn không tự giác lui về phía sau một bước, còn không có, đang chuẩn bị đi đây. Chu Thu xong nhãn tình sáng lên, tiến lên một bước nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng không ăn, ta mời ngươi đi, coi như là cảm tạ lần trước ngươi mời khách. Lâm Côn cái này càng thêm cảm thấy không thích hợp, lần nữa lui lại một bước, không cần, coi như là mọi người kết giao bằng hữu, ta tùy tiện ăn một chút vẫn phải đi làm việc đây. Lâm Côn bản năng không muốn tiếp xúc nhiều Chu Thu Song, không muốn Chu Thu Song lại nói, đã ngươi cũng nói chúng ta là bằng hữu. Vậy ta mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi cũng không thể cự tuyệt đi, đại không giới lần ngươi trả lại trở về là được. Chu Thu Song đã sớm nghĩ tới loại tình huống này phải nói như thế nào, vì lẽ đó Lâm Côn trong lúc nhất thời thật đúng là không tiện cự tuyệt. Tại tăng thêm thật đói, liền gật đầu đồng ý. Lâm Côn có chút hối hận đánh cái này chào hỏi. Chỉ bất quá, Lâm Côn không biết là, đây chỉ là một bắt đầu. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Ding đã cập nhật tên. Phiên bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 89. Lâm Quân cùng Chu Thu xong trốn là Tân Hoa Đại học thứ 3 quán cơm, cũng là học sinh đánh giá tốt nhất một cái quán cơm. Ở chỗ này, ngươi có thể ăn vào tiện nghi lợi ích thực tế cơm tập thể, ngươi cũng có thể ăn vào các nơi đặc sắc rau sảo, ngươi còn có thể ăn vào trong truyền thuyết hắc ám xử lý. Tóm lại chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có phòng ăn này làm không được. Quán cơm còn đặc biệt tại cửa ra vào thiết trí một cái ý kiến dương, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được một loại mới lạ phương pháp ăn, đồng thời hiệu quả rất tốt quán cơm thầu khoắn sẽ xét cho đưa ra ý kiến nhân một phần ban thưởng, đồng thời miễn phi ăn cơm một tháng. Đương nhiên, chỉ có thể là lấy được thưởng nhân chính mình ăn, những người khác vẫn là phải trả tiền. Cái này một động tác rất lớn kéo theo căn tin số 3 bầu không khí, hơn nữa đã có mấy cái thật sự rõ ràng cầm tới cái này ban thưởng. Mặc dù không nhiều, nhưng dầu gì cũng là một fan phát tài, vì lẽ đó mặc kệ là học sinh hay là lao sư tính tích cực đều phi thường tăng gọn. Vì lẽ đó, mấy cái hắc cám hệ liệt tự điển món ăn cũng bởi vậy sinh ra, hơn nữa tại học sinh ở giữa tiếng vọng rất không gi Lâm Quân tương đối bảo thủ, đối với Hác Ám hệ liệt đồ ăn không có cái gì đại hiếu kỳ trong lòng, lại thêm đoạn thời gian trước trong tay tương đối gấp, cũng sẽ không đi nếm thử những cái kia có hoa không quả mảnh lưới đồ ăn. Lần trước lúc ăn cơm đợi Lâm Quân hơi chú ý một chút Chu Thu xong, phát hiện nàng ngứa ăn cay, vì lẽ đó lần này đặc biệt lựa chọn một cái đồ ăn tương đối cay mặt tiền cửa hàng. Người muốn ăn cái gì? Chính mình điểm đi, ta mời ngươi." Chu Thu xong trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại tại cầu nguyện ho tuyệt đối không nên tuyển đắt nhất ta. Bởi vì đắt nhất muốn 66, đều đủ nàng ăn được mấy ngày. Dường như nghe được Chu Thu Song cầu nguyện, Lâm Quân nhìn một vòng tên món ăn, tiện tay điểm một cái rau xào thịt, cái này khiến Chu Thu Song đại đại bông lòng một hơi. "Còn tốt, còn tốt, vậy ta cũng không thể quá lạnh lẽo chỗ lẫn." Chu Thu Song một bên may mắn một bên tìm kiếm cùng rau xào thịt không sai biệt lắm cấp bậc đồ ăn, sau cùng chọn chúng thịt băng quả cả. "Lão bản tính tiền, cùng tính một lượt." Gặp Chu Thu Song điểm thức ăn ngon, Lâm Quân trực tiếp móc ra một tấm lao nhân đầu, đưa cho lão bản. Chu Thu Song làm bộ cản hai lần, liền giả bộ không có ngăn lại bộ dáng nói, "Lần này tại sao lại là ngươi mời, nhiều không có ý tứ a?" Lâm Quân không nói chuyện, lão bản ngược lại là tiếp một câu. Lần này hắn mời, lần sau ngươi mời." Chu Thu xong đả sà tùy côn lên nói, "Vậy được rồi, quyết định như vậy, lần sau ta mời ngươi, nhưng không cho ngươi tại bỏ tiền." Lâm Côn cũng không có để ý, mười mấy khối tiền mà thôi, hiện tại hắn thật đúng là không thế nào để ở trong lòng, tâm hắn thái trong lúc vô tình đã bắt đầu cải biến. Đồ ăn lên rất nhanh, hai người mặt đối mặt ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm. Lâm Côn không nói lời nào một mút ăn, Chu Thu xong lại thỉnh thoảng hỏi một vấn đề, Lâm Côn trả lời về sau, lại bắt đầu vùi đầu mạnh mẽ ăn, khiến cho Chu Thu Song phiền vô cùng. Lại qua mười phút, Chu Thu Song vội vàng lời nói khách sáo mới ăn gần nửa chén. Lâm Côn đã ăn xong 3 chén lớn, đây đã là rất chiếu cố Chu Thu xong tốc độ, nếu không hiện tại đoán chừng chén thứ tư đều ăn xong. Lâm Côn chính mình cũng không biết tại sao, gần nhất hắn lượng cơm ăn mặc tốt nhanh, hiện tại nơi này có người sống, vì ngăn ngừa tạo thành không tất yếu phiền phức, không có như vậy đói Lâm Côn quyết định có chừng có mực, tối nay lại ăn cái bữa ăn khuya liền tốt. Nghĩ thông suốt Lâm Côn đem chén để ở một bên nói, ta còn có chút việc, người từ từ ăn. Không phải Lâm Côn không thân sĩ, mà là hiện tại đã 8 giờ 45, lại không đi qua, đoán chừng liền không đợi kịp. Lâm Côn sớm rời đi, Chu Thu xong không có một chút chú ý. Dù sao nàng muốn biết tin tức đã đều biết, bao quát Lâm Côn chuyên nghiệp, phòng ngủ thậm chí là chọn môn học hóa, về sau có là cơ hội. Lâm Côn rời đi không bao lâu, Chu Thu Song cũng đứng dậy rời đi, nàng chuẩn bị trở về phòng ngủ chỉ định hàng loạt kế hoạch tác chiến, tranh thủ sớm ngày cầm xuống Lâm Côn cái này cơm phiếu, sau đó tiền mình liền có thể dùng tại một số đồ trang điểm thậm chí là xa xỉ phẩm lên. Lâm Côn cũng không biết Chu Thu Song tâm tư, hắn chỉ biết là, nếu là hắn đến chế, phong giao tịnh tuyệt đối sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng đổi tới rừng cây bên cạnh một cái khu không người. Nơi này không có giám sát, không có bóng người. Lâm Quân lấy điện thoại cầm tay ra hai điểm hai lần, trong tay liền thêm một cái hoa quả rồi cái giỏ. Dẫn theo hoa quả cái giỏ đạt tới địa điểm chỉ định, mặc dù không có sai trở lại, nhưng Lâm Quân vẫn là cảm giác có chút thấy nấy, dù sao để người ta một người nữ sinh tại như vậy khủng bố địa phương chờ hắn, đội ai cũng không thể nào nói nổi. Lần này Phong Dao Tịnh không có làm khó hắn, chỉ là dặn dò vài câu, liền dẫn theo đảo cái giỏ cùng quả đảo bước nhanh rời đi, nghĩ đến là muốn sớm một chút trấn an được năm chó, vất về sau lại đến tìm phiền phái. Phong Dao Tịnh rời đi trước về sau, Lâm Quân nhưng không có lập tức rời đi. Gần nhất phát sinh ở trên người hắn sự tình quá là lủng, quá mộng ảo. Hắn cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh để suy nghĩ, mà ở trong đó không có bóng người, không phải là một cái phi thường hoàn mỹ suy nghĩ nơi chốn sao? Lâm Côn ý nghĩ không tệ, nhưng là tất nhiên thiên giới những này đều tồn tại, hắn liền không có suy nghĩ một chút nơi này chuyện ma quái truyền thuyết đến cùng phải hay không thật. Giờ phút này Lâm Côn ngồi tại một gốc cây dưới, ngựa bị cảnh cây ngăn trở không ít lượng quanh ánh trăng, bắt đầu đem gần nhất sự tình từ đầu tới đôi muốn một lần. Sự tình phát triển hẳn là theo đêm hôm đó Liêu Hương liên phản bội chính mình bắt đầu, sau đó liền là điện thoại không hiểu kỳ diệu liền liên tiếp lên tiên đỉnh, lại sau đó liền là một số cổ quái kỳ lạ đồ vật. Sau đó phong giao tĩnh, sau đó tùy theo mà đến các loại phiền phức cùng sung sướng, lại sau đó liền là viện dưỡng lao kinh lịch trải qua, gõ vang cảnh báo, lại đến tối hôm qua truy sát, Lâm Côn không không tự giác một thân mồ hôi lạnh. Lâm Côn không có phát hiện, ánh trăng không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa chỉ có hắn chố khu vực này. Một trận gió lạnh thổi qua, một thân mồ hôi lạnh Lâm Côn đánh cái rùng mình, kỳ quái nói, à, làm sao bỗng nhiên trở nên lạnh như vậy?" Mặc dù kỳ quái, nhưng là Lâm Côn cũng không có để ý, hắn cảm thấy nơi này rất khó được, nhất là bây giờ loại này nhiệt độ, rất thích hợp suy nghĩ. Tại Lâm Côn không nhìn thấy chỗ bóng tối, Một hình bóng một vật chậm rãi nghĩ đến Lâm Côn nơi này di động. Đặt tới Lâm Côn bên cạnh thời điểm, cái bóng bỗng nhiên gấp lại, rũ ra đôi bàn tay bóng đen, tiên lặng sờ về phía Lâm Côn cổ. Gần. Lại gần. Sờ đến. Ngay tại cái kia bóng đen bàn tay liền muốn nắm chặt thời điểm, Lâm Côn thân thể bỗng nhiên sáng lên từng một tia sáng màu vàng, che che đem Lâm Côn bảo hộ ở trong đó. Lâm Côn không có chút nào phát giác. A. Một tiếng kêu the lương thảm thiết tại Lâm Côn phía sau vang lên, còn giống như là nữ nhân âm thanh, Lâm Côn tóc gáy trong nháy mắt đứng đấy lên, một trận cả da đầu. Lâm Côn lúc này mới nghĩ đến Bất quá nơi này chuyện ma quái là thật a. Kết hợp với chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch trải qua, Lâm Côn hoàn toàn có lý do tin tưởng, nơi này là thật có quỷ. Nghĩ tới đây, Lâm Côn co cẳng liền chạy, mà bóng đen kia còn giống như chưa từ bỏ ý định, đuổi theo lại phải lôi kéo Lâm Côn, không muốn lại bị hung hăng bắn ra đi, lần nữa phát ra kêu thê the lương thảm thiết. Cái này Lâm Côn chạy đến càng nhanh. Lâm Côn không dám quay đầu, nhưng hắn có thể cảm giác được một đôi âm trầm con mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Thở không ra hơi Lâm Côn chạy đến phòng ngủ, mới quay đầu nhìn xem sau lưng, không có cái gì, lúc này mới giãn ra một hơi. Chẳng lẽ yêu tình đã sớm biết nơi này thật có quỷ? Chẳng lẽ là nàng muốn hại ta? Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương 67, câu mê phiếu, câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tộc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 90. Dạng này suy nghĩ không tự giác hiện lên ở lâm côn não hải, nhưng ngay lúc đó liền bị hắn phủ định. Nếu như phong giao tình phải trả chính mình Làm gì như vậy tốn công tốn sức, lại nói, tìm không ai địa phương giao dịch là mình nói ra, mà nơi này cũng là chính mình đồng ý, vì lẽ đó thuyết pháp này căn bản cũng không thành lập. Lật đổ ý nghĩ của mình về sau, Lâm Côn rốt cuộc nghị không ra lý do khác, sau cùng chỉ có thể suy đoán phong giao tịnh chính mình cũng không biết nơi này thật có quỷ. Không sợ quỷ, đó là bởi vì không có gặp phải quỷ, chờ người chân chính bị quỷ nhớ thương bên trên, liền biết loại kia nôn nóng không an lòng tỉnh. Lâm Côn từ khi xác định thật có quỷ về sau, tại phòng ngủ một mực đứng ngồi không yên, thẳng đến tôn Hoành Vĩ cùng Mao Tổ Huy mở cửa trở về phòng ngủ, Lâm Côn đều không có nghỉ ngơi một chút. Có nhiều thứ thẳng đến quá nhiều đối với người không có chỗ tốt. Vì lẽ đó Lâm Quân vì ngăn ngừa bị hai người nhìn ra vấn đề, cũng vì giảm bất đối với hai người khả năng tạo thành thai hoàng ầm, quyết định tự mình giải quyết chuyện này. Leo đến trên giường Lâm Quân lật qua lật lại xoay người, liền là nghị không ra biện pháp giải quyết, cũng không thể thật đi tìm đạo sĩ đến đây đi. Không nói trước trường học đã mời qua một lần, coi như mình có thể mời đến, đến lúc đó đoán chừng cái chỗ kia cũng sẽ biến thành tiếng người hỗn náo rừng cây nhỏ, vậy mình còn có thể có một cái yên tĩnh hoàn cảnh suy nghĩ sao? Bực bội Lâm Quân thói quen lấy điện thoại di động ra, điểm tiến vào người nhiên nhãn tình sáng lên. Thần tiên tồn tại Cái kia Hắc Bạch Vô thường rất bình tĩnh cũng tồn tại, những này thế nhưng là bắt quỷ chuyên gia, vậy ta sao không thử tìm bọn hắn muốn chút gì phát bảo phòng thân đây? Nghĩ đến liền làm, Lâm Quân bắt đầu ở lục soát cột bên trong đưa vào Hắc Bạch Vô thường, điểm kích lục soát, biểu hiện lại là người sử dụng không tồn tại. Lâm Quân một trận buồn bực, nửa ngày mới phản ứng được, Hắc Bạch Vô thường là hai người, cùng một chỗ lục soát có thể lục soát mới là gặp ủy. Lâm Quân lần nữa đưa vào Hắc Vô thường, không có phản ứng, Bạch Vô Thượng vẫn là không có phản ứng, Lâm Côn có chút nhức cả trứng, làm sao lục soát vương mẫu có thể lục soát, lục soát hằng nga có thể lục soát, đến Hắc Bạch Vô Thượng liền không linh vậy. Nghe đến Vương Mẫu cùng hàng Nga, Lâm Côn Linh cơ khẽ động, có vẻ như không ai biết rõ Vương Mẫu danh tự, ngoại giới một mực là gọi như vậy, mà hàng Nga lục soát cũng là bản danh, lúc này mới lục soát, chẳng lẽ muốn đưa vào danh tự mới có thể lục soát. Hắc Bạch Vô Thường gọi là cái gì nhỉ? Ông thử một lần thái độ, Lâm Côn đầu tiên là đưa vào không cứu, quả nhiên xuất hiện một cái tên người, gọi là Phạm Vô Cứu, xem ra đây chính là Hắc Vô Thường, Lâm Côn một trận hứng phấn. Ấn mở tin tức cả kẽ, phát hiện Phạm Vô Cứu mới nhất ký tên là Địa Phủ Quỷ Hồn Áo, đất vô sự làm, muôn thất Lâm Côn có chút kỳ quái, quỷ sai đều sẽ thức nghiệp sao? Kỳ thật Lâm Quân không biết, từ khi Tiên Phàm vĩnh cách về sau, phàm chân đã hoàn toàn tách ra, mà không, có phàm nhân, địa phủ quỷ hồn chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Tiên rối đầu thai điều kiện hạ khắc, mặc kệ là tiên vẫn là yêu, không có nhất định nguyện lực bảo hộ cưỡng ép đầu thai chỉ có thể làm một cái hồn phi phế tán. Điều này sẽ đưa đến địa phủ quỷ hồn số lượng thẳng tắp lên cao, nhiều người sẽ loạn, càng không cần người nào quỷ. Ma hắc bạch vô thường chức trách là nhân khi chết câu giữ sức khỏe hồn, câu nói vong hồn, đã kích hấp nhân, là tới đón âm dương ở giữa chết đi người âm sai, nhưng là hiện tại không, có phàm nhân, căn bản cũng không có bọn hắn đất dụng võ. Vì lẽ đó Diêm Vương đã nhanh quên Hắc Bạch Vô Thường cái này số 2 nhân vật. Nhân sinh vô thường, không cần chú ý, làm tốt chính mình sự tình, tất nhiên sẽ có ý nghĩ không ra chỗ tốt. Bất kể như thế nào, chúng ta một con ca vừa chuẩn chuẩn bị bắt đầu khiêu đại thần lừa dối. Người nào? Ngồi tại địa phủ cửa ra vào một cái đen kịp trên tảng đã đang tại cảm thán Hắc Vô Thường phạm vô cứu bị dọa đến quá sức, lời này nếu là truyền đi, đoán chừng Diêm Vương liền thật muốn hắn thất nghiệp. Bốn phía tìm xong lâu đều không có một chút tung tích, Hắc Vô Thường bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, chẳng lẽ nói là ta gần nhất quá nạn, xuất hiện nghe nhầm. Nhìn xem Hắc Vô Thường ý nghĩ Lâm Quân vụng trộm vui lên, còn biết quá ngột ngạt sẽ xuất hiện ngay nhầm, chẳng lẽ địa phủ thật sự là nhàn không có việc gì? Không biết phủ chế độ có phải hay không đã lỏng lẹo đến loại trình độ nào. Đại danh đỉnh đỉnh Hắc Vô Thường cũng dám ngồi xổm ở bên ngoài lư biếng. Lúc này Hắc Vô Thường nghe rõ, nguyên lai là thực sự có người hoặc là quỷ. Tại địa phủ nốc lâu, Hắc Vô Thường đã rèn luyện ra nhất định sức miễn dịch, trừ vừa mới bắt đầu bị tiếp theo nhảy, hiện tại đã bình tĩnh thật nhiều, chỉ là cuối cùng này một câu làm sao nghe được như thế khó chịu a. Bất quá, Phạm Vô Cứu rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động lại tới đây, mọi người không phải hắn có thể trong được, vì lẽ đó hắn quả quyết bắt đầu mông ngựa đưa lên. Tiền bối quả nhiên pháp lực cao cường, không biết nói đến chuyện gì. Lâm Quân khẽ mặt giật một cái, cái này người hầu liền là không giống nhau, gặp ai cũng tiêu tiền bối, ai cũng không đáng tội. Lâm Quân cảm thấy mình có cần phải khiêm tốn một chút, tiền bối không dám nhận, người nếu là không ghét bỏ, có thể gọi ta một tiếng con ca. Cái này Hắc Vô Thường không bình tĩnh, lúc đầu ngồi xổm hắn lập tức đứng thẳng lên, khóc tang rơi trên mặt đất đều không có nhặt, cái gì? Ngươi chính là quân ca? Lâm Quân sờ mũi một cái, chẳng lẽ còn có cùng ta trùng tên trùng họ nhân? Chẳng lẽ còn có cái thứ hai con ca? Hắc Vô Thường dường như yêu xác định cái gì giống như, ngươi chính là cái kia tin con ca đến vĩnh sinh con ca. Lâm Côn biết rõ, cái này nói là liền là hắn, cũng chính là hắn mới dám nói ra loại này cuồng vọng khôn cùng mà nói. Có vẻ như ngươi nói là người kia chính là ta. Không nghĩ tới Lâm Côn vừa thừa nhận, Phạm Vô Cứu liền quỳ xuống nói, "Cầu côn ca cứu ta a." Lâm Côn sững sờ, cái này huyên não là cái nào vừa ra? Chính mình rõ ràng là tới tìm hắn thu pháp bảo, làm sao lại thành yêu cầu ta cứu hắn? Không hiểu liền hỏi, cái này là Lâm Côn nhiều năm qua dưỡng thành thói quen tốt. Trước tiên nói một chút nhìn gặp được sự tình gì? Đã được Lâm Côn cho phép, Phạm Vô cứu lúc này mới bắt đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem chính mình lòng chua xót xử nói ra. Nguyên lai từ khi tiên phàm vĩnh cách về sau, địa phủ quỷ hồn không có đầu thai chỗ, cả ngày tại địa phủ ổ nào, địa phủ nhất định loạn thành một bầy, thập đại Diêm Vương đều không có hiệu quả biện pháp giải quyết, lại không dám báo cáo thiên đình, dù sao tiên đình cũng là bên, cho nên phụ quyết định kéo dài một chút, thuận tiện suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới, vượt kéo vấn đề càng nghiêm trọng hơn, đến bây giờ đã là không cách nào giải quyết. Ma Bạch vô thường vốn là hành tẩu mặt đất cùng âm phủ hai viên đại tướng, hiện tại không có sinh hồn có thể câu. Tại Diêm Vương trước mặt lộ mặt cơ hội giảm mạnh, hiện tại cũng lưu lạc đạo cho người khác làm phụ tá cấp độ. Cứ như vậy, một tờ điều lệnh, Hắc Bạch Vô Thường đầu tiên là theo người đứng đầu đổi được người đứng thứ hai, sau đó lại từ người đứng thứ hai đổi được n năm tay, dù sao mình thân tín dụ sao cũng so ngoại nhân dùng trò tay. Hôm nay địa phủ bên trong thật sự là quằn áo, Hắc Vô Thường lúc này mới nghĩ ra được hít thở không khí, không muốn vừa vận động phải lâm côn tìm tới cửa. Vị này chính là đại thần, tất nhiên tin ngươi có thể vệ sinh, vậy những thứ này phiền toái nhỏ nhất định cũng không nói cho đi. Hắc Vô Thường ý tứ Lâm Côn nghe hiểu, con hàng này từ đầu tới đuôi liền biểu đạt một cái ý tứ ta tin tưởng ngươi Quân ca, ngươi giúp ta giải quyết hạ khó khăn đi, nếu như cái này đều không qua được, còn nói gì Vĩnh Sinh. Lâm Quân chợt phát hiện, chính mình dường như cho mình móc một cái lấp không hết hố to. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Chương 91. Lâm Quân cảm thấy, nếu như mình lần này không xử lý tốt vấn đề này, mình tại tiên giới tín dự nhất định sẽ giảm bất đi nhiều, căn cứ tế thủy trường lưu ý nghĩ, Lâm Quân quyết định giúp Phạm Vô Cứu xuất một chút chú ý. Nói cho cùng Hắc Bạch vô thường thất nghiệp việc này liền là tiên phạm ngăn cách thế não cái này là căn bản vấn đề Lâm Lâmân không có cách nào giải quyết nhưng là chị không tăng có thể chị đánh dấu a địa phủ quỷ hồn làm sao cái nó pháp tất nhiên quyết định hỗ trợ Lâm quân liền định làm tốt điểm như vậy mới phải mở miệng muốn phát bảo à không đúng là thu phát bảo phạm vô cứu lúc đầu nghe được con ca cái tên này nhất thời kích động đã đem chính mình hiện trạng nói cho hắn nghe cũng không nghĩ lấy con ca sẽ hỗ trợ không nghĩ tới cô ca vội vã như vậy công hành đĩ quả nhiên là đại nhân vật liền là có nguyên tắc con ca là như thế này địa phủ nhưng quỷ hồn này Thiện lương sớm đã đi đến đầu thai tiêu chuẩn, nhưng là khổ vì không có ký chủ, ác quỷ đâu, đi qua 10 vạn năm tiêu hóa, cũng kém không nhiều đều chuyển biến tới, chỉ có số rất ít ác quỷ ngoan cố không thay đổi, còn không, có hướng thiện. Ta tin tưởng cái này là địa phủ từ khi xuất hiện về sau thiện quỷ tỷ lệ cao nhất một lần. Nhưng là từ đoạn thời gian trước bắt đầu, không biết là nguyên nhân gì, thật nhiều hướng thiện quỷ lại bắt đầu chuyển xấu, mà những cái kia ngoan cố không thay đổi ác quỷ thì là làm tầm trọng thêm, liền ngay cả Phật pháp đều đối bọn hắn mất đi áp chế ảnh hưởng, chỉ có thể nhốt tại địa phủ chỗ sâu nhất. Nghe được Phật pháp, Lâm Côn lúc này mới nhớ tới, địa phủ có vẻ như còn có một vị Địa Tạng Vương Bồ Tát, không biết địa ngục không không thể không thành Phật hắn hiện tại có phải hay không rất phiền muộn. Phạm vô cứu không biết Lâm Côn ý nghĩ, chính ở chỗ này giới thiệu tình huống cụ thể, nguyên bản hướng thiện về sau, những này quỷ sống chung hòa bình, không biết có phải hay không là địa phủ quá nhàn trán, những này ác quỷ bắt đầu đánh nhau, thậm chí chủ động yêu cầu một lần nữa đi thể nghiệm tự hình. Đường thiện quỷ cũng có dạng dạng, hiện tại địa phủ đã náo thành loạn. Cái này Lâm Côn liền hoàn toàn rõ ràng, tình cảm địa phủ loạn như vậy là bởi vì những quỷ hồn này nhàn chán náo. Cũng thế, địa phủ giải trí hoạt động có ít. Còn có cái gì cái khác sao? Lâm Côn mặc dù đã có chút ý nghĩ, nhưng vẫn là quyết định hoàn toàn am hiểu về sau tại y kế, dạng này có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Thập đại Diêm Vương lên tiếng, nếu ai có thể giải quyết địa phủ vấn đề này, cùng nguyện lực 100 điểm, thăng quan tiến tước. Liền xem như có thể làm dịu loại tình huống này, cũng có ban thưởng. Cái này là Lâm Côn lần đầu tiên nghe được nguyện lực ban thưởng. Trước kia tại Thiên Đình biết rõ có nguyện lực ban thưởng, đó là Lâm Côn suy đoán ra ra, hiện tại là chính thai nghe được, hoàn toàn là hai khái niệm. Xem ra mấy cái này Diêm Vương trong tay đều có chút hạng tôn a. Làm địa phủ này điên lòng những người này cũng là dốc hết vốn liếng a. Bất quá những này nắm giữ trong tay nguyện lực mọi người là Lâm Côn đối thủ, bởi vì cái này đồ vật không phải Lâm Côn lũng đoạn, liền không có biện pháp như vậy kiếm tiền, cho nên vẫn là muốn sớm lung lạc lòng người. Kỳ thật Lâm Côn không biết, mặc dù Ngọc đế, Phật chủ, Diêm Vương thậm chí một số yêu chủ trong tay đều trong tay nắm giữ nhất định nguyện lực, nhưng là đi qua 10 vạn năm tiêu hao, đã sớm không đáng giá nhất tới, lại thêm còn muốn đối với một số có công người ban thưởng, nguyện lực đã sớm không dám tùy ý sử dụng. Cũng liền Lâm Côn, mới dám nơi này một điểm, nơi đó hai điểm tùy ý đưa tặng, vì lẽ đó thiên đình gặp Lâm Côn so gặp mẹ ruột còn thân hơn. Đến nơi đây, Lâm Côn quyết định phóng đại nhận. Nhưng là phóng đại nhận trước đó, vẫn là trước tiên cần phải cùng Phạm Vô Cứu xác định một việc. Ta chỗ này có cái phương pháp có thể hóa giải địa phủ hiện trạng, nhưng là cái này mang theo một điểm đánh bạc tính chất, không biết các người nơi này có thể hay không tiếp nhận. Phạm Vô Cứu nhãn tỉnh sáng lên, đánh bạc. Nếu như đặt ở trước kia, đó là tuyệt đối không được, nhưng là hiện tại nhà, trước khác nay khác vậy. Kính xin Côn ca dạy ta. Được rồi, tất nhiên người ta còn không sợ, tại phía xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài Lâm Côn sợ cái truy. Không biết mọi người có hay không đoán đúng, dù sao Lâm Côn đại chiêu đem Phạm Vô Cứu cho chơn đấu địa chủ. Không sai, liền là loại này vang dội toàn cầu một loại cờ bài trò chơi. Biết do Phạm Vô Cứu không hiểu, Lâm Côn bắt đầu giới thiệu lá bài, loại trò chơi này cần một loại gọi là lá bài đạo cụ, lá bài chia làm bốn cái màu sắc, mỗi cái màu sắc đều 1 đến 13 13 tấm bài, còn có một lớn một nhỏ hai tấm quân bài, tổng cộng 54 lá bài. Nghe đến đó, Phạm Vô Cứu nhãn tỉnh sáng lên, hắn rất có dự cảm, cái trò chơi này sẽ cứu vớt hắn nghề nghiệp kiếm sống, hắn nghe được càng nghiêm túc. Tiếp theo, Lâm Côn bắt đầu giới thiệu đấu địa chủ đấu pháp, đầu tiên là lớn nhỏ khác nhau, cái gì đại vương lớn nhất, tiểu vương thứ hai, kế tiếp là hai lại sau đó là nhất, tam nhỏ nhất, sau đó liền là những cái kia cái gì ra đơn, ra đúng, ra ba tấm, tam mang nhất, tam mang một đôi, một lốc, liền đối, tặc đạn, tứ mang hai dạng này dành từ mới từng cái theo lâm côn miệng bên trong đột tới, nghe được Phạm Vô Cứu như lọt vào trong sương mù. Cũng may hắn lớn nhỏ cũng coi như cái tiền, vì lẽ đó miễn cưỡng rựao vào học bằng cách nhớ đem những này không sót một chữ ghi ở trong lòng. Dự định trong lâm thầm tại cố gắng nghiên cứu một chút, chờ hắn nghiên cứu thông suốt, đang tìm Diêm Vương báo cáo chuẩn bị cái này hoạt động. Phạm Vô Cứu con mắt càng ngày càng sáng, nếu như nói mới vừa rồi là dự cảm, vậy bây giờ liền là không nghi ngờ Cái trò chơi này sẽ hỏa, mà lại là đại hỏa đặc biệt hỏa. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, đổi lấy địa phủ một thời gian ngắn yên lòng không hề có một chút vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt ngay tại cái này thao tác thỏa đáng lên. Phạm Vô Cứu không hổ là tâm tư kín đáo hạ người, lập tức tìm tới vấn đề, "Kôn ca, tất nhiên trò chơi có, thật là như thế nào thao tác đây?" Về phần thao tác phương pháp, Lâm Côn sớm đã có nghị san trong đầu, có thể tại địa phủ tổ chức một lần đấu địa chủ giải thi đấu, đến lúc đó thắng được cho điểm tăng thưởng, thua nha, liền đi làm nhiều chút chuyện, hoặc là chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem người khác chơi, dạng này bọn hắn cũng sẽ không gây sự nữa. Phạm Vô Cứu cưỡng chế chính mình nức vấn, tiếp tục hỏi: "Đấu địa chủ giải thi đấu. Vậy cụ thể quy tắc đây? Có thể khai thác đào thải chế, vòng thứ nhất tất cả nguyện ý tham gia mọi người có thể báo danh, sau đó mỗi người mấy cái cố định lợi thế, vòng thứ nhất đấu vòng loại ấn xong bị loại, chỉ ít đào thải một người, sau đó là vòng thứ hai đấu vòng loại, lợi thế liền là lên vòng còn thừa lợi thế, tiếp tục đào thải, tại nhân số giảm bất tới trình độ nhất định về sau, có thể tổ chức vạn chúng chú mục vòng ban kết, quyết ra 3 hạng đầu, sau cùng 3 tên có thể tranh đoạt quán hạ quý quân, còn phần thường là cái gì? Đó chính là các ngươi muốn cân nhắc sự tình." Phạm Vô Cứu cả người đều run dậy, đây chính là hắn một mực đang tìm kiếm, đây cũng là các vị Diêm Vương vẫn muốn, hắn đã có thể tưởng tượng đạo chính mình lên như diều gặp gió địa vị cùng Tôn Linh. Chỉ là trong lòng của hắn ẩn ẩn có một ý tưởng, lại không quá dám nhắc tới đi ra, không thể làm gì khác hơn là trước tiên thăm dò Hạ Lâm Côn. "Côn ca, lớn như vậy hoạt động, ta thật sự là bận không qua nổi, có thể hay không tìm người giúp ta?" Lâm Côn sững sờ, làm sao còn có nhân nghĩ đến đem công lao phân đi ra? Người muốn tìm người nào?" Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn Vở ở, ở Vivu. Chương 92. Côn ca, không biết Bạch Vô Thường tạ tất nhiên ăn thế nào. Lời này vừa nói ra, Lâm Côn đối với Phạm Vô Cứu ấn tượng lại tốt lên một phần, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, tại chỗ tốt trước mặt còn có thể nghĩ đến huynh đệ, xem như có thể kết giao người. Hơn nữa Hắc Bạch Vô Thường một mực hợp tác, ở giữa cơ tình tuyệt đối tiêu chuẩn, tìm hắn cũng hợp tình hợp lý. Ngươi muốn tìm người nào đó là ngươi sự tình, phương pháp ta đã dạy ngươi, có thể hay không tại làm hay liền là ngươi năng lực vấn đề. Phạm Vô Cứu gặp Lâm Côn không phản đối, phi thường cảm kích nói, "Côn lời gì cũng không nói." Về sau Hắc Bạch vô thường nhưng bằng côn ca phân công. Bên này Lâm Côn đánh cái búng tay, lên đường. Người bên kia có cái gì đã đối với quỷ hồn có lực sát thương lại có thể hạn chế nó hành động phát bảo. Lâm Côn vấn đề nghe được Phạm Vô Cứu sững sờ, Côn ca lưu như vậy tách ra người có quyền làm sao lại hỏi ra loại này cho trẻ con vấn đề. Được rồi, kỳ thật Phạm Vô Cứu muốn nói là nhược trí vấn đề. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Phạm Vô Cứu đầu góc nhất chuyện, chẳng lẽ Côn ca là đang khảo nghiệm ta. Cũng đúng, người ta giúp ta lớn như vậy vội vàng, vừa hứa hẹn nói là nhưng bằng phân công, nếu như chuyện thứ nhất cũng làm không được, cái kia đoán chừng liền không có lần sau. Cái này thế nhưng là kim lại thôi, đến ôm chặt. Phạm Vô Cứu mình tại trong lòng cho Lâm Côn đem cái này nhược chí vấn đề tròn bên trên, Lâm Côn nhìn một trận trận mắt hốt hoồm, cái này cũng được. Tất nhiên Phạm Vô Cứu chính mình cũng nghĩ thông suốt, cái kia Lâm Côn cũng bất đang lãng phí miệng lưỡi, nói thẳng, không biết ngươi có nghe hay không qua ta quý cũ, ta bên này chỉ thu mua phế liệu pháp bảo, hiện tại ngươi có thể đem ngươi pháp bảo cho ta nhìn xem. Lúc đầu làm tốt suất huyết nhiều Phạm Vô Cứu sử xuất, phế liệu pháp bảo. Lây động hạ đầu, Phạm Vô Cứu có chút không xác định hỏi, Côn ca, xác định là phế liệu pháp bảo? Phạm Vô Cứu coi là Lâm Côn ít nhất phải hắn Khốc Tang Đồng hoặc là tỏa hồn liên bên trong, thậm chí có thể là nhìn chúng vị nào Diêm Vương pháp khí, muốn chính mình đi cầu lấy, không nghĩ tới lại là phế liệu pháp bảo, thật như vậy đơn giản. Vẫn là cái này là một cái khác khảo nghiệm đây. Nghĩ tới đây, Lâm Côn còn chưa kịp đáp lời, Phạm Vô Cứu vội vàng bắt đầu tỏ thái độ nói: "Côn ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi muốn, mặc kệ là ta Khốc Tang Đồng vẫn là tỏa hồn liên cũng hoặc là là người khác cái gì pháp khí, ta đều tận lực nghĩ biện pháp giúp ngươi mang tới." Lâm Côn phiền muộn, "Đại gia, ngươi cho rằng ta không muốn hay, ngươi cho rằng những này pháp bảo không cần tiện?" "Nha?" Không đúng, nguyên lực. Coi như ta mua nổi, ngươi cho rằng ta hạ khởi. Có khổ tự biết Lâm Côn không thể đem nguyên nhân thực sự nói ra, không thể làm gì khác hơn là lần nữa khai triển lừa dối đại pháp nói, quân tử không đoạt nhân chỗ bảo vệ, ta sao có thể đoạt các ngươi yêu thích pháp bảo đây? Dùng các ngươi pháp bảo lộ sắt hoặc là phế liệu pháp bảo, ta cũng có thể tiếp tục ta nghiên cứu, nếu như ra thành quả, đến lúc đó liền có thể tạo phúc thiên giới chúng sinh, thoát khỏi cái này tiên phàm ngăn cách nỗi khổ. Phạm Vô Cứu nghe được nổi lòng toan tính, lai Côn ca muốn những này không phải vì chính mình, mà là làm chúng sinh Buồn cười chính mình mới vừa rồi còn tại toán thầm Côn Ca vấn đề nhũ trí, bây giờ nghĩ một chút, nếu là mỗi dạng pháp bảo con Ca đều chính mình đi tìm mà nói, còn có thời gian đi làm hẳn cái kia cái gì tạo phúc chúng sinh nghiên cứu sao? Con Ca đại nghĩa, không phải chúng ta hạng giá áo túi cơm có khả năng phỏng đoán, thật sự là xấu hổ a. Con Ca, ngươi chờ chút, ta cái này cái kia mấy món pháp bảo đi ra cho ngươi chọn. Chỉ chút lát, phạm vô cứu ngay tại trên mặt đất bày một đống pháp bảo, có lá cờ, cũng có dạng tuyếu ô, còn có côn hình, sau cùng còn có một cái vỡ vụn xích sắt, những này toàn bộ xuất hiện tại lâm côn trên điện thoại di động, chỉ bất quá cũng là hắc ám màu lót. Bởi vì màu sắc quá mở, Lâm Côn cũng nhìn không ra phát đến đến cùng phải hay không phế liệu, không thể làm gì khác hơn là để Phạm Vô Cứu giới thiệu, ngươi giới thiệu một chút ngươi lấy ra những này pháp bảo đi. Phạm Vô Cứu đầu tiên cầm lấy lá cờ một vật nói, "Côn ca, ngươi nhìn, cái này gọi là Chiêu Hỗ Thiên, nội bộ tự thành không gian, có thể đem quỷ hồn thu nhiếp đến cờ bên trong, chỉ cần đưa vào một ít linh khí, liền có thể luyện hóa hồn phách." Lâm Côn chỉ hỏi một câu, "Món pháp bảo này là hoàn hảo không chút tổn hại sao?" "Vâng, Côn ca." Phạm Vô Cứu thực sự cẩn thị nói ra. Lâm Côn từ chối cho ý kiến, lại giới thiệu một cái. Phạm Vô Cứu có cầm lấy rủ che mưa hình dáng pháp bảo nói, cái này gọi là Tắt Hồn Dù, thu có thể diệt hồn, mở nhưng phòng ngự, là khó được công phòng nhất thể pháp bảo. Lâm Côn nhãn tỉnh sáng lên, thanh dù này không tệ, cũng không biết. Đồng dạng một câu hỏi ra, là hoàn hảo không chút tổn hại sao? Không sai, cái này pháp bảo so chiêu hồn phiên đều hoàn hảo. Phạm Vô Cứu câu nói này vừa ra, Lâm Côn lập tức không hứng thú lắm nói, lại giới thiệu một cái. Phạm Vô Cứu cầm lấy côn hình dáng pháp bảo, đầu tiên là sở trường luốt ve một chút mới giới thiệu nói, cái này là ta bản mệnh pháp bảo Khốc Tăng Đồng, tủ câu hồn, tòa hồn, trạng hồn là một thể là hiếm có tính công kích pháp bảo một trong. Giống như nghe ra Phạm Vô Cứu không bỏ, Lâm Côn lần này cũng không hỏi phải trang hoàn hảo không chút tổn hại, trực tiếp nhân tiện nói, giới thiệu một cái đi. Làm Phạm Vô Cứu cầm lấy cái kia xiển xích thời điểm, vừa buông lỏng một hơi mặt lại biến đỏ, bởi vì cái này xiển xích xem xét liền là một nữa. Lúc đầu hắn lấy ra liền là gấp đủ số, không muốn Lâm Côn hiện tại thật muốn nhìn món pháp bảo này. Phạm Vô Cứu trắng non trên mặt khó được xuất hiện một vòng đỏ nói, "Côn ca, món pháp bảo này cũng không cần xem đi. Ta lại đi tìm một số tốt đi một chút tạo điều kiện cho người lựa." Lâm Côn vẫn là câu nói kia, "Là hoàn hảo không chút tổn hại sao?" Câu nói này lần này nghe được Phạm Vô Cứu trong thai vô cùng chói thai, dường như làm gì sai sự tình, nhỏ giọng nói, "Không phải, hỏng một nửa." Không nghĩ tới câu này hồ để Lâm Côn hăng hái, cái này pháp bảo cường điệu giới thiệu. Phạm Vô Tú Mộng, chẳng lẽ Côn ca chỉ cần tổn hại phế liệu? Kỳ thật cái khác mấy thứ theo Phạm Vô Cứu cũng cùng phế liệu không sai biệt lắm, bởi vì hắn căn bản là không cần đến, áp đáy hỏng còn không bằng lấy ra cho Côn ca nghiên cứu, không nghĩ tới Côn ca nếu là loại này tổn hại. Phạm Vô Cứu sửa sang lại mạch suy nghĩ, bắt đầu giới thiệu, cái này pháp bảo gọi là Tỏa Hồn Liên, chỉ có thể tỏa hồn, không thể đánh giỡn hồn phách. Ngược lại là bên trên có chút tiểu cấm chế, chỉ cần phát động, liền có thể là hồn phách thống khổ không chịu nổi, nhưng những thống khổ này đối với địa phủ ác quỷ tới nói căn bản chính là một bữa ăn sáng, vì lẽ đó cái này tỏa hồn liên rất sớm đã gây, một mực không có chữa trị. Lâm Quân vui, không sai, đây chính là hắn muốn. Gây tốt, gây rượu, quỷ canh có trợ giúp nghiên cứu, liền, cái này đi. Lâm Quân vui sướng, Phạm Vô Cứu tại trong câu chữ đều có thể cảm nhận được, vội vàng hướng lấy hư không thở giải nói, "Cô ca, tìm tới phù hợp liền tốt, ta muốn thế nào đưa qua cho ngươi đây?" "Ngươi không cần được, ta đợi chút nữa trực tiếp lấy." Hiện tại nên nói chuyện giá cả. Ngươi nhìn cho ngươi bao nhiêu nguyện lực phù hợp. Phạm Vô Cứu coi là lầm Côn lại đang thăm dò hắn, liên miên thở dài nói, "Côn ca, không cần nguyện lực, ngươi giúp ta lớn như vậy vội vàng, cái này coi như là hiếu kính ngươi." Hỗn hổ cái này pháp bảo đã gãy, đặt ở ta chỗ này cũng không có tác dụng gì, còn chiếm địa phương, hôm nay Côn ca lấy đi là nó tạo hóa." Phạm Vô Cứu vừa nói xong, cũng cảm giác thân thể ấm áp, lại sau đó trong tay tỏa hồn liên liền không thấy, Phạm Cứu lập tức cả người cũng không tốt. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mời phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở Vị Vũ, chương 93. Không sai, Phạm Vô Cứu thân thể ấm áp, là Lâm Côn cho hắn 2 điểm nguyên lực, vốn phải là rất thoải mái, nhưng là trong tay pháp bảo bất thình lình biến mất, đây mới là cả người hắn không tốt can nguyên. Ta thích cái ai ra, nguyên lai like Côn ca lợi hại như vậy, tại cái này 18 tầng địa ngục đều có thể tới lui tự nhiên, hơn nữa còn không nhìn thấy một điểm bóng dáng, quả nhiên ta chúng ta mỗ mực. Về sau Côn ca chính là ta tu luyện ngọn đèn chỉ đường, đi thuyền hải đăng. Lâm Côn bây giờ căn bản liền không có công phu để ý tới Phạm Vô Cứu suy nghĩ lung tung, hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều tập trung ở tòa hồn liên lăng. Điểm kích dưới hình ảnh trở, lại đến hố cha xong hướng thu phi khâu. 10 điểm liền 10 điểm, các hiện tại không bao giờ thiếu coi như nguyên lực. Lâm Côn trực tiếp hoán đổi tiến vào hậu trường, mở ra tòa hồn liên kỹ càng giới thiệu. Tòa hồn liên, tan dùng địa ngục minh sát luyện chế mà thành, có thể tòa hồn, có kèm theo tiểu cấm chế, có thể đúng không nghe lời hồn phách giúp cho trừng phạt. Sử dụng một lần cần hao phí 10 điểm nguyên lực, sử dụng một lần cấm chế hao phí 5 điểm nguyên lực. Xem hết Lâm Côn mắt trợn tròn, cái này mẹ nó hoàn toàn liền là một cái ăn nguyên lực máy móc a. Mặc dù vừa rồi Lâm Côn sắp không nhìn đau loa sử dụng cái kia 10 điểm nguyên lực, cũng không đại biểu Lâm Côn có thể xem nhẹ cái này mỗi lần sử dụng phí tồn. Lâm Côn đơn giản tính một khoản, đầu tiên trong rừng cây xuất hiện cái kia quỷ không nghi ngờ không phải cái gì nghe lời quỷ, muốn khóa lại nó, đầu tiên muốn hao phí 10 điểm, sau đó khóa lại về sau làm báo hù dọa hắn cũ, làm sao cũng phải dạy vọ một cái đi, đây cũng là 5 điểm, sau đó nếu là còn không nghe lời, vậy sẽ phải tiếp tục dạy vọ đi, lại là 5 điểm, còn không nghe lời, lại 5 điểm Lâm Côn có chút không dám nghĩ tới, cái này hố bao nhiêu lực đều lập không hết Kỳ thật Lâm Quân gốc dễ không biết, liền xem như Phạm Vô Cứu tạ tất nhiên an khi đó bắt ác quỷ thì vừa mới kinh lịch trải qua thống khổ quỷ hồn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 3 lần, liền sẽ tiêu tên cầu xin tha thứ, mà bây giờ linh khí thiếu trốn tiên phạm ngăn cách thời đại, quỷ hồn có thể gánh vác một lần liền xem như không sai. Nhưng là Lâm Quân không biết, chỉ có thể ở nơi này phàn nàn nói, tại sao mỗi lần ta thu hồi lại pháp bảo đều như thế vô hũ. Lâm Quân vô ý thức đi là xem chính mình nguyện lực số dư còn lại, khá lắm, mấy ngày không thấy, đã đến 245 điểm. Ấy, không đúng, nếu như tính luôn vừa rồi thu mùa, đã loạt điểm số, hẳn là 257 điểm. Đương nhiên, điện thoại giao diện bắn ra một cái tiểu khung, nguyên lực số dư còn lại đi đến mở ra linh lung bảo tháp tầng thứ 2 điều kiện, phải chăng mở ra. Cảm nhận được tầng thứ nhất linh lung bảo tháp chỗ tốt Lâm Côn làm sao lại không biết lựa chọn thế nào, quả quyết mở ra. Nguyên lực giá trị bị trừ đi 200 điểm, Lâm Côn điện thoại đằng sau bảo tháp sau lưng tiếp tầng thứ 2 cũng bày ra một điểm, cùng tầng thứ nhất độ sáng trở nên. Chọn chúng bảo tháp ô biểu tượng, chọn chúng lúc này trạng thái tuyển hạng. Chứa đựng linh khí, 99, 9%, bổ sung bên trong. Tầng thứ nhất, không gian rộng khắp. Nhưng thu nạp vật phẩm, mở ra cần tiêu hao 100 điểm nguyện lực, thu nạp lấy ra đều muốn tiêu hao nguyện lực, Tiêu Hao thấy vật phẩm thể tích, phẩm chất mà định ra đã mở mở. Tầng thứ 2, nhưng thu hồn nhất phách, mở ra cần tiêu hao 200 điểm nguyện lực, thu vào thả ra đều cần tiêu hao nguyện lực, Tiêu Hao xem hồn phách cường độ mà định ra đã mở mở. Lâm Côn nghĩ đến lần trước Tỷ thủy châu được chữa trị quá trình, tâm huyết dâng trào phía dưới, thử đem tỏa hồn liên kéo vào linh lung tháp tiểu khung, quả nhiên bắn ra một cái tiểu giao diện, Lâm Côn không có chú ý nhìn liền điểm kích là, kết quả không có thu đến tỏa hồn liên phải chăng chữa trị nhấp nhở, ngược lại là tỏa hồn liên không thấy. Cái này nhưng Hạ Lâm Côn nhảy một cái, nếu là tỏa hồn liên biến mất, vậy mình thời gian dài như vậy, lại là hiến kế lại là tiền điện thoại mỏi lực, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Lâm Côn một bên trên giới lật qua lật lại thùng vật phẩm tìm kiếm tỏa hồn liên, một bên nói lẩm bẩm, ngươi cái phá tháp, làm sao lần này không chữa trị, chẳng lẽ là ngươi đem tỏa hồn liên ăn. Linh Lung Tháp rất không phục, ngươi cho rằng mỗi lần đều có thể sửa phục a. Loại này thiếu vật liệu, ngươi tu một cái cho ta xem một chút. Lại nói, không có ngươi đồng ý, ta nhiều nhất trộm điểm nguyện ăn, cái khác ta nào dám dây chuyện. Lâm Côn nghe không được Linh Lung Tháp mà nói. Chính ở chỗ này tìm kiếm Sau cùng trong lúc vô tình có một chút linh lung tháp, linh lung tháp tự động bắn ra một cái không gian thùng vật phẩm, tỏa hồn liên ở bên trong ngoan ngoãn đợi đây. Dường như nghĩ đến cái gì, Lâm Côn quả quyết lật đến nguyện lực số dư còn lại nơi đó xem xét, 35 điểm. Lâm Côn tâm lập tức liền mát, cái này không phải chữa trị, rõ ràng là đem tỏa hồn liên bỏ vào linh lung tháp tầng thứ nhất đi, hơn nữa còn khấu trừ hắn 10 điểm nguyện lực. Lâm Côn cảm giác quá thua thiệt, đưa điện thoại di động lật đến mặt sau liền bắt đầu đánh linh lung tháp, ngươi cái tháp, đem lực trả lại cho ta. Đối với điện thoại khối lượng, từ khi té qua mấy lần, đi trong nước một lần về sau, Lâm Côn đã rất có lòng tin. Đây quả thực là trong truyền thuyết thủy hỏa bất xâm kiên cố vô cùng đi. Kiên cố vô cùng có kiên cố vô cùng chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Cũng tỉ như hiện tại, Lâm Côn dùng sức truy hầu như quyền về sau, điện thoại không có việc gì, tay sưng. Linh Lung Tháp âm thầm khinh bị nói, thôi đi, tiểu tử, còn thu thập không ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút bản đại gia là làm bằng vật liệu gì làm, cùng ta so độ cứng." Ha ha. Phiên Luận Vô Cùng Lâm Côn không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở ra mặt trận, suy nghĩ đem chỗ đổi mặt lấy ra, nếu không vạn thời khắc mấu chốt không bỏ ra nổi ra, bị quỷ nhập vào người cũng quá tính không ra. Điểm kích tỏa hồn liên về sau, Bắn ra một cái giới diện, phải trăng lấy ra. Lấy ra tiêu hao 10 điểm nguyên lực, không lấy ra không tiêu hao. Lâm Côn một luật đầu, quả là thế. Nhìn đau tốn hao 10 điểm nguyên lực, một lần nữa đem tỏa hồn liên để vào tự mang sơ cấp thùng vật phẩm, Lâm quân nguyện lực chỉ còn lại có 25 điểm. Một lần nữa biến trở về người nghèo Lâm Côn cũng không tâm tư tiếp tục nghiên cứu chữa trị tỏa hồn liên, dù sao cầm tới cái này đã có thể cam đoan chính mình an toàn, tính thế nào đều không hổ. Ngắm một chút thời gian, đã hơn 11 giờ Tôn hành vị cùng Mao Tổ Huy đều coi là nằm ở trên giường Lâm Quân ngủ, cho nên nói chuyện qua gọi điện thoại đều rất nhỏ giọng, chuyên chú Lâm Quân đều cơ bản nghe không được âm thanh. Lâm Quân lật một cái nửa bên run lên thân thể, ôm điện thoại đạn nở dê tắt đèn đi ngủ. Có thể là xoay người thời điểm đột phải, lúc đầu đã lui ra ngoài nghe chặt một lần nữa mở ra, còn có liên tiếp tin tức nhắc nhở. Lâm Quân liếc một cái, đến, vừa rồi cầm tới tỏa hồn liên có chút kích động, đem Phạm Vô cứu quên, con hàng này chính ở chỗ này chết đạn nở Lâm Quân đáp lời đây. Nhìn thấy khung chắc lên biểu hiện tin tức, Lâm Côn không khỏi đổ mồ hôi, lại phát hiện một cái na cha đồng bọn. Côn ca Còn có cái gì phân phó sao? Côn ca, có dặn dò gì sao? Côn ca, còn muốn ta làm cái gì? Côn ca. Vừa mới bắt đầu còn đang hỏi Lâm Côn muốn làm gì, có dặn dò gì, đến sau cùng gặp Lâm Côn không đáp lời, trực tiếp biến thành hô Lâm Côn danh tự, cái này cần có bao nhiêu nhàm chẳng a. Lâm Côn không chút nghi ngờ, nếu như hắn không hồi phục, buổi sáng ngày mai tỉnh lại, điện thoại tuyệt đối sẽ bị Phạm Vô Cứu soát bình phong. Vừa rồi đi làm nghiên cứu, ngươi không cần chờ ta, đi làm nguyên nên làm việc đi. Lâm Côn một cái đánh chết không, hoàn toàn đem chính mình theo sai Lâm bên trong hái đi ra. Phạm Vô Cứu đi, phòng ngủ cũng tắt đèn. Lâm Côn rất nhanh liền an tâm ngủ. Chỉ là nếu như nếu là hắn biết rõ ngày mai khích tướng chuyện phát sinh, không biết vẫn sẽ hay không ngủ như thế an ổn. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Chương 94. Lâm Côn năm nay lại nhất, mà bọn hắn thật nhiều chương trình học đều an bài ở trên buổi trường trưa lễ hoặc là buổi chiều lễ, mặc dù rất nhiều nhân kêu không công bằng, nhưng là ai cũng không có cách, bởi vì đây là trường học căn bài. Sáng sớm hôm sau, ngủ cái an giúp Lâm Côn một cái. Phát hiện tôn hành vi cùng Mao Tổ Huy sớm đã đi cho mình trong suy nghĩ nửa thần đi đưa cơm, liền xuống giường dựa mặt chuẩn bị đi ăn cơm. Đi xuống lầu dưới thời điểm, top 5 top 3 sinh viên đại học năm nhất đều sẽ hướng phía cửa nữ hải tử nhìn vài lần, mặc dù răng dấp nhưng là ai cũng hiếu kỳ không phải. Cái này sang sớm, trong tay còn cầm sữa đậu nành bánh bao, người nào như thế hạnh phúc đây. Lâm Côn cầm hai quyển sách đi một mình tới cửa, cũng hướng phía cửa ra vào nhìn sang. Ta đi. Lại là nhận thức, người nào như thế hạnh phúc. Nói ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Lâm Côn chính là như vậy tùy tiện suy nghĩ một chút, nhưng nhìn đến đối phương hướng hắn đi tới về sau, hắn sợ. Lâm Côn muốn trốn ở đám người phía sau vụng trộm chạy đi, không muốn hắn đi nhanh, đối phương đi cũng nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp. Lâm Côn giống như cái hốt mọc ra mắt, vung ra chân liền muốn chạy như điên, đối phương một câu khiến cho hắn dừng bước. "Lâm Côn, Người chờ một chút." Lâm Côn bước chân dừng lại, xung quanh biết hắn không biết hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hiện tại là đi học giờ cao điểm, chính là dòng người cuồn cuộn thời điểm, Lâm Côn lần nữa hưởng thụ được vạn chúng chú mục đãi ngộ. Thu xong, "Bọn ngươi nhân a, đi học đến chế." Ta đi trước. Không sai, Lâm Quân phòng ngủ dưới lầu mua bữa sáng bọn người liền là Chu Thu xong. Lâm Quân nói xong cũng muốn tiếp tục chuẩn đi, không nghĩ tới Chu Thu xong trực tiếp liền nói, "Lâm Quân, ta chính là chờ ngươi." Lâm Quân lúc này liền xem như lại thế nào muốn chạy, cũng đi không nổi. Nếu như hắn hiện tại đi, tối nay nói không chừng sẽ xuất hiện hắn một số truyền thuyết. Cái gì đàn ông phụ lòng, cái gì bạc tình làng, còn có cái gì vong ân phụ nghĩa? Lâm Quân suy nghĩ một chút đều khẽ run dậy, tranh thủ thời gian thay cái tươi cười nói, "Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cái này là ta mua cho ngươi bữa sáng, ngươi nhân lúc còn nằm ăn. Ta đi trước đi học." Lúc này Chu Thu Song bắt đầu thẹn thùng xem ra, Ôn Nhu cầm trong tay bữa sáng đưa tới một mặt mộng bức Lâm Côn trong tay, thuận tay còn giúp Lâm Côn sửa sang lại nếp vón của áo, cái này phong cách vẽ, thấy thế nào làm sao không đúng. Xung quanh đồng học chỉ trỏ, thầm ẩn truyền ra tiếng khen ngợi âm thanh người này hạnh phúc a. Lúc này mới bao lâu liền có nhân độ ngược. Đương nhiên cũng có một chút không ăn được nho thì nói nho xanh, tỉ như lấy lòng mọi người mà thôi. Phong cách trường học bất chính a. Lâm Côn đã không cách nào suy nghĩ, cái này là tình huống gì? Chờ xung quanh đồng học đều đi không sai bị lắm, Lâm Côn mới khôi phục năng lực suy tính. Ta tối kỵ ngươi nhàn giá trị tăng mạnh vẫn là mị lực vô song, nếu không chỉ bằng hai bữa cơm, nàng liền thích ta. Lâm Côn không đốc, Chu Thu Song làm như vậy hoặc là thật bị hắn mê đảo, điểm ấy trên cơ bản có thể xem nhẹ, như vậy thì là có khác xem, là cái gì đây? Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, Lâm Côn quyết định mặc kệ người phóng ra tới cái gì viên đạn bậc đường, ta đều đem vỏ bọc đường lùa xuống, sau đó đạn pháo tại đánh trở về, đi một bước nhìn một bước đi. Lâm Côn bục gọi, hắn cũng không có giả mồm, trên tay có miễn phí bữa sáng không ăn mới là đồ đần đây. Khoan hay nói, Chu Thu Song mua bánh bao cũng không thể lắm. Sữa đậu nành cũng rất ngọt, đây coi như là vỏ bọc đường, không biết nàng đạn pháo ở nơi đó đây. Lâm Quân một cái coi là Chu Thu xong là nhất thời nổi dậy, nếu như sớm biết nàng mỗi ngày đều ra, Lâm Quân lần thứ nhất đánh chết cũng sẽ không muốn nàng nữa sáng. Nhưng là có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Ngày thứ hai, Lâm Quân lần nữa bị cầm bữa sáng tới Chu Thu xong ngăn ở cửa phòng ngủ, có mắt nhọn đồng học đã phát hiện vẫn là ngày hôm qua cái nữ sinh, ngày thứ ba, lần nữa bị lớp, nhận ra nhân càng ngày càng nhiều, ngày thứ tư buổi sáng Lâm Quân không có lớp, nhưng là sát vách phòng ngủ có nhân nói với hắn dưới lầu có nhân tìm. Mặc dù đã có chút dự cảm, nhưng vẫn là xuống dưới vẫn là Chu Thu Song, ngày thứ 5, Lâm Côn chết sống không đi xuống, kết quả bữa sáng bị người khác đưa đến phòng ngủ tới. Chu Thu Song mỗi ngày đến đưa bữa sáng đã trở thành đại nhất nam sinh phòng ngủ dưới lầu một đạo sinh đẹp phong cảnh, thậm chí còn có nam sinh đặc biệt chụp hình phát cho bạn gái mình, nói ngươi nhìn xem người ta bạn gái. Đi qua một vòng thời gian lên men, nam sinh phòng ngủ dưới lầu một cái xi si tình nữ hài mỗi ngày cho nam sinh đưa bữa sáng tình yêu cố sự bắt đầu ở diễn đàn lên đổ bộ, hơn nữa còn bổ sung lấy song phương ảnh chụp, Lâm Côn bị nhận ra liền là cùng phong giao xuyên qua mấy lần chuyện xấu nam sinh kia, vì lẽ đó để Chu Thu Song thu Lâm Côn tiếng hô càng lúc càng lớn. Mặc kệ là Chu Thu Song thường thường bề ngoài vẫn là làm giải phóng phong giao tịnh, dù sao toàn trường nam sinh đều đã tất cả đứng lên, trở về phòng ngủ chuyện thứ nhất liền là độ bộ trường học diễn đàn, làm bản này tiếp mời một mực bảo trì tại đỉnh cao nhất. Lâm Côn gần nhất cũng là có khổ khó nói, không biết là theo lần thứ tư còn lần thứ năm bắt đầu, buổi sáng cũng không dám xuống lầu, hắn rất sợ gặp được Chu Thu Song. Lâm Côn có chút buồn mực, làm sao mỗi ngày đều đến đưa vợ bậc đường, cái này đạn pháo lúc nào mới có thể rõ rị ra đến. Tôn Hành Vĩ bắt đầu cho Lâm Côn tư nhận, lão tam, ngươi cái này mỗi ngày trốn tránh cũng không phải chuyện gì, nếu không ngươi đi nói rõ ràng Không được, mỗi lần phía dưới đều vây nhiều người như vậy, ta kiểu nói này, còn không phải cho người khác nước bọt chết đôi à. Nhìn xem muốn chống lúc lắc Lâm Cồn, Mao Tổ Huy cũng thưa nhận nói, nếu không dứt khoát cũng đừng để ý đến nàng, chờ qua một thời gian ngắn chính nàng đã cảm thấy không có ý nghĩa. Bây giờ không có biện pháp tốt Lâm Cồn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, làm chờ lấy cũng không phải biện pháp a. Nếu không ngươi để Tương Tư Nghiên giúp ta nói với nàng hạ. Mao Tổ Huy trực tiếp theo trên ghế nhảy dựng lên, không nên không nên, ta hiện tại cũng đời, đang bị ngươi việc này nhất phá trộn, trực tiếp liền không có kịch. Lâm Cồn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tôn Hành Tôn Hành Vĩ so Mao Tổ Huy biểu lộ còn khoa trương nói, "Nhà ta đình đỉnh ngươi đừng nghĩ, ta cũng không muốn phá hư nàng cùng bạn cùng phòng ở giữa quan hệ." Lâm Côn đoán hận mắng, cũng là một đám có khác phái không nhân tính ra hỏa. Gần nhất bởi vì Lâm Côn sự tình, Tôn Hành Vĩ cùng Mao Tổ Huy khó được mỗi ngày đều rút chút thời gian đi ra bồi bồi phiền muộn Lâm Côn. Đột nhiên Tôn Hành Vĩ nhảy cõn lên nói, "Có, lần trước không phải nói ta mời hai cái phòng ngủ ăn cơm, một mực không ăn thành sao? Nếu không thừa cơ hội này, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm liên lạc hạ tình cảm." Lão Tam thuận tiện nói với Chu Thu xong rõ ràng, "Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy người ta không thể Ngươi cũng có thể trực tiếp đưa nàng cầm xuống." Lâm Côn trận mắt một cái nói, ta nếu là đối với nàng có hứng thú cũng không cần lẫn mất khổ cực như vậy. Bất quá dạng này thật có thể chứ?" Tôn Hành Vĩ không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng hơi vịnh lên nói, tuyệt đối không có vấn đề, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ nha. Lâm Côn đối với ngạc nhiên mừng rỡ không có mong ngợi, chỉ cần không phải kinh hãi liền tốt, vì lẽ đó việc này liền giao cho Tôn Hành Vĩ đi an bài. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Chương 95. Tuân Hành Vĩ muốn mời khách tin tức thông qua dương đỉnh cuối cùng chuyển đến Chu Thu Song trong lỗ thai. ngày nọ buổi chiều bắt đầu, Chu Thu Song liền bắt đầu chọn quần áo trang điểm, thỏa thỏa làm đến trưa. Trường phòng ngủ, ngươi sẽ không phải là thật động tâm a? Cái kia Lâm Quân nhìn cũng không nhiều đẹp trai, còn không bằng Mao Tổ Huy nhìn xem thuận mắt đây. Từ Hiểu Yến nhìn Chu Thu Song nghiêm túc như vậy, nhìn không được trêu gẹo nói: "Tôi đi." Mao Tổ Huy thoạt nhìn là hơi đẹp mắt như vậy một chút, nhưng là đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao? Ngèo. Bước một cái, tìm trường kỳ cơm phiếu mới là thật. Chu Thu Song trong lòng nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra, chỉ có thể đại ha ha nói. Có thể là cùng lầm côn tương đối có mắt nhìn đi. Gặp Chu Thu xong không muốn nói, từ Hiểu Yến cũng không có đang đổi hỏi, cũng đi buồn rửa mặt đơn giản rửa mặt một chút, cái này là đối thịnh khách nhân tối thiểu tôn trọng. Cửa phòng ngủ mở ra, Dương Đình đi tới nói, các vị bọn tỉ muội, chuẩn bị kỹ càng sao? Muốn đi tiếp khách nhà. Vừa rửa mặt xong từ Hiểu Yến cùng Dương Đình rất quen, xong đi lên gãi Dương Đình ngửa nói, cô nàng chết dầm kia, nói cái gì đó, làm sao nghe như vậy khó chịu a. Dương Đình nói đùa, ngươi không phải là nhìn chúng hắn bọn họ phòng ngủ cái nào a? Nếu không mặt làm sao hồng như vậy. Tư Hiểu Yến mặt lập tức trở nên càng đỏ, ngươi nói mò gì? ta nào có đỏ mặt. Vừa nói vừa giả bộ như đi rửa mặt bộ dáng đi về phía buồn rửa mặt, hồn nhiên quên nàng vừa rửa mặt. Dương Đình mà nói để Chu Thu Song trong lòng máy động, chẳng lẽ Từ Hiểu Hiển cũng coi trọng Lâm Côn? Nghĩ đến vừa rồi nói chuyện với nàng, Chu Thu Song cảm thấy 89 phần 10. Xem ra ta ra tay phải nhanh lên một chút. Dương Đình phòng ngủ nhân ý nghĩ khác nhau, Lâm Côn phòng ngủ ý nghĩ cũng không giống nhau. Lâm Côn nghĩ là đêm nay làm sao nói với Chu Thu Song rõ ràng, không để cho nàng muốn đang dây dưa chính mình, Tôn Hành Vũ nghĩ là cơm nước xong xuôi cùng Dương Đình đi nơi nào hoa tiền nguy hạ, mà Mao Tổ Huệ thì là một mặt hư lại có thể quang minh chính đại nhìn thấy Tương Tư Nghiên. Đương nhiên, Tôn Hành Vĩ nhớ tới hôm qua nói là muốn cho Lâm Côn ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, một cái tin nhắn liền phát ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Tôn Hành Vĩ điện thoại di động kêu lên, mở ra một cái, xong. Lâm Côn cũng không có chú ý tới ngồi ở bên cạnh một mặt cười gian Tôn Hành Vĩ, còn đang phát sầu chính mình vấn đề nên như thế nào giải quyết. Năm điểm 40, Lâm Côn lớp cùng Dương Đình lớp đều không có khóa, hơn nữa Tôn Hành Vĩ đặc biệt đem thời gian bình sớm một chút, dạng này mới có càng nhiều thời gian cùng Dương Đình dính cùng một chỗ. Dương Đình phòng ngủ dưới lầu Nhận được Tôn Hành Vĩ điện thoại 4 người đã xuống tới, từng cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hết sức để người chú ý, thậm chí còn có gan lớn nam sinh tới bắt chuyện muốn dãy số. Tôn lão đại, ngươi nếu là lại không ra, nhà ngươi đỉnh đỉnh nói không chừng liền bị người khác câu đi, đã có 4 năm cái nam sinh tìm nàng muốn dãy số, ha ha. Tôn Hành Vĩ vừa sải bước đến Dương Đình bên người, biểu lộ khoa trương đem Dương Đình hướng sau lưng kéo một phát nói, ta xem ai dám?" Dương Đình ở sau lưng khẽ khẽ truy một chút Tôn Hành Vĩ, ngượng ngùng nói, "Trên lệch thời gian không nhiều, còn không mau đi." Đi hoa mãn lâu trên đường lâm côn xa sa gián tại đám người sau lưng thật xa địa phương, Chu Thu xong cũng không có tận lực rựao vào đi, cứ như vậy một đường vô sự đến dự định bao xương. Đám người ngồi xuống, phục vụ viên hỏi: "Xin hỏi mấy vị?" Bởi vì hắn muốn theo nhân số lưu bộ đồ ăn. Tôn Hành Vĩ nhìn xem trên bàn thất bộ đồ ăn nói: người lên trước đồ ăn đi, một hồi lại rút lui." "Đúng, tới trước gấm nước sôi." Phục vụ viên đáp ứng một tiếng liền ra bao xương, mà Tôn Hành Vĩ khẽ miệng nghiêng một cái, lấy điện thoại cầm tay ra, đem bao sương tin nhắn tình hình phát ra ngoài. Phu cận đại học thành học sinh nguyện ý tới nơi này cơm, một là bởi vì nơi này hoàn cảnh tương đối tốt, Hay là mang thức ăn lên nhanh, ba là đoán mùi vị rất không tệ, vì lẽ đó nhân khí rất cao. 10 phút đồng hồ không đến, Tôn Hành Vĩ sớm điểm hay mới đã lên 7 8 phần. Cửa bao xương lần nữa mở ra, đám người coi là lại là mang thức ăn lên, kết quả nhìn thấy nhân về sau, tập thể nghẹn nào. Lâm Côn càng là khóa trương. Trong tay đang tại lau dũ cùng cụp một tiếng rơi tại mặt bàn, con mắt trừng lao đại. Đến bây giờ, hắn có chút rõ ràng Tôn Hành Vĩ nói là ngạc nhiên mừng rỡ là cái gì. Cái này mẹ nó là kinh hãi có được hay không? Hôm nay bữa cơm này, có tại, ta còn có thể hào hào giải quyết ta vấn đề sao? Lâm Côn lu án liếc mắt một cái Tôn Hành Vĩ, không nghĩ tới Tôn Hành Vĩ hương hằn nháy náy mắt, ý tứ không rõ mà dụ. Con hàng này tuyệt đối là cố ý. Đang ngồi phong giao tục đều gặp, thậm chí đều từng uống rượu, vì lẽ đó không có chút nào sợ người lạ, hướng thẳng đến Lâm Côn bên cạnh đi đến. Mao Tổ Huy cũng có ánh mắt, đem sắt bên Lâm Côn làm nhử lại. Trong đám người này một bên, kinh ngạc nhất trừ Lâm Côn, phải kể là Chu Thu Song, nàng hiện tại trong lòng một đoàn ngày rối. Nàng cùng Lâm Côn đến cùng là quan hệ như thế nào? Nếu như hai người bọn họ cùng một chỗ, vậy ta không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lần trước tại sao không có nhìn ra một điểm manh khoẻ? Chẳng lẽ là gần nhất mới cùng một chỗ? Chu Thu song sắc mặt phức tạp liếc mắt một cái sỉ xào bàn tán Lâm Côn Phong giao Tịnh hai người, trong lòng hơi bất an. Nếu là sớm biết loại tình huống này, ai còn sẽ đi trêu chọc Lâm Côn a? Bên này Lâm Côn nhỏ giọng hỏi Phong Giao Tịnh nói, làm sao ngươi tới? Không phải ngươi gọi ta tới sao? Phong Giao Tịnh sững sờ. Lâm Côn lúc đầu muốn nói ta không có bảo ngươi, nhưng là nghĩ đến tôn hành vị hướng hắn nháy mắt, vấn đề này không nghi ngờ cùng hắn thoát không căn hệ, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Lâm Côn không thể làm gì khác hơn là tùy tiện mượn cửa nói, "Hả, có thể là ta quên, đợi chút nữa ta tiễn trở về." Vừa vặn tìm ngươi có chút việc. Đồ ăn rất nhanh liền dâng đủ, Lâm Côn chợt phát hiện, Phong Giao Tịnh đến cũng coi như là mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, tối thiểu Chu Thu xong từ khi nhìn thấy Phong Giao Tịnh cùng Lâm Côn biểu hiện rất thân bí mật về sau, liền không có dám ở dây dưa Lâm Côn. Chu Thu xong cũng vô cùng phiền muộn. Lúc đầu nàng dự định lần này trên bàn cơm dùng sức cùng Lâm Côn uống rượu, đến lúc đó uống nhiều liền thừa cơ thổ lộ, nếu như tại có thể phát sinh mang ngươi say rượu loạn là gì, vậy liền trực tiếp giải quyết, chỉ là Phong Giao Tịnh quá mạnh. Nàng chớ lúc mới bắt đầu đợi mọi người cùng nhau uống một chén về sau, căn bản cũng không có cơ hội tìm Lâm Côn. Phong giao tịnh cùng tất cả mọi người không phải rất quen thuộc, vì lẽ đó bầu không khí khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Lâm Côn biết rõ dạng này không phải biện pháp, sở dĩ chủ động bưng một chén rượu lên, đối Chu Thu Song nói, "Chu Thu Song đồng học, ta mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi mấy ngày nay một mực cho ta đưa bữa sáng. Nhưng là ta có bạn gái, vì lẽ đó chỉ có thể phụ lòng ngươi hậu ái. Nói ra có bạn gái thời điểm, Lâm Côn khẽ mắt không tự giác hướng Phong giao tịnh thân thể tung bay, Phong giao tịnh có thể cảm giác được, một mực chú ý hắn Chu Thu Song cũng có thể cảm giác được. Làm Lâm Côn đứng lên cùng Chu Thu xong lúc uống rượu đợi, Chu Thu xong trong lòng còn mừng thầm, cho là mình còn có cơ hội. Lâm Côn một phen nói ra, nàng biết mình là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lâm Côn cũng không đợi nàng uống xong rượu trong chén, nói thẳng, các ngươi mọi người từ từ ăn, ta cùng yêu Tinh còn có chút việc cần, xin lỗi không tiếp được. Lâm Côn đưa tay liền lôi kéo Phong Giao Tịnh đi ra ngoài cửa, không nghĩ tới Phong Giao Tịnh không có phản đối, ngược lại là Lâm Côn một thân mồ hôi lạnh. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ. Chương 96. Lâm Côn kéo đến phong giao tịnh tay thời điểm liền hối hận. Phong giao tịnh như thế tà tính một người, có thể tùy ý chính mình như thế lôi kéo sao? Biết rõ phía sau cửa bao xương lần nữa đóng lại thời điểm, Lâm Côn nhắc lên tâm lúc này mới buông xuống, hiện tại coi như phong giao tịnh tránh thoát cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Lâm Côn không biết Hắn tự động không chỉ là làm cho Chu Thu xong hết hy vọng, càng là kinh ngạc đến ngây người ở đây trách nhiệm, nhất là tôn hành vi. Cái này lao tam, nhìn không ra như thế sẽ đem nắm thời cơ, liền ngay cả toàn trưởng nữ thần đều bị hắn như thế lôi đi. Hơn nữa nhìn nữ thần không có phản đối bộ dáng, trong này tuyệt đối có giang tình. Trở về nhất định phải nghiêm hình tra tấn để hắn chi tiết đưa tới. Trên bàn cơm bầu không khí bởi vì Lâm Côn cùng Phong Dao tĩnh rời đi cổ quái tới cực điểm, may mắn có tử Hiểu Yến cái này sẽ mang bầu không khí nhân. Tôn Lão đại, người ta đi hẹn họ, nhưng lại chúng ta vẫn phải ăn cơm đi. Đã ngươi cùng nhà chúng ta Đình Đình đã xác định cùng một chỗ. Vậy có phải hay không muốn uống chén rượu ra bôi a? Dương Đình ra mặt mỏng, xấu hổ nói, "Tiểu Hiển, ngươi còn như vậy, trở về cẩn thận ta để ngươi ba ngày hạ không giường." Tôn Hành Vũ nghe được nhãn tình sáng lên, tiến đến Dương Đình bên thai nhỏ giọng hỏi, "Ngươi là thế nào để cho nàng ba ngày hạ không dường? Không nghĩ tới lời này bị ngồi ở một bên từ hiểu hiến cũng nghe đến, hai người trong miệng một lời, nữ hài tử ra sự tình ngươi bất can thi vào. Hừ. Bất kể nói thế nào, hai người vẫn là uống một chén, mặc dù không phải rượu ra bôi, nhưng là bầu không khí cũng chậm khôi phục, chỉ có Chu Thu song một người uống rượu giải sầu. Đi tại bên ngoài trên đường Lâm Côn tại đang tại phát sầu tìm cớ gì hay đâu, quét mắt một vòng trường học xung quanh, nảy ra ý hay. "Yêu Tinh, ngươi có biết hay không cái gì bán biệt tự?" Nghe Lâm Côn nói mỏ, Phong Giao Tịnh một lần tưởng rằng Lâm Côn làm rời đi nàng lực chú ý, vì lẽ đó nâng lên hai người nắm tay nói, "Đang thảo luận biệt thự trước đó, ngươi có phải hay không trước tiên thả ta ra tay?" Lâm Côn mặt mơ đỏ ửng, vội vàng đưa tay buông ra nói, "Yêu Tinh, ngươi nghe ta nói, ta vừa rồi, nhưng thật ra là." Không nghĩ tới Phong Giao Tịnh thay hắn nói, "Vì để cái kia mỗi ngày cho ngươi đưa bữa sáng nữa tử hết hy vọng đúng không?" Nếu không tại sao nói các người nam sinh liền là tiệt đâu, tốt như vậy nữ hài tử cũng không biết chân quý. Lâm Côn muốn giải thích, nhưng lại không biết từ nơi nào nói lên, dù sao người ta đạn pháo còn chưa có sáng đi ra đâu, vẫn luôn là chính mình suy đoán mà thôi. Đỏ bừng cả khuôn mặt Lâm Côn nghẹn nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì tốt lý do, không thể làm gì khác hơn là hờ ơ mờ nói, ta đối với nàng không có cảm giác. Phong giao Tịnh nhiều hứng thú tiến lên một bước nhỏ giọng nói, vậy người đối với người nào có cảm giác? Bây giờ sắc trời đã tôi xuống, nếu không một màn này bị người khác nhìn thấy, đoán chừng Lâm Côn ngày mai lại muốn lên diễn đàn tranh đấu. Lâm Côn con mắt nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt nhìn Phong Giao Tịnh cái kia dung nhan tuyệt mỹ, miệng đắng người khô nuốt vài ngụm nước miếng ở trong lòng nói, ta đối với người dạng này cảm thấy hứng thú ta dám nói sao? Đến lúc đó còn không phải chết không có chỗ trốn a. Lâm Côn lui lại một bước, không trả lời thẳng, dù sao đối với nàng như thế không có hứng thú. Nhìn Phong Giao Tịnh còn muốn trêu chọc chính mình, Lâm Côn tranh thủ thời gian dừng lại nói, hiện tại có thể thảo luận biệt thự sự tình sao? Phong Giao Tịnh biết rõ hắn tại nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là theo nói, ngươi xác định ngươi muốn mua biệt thự? Theo Phong Giao Tịnh điều tra biết, Lâm Côn gia đình hoàn cảnh không phải rất tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, gần nhất rựi vào linh đảo mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lại thêm hắn âm thầm giúp đỡ viện dưỡng lao, trong tay tiền lấy ra mua phòng ốc đều không đủ, chớ nói chi là biệt thự. Lâm Côn nhưng thật giống như hạ quyết tâm đồng dặn nói, "Đúng, ngươi mạng lưới quan hệ tương đối mạnh, tin tức linh thông, có biết hay không có nơi đó biệt thự đã đại lại tiền nghi?" Lâm Côn mà nói nghe được Phong Giao Tịnh rở khóc giờ cười, xem xét Lâm Côn liền không có mua qua nhà cửa chớ nói chi là biệt thự. Nếu là biệt thự, bình thường diện tích đều so sánh lớn, hơn nữa giá cả bình thường đều sẽ không rất rẻ. Dựa theo Lâm Côn dạng này yêu cầu, trừ phi là người khác đưa cho hắn. Lâm Côn khả năng cũng biết chính mình yêu cầu có chút quá mức, nhưng là phải dùng tiền địa phương là tại là quá nhiều, nếu không có linh đảo cái này tụ bà buồn, đánh chết hắn cũng không dám có ý nghĩ này. Phong giao tịnh sắc mặt nghiêm túc hướng Lâm Côn xác nhận nói, người là nghiêm túc. Lâm Côn trầm rãi gật đầu. Mua biệt thử hắn không phải nhất thời xúc động, từ khi phát hiện linh đảo rất kiếm tiền về sau, ý nghĩ này liền một mực chiếm cư ở trong đầu hắn, mà đây cũng là hắn một cái mơ ước, hắn tại lần thứ nhất ban sẽ lên nói là cũng là thật. Tất nhiên Lâm Côn nghĩ kỹ. Phong giao tỉnh cũng không đang khuyên, có linh đạo cái này để trứng vàng gà tại, người ta hoàn toàn có thực lực này. Cái kia còn có cái gì yêu cầu khác? Lâm Côn nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, yêu cầu nhà, đại cùng tiện nghi đã nói là, sau đó liền là gian phòng nhiều một chút, cách trường học xa một chút, tốt nhất mang cái sân rộng, không sai biệt lắm chỉ những thứ này đi. Phong giao tỉnh có chút im lặng, biệt tự bình thường đều rất lớn, cách trường học xa một chút có thể lý giải, dù sao vẫn là học sinh, không muốn như thế rêu rào, mang sân nhỏ cũng có thể lý giải, dừng xe thuận tiện còn có thể chính mình chủng điểm hoa hoa thảo thảo, nhưng là cái này đặc biệt liệt đi ra gian phòng nhiều một chút là cái quỷ gì? Bao nhiêu xem như nhiều, ngươi dự định muốn bao nhiêu cái gian phòng? Lâm Côn nghèo đầu nói, 2 30 cái chê ít, 4 50 cái không chê ít. Phong giao tịnh kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, thất thính nói, ngươi dự định mở nhà khách à? Lâm Côn còn giống như thật đang tự hỏi đề nghị này, mấy phút nữa mới nói, ngươi ý nghĩ này không tệ, đến lúc đó hồi khoản càng nhanh, hơn nữa còn có thể cho thuê. Phong giao tịnh nhất định muốn bị Lâm Côn đánh bại, cái này tư duy nhẹ cũng quá nhanh đi. Hơn nữa liền xem như ngươi cho thuê, tiền thuê thu bao nhiêu đây? Đô thiếu hạt cắt trong sa mạc, thu rất không nhân nguyện ý đến. Lâm Côn trong lòng cũng có chính mình tính toán. Trên tay mình tài chính chưa đủ, dùng tiền địa phương lại nhiều, vì lẽ đó thuê cũng vẫn có thể xem là một cái dễ giải quyết phương án. Mà tiền thuê nhà, không nghi ngờ không thể quá thấp, tạm thời liền định là một tháng 20 và tốt, hơn nữa nhất định phải là mỹ nữ, không phải mỹ nữ không thuê. Biệt thự còn không có mua, Lâm Côn liền bắt đầu tưởng tượng về sau bao tô công cuộc sống hạnh phúc. Lâm Côn ý nghĩ nếu như bị Phong giao Tịnh biết rõ mà nói, nhất là tiền thuê, không biết có thể hay không đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần đây. Kỳ thật Lâm Côn muốn 20 vạn gốc dễ không cao. Anh ấy nghĩ là cách 2 ngày cung cấp một cái linh đảo làm bữa sáng, 30 ngày thì tương đương với 15 ai, hơn nữa còn là bên ngoài mua không được, đã coi như là rất lợi ích thực tế. Bất kể như thế nào, Lâm Quân mở miệng, liền xem như không có phù hợp, Phong giao tịnh cũng muốn đi tìm một cái, dù sao hai người cũng coi như là thân mật vô gian hợp tác đồng bạn. "Tốt, yêu cầu cụ thể ta biết, ta trở về giúp ngươi hỏi một chút." Bất quá bây giờ còn có một cái trọng yếu nhất vấn đề phải giải quyết. Lâm Quân sửng sở, "Vấn đề gì?" Nói đùa, chính mình đưa ra như thế điều kiện hà khắc người ta đều nguyện ý giúp trợ chính mình tìm kiếm. Thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể như xe bị tố xích, ném ném cái kim đậu bạo bảo cái trương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ. Chương 97. Chỉ bất quá tập trung tinh thần Lâm Côn bị phong giao tịnh lôi một chút. Chỉ nghe phong giao tịnh nũng nịu giống như mở miệng nói, ta chưa ăn no. Lâm Côn ngơ ngẩn. Phong Dao Tịnh cho tới bây giờ đều không dùng loại này khẩu khí từng nói chuyện với hắn, chẳng lẽ trong này có cái gì đâu vấn đề? Lâm Côn gần nhất đã bị các loại âm lưu nói chuyện với quanh, chỉ cần có chút hơi không bình thường cử động, Lâm Côn đã cảm thấy có âm lưu, tỉ như chu thu xong, cái hắn này có thể chống đối, lại tỷ như Phong Giao Tịnh, cái này hoàn toàn không có sức miễn dịch. Quan tâm nàng có hay không âm lưu, nghe được xương cốt đều sộp giòn Lâm Côn nói thẳng, ta dẫn người đi ăn cơm. Hoa mãn lâu là không thể hồi, vì lẽ đó Lâm Côn mang theo Phong Dao Tịnh đi về phía Sắt Vách sư đại phía sau một cái quả vật đường phố. Cái gì? Tại sao là sư đại phía sau? Một lần nơi này cách sư thi đấu khá căng, hay là Lâm Côn vẫn có chút lo lắng hai người bị nhân nhận ra, đến lúc đó lại nên lên đầu đề. Sư đại phía sau quả vật một con đường, mặc kệ là đồ nướng vẫn là trà sữa, mặc kệ là cơm chiên vẫn là mì sợi cái gì cần có đều có. Cái gì? Mang theo nữ thần thế mà đến ăn quả vật một con đường. Không sai, chúng ta một côn ca cứ như vậy hiếm thấy, hơn nữa còn thật mang đến. Nói thật, đối với quả vật một con đường, phong giao tịnh thật đúng là lần đầu tiên tới. Mặc dù nàng đã đại nhị, nhưng bình thường ăn cơm cái gì trên cơ bản hoặc là quán cơm hoặc là hoa mã lâu. Hơn nữa cũng không ai ước nàng đi ra ăn quả vật một con đường, cho nên nàng nhìn cái gì đều rất mới lạ. Cái ta này muốn hai chú ơi, cái này một ơi, cái này cũng phải một cái. Phong Giao Tịnh đối một cái bán đồ nướng chỉ trỏ nói. Lâm Côn nhìn trận mắt hốt mồm, kéo một chút Phong Giao Tịnh nói, nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Phong Giao Tịnh đương nhiên nói, không phải còn có ngươi sao. Thế là Tân Hoa Đại học tất cả nam sinh đều tha thiết ước mơ cơ hội cứ như vậy rơi vào bên trong chúng ta một con ca thân thể, mà chúng ta một côn ca có vẻ như còn không quá vui lòng. Ngươi dạng này không tốt à? Phong Giao Tịnh tự động xem nhẹ câu nói này, cầm lấy đồ nướng lao bạn thi đồ tốt liền đi. Lâm Quân không thể làm gì khác hơn là tại phía sau thanh toán. Cứ như vậy một đường mua, một đường ăn, một đường thanh toán, Lâm Quân ăn so Phong Giao Tịnh còn nhiều, bụng đều trống chết, hắn có chút hối hận mang theo Phong Giao Tịnh tới nơi này. Phong Giao Tịnh tại một nhà trà sữa cửa hàng phụ cận đứng lại, quay đầu lại hỏi Lâm Quân nói, ngươi có muốn hay không bú sữa mẹ trà? Lâm Quân sờ sờ trướng viên đỗ tử, bất đắc dĩ lắc đầu, thế là Phong Giao Tịnh chỉ cấp chính mình muốn một chén nước chanh, Lâm Quân tiếp tục trả tiền. Yêu Tinh, ăn không sai bị lắm, ta tiễn trở về đi. Cái này không trách Lâm Côn muốn về sớm một chút, thật sự là trong bụng bên cạnh đồ vật quá nhiều, đi trên đường đều cảm giác nhoáng một cái nhoáng một cái, Lâm Côn không chút nghi ngờ, lúc này nếu là có nhân cầm kim đâm một chút hắn cái bụng, không nghi ngờ sẽ thoát hơi. An không ném đi. Đừng nói giỡn, người gặp qua cái nào nhà nghèo đi ra hải tử sẽ lãng phí lương thực, vì lẽ đó hiện tại chịu khổ chỉ có thể là chúng ta một con ca. Phong giao tịnh cũng có thể là là nhìn ra Lâm Côn có cảnh, vì lẽ đó cũng không có phản đối, cùng sau lưng Lâm Côn, lay động nhoáng một cái hướng phía trường học đi đến. An rất chống đỡ Lâm Côn đi rất chậm, Phong Giao Tịnh cũng có nhất dựng không có nhất dựng cùng Lâm Côn trò chuyện. Theo lần thứ nhất gặp mặt đến mời nàng ăn cơm, theo bị nhốt trong núi đến đi Lâm Côn nhà làm khách, theo linh đảo ra tay đến mỗi ngày cho nàng đưa bữa sáng bữa hại, sau cùng không đầu không đôi đến một câu, người mua biệt thự sẽ không thật sự là làm cho thuê a. Lâm Côn đi mặt ủ mụy cho, thuận miệng liền hồi đáp nói, đúng a, dạng này mới có thể nhanh chóng hồi khoản a. Còn có một câu Lâm Côn không có có ý tốt nói là, kỳ thật liền là mua căn biệt thự thu phế liệu, không mua biệt thự làm sao thực hiện tưởng. Phong Giao Tịnh không biết Lâm Côn suy nghĩ gì, tiếp tục hỏi, vậy ngươi dự định bao nhiêu tiền cho thuê? 15 vạn. Phong giao tịnh đối với cái giá tiền này còn tính là có thể tiếp nhận. Một bên uống nước tranh vừa nói, 15 vạn một năm mặc dù đắt một chút, nhưng cũng không ít không thể tiếp nhận. Một tháng. Lâm côn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Phong giao tịnh kinh ngạc phun lâm côn một mặt tranh thủy. Ho khan hai tiếng nói, ngươi đoạt tiền A. Bằng không làm sao nhanh chóng hổi khoảng đây. Lâm côn một mặt ú hoán mỏ ra khăn tay lau mặt tiếp nước nước đọc nói. Ngươi dạng này có thể thuê sao? Phong giao tịnh có chút không hiểu. người nguyện mắc câ Lâm Côn nói đến đây liền không nguyện ý tiếp tục giải thích, mà Phong Giao Tịnh cũng có vẻ như đoán được chút gì, nhưng không có vật trần. Giữa hai người bầu không khí ngột ngạt xuống tới, một đường vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh liền đến Phong Giao Tịnh phòng ngủ dưới lầu. Người lên đi, ta trở về." Lần này có thể là Lâm Côn trong lòng còn chứa sự tính khác, không có để ý bên cạnh đồng học chỉ trỏ, mà Phong Giao Tịnh cũng có một chút ý nghĩ, vì lẽ đó cũng không có phát hiện cửa sổ đang quan sát hai người này phàm tư. Hai người sau khi tách ra, Lâm Côn đổi Hoàng du, du đi về phía phòng ngủ. Chỉ là tiếng cửa phòng ngủ, cổ liên bị bốn cái đại thủ kẹt lại, là tôn hành vi cùng Mao Tổ Huy. Nói thật, hai người khó được không có đi tìm từng người tâm nghi nữ hài thật đúng là vượt quá Lâm Côn dự kiến, tiếp lấy chính là đánh một cái ở một cái, một cố đồ nương khí tức tại phòng ngủ quanh quẩn. Các người tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu không đợi chút nữa luôn các người thân thể cũng không nên chắc ta. Lâm Côn không phải hù dọa hai người, chủ yếu là hắn ăn quá no bụng, bị hai người một trái một phải giáp công phía dưới, thật có một loại muốn nôn cảm giác. Tôn Hành vi cùng Mao Tổ Huy nhảy một cái thật xa nói, hai người cái lao tam cùng nữ thần thiên vị cũng không cần như thế bỏ công sức đi, người cả người đều an toàn. Hai người buông ra về sau, Lâm Côn lại liên tục đánh hai cái ở một cái. Lúc này mới đem cái loại cảm giác này đè xuống. Lâm Quân ngồi xuống về sau, Tôn Hành Vũ cùng Mao Tổ Huy liếc nhau, có lấn người tiến lên phía trước nói, Lao Tam, liên quan tới ngươi cùng nữ thần sự tình, ngươi không có cái gì muốn nói sao?" Đối với tại chuyện này, Lâm Quân vừa rồi đã có cái đại khái mạch suy nghĩ, nói thẳng, "Hai chúng ta liền muốn đi nói chuyện, hơn nữa cũng không phải ta gọi nàng đến." "Lão đại, vấn đề này ngươi đến giải thích cho ta xuống đi." "Lão đại, ta cũng muốn biết nữ thần làm sao lại hiện tại phát trên bản đây." Mao Tổ Huy dù sao là xem náo nhiệt, cũng không sợ chuyện lớn. Tôn Hành Vũ ngừng một chút Mao Tổ Huy Nói xong một phe cánh đâu, nhanh như vậy liền là phản. Ta chính là dĩ ngươi danh nghĩa cho nàng dây cố tin nhắn, nói ngươi điện thoại không có điện, sau đó mời hắn tại tiệm cơm ăn cơm, nàng sẽ đồng ý tôi. Lao Tam, ngươi còn dự định cất dấu sao? Không có điểm gián tình, yêu tinh sẽ đồng ý thống khoái như vậy. Còn có, không có chút gì nói ra bao xương bắt tay có phải hay không có chút quá mức cả nhà. Mao Tổ Huy cũng thêm một mùi lửa. Đúng lúc này, Lâm Côn điện thoại di động, đề, mở ra xem, là phong giao tình phát tới. Ta dự định một gian. Không đầu không đuôi một câu, Tôn Hành Vĩ cùng Mao Tổ Huy xem không hiểu, Lâm Côn lại là rất rõ ràng chỉ là hắn hiện tại có chút đau đầu như thế nào cùng hai người giải thích. Tôn Hành vi cùng Mao Tổ uy hoài nghi ánh mắt không thể nghi ngờ tại dậy vò lấy Lâm Côn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy bốn cái tay một mực nắm lấy Lâm Côn, ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mất phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Chương 98. Lâm Côn có chút xoắn xuýt, mới vừa rồi còn không có giải thích, lại tới một cái tin nhắn, đến cùng làm như thế nào giải thích? Cũng không thể nói mình biệt thự còn không có mùa, yêu tinh liền dự định một gian phòng a. Đây không phải là muốn hữu chết hai anh em này tiết đâu? Hơn nữa đến tiếp sau lại đi ra càng nhiều vấn đề cần giải thích, Cùng rằng này, cái kia tốt nhất biện pháp giải quyết hẳn là không giải thích. Hạ quyết tâm Lâm Côn giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói, "Lão đại, lão tứ, đây là hai ta ở giữa bí mật, nếu là bí mật, không nghi ngờ không thể nói ra được. Như vậy đi, chờ đến phù hợp thời cơ, ta nhất định cái thứ nhất nói cho các ngươi biết hai cái." Sau đó mặc kệ là tôn hành vị cùng Mao Tổ Huy Boss cổ vẫn là lắc thân tử, Lâm Côn vì ngăn ngừa đến tiếp sau phiền phức, đều cố nén khó chịu không mà miệng. Hai người thấy là tại vững bước ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là cùng tê lên mắng, có khác phái không tính tiếp lấy hai người liền trở về vị trí của mình thu thập quần áo chuẩn bị rửa mặt xong đi ngủ. Đào Thoát Ma trưởng lâm côn cũng muốn đi ngủ, làm sao một mình quá trống đỡ, ngồi nơi nào cũng có điểm khó chịu, lại càng không cần phải nói nằm, không thể làm gì khác hơn là một người tại phòng ngủ đi qua đi lại. Tắt đèn, lâm côn còn đang lăn lừ, Tôn Hành Vĩ nói chuyện điện thoại xong đi nhà xí thời điểm bị giật mình. "Ta dựa vào, Lao tam, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, làm sao giống như U Linh lúc cần lúc hiện?" Lâm côn vẻ mặt đau khổ nói, "Ngươi cho rằng ta không muốn ngủ à, còn không phải các ngươi lắc ta khó chịu, lúc này mới nhiều đi mấy bước tiêu hóa một chút." Tôn Hành Vĩ cặc cặc cười quái dị nói, Hiện tại ngươi cảm nhận được khó nhất tiêu thụ mỹ nhân đi. Ha, ha. Lâm Quân giả bộ một cước liền muốn đá vào Tôn Hành Vĩ trên ngực, dọa đến Tôn Hành Vĩ ba tiếng đem cửa nhà cầu đóng lại. Lâm Quân gần nhất ăn nhiều, tiêu hóa cũng nhanh, đến bây giờ đã tới vừa đi vừa về đi trở về hơn 1 giờ, trong thân thể đồ ăn cũng bị tiêu hóa không sai biệt lắm, tùy tiện dựa giấy mặt mũi cũng liền lên giường đi ngủ. Sáng ngày thứ 2 không có lớp, Lâm Côn cũng không giống Tôn Hành Vĩ cùng Mao Tổ Huy, mỗi sáng sớm đều muốn sớm đi nữ sinh phòng ngủ lén lẹn, lại thêm đêm qua ngủ được mượn, vì lẽ đó tự nhiên mà vậy ngủ cái tiểu rẫng thẳng. Đinh linh linh. Lâm Quân điện thoại vang lên. Lâm cô nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp nhận Huy có thể là theo Lâm quân hệả âm thanh nghe được còn đang ngủ đối diện cũng không nói nhảm trực tiếp luôn ra hung hăng bạo tin tức biệt thự còn muốn mua sao nếu không người đang ngủ biết người khác mua đi tại một lần nữa tìm phù hợp Lâm quân lập tức ăn bị lên hắn nghe được cái này là phong giao Tịnh âm thanh hơn nữa hôm qua mới đi tìm hôm nay liền có tin tức hiệu suất này cũng quá cao đi trọng yếu nhất là chính mình như vậy điều kiện hạ khắc trời mới biết lần sau tìm tới phù hợp là lúc nào yêu tình ta lên người nói đi phòng giaoịứ khoát lưu nó nói cho người 10 phút đồng hồ cửa trường học gặp Nói xong cũng cúp điện thoại. Lâm Côn một mặt khổ bước nhìn qua điện thoại, tại sao mỗi lần cũng là cho ta vài phút sau đó người liền cúp điện thoại, liền không thể để cho ta trước treo một lần sau. Điều chỉnh một chút cảm xúc, Lâm Côn nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng, so sánh với khóa còn tích cực. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Lâm Côn cuối cùng vẫn là phát huy ra trăm mét bắn vọt tốc độ, tại trong vòng 10 phút đuổi tới cửa trường học, phong giao tĩnh quay xuống xe thương vụ pha lê đối với Lâm Côn hất đầu nói, lên xe. Lâm Côn mặc dù thở hổn Nhưng mà hắn căn bản không có trước kia toàn lực chạy về sau thở không ra hơi, chỉ bất quá hắn căn bản không có chú ý tới điều ấy. Trên xe hơi chỉ hoàn khẩu khí, Lâm Côn thấp giọng hỏi, "Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào?" Phong giao Tịnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm Côn không nhìn thấy biểu lộ, chỉ có thể nghe được câm thanh, "Hà thị địa sản trung tâm bán cao ốc." Lâm Côn có chút buồn bực, "Hà thị địa sản làm sao như thế quen tai a?" Nhưng là cũng không có hỏi nhiều, ngồi trên xe bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe mở nửa giờ bộ dáng, đứng ở một tòa hùng cao ốc bên cạnh. Hà thị địa sản trung tâm bán cao ốc vài cái chữ to làm làm treo ở trong lầu, rất xa địa phương liền có thể nhìn thấy. Lâm Quân cùng sau Lương Phong giao tịnh đi vào cao ốc, lập tức bị cái này tráng lệ sửa sang phong cách kinh ngạc. Tiến vào đại môn về sau, đập vào mi mắt đầu tiên là hai cái thồ to điều lộng lẫy trụ, đại khí bằng bạc, các loại quý báu đồ dùng trong nhà ghế sofa bày đặt khả khếu, sáng đến có thể soi gương sàn nhà không nhiễm một tia bụi bặm, khiến người không đành lòng trà đạp. Hoa mỹ đang sứt sửa sang cho tòa này tiêu thụ bán điu đim đại sảnh một loại lộng lẫy cảm giác. Lâm Quân không biết là, tòa này trung tâm bán cao ốc gia sao thị tập đoàn tại Tân Hoa thành phố một cái tổng bộ, không phải mỗi cái tiêu thụ bán điu đim phó trung tâm có khả năng so. Cái này tương đương với hạ thị địa sản một cái cửa mặt, sửa sang thành dạng này cũng không thể cửa chắc nhiều. Lâm Quân cẩn thận từng ly từng tí cùng Từ A Phong giao tịnh sau lưng, đều có chút không dám đặt chân, dù sao loại này tráng lệ địa phương còn là lần đầu tiên đến. Phong Giao Tịnh nhìn kỹ cười, người cứ yên tâm lớn mật dẫm, bản tự nhiên sẽ có nhân đến xoa, không cần để ý như vậy. Tiến vào đại môn không có mấy bước, vừa có một cái tiêu thụ bán Dụ Đình tiểu thư chào đón, ngài khỏe chứ? Hai vị, xin hỏi là nhìn phòng sao? Có hay không hay trước? Ta quan quản lý. Tiêu thụ bán Dụ tiểu thư mỉm cười nói, tốt, ngài chờ một lát. Nói xong mở ra bộ đảng cùng lãnh đạo xin chỉ thị, sau đó mỉm cười nói, "Mời hai vị đi theo ta." Quan quản lý văn phòng tại lầu 2, ngồi tại trong suốt trên thang máy, có thể theo thang máy lên cao càng thêm trực quan quan sát tầng một tiêu thụ bán đũ đại sảnh, Lâm Quân nhìn càng thêm rung động. Quan quản lý trong văn phòng, tiêu thụ bán đũ điên tiểu thư cho ba người cắt rót một ly trà về sau liền đóng cửa ra ngoài. "Phong tiểu thư, ta được đến tin tức nói là ngài muốn mua ngôi biệt thự, không biết muốn mua gì dạng." Quan quản lý là cái trung niên mập mạp, đầu có chút hói đầu, nói là nói nhảm đến hòa hòa khí, khí nhìn người vật vô hại bộ dạng. Nhưng trong mắt cái kia thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang cho thấy hắn thỉnh thoảng nhìn đơn giản như vậy. Phong giao tỉnh nhìn một chút Lâm Côn, gặp hắn không nói lời nào, liền biết do hắn lại đánh lấy buồn bực thanh âm phát đại tài chú ý, không thể làm gì khác hơn là ra mặt nói, "Ta nhìn ven hồ vườn hoa một tòa biệt thự tại trên mạng treo bán thời gian rất lâu, nhưng vẫn không có bán đi, gần nhất lại hạ giá, cho nên muốn am hiểu một chút." Phong giao tỉnh cũng không có đem lời nói là chết, dù sao đây cũng là đại tông giao dịch, bất quá nàng mà nói nghe vào quan quản lý trong hay, vẫn không khỏi nhíu mày. Tại sao lại là biệt thự này? Quan quản lý, có vấn đề gì không? Phong giao tịnh gặp quan quản lý không để ý tới nàng, có chút cả giận nói. Quan quản lý người nào chưa thấy qua, nghe xong phong giao tịnh ngữ khí liền biết không hài lòng, tranh thủ thời gian cười theo nói, "Phong tiểu thương, ta là nghe được ngài nói là biệt thự này có chút dần mình. Bởi vì hôm qua vừa vẫn có nhân hỏi biệt thự này, ta cũng đang kỳ quay đâu, nhà này vấn đề biệt thự trèo bán lâu như vậy, làm sao lập tức liền toát ra hai người đối với nó cảm thấy hứng thú đây." Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Chương 99. Quan quản lý mà nói khiến cho Lâm Côn hai người sắc mặt căng thẳng, nhưng là hai người quan tâm trọng điểm lại không giống nhau. Phong Dao Tịnh quan tâm chính là vấn đề hai chữ này. Bởi vì theo nàng tối hôm qua tra tin tức, gọi điện thoại đồng thời tìm trong nhà tài chính sư phân tích về sau, phát hiện Tân Hoa thành phố tạm thời chỉ có một bộ này biệt thự phù hợp Lâm Côn lớn, tiện nghi, gian phòng nhiều yêu cầu, hơn nữa giựt vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh cực đẹp, nhưng nếu như là vấn đề biệt thự, vậy có phải hay không liền muốn làm tính toán khác. Mà Lâm Côn quan tâm lại là còn có một người đối với biệt thự này biểu hiện ra hứng thú, vậy có phải hay không nói mình có thể muốn dùng nhiều thật nhiều tiền mới có thể mua lại về phân vấn đề biệt thự, chỉ cần không phải khối lượng vấn đề, hắn tin tưởng dựa vào chính mình những cái kia phế liệu pháp bảo, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Phong giao tĩnh cân nhắc 2 phút đồng hồ nói, quan quản lý vẫn là cụ thể giới thiệu biệt thự này đi, chúng ta trước tiên am hiểu một chút. Đương nhiên, vấn đề muốn nặng giới thiệu. Quan quản lý đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu giới thiệu. Nguyên lai biệt thự này tu với 7 năm trước, cho là tu kiến thì tất cả mọi người đối với biệt thự này đều tràn ngập mong đợi, bởi vì nó là tân hoa thành phố thậm chí tân hoa bất tới nói chiếm diện tích lớn nhất, thiết kế xa hoa nhất một tòa biệt thự. Nó chiếm diện tích làm 2000 mét vuông sử dụng diện tích càng là đi đến 3500 mét vuông, trong đó bao quát bể bơi một cái, các loại tập thể hình công trình, ở cạnh vùng núi phương thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ suối nước nóng, cho là hoàn toàn là dựa theo một cái cỡ nhỏ làng du lịch thiết kế, bán đi giá cả cũng rất không tệ, đi đến 5000 vạn, danh tiếng nhất thời có 102. Chỉ bán ra ngoài không bao lâu liền xảy ra vấn đề. Nghe đến đó, Phong giao Tịnh cùng Lâm Côn đều chính chính thân thể, biết rõ đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Quan quản lý tiếp lấy giới thiệu nói, đầu tiên xảy ra vấn đề là chủ phòng cùng chủ phòng người nhà, và ở đi không bao lâu, liền bắt đầu áp mộng con thân. Sau đó Thường Xuyên sẽ không hiểu thấu thất thần, thậm chí có một lần nữ chủ nhân tại tắm suối nước nóng thời điểm thất thần kém chút chết đuối trong hồ tuyền. Lúc đầu không tin quỷ thần chủ phòng đặc biệt giá cao mời một cái chứ danh ngược lại là sang đây xem phong thủy, đạo sĩ nhìn sau ra kết luận là biệt thự này bị sát khí chố sông, hơn nữa lòng đất ẩn ẩn có một cỗ không sạch sẽ đổ vật đang ngủ đông, đề nghị chủ phòng mau chóng đổi chỗ ở lại. Chủ phòng ngàn cầu vật bái, đạo sĩ cuối cùng nhà ra đáp ứng hỗ trợ khu trục. Không ngờ đạo sĩ thi pháp ngày thứ hai, chủ phòng ngay tại biệt thự trong viện phát hiện hôn mê đạo sĩ. Mai mới chờ đến lúc đến đạo sĩ tỉnh lại, lại phát hiện đạo sĩ thần kinh trở nên có chút rối loạn, ngay cả tiền đều không thu liền lại nhảy chạy, chủ phòng gốc dễ truy đều đuổi không kịp. Lâm Côn có chút hiếu kỳ nói sĩ lại nhảy là cái gì, liền mở miệng nói, không biết đạo sĩ kia tỉnh lại nói cái gì. Quan quản lý không để lại dấu vết liếc một chút Lâm Côn, nếu không phải cùng phong giao tịnh cùng một chỗ đi đến, quan quản lý căn bản liền sẽ không phản ứng đến hắn. Bất quá nhìn thấy phong giao tịnh cũng là một mặt mong đợi bộ dáng, quan quản lý mở nói, đạo sĩ kia nói là nguyên lai cái thế giới này thật tồn tại là ta cô lậu quả văn ta cái này trở về rốc lòng tu luyện lại không tới quái giày tiền bối thanh tu các loại loại hình mà nói, sau đó liền chạy đi. Phong giao tịnh cùng Lâm Côn lấp nhau, sẽ không phải là cái nào bế quan tu luyện lao quái vật ta. Sau đó thì sao? Coi như Phong giao tịnh cũng hỏi, quan quản lý cũng dự định tiếp tục giới thiệu đi. Chủ phong bị hù dọa, mặc kệ đạo sĩ có phải hay không đang trang thần giả trò, nhưng là mình người nhà mấy lần kém chút xảy ra ngoài ý muốn là không tranh sự thật, vì lẽ đó hắn quyết định bán đi biệt thự, ra ngoại quốc định cư. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này chủ phòng bán đi biệt thự đem đến nước ngoài về sau, gia nhân ở chưa từng sinh ra tương tự ngoài ý muốn. Thậm chí liền ngay cả họ có sai lầm ngủ chứng chính hắn đều không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhưng là kỳ quái sự tình lại phát sinh, hơn nữa liền phát sinh ở đời thứ 2 chủ phòng thân thể. Đời thứ 2 chủ phòng vốn là nhìn chúng căn biệt thự này đủ lớn, gian phòng đủ nhiều, muốn đem gia tộc cả một nhà đều nhận lấy ở cùng nhau, đến một lần nhiều người náo nhiệt, thứ hai có thể bồi bồi bị bệnh liệt dường mẹ già, lúc này mới mua lại. Kỳ quái sự tình lại phát sinh. Mới dọn vào không bao lâu, lúc đầu không thể xuống đất mẹ già. Bất thình lình ban đêm bắt đầu la lên, thậm chí tại trong biệt thự bên cạnh loạn chuyển dư, nhất là tại tắt đèn về sau, rất là rợn người ma mẹ già bản nhân nhưng không có một điểm phát giác, thẳng đến đám người đưa nàng du đáng video vỗ xuống về sau đưa cho nàng nhìn, nàng mới có điểm tin tưởng, nhưng vẫn là không nguyện ý dọn ra ngoài. Chủ phòng là cái hiếu thuận hài tử, hắn biết do mẫu thân không nguyện ý dọn đi là muốn nhìn xem ở chỗ này có thể hay không chữa cho tốt nàng không thể xuống đất ma bệnh, liền cũng đáp ứng. Đám người lại nơm nớp lo sợ kiên trì hơn một tháng, mẹ già tại một đêm bên trên, bỗng nhiên qua đời, chạy đợi rất an tưởng. Gian xếp xong mẹ già hậu sự, vị này chủ phòng cũng như đời thứ nhất, chuyển nhà đến nước ngoài đi, về phần ở giữa có tìm được hay không sĩ hòa thượng đến xem, vậy liền không rõ lắm. Làm sao nghe ngươi giảng có điểm giống chuyện ma, như vậy lên dị." Lâm Côn cái này nhất cười toe toét nói lời, đem quan quản lý giảng nửa ngày mới ngưng tụ không khí quỷ quái quét sạch sành xanh, mà phong giao tịnh cũng giãn ra một hơi, dù sao nữ hải tử sợ nhất những mấy thần á quỷ. Quan quản lý ngừng một chút Lâm Côn, tiếp tục giới thiệu. "Chủ phong dọn ra ngoài về sau, biệt thự này không có chừng hơn nửa năm, một mực không người nào dám mua. Ngay tại tất cả mọi người coi là biệt thự bán không được thời điểm, người thứ ba chủ phòng cầm bất động sản chứng khoán. Đời thứ ba chủ phòng liền có chút kỳ quái, cả người khí thế nội liễm, trong mắt tinh quang lập lòe, xem xét cũng không phải là người bình thường." chỉ là hắn ở trong đó ở lại không đến 2 tháng, cũng rời xa, cũng giá thấp đem biệt thự hồi bán cho nhà đầu tư Hà thị địa sản, vì lẽ đó lúc này mới có như vậy kém treo giá bán. Bất quá mặc kệ chúng ta như thế nào giảm xuống giá cả, biệt thự này dường như chúng ta liền là bán không được. Có thể là bởi vì trong vòng 2 năm đội 3 nhiệm chủ nhân, cũng có thể là là thật có cái gì không sạch sẽ đồ vật, dù sao vẫn không ở nơi đó. Nói đến đây, quan quản lý nghe xuống tới, đầy hứng thú nhìn xem hai người. Bởi vì cái này trong 4 năm ngẫu nhiên vẫn là có một hai người sẽ biểu hiện ra đối với biệt thự này hứng thú, nhưng là nghe xong những lời này về sau, đều không ngoại lệ đều nửa đường bỏ cuộc, tuyển cái khác cái khác biệt thự. Bởi vì có mấy lời nhất định phải sớm nói rõ, nếu không bán đi về sau lại bị người khác nói nhà thoại, đối với Hà thị tập đoàn thanh danh bất hảo. Mà biệt thự này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng ở Hà thị tập đoàn thanh danh trước mặt còn chưa đủ nhìn. Quan quản lý bình chân như vậy ở nơi đó bắt đầu uống trà, nhìn xem phong giao tịnh tương đối xoắn xuýt khuôn mặt, hắn cảm thấy chính hắn lại có thể thiếu phiền phức một lần. Bởi vì từ khi sau khi vào cửa, vẫn luôn là phong giao tịnh đang cùng hắn tư lượng, hơn nữa hắn nhận được tin tức cũng là một vị họ phong tiểu thư muốn mua biệt thự, đối với Lâm Côn hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Cho nên khi Lâm Côn hướng câu nói sau cùng biểu sau khi đi ra, hắn nhịn không được một miệng nước trà phun ra ngoài. Quan quản lý có chút hoài nghi mình lốt hai, kinh ngạc nói: người nói lại lần nữa xem." Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mê phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vivu. Chương 100. Lâm Côn uống một ngụm trà, hắng giọng lần nữa mở miệng nói: "Biệt thự này ta cảm thấy rất hứng thú, có thể mang bọn ta đi đi tham một chút sao?" Quan quản lý nhìn xem hơi có vẻ kinh ngạc phong giao tĩnh, nhìn nhìn lại chứng trạc đàng hoàng Lâm Côn, mới phát hiện chính mình ngay từ đầu có phải hay không lầm trọng điểm. Quan quản lý lập tức bổ cứu nói, vị tiên sinh này họ gì? Không dám họ Lâm. Lâm Quân không có tiếp tục nói đi xuống. Quan quản lý xử thế chết học là, có tiền ta liền kiếm lời. Mặc dù vừa mới bắt đầu lầm trọng điểm, nhưng là điều tới liền có thể. Lại nói, coi như đến lúc đó mua không phải biệt thự này, mua cái khác cũng coi như là chính mình công trạng, hơn nữa đêm trước không ít đây. Cho đến bây giờ, quan quản lý vẫn là không cho rằng hai người sẽ mua nơi này biệt thự. Hai vị, nếu không tại cái này làm sơ nghỉ ngơi, đợi chút nữa còn có một cái đối với biệt thự này có hứng thú nhân yêu tới, ta cùng một chỗ mang các ngươi qua nhìn một chút thế nào? Lâm Quân cùng Phong Giao Tịnh con mắt trao đổi một chút, gật đầu đồng ý. Chờ đợi thời gian không dài, khoảng 20 phút, vừa rồi mang Lâm Quân hai người đi lên cái kia tiêu thụ bán bịu Đinh tiểu thư lần nữa mang theo một cái nam nhân đi lên. Nam nhân dáng người khôi ngô, thân thể tự mang một cỗ khí thế bằng bạc, vừa vào cửa liền cho người ta một loại rất đột ngạt cảm giác. Quan quản lý chủ động đứng dậy đi đến nam nhân bên người, rũa ra hai tay nói: "Thạch Tiên Sinh, người đến." Hai vị này cũng đối ngôi biệt thự kia có hứng thú, ta liền mang các ngươi cùng nhau đi nhìn xem, không ngại đi. Cái kia Thạch Tiên Sinh khẽ khẽ lắc đầu nói: "Không sao." Hiện tại có thể xuất phát sao? Ba vị chờ một lát, ta cái này an bài xe. Quan quản lý hiệu suất vẫn còn rất cao, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, bốn người đã ngồi tại đi ven hồ đường hoa về lên. Ven hồ vườn hoa là một mảnh cấp cao khu biệt thự, bên này biệt thự cũng là dựa vào núi, ở cạnh sông, không khí trong lành, hoàn cảnh thanh nhã, rất thích hợp ở lại. Khi tiến vào ven hồ vườn hoa phạm vi về sau, quan quản lý liền bắt đầu giới thiệu cái này một mảnh khu biệt thự, trong này phía đối diện bán đi một tòa, đều có thể cầm không ít trích phần trăm. ai sẽ theo chức không qua được đây. Đối với quan quản lý giới thiệu, Lâm Côn nghe được buồn ngủ ngược lại là phong giao tịnh cùng cái kia thạch tiên sinh hào hứng rất cao bộ dạng, quan quản lý giới thiệu càng thêm ra sức. Theo giao thông tới đất lý vị trí, theo cơ sở công trình đến nhân văn hoàn cảnh, từng giờ từng phút toàn bộ kỹ càng rảnh rãi, miệng đều không có ngừng qua. Xe còn đang chạy bên trong, rất nhanh liền đến cái kia tòa nhà vấn đề biệt thự, quan quản lý xuống xe cầm chìa khóa mở ra biệt thự đại môn, xe lúc này mới tiến vào đi. Ba vị, đây chính là hôm nay mục đích hàng đầu. Liên quan tới biệt thự này tình huống cụ thể đâu, ta đã đều giới thiệu cho ba vị, phía dưới liền mang ba vị nhìn xem tình huống thực tế. Đi theo quan quản lý Lâm Quân ba người đầu tiên tham quan biệt thự nơi ở lầu, chia làm hai tầng, tầng thứ nhất có 8 cái gian phòng, tầng thứ hai có 7 cái gian phòng, cái này đã coi như là gian phòng làm nhiều một tòa biệt thự. Đương nhiên, nếu như nếu là tính cả bên ngoài một cái khác tòa nhà phó lầu mà nói, tối thiểu có 30 gian phòng. Trong biệt thự gian phòng cũng là trùng tu sạch sẽ, sẽ, mang phòng tắm phòng vệ sinh, bởi vì trống không thời gian tương đối dài, vì lẽ đó trong phòng có một lớp bụi. Đồ dùng trong nhà cái gì bảo tồn đều rất hoàn hảo, đều có đặc biệt che vải sám, chủ yếu quét dọn một chút, bỏ đi che vải sám liền có thể vào ở. Đương nhiên Nếu như chủ phòng muốn toàn bộ thay mới, đó cũng là chủ phòng việc của mình. Lâm Quân Từ trên xuống dưới chạy một vòng, nhất là lầu hai gian phòng, một gian một gian mở ra, mặc dù có thật nhiều bụi, nhưng vẫn là một chút liền thích nhất gần bên trong bên cạnh một gian. Gian phòng này mặc kệ là lấy ánh sáng vẫn là tầm mắt, Lâm Quân đều rất hài lòng. Hưng phấn Lâm Quân chạy không ngừng, không có chút nào chú ý tới phong giao tịnh từ khi sau khi vào cửa mà nói biến thiếu thật nhiều, thậm chí trên mặt ẩn ẩn có ý tứ tái nhận, khí tức đều có chút không cân xứng, mà cái kia Thạch tiên sinh mặc dù đeo kính đen, nhưng rõ ràng so phong giao nhìn tốt hơn nhiều. Thạch tiên sinh vừa vào nhà liền phát hiện phong giao tịnh dị dạng, thật sâu liếc nhìn nạn một cái, nhưng không có lên tiếng, phối hợp quan sát đến nhà cửa. Quan quản lý, ta đi bên ngoài đi một vòng, người trước tiên mang theo hai vị này nhìn xem. Thạch tiên sinh bất thình lình rời đi không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, chỉ gặp hắn quanh nhà đi một vòng, tìm một cái hắn cảm giác rõ ràng nhất địa phương, y phục trên người không gió mà bay, thân thể giống như vòng xoáy đồng dạng bắt đầu hút nhiếp không khí trung quanh, hình thành một cô không nhỏ gió lốc. Một màn này vừa lúc bị tại lầu 2 tham quan lâm côn nhìn ở trong mắt. Lại qua 10 phút đồng hồ, quan quản lý cũng cảm thấy ngực có chút buồn bực, liền mượn cớ mang theo Phong Giao Tịnh cùng Lâm Côn ra lầu chính, đến mức Lâm Côn bỏ lỡ Thạch Tiên Sinh thổ huyết một màn. Chờ đến giới thiệu không sai biệt lắm thời điểm, Thạch Tiên Sinh đã lau khô vết máu, trở lại ba người bên cạnh. Ra sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, mày may nhìn không ra cái khác gì trạng. Lâm Côn giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, vẫn như cũng là một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, nơi này sở sở, nơi đó nhìn xem. Bên này Lâm Côn nhìn rất hài lòng, trong lòng đã đại khái xác định liền muốn biệt tự này, hiện tại cũng chỉ còn lại có tiền vấn đề. Suy nghĩ một chút chính mình kẹt lên không đến 100 vạn số dư còn lại, Lâm Côn Miệng bên trong có chút phát khổ, chính mình nên đi đâu đi chủ số tiền kia đây. Đây chính là 2000 bạn a. Vị kia Thạch Tiên sinh có vẻ như đối với biệt thự này không phải rất hài lòng, chỉ bên cạnh một tòa nói, bên kia biệt thự bán đi sao? Quan quản lý lập tức liền đến sức lực, không có không có, Thạch Tiên sinh có hứng thú ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Thế là Lâm Côn hai người lại làm du lịch khách, miễn phí thăm một chút bên cạnh biệt thự này. Mới vừa đi vào Lâm Côn liền có chút không hài lòng, cái này tất cục, quá nhỏ, gian phòng kia, quá ít, cái này Lâm Quân cũng nói không ra, dù sao liền là không hài lòng lắm. Lâm Quân hài lòng hay không vô dụng, mấu chốt là đến Thạch Tiên Sinh hài lòng. Sau khi xem xong, Thạch Tiên Sinh rất hài lòng, quan quản lý lòng tràn đầy vui vẻ mang theo ba người trở về trung tâm bán cao ốc chuẩn bị nói giá. Dù sao lớn như vậy tờ đơn, nên cho chiếc khấu vẫn là muốn cho. Trên đường đi quan quản lý tâm tình đều rất kích động, làm thành nhất đơn gần ngàn vạn tờ đơn, chiếc phần trăm đã rất khách quan, Lâm Quân tâm tình cũng rất kích động, tìm tới một tòa mình thích biệt thự thật không dễ dàng, mua xuống về sau, chính mình mộng tưởng cũng coi như thực hiện một điểm, mà phong giao tình cùng Thạch Tiên Sinh trên đường đi lại đều đang âm thầm điều tức. Không có nói qua một câu, người ở bên ngoài xem ra đều tưởng rằng đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi xuống xe, không được đến quan quản lý mời, Lâm Quân cùng Phong giao Tịnh hai người liền trực tiếp theo vào văn phòng. Mặc dù trong lòng có điểm không thích, nhưng cảm giác được cũng coi như là một cái khách hàng lớn, cũng không có mời hai người ra ngoài. Quan quản lý cùng Thạch Tiên Sinh đàm luận rất nhanh, sau cùng dị hết giá 90% giảm giá giá cả đem vấn đề biệt thự bên cạnh cái kia một tòa bán ra cho Thạch Tiên Sinh, về phần bao nhiêu tiền không có nói rõ, Lâm Quân hai người cũng không có hỏi. Hai người nói xong về sau, hẹn xong ngày mai tới trả tiền ký hợp đồng. Quan quản lý liền dự định mời mấy người ăn bữa cơm rau dừa, ba vị, hôm nay cùng ta chạy cho tới trưa, ăn cơm chưa lại đi thôi. Ai biết Lâm Côn lại nói, các ngươi nói xong, nên chúng ta nói đi. Cái kia tòa nhà vấn đề biệt thự tam muốn, ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mê phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, vị Vivu. Chương 101. Quan quản lý cảm thấy mình một năm ngạc nhiên mừng rỡ đều không có hôm nay nhiều, nhất định liền làm một cái tiếp một cái. Lâm tiên sinh ngươi chắc chắn chứ? Lâm Côn nghiêm túc nói, đương nhiên xác định. Quan quản lý cũng không doãi hỏi tới ăn cơm. Cùng Thạch Tiên Sinh xin lỗi một tiếng, liền bắt đầu cùng Lâm Côn đàm luận một số chi tiết, bên cạnh Phong Dao Tịnh nghe được một trận nói thầm, ngươi lại nhiều tiền như vậy sao? Thật không biết lấy ở đâu ra khí? Chờ tình huống cụ thể cho chuyện không sai bị lắm, giá cả cũng đàm luận tốt, vẫn là giữ 90% giảm giá giá cả bán ra thời điểm, Lâm Côn dường như tại xác minh sau mới nhớ tới tiền hắn có chút không quá đủ, có chút không xác định nói, quan quản lý, các người nơi này có thể tiền trả phân kỳ a. Quan quản lý lặng lẽ nói, có thể, không biết Lâm Tiên Sinh đầu kỳ dự định phó bao nhiêu? 100 vạn, không biết có thể chứ. Lâm Quân có vẻ như cũng biết chính mình cái này yêu cầu có chút quá mức, nói là rất là nhỏ giọng. Phốc phốc. Phong giao tịnh một miệng nước trà phun ra ngoài, liền ngay cả một mực rất bình tĩnh thạch tiên sinh đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lâm tiên sinh thật biết nói đùa, chúng ta vẫn là đi ăn cơm chưa đi. Quan quản lý trong lòng cái kia khí a, đây không phải nói rõ đến tiêu khiển chính mình sao? Ngươi có 100 vạn liền muốn mua cái 2000 vạn biệt tự, ngươi xác định ngươi tỉnh ngủ sao? Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lâm Quân cũng biết cái này quan quản lý có chút sức sống, dù sao vấn đề này chính mình không chiếm lý. Tất nhiên mọi người đều nói đi mời ăn cơm. Căn cứ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tầm tính, quyết định trước tiên ăn nhiều một chút trở về, về phần tiền vấn đề, tối nay lại cùng Phong giao Tịnh thương lượng một chút đi. Được rồi, vậy liền phiền phước quan quản lý. Tiên sự tỉnh, ta trở về đang ngâm nghĩ biện pháp. Quan quản lý sửng sở, chính mình là khách khí một chút, không nghĩ tới thật đúng là muốn đi theo chính mình đi ăn cơm a. Bất quá xem ở Phong tiểu thư trên mặt mũi, một bữa cơm cũng không có gì lớn không. Nói xong quan quản lý liền dẫn đầu trừ văn phòng, phía sau Thạch Tiên Sinh đuổi theo, sau cùng mới là Lâm Côn hai người. Đi tại phía sau Phong giao Tịnh lặng nói với Lâm Côn, ngươi thật đúng là dám nói, người ta 2000 vạn biệt Ngươi tiền đặt cọc chỉ phó 100 vạn, ha ha, ta chỉ có 100 vạn, có thể làm sao? Chẳng lẽ còn biến tiền đi ra? Lâm Côn vẻ mặt đau khổ nói, hắn là thật ưa thích ngôi biệt thự kia, nhất là lưng tựa ngọn núi kia chính là thân núi, xuyên qua liền đến nhà hắn phụ cận, những này phong giao tịnh đều không có phát hiện. Lâm Côn đang tại ba người sau lưng phát sầu, đương nhiên phía trước quan quản lý dừng lại, tự nhiên Thạch Tiên Sinh cùng phong giao tịnh cũng dừng lại, Lâm Côn một không chú ý, lập tức đụng vào phong giao tịnh thân thể, tự nhiên rủ xuống hai tay vừa vận động vào phong giao tịnh trên ông, Lâm Côn thậm chí còn vô ý thức xoay bó. Thật mềm, tốt có, có Phong Dao Tịnh đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dù là nàng luôn luôn biểu hiện tương đối mở ra, đến cùng vẫn là cái nữ hài tử, hơn nữa cái này biểu hiện mở ra cũng chỉ tại Lâm Côn cái này không có kinh nghiệm tiểu sử nam trước mặt. Ai u. Lâm Côn một tiếng hít thảm, nguyên lai là Phong Dao Tịnh thẹn quá hóa giận phía dưới, một cước trùng trùng điệp điệp giẫm tại Lâm Côn mũi chân bên trên, nhìn không được tê đi ra. Quan quản lý nơm nớp lo sợ quay đầu chừng một chút Lâm Côn, âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên chú ý tới bên này. Chỉ là trời không tội lòng người, mặc dù Lâm Côn gọi tiếng không phải đặc biệt lớn, nhưng vẫn là thành công hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đó là tập đoàn chủ tịch tự mình mang đến khảo sát đội trưởng tại phát biểu, hiện trường lặng ngắt như tờ. Hà Hưng Vượng hướng bên này liếc mắt một cái về sau, liền dẫn đầu hướng bên này đi tới, quan quản lý tâm lập tức trở nên bất ổn, vô cùng khẩn trương. Mọi người chung quanh cùng quan quản lý quan hệ tốt lo lắng nhìn qua hắn, cùng quan quản lý không hợp nhau, thì nhìn có chút hạ hê cười lạnh, mà quan quản lý đã không có tâm tư chú ý những lời viết. Đây chính là tập đoàn Đại Bồ A, thường ngày cũng chỉ có tại niên hội thời điểm mới có thể tiếp xúc gần gũi đến, loại trường hợp này phía dưới Hà Hưng Vượng cùng mọi người chung quanh cho quan quản lý mang đến lớn lao áp lực. Cùng quan quản lý vô cùng khẩn trương hình thành so sánh rõ ràng là Thạch Tiên Sinh cùng Phong giao Tịnh bình tĩnh, đương nhiên còn có chúng ta một con ca còn đang dư vị vừa rồi cảm giác mà mịt, hắn căn bản liền không có chú ý phía trước đi tới là ai. Quan quản lý hiện tại hận không thể cốt chính mình hai cái tác, tên gì nhân cùng nhau ăn cơm không tốt, hết lần này tới lần khác muốn kêu lên cái này tiêu khiển người một nhà cùng một chỗ, quả nhiên từ đó bị tiêu khiển. Mắt thấy Hà Hưng Vượng chạy tới phụ cận không đến 2 mét chỗ, quan quản lý khẽ cắn ngôi, bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, quyết định cứng rắn. Hắn liền nói liên tục từ đều chuẩn bị kỹ càng, trước đem bán đi một tòa biệt thự tin tức nói cho chủ tịch, nếu như còn không hài lòng Vậy cũng chỉ có thể để sau cùng cái này lầm Tiên Sinh đến con nổi. Hà hương Vượng cách xa nhau quan quản lý không đến 1 mét vị trí thì tăng tốc bước chân theo quan quản lý bên cạnh một sai mà qua đồng thời, khuôn mặt tươi cười nở rộ, thậm chí còn sớm nâng lên hai tay làm ra chuẩn bị nắm tay tư thế. Động động, đây là cái gì tình huống? Không chỉ quan quản lý mộng, ở đây Hà Thị địa sản đều ngậm, lại nhìn thấy quan quản lý sau lưng bình chân như vậy thạch tiên sinh cùng phong giao tịnh, tất cả mọi người suy đoán có thể là cùng hai người này có quan hệ. Để đám người mở rộng tầm mắt là, Hạ Hưng Vượng nhiệt tình nắm chặt không phải biểu hiện nhạt thạch tiên sinh tay cũng không phải khí chất xuất chúng phong giao tĩnh tay, mà là mới vừa rồi còn tại ôm chân nhảy loạn Lâm Côn tay. Hà Hưng Vượng kéo lại Lâm Côn hai tay liền bắt đầu hỏi Hàn Ân cần nói, "Tiểu Lâm, chúng ta cuối cùng lần nữa gặp mặt, phụ thân ta có thể là nhắc tới ngươi tốt lâu, một mực để cho ta mang ngươi về nhà làm khác đây." Lâm Côn lúc này mới chú ý tới là Hà Hưng Vượng, có chút xấu hổ đem dơ chân lên vùng xuống nói, "Có thời gian nhất định đi." Lâm Côn nói xong liền muốn quất gia bị nắm chặt tay, Hà Hưng Vượng cũng không để ý, tiếp tục hỏi, "Tiểu Lâm còn không, có ăn cơm đi, cùng ta cùng đi chứ?" Lâm Côn xấu hổ nhìn xem Phong Dao Tịnh, biểu thị không phải mình một người quan quản lý là ai, kinh nghiệm xa trường nhân tinh, biết rõ hiện tại là hắn giải thích thời điểm, Hà tổng, ta là trung tâm bán cao ốc hộ khách quản lý tiểu quan, vị nữ sĩ này là cùng vị này Lâm tiên sinh cùng đi, vị này Thạch tiên sinh vừa rồi cũng là cùng Lâm tiên sinh cùng một chỗ nhìn biệt thự, bất quá vừa rồi khẳng định muốn một cái khác ngôi biệt thự, ngày mai phó tiền đặt cọc. Nhất là tiền đặt cọc hai chữ, quan quản lý đặc biệt tăng thêm lư khí, xung quanh đồng sự nhất định âm mộ không muốn không muốn. Hà Hưng Vượng rất khéo hiểu lòng người, tiểu quan, ngươi cũng mang theo ngươi hộ khách cùng một chỗ đi. Câu nói này giống như một tạc đạn ném vào trong nước, gây nên sóng to gió lớn. Nếu như nói mới vừa rồi là ra hâm Mộ, vậy bây giờ liền là Ganet, liền ngay cả mấy cái kia nhìn có chút hả hê cũng không ngoại lệ. Quan quản lý có chút thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ Hạ tổng dịu dàng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn, may mắn chính mình không có bỏ lại cái này Lâm tiên sinh, nếu không còn không biết sẽ có hậu quả gì. Chỉ là không biết cái này lầm tiên sinh cùng chủ tịch là quan hệ như thế nào, xem ra còn giao tình không cạn. Hà hương Mộ tự động, không chỉ là ở đây xem không hiểu, phong giao tình cùng cái kia Thạch tiên sinh xem không hiểu, đều tới ánh mắt nghi ngờ, chỉ bất quá phong giao đến càng trực tiếp.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 Liền là không nói cho người. Ha ha ha. Nói xong liền hướng phía trước bên cạnh Hà Hưng Vượng đuổi theo. Phong giao tịnh khí dơ chân, nhưng là nơi này trước công chúng, không có cách nào truy đến cùng, không thể làm gì khác hơn là dậm chân một cái cũng đuổi theo. Sau đó liền là quan quản lý mang theo Thạch Tiên Sinh đi tại sau cùng. Hà Hưng Vượng đi, đem bố trí làm việc nhiệm vụ giao cho cùng nhau đến đây một cái phó tổng giám đốc. Mặc dù làm việc vẫn còn tiếp tục, nhưng tất cả mọi người tâm tư đều bị lâm côn câu đi. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Tại sao luôn luôn công trí thượng Hà Tổng vì hắn thế mà lại sớm rời đi Hà thị địa sản trung tâm bán cao ốc bên cạnh có một nhà khách sạn năm sao, trong thủ điểm trưởng kỳ cho Hà thị tập đoàn dự giữ lại một gian xa hoa bao xương làm tiếp đãi quý khách chi dụng, đương nhiên một năm cũng phải thêm ra một khoản con số không nhỏ tiền, nhưng là Hà thị tập đoàn sẽ kém tiền. Tại bao xương vào chỗ về sau, Hà Hưng Vượng phân phó nói, dựa theo tiêu chuẩn cao nhất mang thức ăn lên đi. Chỉ chốc lát, mấy cá tổ yến hải sâm bảo ngư từng cái được bưng lên mặt bàn, thậm chí giữa chưa không uống rượu Hà Hưng Vượng còn phá lệ lên một bình 87 năm lão phít, nhìn quan lý không âm thầm tắt lưỡi. Trong bữa tiệc, Hà Hưng Vượng lúc này mới hỏi thăm Lâm Côn đi Hà Thị địa sản xem, Tiểu Lâm, ngươi đi địa sản công ty làm gì? Ngươi muốn mua phòng. Lâm Côn thực sự không có ý tứ nói là ta lấy lấy 100 vạn muốn đi mua biệt thự, không thể làm gì khác hơn là từ chối cho ý kiến ứng một tiếng. Hà Hưng Vượng vỗ Lâm Côn bả bài nói, Lâm Lão Đệ, ngươi muốn mua phòng làm sao không cho ta gọi điện thoại, cái này nếu là ta không có đụng tới ngươi không phải là sai qua sao? Lâm Côn trong lòng nói thầm, ta nào biết được phong giao tỉnh tùy tiện tìm địa sản công ty liền là nhà ngươi Nhưng là người ta dù sao cũng là có hảo ý, Lâm Quân cũng không thể nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là ứng phó nói, ta chính là tới trước nhìn xem. Không nghĩ tới Hà Hương Vượng một mặt hào khí nói, nhìn kỹ cái nào một bộ, ngày mai trực tiếp để tiểu quan dẫn ngươi đi xử lý thủ tục, ta trực tiếp đưa ngươi. Lại cạnh. Ngươi nói chuyện không có việc gì, bị đập bả vai cũng không có việc gì, Thạch tiên sinh có chút kinh ngạc cũng không có quá lớn động tác, ngược lại là phong giao tình cùng quan quản lý, hai người đùa cùng một chỗ rơi tại trên mặt bàn. Quan quản lý trong lòng tê khổ, Hà Tổng à, có biết hay không hắn nhìn chúng là cái kia một bộ, ngươi liền dám đưa Nhưng là hiện tại quan quản lý mở miệng cũng phải, không mở miệng cũng không phải, bắt đầu có chút hối hận tranh đoạt vũng nước đùng này. Hà Hưng Vượng có chút bất mãn nhìn một chút quan quản lý nói, "Tiểu quan, có vấn đề gì không?" Quan quản lý lắp bắp nói ra, "Không có. Không có. Vấn đề." Đánh chết quan quản lý cũng không dám tại nhiều như vậy mặt người trước nói với Hà Hưng Vượng ngôi biệt thự kia sự tình, nếu không liền là đem Hà Hưng Vượng gắt ở trên đống lửa nướng, đến lúc đó xui xẹo vẫn là hắn. Hắn đã hạ quyết tâm, cơm nước xong xuôi về sau liền lặng chờ cầu một chút Hà tổng ý kiến, nếu như vẫn là khăng khăng muốn được, vậy hắn cũng chỉ có thể theo yêu cầu làm việc. Quan quản lý khó mà nói, phong giao tịnh lại không nhiều cố kỵ như vậy, nhịn không được mở miệng nói, Hà tổng liền không muốn nghe một chút chúng ta nhìn là cái nào một bộ." Bị phong giao tịnh hỏi lên như vậy, Hà Hưng Vượng mới bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ngươi nhìn ta cái này sơ ý chủ quan, Tiểu Lâm, ngươi nhìn là cái kia một bộ nhà cửa, chờ ngươi xong xuôi thủ tục ta mang theo láo ra tử đi nhà ngươi làm khách, đến lúc đó ngươi cũng đừng không chào đón a." Lâm Côn vốn là không có ý định muốn Hà Hưng Vượng đưa, chớ nói chi là cái kia giá trị mấy ngàn vạn biệt vì lẽ đó mở miệng nói, "Ha tổng, ta nhìn chúng là một bộ biệt thự, ngươi cũng đừng được, hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền, ta không thể lấy không ngươi độ vặn." Hà Hưng Ngượng một mặt mất hứng nói: "Ngươi nhìn, cùng ta xa lạ không phải, lần trước đều để Hà đại ca, lần này tại sao lại biến thành Hà tổng? Biệt thự làm sao? biệt thự ta cũng trực tiếp đưa ngươi." Lâm Côn vội vàng sửa lời nói: "Hà đại ca, thật không cần được, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, không thể nói nhập là một." Đạo lý này Hà Hưng Vượng không hiểu sao, hắn so Lâm Côn hiểu nhiều. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy mình phụ thân khỏi bệnh chuyển xong tất cả đều là bởi vì Lâm Côn hỗ trợ, Lâm Côn liền là Du Phương Hòa thượng nói là quý nhân kia. Đừng nói là có giá trị không nhỏ biệt thự. Có thể giao Hà Lâm Quân mà nói, đem Hà thị địa sản đồng dạng cổ phần chia cho Lâm Quân đều không phải là vấn đề. Cái gì đáng tiến nhất, Lao cha mệnh đáng tiến nhất. Cái này đang ngồi ba người cũng bắt đầu dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Lâm Quân, đều tại buồn mực, chẳng lẽ Lâm Quân là cái này Hà tổng con riêng? Không nên a, chưa nghe nói qua Hà tổng có cái gì chuyện tình gió trắng a. Sau cùng quan quản lý không dám ở các loại, hắn sợ nếu không nói, đến lúc đó sau khi chuyện thành công liền không có hắn phần. Thế là quan quản lý tiến đến Hà Hưng Vượng bên tai nhỏ giọng nói ra, "Hà tổng, Lâm tiên sinh nhìn chúng là cái kia tòa nhà vấn đề tự." Quan quản lý sau khi nói xong, Hà Hưng Vợ bất thình lình trơ mặt, quan quản lý cũng biến thành có chút lo lắng không yên, sẽ không phải là chuyện xấu đi. Trầm mặc đại khái chừng một phút, Hà Hưng Vượng nhíu mày nói, "Tiểu Lâm, ngươi nhìn chúng là ven hồ vườn hoa cái kia một tòa biệt thự." Lâm Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ là chơi đắt, nhưng là mình cũng không có muốn hắn đưa a. Nhìn thấy Lâm Quân gật đầu, Hà Hưng Vượng mày nhíu lại càng chặt, lại suy nghĩ nửa phút khoảng chừng đoán được, "Tiểu Lâm, ngươi nhìn dạng này thế nào? Ta tiến biệt biệt thự cho ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, tổng giá trị không thể so với biệt thự này không đủ ngươi liền chọn hai tòa nhà, hai tòa nhà không đủ ngươi liền chọn tam tòa nhà." Chư nhà này bên ngoài cứ việc chọn. Đây cũng không phải là không nỡ tiền à, nếu không cũng không có khả năng không phải tặng cho chính mình chọn giá trị tương đương biệt tự. Lâm Côn có chút không hiểu, tại sao? Phong giao tỉnh ngược lại là có chút lĩnh ngộ Hà Hưng vượng ý tứ, không cần nàng nói là, Hà Hưng vượng chính mình nói ngay, "Tiểu Lâm à, không phải ta không cho ngươi cái kia một tòa, mà là cái kia một tòa thật sự là vấn đề quá lớn, kỳ trước và ở đi chủ nhân đều lại không tốt sự tình phát sinh, tin tưởng những này tiểu quan đã đã nói với ngươi." Lâm Côn có chút ít cảm động, chân chính quan tâm hắn nhân không nhiều, cái này Hà Hưng vượng tính một cái. Lâm Côn ngữ khí chân thành tha thiết nói, "Hà đại ca, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là biệt thự này ta rất ưa thích, lại nói, vầng năng lực ta sẽ còn sợ hai những cái kia không chuyện tốt phát sinh sao." Quan quản lý coi là Lâm Côn là tự biên tự diễn, không nghĩ tới Hà hương Vượng thế mà gật đầu nói, "Dĩ lao đại năng lực, thật đúng là sẽ không có chuyện gì." Tại Hà hương Vượng trong lòng, có thể đem bệnh nan y lão phụ thân cứu trở về nhân, thế nào lại là hạng người bình thường. Hà hương Vượng mà nói nghe được phong giao tịnh trong lòng máy động, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện lầm Côn không giống bình thường chỗ. Cái kia một mực an, an ổn, ổn ngồi ở chỗ đó làm người nghe thạch tiên sinh cũng đầy ngậm thâm ý liếc mắt một cái Lâm Côn, chỉ có không làm rõ ràng được tình huống quan quản lý có chút chơn váng, nhưng là hắn biết một chút, liền là lúc sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lâm Côn. Lúc này Hà Hưng Vượng nói chuyện, "Tất nhiên Lâm lão đệ ưa thích, vậy liền đem biệt tự này tặng cho người đi. Tiểu Quan, sáng mai mang Lâm lão đệ đi làm thủ tục, mau chóng sang tên." Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bộ mẹ ra mắt tốt chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bộ mẹ, không phải tên phiền bộ mẹ. Chương 103. Hà Hưng Vượng mà nói Lâm Côn lại là khác biệt ý, Hà Đại ca, ngươi nếu là lại nói được, vậy ta cũng không cần. Mặc dù ta rất ưa thích biệt thự này, nhưng là cũng không thể để ngươi ở công ty khó làm, chúng ta hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền. Hà Hưng Vượng vốn còn muốn đang nói cái gì, nhưng là bị Lâm Côn ngắt lời nói, Hà Đại ca, người nào tiền không lớn lắm phong phá ra, không thể vì ta, để ngứt nhưng tổn thất lớn như vậy. Hơn nữa ta trả tiền mua sắm, về sau cũng được an tâm không phải. Hạ Hưng Ngượng thở dài, gật đầu đáp ứng. Lúc đầu hắn muốn tại còn phụ thân ân cứu mạng đồng thời, cũng cùng Lâm Quân làm sâu sắc liên hệ, bởi vì hắn đã sớm nhìn ra Lâm Quân cũng không phải là vật trong ao. Nghe Lâm Quân nói là mọi người tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, Phong Dao Tịnh khinh thường nhíu môi thờ nghĩ, có vẻ như ngươi so gió lớn thổi tới đều đơn giản, đều không cần chính mình nhặt. Hà Hưng Vượng đáp ứng thuộc về đáp ứng, nhưng là hắn tại hỏi tham quan quản lý về sau, đã được biệt thự này là dĩ 1000 vạn giá cả hồi mua, vì lẽ đó nhất định phải kiên trì 1000 vạn giá cả, nếu không liền không bán. Lâm Quân không phải loại người cô hủ. Tại nguyên tác phạm vi bên trong có thể tiết kiệm tiền làm gì còn nhiều hơn dùng tiền, thế là liền đồng ý. Chỉ là Hàn quên, có vẻ như hắn chỉ có 100 vạn không đến, coi như 1000 vạn, còn chưa đủ phó tiền đặt cọc. Lâm Côn bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, không biết nên làm sao mở miệng. Người ta muốn tặng không ngươi ngươi nhất định phải đưa tiền, đến ngươi đưa tiền thời điểm ngươi còn nói không có tiền, có lái như vậy nói đùa sao? Tựa hồ nhìn ra Lâm Côn có khó khăn khó nói, Hà Hưng đột nói, Lâm lão đệ có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần nhăn nhăn nhỏ Chừng một chút bên cạnh trộm vui phong dao tĩnh, Lâm Côn mặt dày nói, Hà đại ca, ta hiện tại trên tay chỉ có không đến 100 vạn có thể hay không cho ta mấy ngày thời gian chủ khoản. Này, ta coi là bao lớn chút chuyện đây. Dạng này, tiểu quan, ngày mai ngươi trước tiên theo ta tài khoản đồng dạng ngàn vạn đến công ty tài khoản, sau đó đem thủ tục cho tiểu Lâm trước tiên làm tốt. Giao phó Song Quan quản lý, lại đối Lâm Quân nói, Lâm lão để tình hình kinh tế căng thẳng trước hết cầm chính mình dùng, này 1000 vạn coi như là ta đoạn cho ngươi, lúc nào dư giả trả lại cho ta liền tốt, bất quá nhớ kỹ còn lợi tức nhà. Một câu cuối cùng nói đùa giống như nhớ kỹ còn lợi tức, cho Lâm Côn một cái hoàn mỹ bậc thang, Lâm Quân người trong nhà biết rõ người trong nhà sự tình, cũng liền không tại cự tuyệt, đáp ứng. Cứ như vậy một tòa đại còn tiện nghi gian phòng còn nhiều biệt thự rơi vào hoàn Mỹ một côn ca túi mà hắn lập tức cũng phải đi vào hạnh phúc bao tô công thời đại Về phân phế liệu nha người gặp qua hắn hắnỉnh chỉ qua thu mua phế liệu bộ pháp sao. sau khi cơm nước non nê e, quan quản lý phụ trách đưa thạch tiên sinh trở về mà Hà Hưng Vượng lại an bài tài xế muốn đích thân đưa lâm quân cùng phong giao tỉnh hồi trường học đối với Lâm quân hậu đã đánh nổ quan quản lý đã chết lặng người nghĩ một hồi một.000 vạn con mắt nháy đều không nháy mắt một chút liền cho mới đi giấy thông hành cơ đưa về nhà có vấn đề gì không Hà Hương Vượng sẽ đứng ở Tân Hoa đạii học mà cửa ra vào không có đi vào muội ở trong xe Hà Hưng Vượng quay cửa kính xuống nói, lâm lao đệ, về sau có vấn đề gì nhớ kí gọi điện thoại cho ta. Còn có, lúc nào dọn vào gần nói cho ta biết một tiếng, ta đi qua nhận nhân môn. Lâm Quân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể không ngừng ôm quyền nói cảm tạng, nhất định nhất định, nơi này trước tiên cảm ơn Hà đại ca. Hà Hưng vội đi, Lâm Quân không dám quay đầu nhìn Phong Giao Tịnh, bước nhanh liền muốn rời khỏi, lại bị Phong Giao Tịnh một thanh vận chặt lốt hai, đây là chưa từng có sự tình. Ngươi không có ý định dặn dò chút gì sao? Phong Giao Tịnh giống như ác ma bản âm thanh Quân vang lên bên thai, Lâm Quân cảm thấy một trận phát lạnh. Thậm chí ngay cả lỗ tai chỗ đau đớn đều không mãnh liệt như vậy. Bởi vì cái này là cửa trường học, lại bởi vì Phong Giao Tịnh là trường học người Phong Lưu, lại từ với Lâm Quân cũng là trường học mặt trái người Phong Lưu, vì lẽ đó tự nhiên mà vậy liền tụ tập được một vòng người vây xem, do đến phòng an ninh coi là phát sinh cái gì báo động, khẩn cấp đem tất cả bảo an tập hợp tới bảo vệ trật tự. Phong Giao Tịnh mị lực Lâm Quân xem như lĩnh giáo qua, hơn nữa hiện tại cũng bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ, "Yêu Tinh, chừa cho ta chút mặt mũi, tìm không ai địa phương ta nói cho ngươi nghe thế nào." Phong Giao Tịnh chớp lấy mắt to nhìn chằm chằm Lâm Côn. Ngươi xác định ngươi không chạy." Lâm Côn tranh thủ thời gian lắc đầu nói, "Không chạy." Nói đùa, nếu là tại lưu tại nơi này, nói không chừng gặp được cái gì đại phiền phải đây. Phong Dao Tịnh theo lời bồm ra Lâm Côn lô hai, dẫn đầu hướng phía trường học phụ cận tỉnh lữ phòng đi đến, Lâm Côn thành thành thật thật đi theo phía sau, xem náo nhiệt nhân tự động tránh ra một cái thông đạo. Tại sao lại là tình lữ phòng? Đó là bởi vì phụ cận chỉ có tình lữ phòng bao xương hoàn cảnh không khí tốt, thích hợp nói chuyện. Hai người đã đi xa, nhưng là vây xem đám người vẫn là thật lâu không tiêu tan, thậm chí còn có một ít tương đối hiếu kỳ còn làm bộ tiện đường cùng hai con đường. Ngươi không đi làm mình tình quá đáng tiếc." Lâm Côn nhìn âm trầm tắt lưới, bắt đầu giật dây phong giao tịnh tiến vào giới văn nghệ, hắn cũng muốn nhìn xem phong giao tịnh trạm trên đài vang dội cả nước thậm chí toàn cầu bộ dáng. Chỉ là phong giao tịnh miễn cưỡng nói, không hứng thú. Tình lư phòng đến, Lâm Côn chủ động mở một cái ghế lô, điểm cà phê trả tiền, đã coi như là xe nhẹ đường quen. Hiện tại nên nói nói là chuyện gì xảy ra. Nghe gió yêu tinh khẩu khí không tốt lắm, Lâm Côn biết rõ nàng là có chút toán hận, không có ở trung tâm bán cao ốc bạo phát đi ra đã coi như là nhịn rất rồi. Ta đã cứu phụ thân hắn." Lâm Côn nói xong câu đó, thậm chí như yêu Phong Giao Tịnh liền đã đồ ăn 89 phần 10, liền là lần trước ngươi đỡ lão nhân kia. Lâm Quân gật đầu nói, "Vâng, lúc đầu ta cũng không nghĩ lấy nhà hắn là làm địa sản, nhưng phải về sau còn một mực ngoài ý muốn đây. Đây cũng là đối với Phong Giao Tịnh giải thích tại sao nhận thức như thế cái địa sản ông chủ còn tìm nàng hỗ trợ. Cũng bởi vì ngươi đã cứu phụ thân hắn, hắn liền nguyện ý đưa ngươi một tòa giá trị mấy ngàn vạn biệt thự." Phong Giao Tịnh vẫn không thể lý giải. Đây cũng là ta tại sao kiên trì phải trả tiền mua nhân. Mặc kệ là phó bao nhiêu, tối thiểu là ta tự mua ra, nếu như là đượng, vậy liền không giống nhau. Phong Dao Tịnh lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Côn, lần thứ nhất phát hiện nguyên lai bị chính mình ngăn cắp giao Lâm Côn cũng không phải đơn giản như vậy. "Vậy ngươi dự định lúc nào dọn vào?" Phong Dao Tịnh có chút hiếu kỳ. Lâm Côn uống miệng cà phê nói, "Càng nhanh càng tốt." "Cái kia." Phong Giao Tịnh lúc đầu muốn nói chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác được ngôi biệt thự kia rất hỗn loạn, liền không có nghĩ tới nghĩ đến biện pháp giải quyết về sau tại dọn vào. Nhưng là tiếng nổ một chút vẫn là tính, rất rõ ràng Lâm Côn căn bản cũng không có cảm giác được cái kia cổ áp lực khí tức, chính mình cần gì phải cho hắn tăng thêm phiền náo đây. Đại không chính mình về nhà một chuyến, đổi một kiện có thể trấn tà pháp bảo đặt ở thân thể. Người muốn nói cái gì? Lâm Côn có chút kỳ quái phong giao tịnh hôm nay phương thức nói chuyện, trước kia xưa nay sẽ không ấp á, á đúng. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu nguyệt phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, Vì Vù. chương 104. Vậy ngươi dọn vào thời điểm kêu ta, ta, cũng phải rời đi qua được. Phong giao tịnh tự hồ hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra ra, dù sao vẫn là một cái nữ hải tử. Lâm Côn không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy tự mình một người được cũng rất nhàm chán, tạm thời cũng nhận không đến khách Vì lẽ đó để Phong Giao Tịnh sớm một chút dọn vào cũng vẫn có thể xem là một cái không sai biện pháp. Ngươi dọn vào có thể, nhưng là tiền thuê nhà trước hết phó 3 tháng. Lời này Phong Giao Tịnh không vui, tại sao phải phó 3 tháng, lại nói ta cũng không nhất định mỗi ngày đều được, nhiều nhất trước tiên phó 1 tháng. Vậy không được, ngươi chưa từng nghe qua hiện tại thuê phòng cũng là áp một bộ tam sao. Đây đã là tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng mà này còn là xem ở người quen phân thượng không có bắt giữ vàng, nếu không liền là trước tiên phó 4 tháng tiền thuê. Phong Giao Tịnh đến cùng vẫn là đồng ý. Đến nay là nàng không kém điểm này tiền, thứ hai nàng cũng muốn nhìn xem Lâm Côn dám thu mắc như vậy tiền thuê nhà sẽ dùng cái gì đến thể hiện nó giá trị. Quan quản lý hiệu suất vẫn còn rất cao, nhất là tổng giám đốc đều lên tiếng, hắn không nhanh đều không được. Ngày thứ hai, đang làm lý sang tên đưa chìa khóa đồng thời, quan quản lý còn tự tác chủ trương tìm toàn thành phố tốt nhất ra chính công ty, đem trong biệt thự trong ngoài bên ngoài quét dọn sạch sẽ, trên giường vật dụng cái gì toàn bộ thay mới, bể bơi cũng triệt để thanh lý một lần, ao nước một lần nữa trở nên thanh tịnh trong suốt, biệt thự phía sau chỗ rửa suối nước nóng cũng một lần nữa hộ lý một lần, dọn vào về sau liền có thể xuống nước. Kỳ thật Lâm Côn cùng Phong giao Tịnh đi qua xử lý thủ tục thời điểm cũng không có nhiều phiền phức, liền là xuất ra thẻ căn cước, sau đó ký mấy chữ, cái khác cũng là quan quản lý sớm chuẩn bị cho tốt. Cái kia Thạch Tiên Sinh không biết vô tình hay là cố ý, lúc đầu hẹn xong buổi chiều đến làm thủ tục, thế mà sớm tới, vừa vặn lại cùng Lâm Côn bọn hắn đụng vào nhau. Giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm rau dưa về sau, quan quản lý liền nhận được một cú điện thoại, là ra chính công ty đánh tới, bảo hắn biết biệt thự đã thu thập xong. Gặp ba người cũng đều ăn được, quan quản lý liền lái xe mang ba người đi biệt thự thu. Ba người đều không phải là đặc biệt bắt bẻ nhân, Thạch Tiên Sinh đối với mình chỗ mua sắm biệt thự vẫn tương đối hài lòng, thôi đi một vòng về sau, liền ký tên xác nhận, mà Lâm Quân mấy người cũng chuẩn bị đi nghiệm thu chính mình biệt thự. Nhà này vấn đề biệt thự liên tiếp Thạch Tiên Sinh mua biệt thự kia, cách xa nhau bất quá bất quá 10 phút đồng hồ lộ trình. Tiến vào biệt thự về sau Lâm Quân rất là hài lòng, nhìn xem sóng nước lấp loáng bể bơi, Lâm Quân miễn không bắt đầu huyễn tưởng mùa hè cùng mỹ nữ khách trọ bơi chung lặn trắng cảnh, trắng diện kia, nhất định. Thứ xác nhận bên trong tất cả ngóc ngách đều thu thập sẽ, trừ lộ ra có chút không bên ngoài, không có gì cảm giác khác. Lâm Tiên Sinh, ngươi xem xuống có vấn đề gì không? Không có vấn đề, kính xin ở chỗ này ký tên, ta xong trở về doanh đội." Quan quản lý nhìn Lâm Côn biểu lộ biết do hắn rất hài lòng, nhưng nên đi chương trình vẫn là phải đi. Lâm Côn ký tên về sau, quan quản lý tại hỏi thăm không cần hắn về sau liền thức thời cáo tử. Lâm Côn hưng phấn chạy lên lầu 2, chỉ đã sớm nhìn kỹ bên trong nhất một gian phòng nói, về sau gian phòng này chính là ta. Phòng giao tịnh cũng không là hậu, chỉ bên cạnh một gian nói, vậy ta muốn gian này." Nói xong liền không để ý tới Lâm Côn, đi vào quen thuộc gian phòng của mình đi." Trong phòng tất cả địa phương đều lau không nhốn bụi trần, liền ngay cả trên giường nệm chăn mền cũng là tân đổi, hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở. Lâm Côn đi vào gian phòng về sau mới phát hiện, nguyên lai like hai cái này gian phòng là được dùng chung một cái ban công, hôm qua vào xem lấy chú ý cái kia thạch tiên sinh, cũng không có chú ý đến cái này. Bất quá bây giờ nha, tất nhiên phong giao tịnh tuyển bên cạnh gian phòng này, vậy có phải hay không có thể? Lâm Côn không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt thế mà lộ ra một loại tiện cười bị ổi cho. Hoa, ban công cách cửa bị phong giao mở ra, nhìn thấy Lâm Côn ở nơi đó cười lên nộ. Lập tức giận không chỗ phát tiết, tốt ngươi cái một côn, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện cái này hai gian là một cái ban công, cho nên mới để cho ta tuyển gian phòng này. Lâm côn cái này hoan a, nhất định so đậu nga còn muốn oan. Là chính ngươi chọn tốt không tốt. Ta lại không nói cái gì. Còn có, ngươi nếu là không dám ở ngươi cũng có thể chọn đúng mặt gian kia a. Lâm côn móc móc lỗ mũi, đối bên cạnh nói chuyện, một bộ thích ở hay không bộ dáng. Thôi đi, ngươi thật coi lão nương sợ ngươi a. Nếu là ngươi nửa đêm tranh thủ thời gian ra, hắc Nói xong, Phong Giao Tịnh hai ngón tay so cái cái kéo bộ dáng, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lâm Côn Hạ thân nhìn một chút, mới thản nhiên về phòng của mình đi. Lâm Côn bị cái nhìn này nhìn xem thân phát lạnh, nhất là cái kia cái kéo động tác, dọa đến hắn nhanh lên đem cách cửa từ giữa bên cạnh qua trái, mặc dù không biết có thể khởi bao lớn ảnh hưởng, tối thiểu cũng là an anủi. Lâm Côn nhớ kỹ buổi chiều còn có lớp, nhưng là nơi này giao thông thật sự là không tiện, ngay cả cái xe taxi đều không có. Phong Giao Tịnh ngược lại là quan lại cơ, nhưng là vừa bị đã cảnh cáo Lâm Côn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, suy nghĩ lại một chút dù sao mấy ngày nay cũng trốn không ít khóa. Không kém, cái này nửa ngày, ngày mai rồi nói sau, thế là Lâm Quân liền yên tâm thoải mái nằm vật xuống trên giường, trong bất chi bất giác thế mà ngủ. Lâm Quân ngủ về sau, gian phòng bên trong đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cỗ hắc khí, tại Lâm Quân bên người xoay quanh một trận về sau, liền muốn hướng Lâm Quân trong thân thể chui. Lâm Quân điện thoại mặt sau tản mát ra tầng một kim sắc quang mang, đem Lâm Quân hoàn chỉnh bao khỏa ở bên trong, hắc khí không có khe hở có thể nhập. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở sát vách phong giao tịnh thân thể, chỉ là đối với Lâm Quân bên này vững như Thái Sơn, phong tịnh còn kém thật nhiều. Chỉ gặp một tôn ngọc Phật tản mát ra một cỗ ám đạm mang có khăn lắm chống đờ hắc khí, đem hắc khí ngăn tại bên ngoài không thể tiếp cận. Chỉ là tiệc vui trống tàn, bởi vì sắt vách hắc khí không công mà lui, cùng cỗ khói đen này tụ hợp một chỗ, Ngọc Phật bắt đầu liên tục bại lui, Ngọc Phật quang mang chỉ có thể ở phong giao tịnh thân thể mặt ngoài thân thể hình thành một cái yeros bảo vệ tầng. Bởi vì màu sắc mảnh liệt so sánh, có thể rất rõ ràng nhìn ra một tia hắc khí thừa dịp cùng Ngọc Phật dây dưa thời điểm tiến vào phong giao tịnh thân thể, trong lúc ngủ mơ phong giao tịnh cũng bắt đầu trở nên mơ màng. Hắc khí chui vào về sau, phong tịnh làm một giấc mộng, nàng mơ tới một cái đen kịt thế giới. Chỗ sâu nhất tản ra một cô ma liệt khí tức tà ác, còn có thể cảm giác được một đôi tinh hồng con mắt nhìn nàng chằm chằm, bên cạnh là rất nhiều quỷ chết oan hồn đang lảng vãng, thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng chấn nhân tâm phách kêu sợ hãi. A. Bất An vặn vẹo bên trong phong giao tịnh bỗng nhiên lập tức ngồi xuống, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh đấm, mà những hắc khí kia thì tại phong giao tịnh muốn khi tỉnh dậy hư không tiêu thất. Yêu tình, người không sao chứ? Lâm Quân lúc này cũng không lo được phong giao tịnh không cho hắn tùy tiện vào đi cảnh cáo, vọt thẳng đi vào, một mặt lo lắng nhìn qua phong giao tịnh. Lúc này phong giao tịnh một mặt mê mang, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi trong mộng cảnh khôi phục lại, máy móc hỏi Ngươi có hay không mơ tới cái gì khủng bố đồ vật? Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67, câu miễn phiếu. câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, vị Vivu. Chương 105. Lâm Côn coi là phong giao tịnh ngủ mơ hồ, nói đùa, có thể có cái gì khủng bố đồ vật, ta cũng ngủ, ngủ rất an ổn a. Lại qua 2 phút đồng hồ, phong giao tịnh mới hoàn toàn khôi phục lại, chừng một chút Lâm Côn nói, ngươi làm sao tiến đến? Ai bảo ngươi tiến đến? Lâm Côn Hụy khôn nói, nếu không phải nghe ngươi gọi thảm như vậy, quỷ tài nguyện ý đến đây. Lời này mặc dù có chút trái lương tâm, nhưng cũng coi như là sự thật, dù sao trước đây mấy giờ mới trịnh trọng đã cảnh cáo Lâm Côn không cho vào nhập, thậm chí còn cầm kia cái gì uy hiếp. Phong giao Tịnh lúc này mới có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, vừa rồi ta gọi rất lớn tiếng sao? Nhắc lên cái này, Lâm Côn hắng hái, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra, liền mất dấu hồn, ta còn tưởng rằng ngươi hoạn mất hồn trước đây. Phong giao Tịnh muốn đem tự mình làm mộng mơ tới tỉnh cảnh nói cho Lâm Côn, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại không có nói ra, qua loa nói, không, có việc gì, liền là làm bác Phong Dao Tịnh không muốn nói Lâm Quân cũng sẽ không cứng cầu, hắn lòng hiếu kỳ còn không có lớn như vậy, hắn hiện tại lo lắng là buổi tối hai người như thế nào trở về, nơi này nhưng không có cơm tối ăn. "Uy, yêu tình, ngươi nói là chúng ta làm như thế nào trở về? Nơi này cách trường học vẫn là rất xa, hơn nữa cũng không tiện đón xe, chẳng lẽ muốn ở chỗ này đói bụng đợi một đêm?" "Đợi cái gì một đêm, người nào cùng ngươi ở chỗ này đợi một đêm? Trở về, nhất định phải trở về." Lâm Quân có chút ngạc nhiên, có vẻ như cái này yêu tinh từ khi ngủ ở chỗ này, một giấc về sau liền trở nên có chút vui buồn thất thường, bệnh tự này không phải là thật có vấn đề gì a? Nhưng là cũng không nên là, tại sao ta sẽ không có việc gì đây? Tại Lâm Côn trong mối vẫn không có cách giải thời khắc, Phong Giao Tịnh đã móc ra điện thoại cho tài xế nói chuyện điện thoại xong, nửa giờ sau chuẩn bị trở về trường học. Đột nhiên Phong Giao Tịnh ném ra ngoài một cái tát đạn, ra một thân mồ hôi, ta tắm trước, ngươi dự định cùng một chỗ sao? Lâm Côn có chút ngượng ngùng nói, cái này không được đâu. Vậy ngươi còn không nhanh đi ra ngoài, chờ ta đem ngươi đá ra đi sao? Lâm Côn sững suốt, cái này yêu tinh như thế một hồi một hồi, chẳng lẽ ngủ một giấc đem đầu ngủ nốc? Căn tứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, Lâm Côn tại Phong Giao Tịnh giết người dưới ánh mắt, xám xịt chạy về gian phòng của mình đi. Một lần nữa nằm lại trên giường, Lâm Côn có chút nhằn trán, mở ra điện thoại tùy tiện đảo, không biết chuyện gì xảy ra liền lật đến lần trước Phong Giao Tịnh sau khi tắm phát cho hắn ảnh chụp. Dáng vẻ thoát tha mềm mại dáng người, thanh lương căn tắm, lại thêm Phong Giao Tịnh đang tại sát vách tắm rửa, Lâm Côn hiện tại giống như đều có thể nghe được sát đào đào thuật, không thể tại phàm trần sử dụng, nếu không mà nói ta liền có thể nhìn cao. Thanh. Không. Mã. Lâm Côn tiếp nối phần nói. Tính tượng thuật bất đắc dĩ biểu thị nói, "Chết ta đi." Tích, điện thoại đến tin tức gầm thanh đem Lâm Côn theo trong tưởng tượng kéo trở về, là Na Cha phát tới. "Côn ca, gần nhất thiên đỉnh tổ chức giới thứ nhất nhân tài tuyển bạt giải thi đấu liền muốn bắt đầu, còn muốn hay không trực tiếp đây?" Lâm Côn vỗ chán một cái, như thế quên cái này gốc rạ, xem ra Na Cha cũng là trực tiếp nghiện. Suy nghĩ một chút chính mình gần nhất cũng không có gì đặc biệt chuyện thần yếu, liền thôi phục lại, "Bắt đầu trước người đang thông chi ta đi, đến lúc đó ta sẽ chú ý xuống. Bất quá nếu như ngươi muốn tiếp tục làm trực tiếp mà nói, không ngại cùng Ngọc Đế tân đình dưới, để ngươi làm, làm hiện trường sướng môn viên." Dạng này không chỉ có thể tốt hơn sắp hiện ra trận đấu tình huống trực quan phản ứng đi ra, còn có thể đề cao thiên đỉnh lực ảnh hưởng, tin tưởng Ngọc Đế sẽ không tự tuyệt. Lúc này Na Cha cũng là ở nhà nhằn chán, nghĩ đến giải thi đấu sắp bắt đầu, lúc này mới cho Lâm Côn phát cái tin tức, không nghĩ tới Lâm Côn hồi phục nhanh như vậy, còn cho hắn đưa ra một cái chơi vui như vậy ý tứ, sướng ngôn viên, nghe rất không tệ bộ dáng nha. Na Cha con mắt đã nhanh muốn híp lại, đủ thấy hắn có bao nhiêu vui vẻ. Con ca, cái chủ ý này quá tốt, ta như thế không nghĩ tới đây. Đây có phải hay không là có thể nói ta là đang cấp thiên giới tất cả mọi người làm trực tiếp à? Lâm Côn sững sờ. Có vẻ như cũng có thể nói như vậy, Thiên Đình tính tượng thuật sử dụng nhưng so sánh chính mình cái này gà mở cấp đoạn, cũng coi như là toàn dân trực tiếp. Không thể, ngươi có thể nhanh như vậy nghĩ đến, ta rất vui mừng. Ngươi như thế tài giỏi, về sau có cái gì chuyện trọng yếu ta mới tốt cho ngươi đi làm. Lâm Côn rất vô sỉ đem loại phương thức này cũng làm làm là mình nghĩ ra được. Bất quá Na Cha vẫn là rất cảm kích, con Ca Vi Vũ, về sau có cái gì tốt chơi sự tình nhất định phải nhớ kỹ gọi ta, hiện tại thiên giới quá tình mịch. Cái kia nhất định phải, có cái gì tốt chơi không nghi ngờ bà ngươi. Bất quá ngươi gần nhất còn có cái gì pháp bảo phế liệu không có? Cái khắp ta đã nghiên cứu xong, cần bổ sung một điểm mà mới. Trong điện thoại di động rõ ràng còn có mấy cái pháp bảo bởi vì không có nguyện lực không cách nào đáp loạn, kết quả đến Lâm Côn nơi này liền biến thành đã nghiên cứu xong, cần bổ sung tân, có thể thấy được ra mặt đã đạt đến trình độ nhất định. Từ lần trước tiếp lôi hạ Lâm Côn cứu Na Cha về sau, Na Tra đem Lâm Côn mà nói quả thực là làm thánh chỉ nghe, Lâm Côn nói là muốn, hắn tuyệt đối không hai lời. Ta chỗ này còn có rất nhiều pháp bảo, không biết Quân Ca muốn cái gì dạng. Phế liệu, ta chỉ thu mua phế liệu. Cái gì tổn hại pháp bảo, pháp bảo gì xác, ta đều không ngại, nhưng nhất định phải phá. Đứng nhìn Lâm Côn nói là trước trạc đàng hoàng, kỳ thật trong lòng đáng nghĩ, nhất định phải pha a, không phá làm sao ép giá, không ép giá ta sao có thể thu hồi đây. Đối với Lâm Côn quá yêu cầu, từng có một lần kinh nghiệm Na Cha cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, xuất ra hai cái bánh xe một vật nói, con ca, nhìn xem cái này thế nào. Lâm Côn trên điện thoại di động biểu hiện hai cái bánh xe, nhìn Lâm Côn có chút chần v้าง, Na Cha cầm hai bánh xe đi ra làm gì? Nhưng là Lâm Côn làm sao thừa nhận hắn không biết thứ này, bằng không đến lúc đó liền không tốt lừa dối. Người trước tiên giới thiệu đi. Na Cha cũng nghe mà nói, trực tiếp mở miệng nói Cái này là ta phong hỏa luân lô sắc, dẫm tại dưới chân có thể lên thiên ông tràng, cũng có thể xuống biển bắt cá, tốc độ cực nhanh, là rất thuận tiện phá bảo. Nghe Nana cha giới thiệu, Lâm Côn nhãn tỉnh sáng lên, chính mình muốn có ở đây không đang thiếu một cái phù hợp phương tiện giao thông sao? Nhất định phải cầm xuống. Lâm Côn đúng ra sẽ không cái thứ nhất ra giá, quyết định trước tiên dò xét một lần, hỏi: "Vậy ngươi dự định bao nhiêu nguyện lực bán?" Côn ca muốn thì lấy đi, đàm luận nguyện lực nhiều tổn thương cảm tình, chỉ cần Côn ca có thể mang ta cùng nhau chơi đùa liền tốt. Nhìn xem người Tanaka, nhiều thành thật, thành thật ra mặt dạy Lâm Côn đều có chút ngượng ngùng. Tương nói, người kính ta một thước, ta còn nhân một trượng, Lâm Quân cũng là có nguyên tắc, thế là Lâm Quân tại thanh toán 10 điểm nguyện lực về sau, thành công đem Phong Hỏa Luân Thu vào trong điện thoại di động vật phẩm tạm chưa xuất chúng. Ma Na Cha thu đến nguyện lực, cũng một mực cảm thán Lâm Quân là cỡ nào có nguyên tắc, càng thêm kiên định đi theo Lâm Quân lăn lộn quyết tâm. Lâm Quân cùng Na Cha đang trò chuyện vui sướng, đột nhiên cảm giác phía sau có nhân, quay người mới phát hiện, nguyên lai là Phong Giao Tịnh đang túi lưng xuống tại ở gần hắn. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mời phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, vị vụ Chương 106. Lâm Côn nhanh nhẹn đè xuống điện thoại nguồn điện khóa, nhìn thấy màn hình đèn kịt một màu về sau mới cởi nói, nhanh như vậy liền tắm rửa xong. Phong giao Tịnh lúc đầu muốn nhìn một chút Lâm Côn cục ở chỗ này làm gì, ai biết Lâm Côn như thế cảnh giác, thế mà phát hiện nàng, thế là khích tôi nói, ngươi sẽ không phải là đang gặn cái kia tiểu muội muội a. Có như thế một đại mỹ nữ ở bên cạnh, ta làm sao lại đi với khác nữ hải tử. Ngươi tài xế lúc nào ra, ta đều có chút đói. Lâm Côn đầu tiên là một cái không lớn không nhỏ mư ngựa, bất kể như thế nào Đứa hài tử đều đưa thích người khác khen ngợi nàng xinh đẹp, sau đó cái đề tài này rời đi gọi là một cái không để lại dấu vết. Phong Giao Tịnh con người đảo một vòng, biết rõ Lâm Quân không muốn nói, cũng không bắt buộc, theo hắn mà nói nói, đã tại cửa ra vào, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Thế là tại tài xế kỳ quái dưới con mắt, Lâm Quân cùng Phong Giao Tịnh vai sóng vai đi ra biệt thự, sau đó cùng một chỗ ngồi lên xe, giống như một đôi đi ra ngoài dạo phố tình lữ. Chẳng lẽ đại tiểu thư yêu đương? Nhưng là tài xế biết rõ không nên chính mình quản sự tình không cần mọ mọ quản, thế là đang hỏi rõ ràng tầm nhìn về sau, liền bắt đầu mở xe của mình, hơn nữa mở rất bình ổn. Bởi vì là tan tầm giờ cao điểm, trên đường có chút kẹt xe, vì lẽ đó tiếp cận 1 giờ mới trở lại trường học, Lâm Côn tại xác định phong giao tịnh ban đêm không đi sau khi ăn cơm, liền một người vốn định quán cơm. Hắn là tại là đói chết. Lâm Côn điểm tam bàn rau xào, muốn 3 chén lừa cơm. Vừa mới bắt đầu chủ quán cơm còn tưởng rằng Lâm Côn còn có hai cái đồng học đâu, không nghĩ tới mang thức ăn lên về sau, Lâm Côn liền cùng gặp được thiên địch, bắt đầu điên cùng chiến đấu. Lão bản một chút mất tập trung, phát hiện trên bàn một cái chén lớn đã không. Chờ đến Lâm Côn đem thứ hai chén lớn cùng bàn thứ hai mới tiêu diệt xong thời điểm, Lão bản đã trận mắt hồ muội, mà Lâm Quân xung quanh cũng dần dần có nhân vây tới. Đến chén thứ ba thời điểm, chủ quán cơm đã chết lặng, mà người chung quanh cũng bắt đầu móc điện thoại. Thứ ba chén lớn thấy đấy, bụng chẳng phải không Lâm Quân cân nhắc có phải hay không chuyển sang nơi khác ăn thêm chút nữa thời điểm, trên bàn đông nhiên ba một tiếng, lại thêm ra tới một cái chén lớn, bên trong còn tràn đợi cơm. Đây không phải trường học của chúng ta nhân vật Phong Vân một côn ca nhà, mấy ngày chưa ăn cơm à nhà. Không đủ mà nói ta chỗ này còn có, ăn hết mình. Lâm Quân ngẩng đầu nhìn lên, lại là Trần Hạo cái này âm hồn không tiêu tan ra hỏa, tiến không có mấy ngày, lại bắt đầu nhảy nhót. Ta ăn chưa ăn no mắc mớ gì tới ngươi?" Lâm Côn nói là cái này muốn rời khỏi, không nghĩ tới Trần Hạo Thế mà lớn tiếng đối xung quanh xem náo nhiệt đồng học nói, "Tới tới tới, nhìn một chút, nhìn một chút, chúng ta Tân Hoa Đại học nhân vật phong vân một côn ca nguyên lai like là cái thùng cơm, mọi người có muốn biết hay không hắn cực hạn ở đâu?" Muốn xung quanh cũng là một mảnh ồn ào tiếng phụ họa. "Thế nào, một côn ca, đừng cho mọi người thất vọng a." Trần Hạo không để ý tới sắc mặt khó coi Lâm Côn, phối hợp tiếp tục nói, "Nhất chén lớn một vạn, tăng thêm ngươi vừa rồi ăn ba chén lớn, thế nào, tiền này kiếm lợi dễ dàng đi." Lúc đầu muốn nổi giận Lâm Côn nhiên bình tĩnh trở lại, Có tiền làm gì không kiếm lời, hơn nữa vừa vặn chính mình còn không có ăn no, cớ sao mà không làm đây? Ngươi xác định một vạn một bát. Trần Hạo gặp Lâm Côn đứng chiến, hưng phấn nói, "Một vạn một bát, ta hiện tại cũng làm người ta trước tiên lấy 10 vạn tiền mà tới, ngươi chỉ cần có thể ăn, toàn bộ lấy đi." Lời này vừa nói ra, xung quanh đồng học đều có chút kích động. Lâm Côn chân bắt chéo nhếch lên, thật sâu nhìn một chút Trần Hạo nói, "Tốt, ta chờ ngươi." Không biết Trần Hạo có phải hay không cố ý, hắn để lão bạn kia lại xào ba người món ngon, thủy trữ cá, ma huyễn vượng, loạn hầm, tràn đầy tang đại bốn. Nhìn thấy địa bộ này, xung quanh kích động đồng học lùi bước. Không cần phải nói một người liền là 5 người đều không nhất định ăn xong lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy cơm lúc đầu một vạn một bát khái niệm không biết từ lúc nào đã bị trộm đổi thành ăn đủ thập đại chén mới có thể hơn nữa những này món chính cũng nói rõ là muốn cùng một chỗ ăn xong nếu như là bình thường Lâm Quân có thể sẽ coi ý kiến nhưng là hôm nay không biết tại sao đặc biệt đói đối với Trần Hạo loại này tiểu thủ đoạn Lâm Lâmân cũng không có tài tính toán nhiều như vậy tiền rất nhanh liền thu hồi lại 10 chói b bày ở bên cạnh trên bàn cơm rất có cảm giác chấn động đối với học sinh đến thu Âu 10 vạn đã coi như là một khoản tiền lớn Bàn cơm tất cả mọi người bị bên này đánh cực hấp dẫn, toàn bộ quá đáng ra, Lâm Côn lần nữa trở thành tiêu điểm. Có thể là Lâm Côn cảm giác cầm chén nhỏ xới cơm quá chậm, trực tiếp cầm lấy chén lớn bắt đầu ăn, liền cùng chạy đoạn tàu, điên cuồng ăn điên cuồng ăn, gấp dễ không dừng được. Chén thứ nhất, chén thứ hai, thứ năm chén, thứ sáu chén, cơm giống như bị rót vào không đáy, ăn nhiều như vậy cơm Lâm Côn gốc dễ nhìn không ra biến hóa, dường như hắn cực hạn còn không ở nơi này. Cuối cùng đến thứ 7 chén, cũng chính là Lâm Côn ăn thứ 10 chén, người chung quanh đã toàn bộ chết lặng, đi ra lệch cách lệch cách hình, đã không có động tác khác. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ tràn Hiện tại cũng đi ngồi, đây cũng quá giỏi người, sẽ không cho ăn bể bụng à. Không để ý tới đám người đủ kiểu tâm tư, Lâm Côn bưng lên sau cùng nhất chén nước cơm, chuẩn bị bắt đầu ăn. Đương nhiên, hắn lại bua ra. Xung quanh đồng học nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng ăn không vô sao. Nhưng cái này cũng đã rất đáng sợ được rồi. Chỉ là Lâm Côn một câu, lại để cho đám người đi một chỗ trong mắt. Lão bản, giúp ta đến một bình trà lạnh, cái này quá làm. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, con em ơi, ăn nhiều như vậy thế mà còn dám uống nước, thật không sợ bụng căng phà à. Rầm Một bình trà lạnh rất nhanh liền tiến vào Lâm Côn độ đem bình ném qua một bên, vươn lên bắt cơm lần nữa bắt đầu chiến đấu. Trong chén cơm dần dần giảm bớt, 3 phần tư, 1 phần 2, 1 phần 5, không. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hắn thế mà thật đều ăn xong, bao quát cái kia tam đại món ăn đĩa. Cái này 10 vạn ta trước hết lấy đi, cảm tạ Trần Hạo đồng học giúp đỡ, ta sẽ đem số tiền kia dùng tại sự nghiệp từ thiện lên. Không biết lúc nào, Lâm Quân đã đứng ở bảy biển 10 vạn khối tiền tấm kia bên cạnh bàn ăn một bên, bắt đầu kiểm kê tiền mặt. Không sai, là 10 vạn, vẫn là hoàn toàn mới, xem xét liền là vừa lấy ra. Hai tay ôm 10 vạn tiền mặt, Lâm Quân mỉm cười muốn Trần Hạo quay đầu ngỏ ý cảm ơn chỉ là nụ cười này xem ở Trần Hạo trong mắt, nhất định liền là nở nụ cười trào phúng, là đối hắn Vũ nhục. "Hừ, Lâm Quân, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để ngươi biết rõ ta lợi hại." Thanh sắc bên trong nhóm Trần Hạo mang theo một đám tiểu đệ xám xịt rời đi quán cơm. Giữa hai người không nói không đội trở chung, nhưng là tối thiểu cũng coi như là thủ sâu như biển đi. Vì lẽ đó Trần Hạo trả thù Lâm Quân sẽ quan tâm sao? 10 vạn cũng coi như là một khoản con số không nhỏ, Lâm Quân trực tiếp đưa đến ngân hàng, cho viện dưỡng lao viện trưởng Vạn đến tới, cái cũng không biết làm như thế nào cảm Côn, chỉ có thể ở trong điện thoại không được nói lời cảm tạ.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 Toàn trường nổi tiếng, thậm chí còn lên trường học Tuần San, chiếm cứ một cái tiểu trang địa. Tân Hoa Đại học hàng năm đều có một lần sân trường cắt nghỉ tư giải thi đấu, mà lần so tài này, Thùng Cơm Vương hạng mục này thành công gia nhập lần so tài này, hơn nữa còn cùng một cái tiệm cơm ngốc định, về sau Thùng Cơm Vương ăn cơm hết thẻ 50%, mỗi lần còn đưa tặng đồ uống một bình. Lâm Côn lần này hỏa dối tinh rối mù, mà chúng ta nóng nảy chủ giác Lâm Côn lúc này đã tại phòng ngủ ngủ ngon, vô luận tôn hành vi cùng Mao Tổ Huy như thế nào kêu gọi, chính là không có phản ứng, hai người đành phải thôi. Đang ngủ say Lâm Côn, thân thể đang bài tiết cái này một loại chất lỏng màu đen. Hơn nữa rất nhanh liền khô cạn cái vậy, một cỗ buồn nôn mùi vị bắt đầu ở phòng ngủ lan tràn. Nửa đêm, Tôn Hành Vũ cùng Mao Tổ Huy đều bị hú tỉnh, thật sự là không nhịn nổi. Tìm rất lâu mới phát hiện đầu nguồn nguyên lai là Lão Côn. Lao Tam, ngươi tỉnh." Lao Tam, ngươi không sao chứ? Tranh thủ thời gian tỉnh." Hai người ước chừng tiêu hơn nửa giờ, trong lúc đó ngay cả gọi mang đậm, lúc này mới miễn cưỡng mới gọi hắn thức dậy. Bị lay tỉnh Lâm Côn xoa xoa con mắt, mơ hồ hỏi: "Lão đại, lão tứ, các ngươi đang làm gì? Tại sao phải đánh thức ta?" "Làm gì? Tại sao đánh thức ngươi? Không gọi tỉnh ngươi chúng ta liền không có cách nào ngủ." Tôn Hành Vĩ chỉ chỉ Lâm Côn thân thể nói, "Chính ngươi nghe trên người mình mùi vị, dạng này hoàn cảnh hạ chúng ta có thể ngủ được sao?" Lâm Côn túi đầu người người, kém chút hun nhất té ngã, quái khiếu mà nói, "Ta tạo, trên người của ta tại sao có thể có cố này mùi lạ?" Mao Tổ Huy muốn mà bị lăn qua lăn lại quá sức, thiếu khí vô lực nói, "Ngươi hỏi chúng ta?" "Chúng ta hỏi ai, còn không nhanh đi tắm rửa?" Lâm Côn đi tắm rửa, mặc dù cửa phòng ngủ cùng cửa sổ đều mở ra, nhưng mùi vị đó cũng không ít trong lúc nhất thời có thể tan hết. Tôn Hành Vĩ cùng Mao Tổ Huy không thể làm gì khác hơn là cùng với làm đến cửa phòng ngủ, một bên chờ mùi vị khác thường tan hết, một bên ngủ gật. Phòng tắm bên trong, Lâm Côn tiếp điện thoại di động yếu ớt ánh đèn, cái này mới nhìn đến trên người mình nguyên lai like có tầng một thật dày màu nâu vật chất tiếp ở trên người, nhìn xem đều khó chịu. Ta xoa, ta xoa, ta xoa xoa xoa. Lâm Côn dùng sức xoa 20 phút, mới đưa cái kia khô cản vật chất trên cơ bản cọ sát, sau đó thoa lên sữa tắm, tại vòi hoa sen hạ dùng sức cọ rửa, mùi vị lúc này mới phai nhạt điểm. Nửa giờ sau, Lâm Côn cuối cùng tẩy xong, thay đổi tân của lót, toàn thân đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Chờ hắn đi ra mới phát hiện, lai like tôn hành vị cùng Mao tổ vị đã tại cửa ra vào hiếm mắt, cũng có trách Hiện tại là dạng sáng 2 giờ rưỡi, chính là mệt dã rời thời điểm. Lâm Quân cảm giác có chút thấy nấy, hạ quyết tâm muốn tìm một cơ hội để bù hạ chính mình quyết điểm. Gặp phòng ngủ mùi vị cũng rời rạc không sai biệt lắm, Lâm Quân vội vàng đánh thức Tôn Hành Vũ cùng Mao Tổ Huy nói, Lao đại, Lao tứ, tỉnh, trở về phòng ngủ đi, cài lấy mát." "A, phòng ngủ không có mùi vị đúng không? Cái kia mau ngủ đi." Mao Tổ Huy mê mẩn chừng chừng lẩm bẩm một câu, ngay cả ghế đều không chuyển liền lên giường. Tôn hành Vũ ngược lại là đem ghế chuyển trở về, chỉ là buông xuống ghế liền ngồi lên ngủ đi, khiến cho Lâm Quân lại là kéo lại là túm cuối cùng đem tôn hành vi thu được giường đi ngủ. Lâm Côn bởi vì lúc ngủ đợi mặc đầu ngủ con ngủ, vì lẽ đó thân thể bài tiết những chất lỏng kia thời điểm trên cơ bản đều đính vào trên quần áo, vì lẽ đó bị tử tặn một hồi mùi vị cũng trên cơ bản tan hết. Đem phòng ngủ bên ngoài ghế chuyển về đến, đóng cửa đóng cửa sổ về sau, bỏ lên giường Lâm Côn ngược lại không ngủ được. Nếu như hỏi Lâm Côn hiện tại là cảm giác gì, hắn chỉ có thể trả lời một chữ, thoải mái. Lâm Côn hiện tại còn không biết, đi qua 3 ngày hắc khí kia kích phát, linh lung tháp tự động hộ thể, thuận tiện linh khí cũng tiến vào Lâm Côn thân thể, cái này tương đương với một lần tẩy tinh phách cho nên mới cần nhiều như vậy năng lượng. Cái này cũng có thể giải thích Lâm Côn có thể lập tức ăn nhiều như vậy mà không có cảm giác, lật qua lật lại ngủ không được. Lâm Côn quyết định mở ra điện thoại nhìn xem hôm nay vừa thu hồi lại phế liệu, phong hỏa luân lu sác. Hắn mở tin tức cặn kẽ về sau, phát hiện cùng Na Cha giới thiệu không sai biệt lắm, giẫm tại dưới chân có thể lên thiên ông chẳng, cũng có thể xuống biển bắt cá, tốc độ cực nhanh, là nhà ở lư hành, giết người phóng hỏa chi tiết yếu thần khí. Lâm Côn sau khi biết bên cạnh phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục mới là trọng điểm, quả nhiên, chỉ gặp phong hỏa luân phương pháp sử dụng là do ở là lu công năng bộ phận tiêu tốn, chỉ còn lại có lục địa công năng còn hoàn chỉnh. Còn lại công năng sẽ theo gió cano chữa trị mà khôi phục. Mà chú ý hạng mục thì viết, Phong Hỏa Luân có ở đây không phát động điều kiện tiên quyết, sẽ không hao phí linh lực cùng nguyện lực giá trị, tốc độ chỉ so với phổ thông tốc độ nhanh một chút như vậy, nếu như phát động Phong Hỏa Luân, hao phí linh lực đồng thời còn sẽ lấy 1 phút đồng hồ 10 điểm tốc độ tiêu hao nguyên lực. Quả nhiên lại là một cái cật lương đại hộ, may mắn không phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao, nếu không ta còn thực sự gánh không được. Xem hết giới thiệu về sau, quả nhiên vẫn là không có để lâm côn thất vọng, không có lực cũng đừng nghĩ chân chính sử dụng nó. Về phần linh lực, có linh lung bảo tháp cái này nạp điện bảo tại đã bị Lâm Côn tự động không để ý đến. Xem hết phong hỏa luân đao loạt cần thiết nguyên lực, nhìn nhìn lại còn thừa làm số không nhiều nguyên lực, Lâm Côn quả quyết buông xuống đao loạt đi ra thay đi bộ suy nghĩ, đây chính là 500 điểm nguyên lực, đến tích lũy tốt một thời gian ngắn đây. Lâm Côn thừa dịp hiện tại tư duy không minh, bắt đầu cân nhắc rất nhiều vấn đề, tỷ như pháp bảo chữa trị vấn đề. Tại sao tỷ thủy châu có thể chữa trị, mà tỏa hồn liên lại không được đây? Đến cùng là không đúng chỗ nào đây? Lâm Côn suy nghĩ lung tung lúc, dùng năng lượng đinh lũ tở bảo toàn nhiên xẹt qua Lâm Côn não hải, chẳng lẽ là bởi vì thiếu khuyết vật liệu? Không biết dùng tài liệu khác thay thế được hay không? Linh Lung Bạo Tháp gặp Lâm Côn cuối cùng nghĩ đến vấn đề này, không khỏi có chút thốn tức, ta thích cái tiểu tổ tông a, ngươi cuối cùng nghĩ đến vấn đề này, rốt cuộc không cần khó sự ta. Lâm Côn ẩn ẩn cảm thấy mình hẳn là bắt lấy trọng điểm, đến cùng phải hay không, được hay không, ngày mai tìm người thu chút phế liệu đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Muốn xong vấn đề này, Lâm Côn lại nghĩ tới Thiên đình nhân tài tuyển bạt giải thi đấu. Nếu là tranh tài, đến lúc đó tổn hại pháp bảo không nghi ngờ là một đống lại một đống, đây chẳng phải là nói chính mình hoàn toàn có thể tại tranh tài trong lúc đó đến thu mua phế liệu pháp bảo, đã tiện nghi lại lợi ích tư thế, còn có thể kiếm chút tên hay hơn thanh ân, cứ làm như thế, đến lúc đó có thể cho Na Cha đi làm chuyện này. Hắc hắc, nghĩ đến hắn nhất định rất nguyện ý. Cứ như vậy, mê bảo vệ náo Na Cha lần nữa bị Lâm Côn mang hộ lên. Trời mới sáng, lúc này Lâm Côn cũng có chút buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng lần nữa đã ngủ. Ngọc Đế tổ chức cái này nhân tài tuyển bạt giải thi đấu, còn chưa bắt đầu, liền đã bị Lâm Côn để mắt tới, cũng không biết là Lâm Côn thành toàn Ngọc Đế, vẫn là Ngọc Đế vì Lâm Côn làm áo cưới. Bất kể như thế nào, sáng sớm hôm sau, Na Cha chuyển đến tin tức, thiên giới nhân tài tuyển bạt giải thi đấu buổi chiều bắt đầu thẩm tra đối chiếu danh sách, an bài đấu trường. Lâm Quân dò nghe từ người nào chịu trách nhiệm về sau, lần nữa công việc lưu đủ lên. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mê phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, vị vu. Chương 108. Ngươi không phải muốn tiếp tục lái like sở trẻ ẻm sao? Hiện tại cơ hội tới. Nacha như thế tận tầm, Lâm Quân cũng quyết định ra thêm chút sức. Na cha đang phát sầu làm sao theo thái bạch chỗ nào muốn tới sướng ngôn viên chức vị, không nghĩ tới Lâm Quân cái này có biện pháp, hương phấn nói, "Côn ca, ta liền biết ngươi có biện pháp, mau nói cho ta biết." Lâm Côn cười thầm nói, cái ăn quả là cái không chịu ngồi yên người. Ta muốn trước sửa sang một chút, một hồi cho ngươi nói rõ chi tiết." Lâm Quân cùng Na Cha dặn dò một tiếng, liền đi lục soát tài liệu. "Không sai, chúng ta một côn ca trong lòng căn bản cũng không có tư liệu, lúc này mới đi lâm thời ôm chân Phật. Qua hơn một giờ về sau, Lâm Quân mới liên hệ Na Cha nói, "Ta hiện tại nói với ngươi một loại chế độ thi đấu, đến lúc đó ngươi đem cái này nói Thái Bạch Kim tinh nghe, điều kiện liền là để ngươi tới làm hiện trận sướng nguyên viên." Na Cha có chút nghi ngờ nói, "Dạng này có thể chứ? Theo ta được biết, Quá Bạch lão nhi tại nửa tháng trước cũng đã đem chế độ thi đấu bình tĩnh tốt." Ồ Cái kia ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút." Lâm Quân khẽ giật mình, có chút chủ quan. Tựa như là đem tất cả tuyển thủ chia ba tổ, sau đó 10 vạn nằm bên trong sinh ra người tại một cái đại tá trận bên trong lôi đài giao đấu, lưu lại cuối cùng còn có thể chạm trên lôi đài 100 người làm vòng bán kết tuyển thủ dự thi, tổ thứ hai là 10 vạn trước, cũng là ở trường trận bên trong lôi đài giao đấu, lưu lại 100 người làm vòng bán kết tuyển thủ, về phần tổ thứ 3 đi, có chút đặc thủ, liền không có yêu cầu bọn hắn chiến đấu, mà là yêu cầu bọn hắn dương phát hiện mình kỹ. Nàng, từ đó chọn ưu chúng tuyển. Cậu thả, quá cậu thả, Thái Bạch Kim tinh an bài như vậy sẽ sai qua bao nhiêu nhân tài hắn biết không? Lâm Quân nghe xong, cảm thấy cuộc thi đấu này kế hoạch nhất định hỏng bét, đối với cơ sở quần chúng tới nói rất không công bằng. Đầu tiên, bên trong giáo trường lôi đài giải thi đấu, cùng tiến lên này, không nói trước tu vi cấp độ không đủ, liền xem như tu vi không sai biệt lắm, tỉ như một cái có quyền thế gia đình, để mấy trăm hộ vệ cùng một chỗ báo danh, liền vì bảo hộ hắn hải tử tấn cấp, đây không phải gian lận sao? Na Cha nghe được Lâm Quân phân tích, đối với Lâm Quân nhất định bội phục đầu rạp xuống đất, "Quân ca, ngươi nhất định chính là ta nhân sinh ngọn đèn chỉ đường." Lúc này mới nghe một lần, liền có thể phát hiện trong đó vấn đề, đáng thương quá Bạch Lao Nhi còn cho là mình kế hoạch có như bức giường nào, nguyên lai đều dựa vào thổi. Na Cha định nọt nghe được lầm côn toàn thân thứ hai, dễ nói dễ nói. Bất quá dạng này tốt hơn, đến lúc đó ngươi trước tiên đem cái này lợi hại quan hệ cho quá nói vô ích rõ ràng, nếu là hắn không đồng ý ngươi giải thích, ngươi liền nói ngươi đi tìm Ngọc Đế tâm sự, tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý. Vì phòng nửa việc khác sau không nhận nợ, ngươi muốn để hắn đáp ứng trước về sau, tại đem cái này tương đối hoàn thiện chế độ thi đấu nói cho hắn biết. Đối với Lâm Côn mà nói, Na Cha đã đến nói gì nghe nấy cấp độ, gật đầu không ngừng. Sau đó Lâm Quân bắt đầu cho Na Cha giới thiệu hắn tranh tài ăn bài. Đầu tiên, đem tất cả tuyển thủ toàn bộ vạch đến một cái khu vực bên trong, trước tiên dựa theo tu vi đẳng cấp phân tổ, phân tổ về sau tiến hành đầu vòng một đối một tranh tài, quyết ra đầu vòng người thắng, sau đó tại phân tổ vòng thứ 2 từng cái đối chiến, sau đó là vòng thứ 3, mỗi vòng đều chỉ ít đào thải một người, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, hai người nếu như đồng quy vô tận, vậy liền hai người đều đào thải, mỗi tổ sau cùng còn lại 100 người làm vòng bán kết tuyển thủ dự thi. Mà kỹ năng đặc thù đám người thì là sẽ có giống nhau kỹ năng người, đặt chung một chỗ tỉ thí, quyết ra người chiến thắng. Vòng bán kết phương pháp còn là dựa theo đấu vòng loại quy tắc, theo thứ tự đào thải, còn lại 4 người về sau, bắt đầu chung kết, sau cùng quyết ra người thắng. Về phần người thắng muốn cho cái gì phân thưởng, cho chức vị gì, cái kia chính là Ngọc Đế đau đầu hơn chuyện, cùng chúng ta một côn ca không hề có một chút quan hệ. Lâm Côn Phương pháp Na Cha nghe được lại có chút nhức đầu, lời như vậy người cũng quá là nhiều, nhịn không được nói hỏi, con ca, dạng này chiến thắng cũng quá là nhiều, đến lúc đó không biết Ngọc đến nơi đó sẽ không lại. Na Cha không có nói tiếp, nhưng là Lâm Côn rõ ràng, dù sao đến lúc đó người thắng trận lại muốn thưởng pháp bảo lại muốn thưởng nguyên lực, những vật này người nào ra? Ngọc Đế Vô duyên vô cớ để Ngọc Đế thêm ra nhiều đồ như vậy, Ngọc Đế có thể nguyện ý mới là lạ. Bất quá Lâm Quân vừa rồi đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, Ngọc Đế tổ chức lần tranh tài này xem là cái gì? Còn không phải là vì nhận đạo nhân mới? Bằng không thì cũng sẽ không gọi người mới tuyển bạt giải thi đấu. Mà loại phương thức tranh tài này, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn, lại có thể mức độ lớn nhất giảm bất gian lận, có thể cho người ta mới cung cấp càng nhiều sân khấu. Na Cha nhãn tỉnh sáng lên, hắn đối với những cái kia gian lận thượng vị cũng rất khinh thường, biện pháp này đang dễ dàng để bù, chính là sợ Ngọc Đế cái kia quan không qua được. Gặp Na cha vẫn có chút lo lắng, Lâm Quân lại cho Na cha ra cái chủ ý nói, không phải muốn ngươi đi tìm Mục đế, để ngươi phụ trách đi thôi, dù sao ngươi muốn tới ngươi sướng luôn viên chức vị là được rồi, về phần phương pháp này có thể hay không thông qua, vậy liền là người chịu trách nhiệm chuyện, ngươi nói đúng à? Hxì, Hxì, Hxì. Ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức Thái Bạch Kim Tinh không khỏi đánh lên Hxì, hơn nữa còn là ngay cả đánh ba người, không khỏi cảnh giác lên, đây là ai tại tính toán chính mình? Mở mịt bốn phía quan sát, lại là thi pháp, lại là bẫm nghiệm pháp quyết, nhưng chính là coi không ra. Không nên a, Thiên Đình ai sẽ tính toán ta đây, chẳng lẽ là cái kia hành giả? Ừ, rất có thể. Đáng thương hành giả cũng thành Lâm Côn có mối hiệp. Lâm Côn đem tất cả mà nói sau khi thông báo xong, Na Cha hứng thú bừng bừng đi tìm Thái Bạch Kim Tinh. Quá Bạch lao nhi, quá Bạch lao nhi, mặt trời phơi cái mông, làm sao còn đang ngủ a? Thái Bạch Kim Tinh khí theo trong viện trên ghế bật nhảy lên một cái, dựng dâu trận mắt nói, ngươi cái hùng hoa tử, có biết hay không tôn trọng lao nhân a? Lại nói ta trọng thương chưa lành, dưỡng dưỡng thân thể không được sao? Cắt, ngươi cũng chớ giả bộ, người nào không biết hay vậy. Bất quá, ngươi lập tức liền muốn đại họa Lâm đầu. Biết không? Nà cha vì rất thật, còn đặc biệt giả trang ra một bộ hoàng sợ gián dốc, khôi hài rất. Thái bạch kim tinh cái này lúc sau đã tỉnh táo lại, tắt, chính mình cùng cái trẻ con đưa cái gì khí? Tiểu lão nhân ta là bị do đại, tại ngày này đỉnh, ai dám tìm ta phiền phước? Kỳ thật thái bạch kim tinh nói là không sai, tại thiên đỉnh, hắn độc chiếm ngọc đế ân sùng, hôm nay đỉnh trọng thần ngàn vạn, ngọc đế hết lần này tới lần khác đơn độc sùng hắn một cái, thế là hắn khuyên ngọc đế nhất định phải cùng hưởng ân huệ, có thể ngọc đế không Bất quá cái này cũng theo khía cạnh nói rõ Ngọc Đế đối với Thái Bạch Kim Tinh tín nhiệm cùng nề trọng, bất an trọng yếu như vậy sự tình cũng sẽ không giao cho hắn tới làm. Na Cha giả trang ra một bộ đồng tình bộ dáng nói, vậy nếu như là Ngọc Đế muốn tìm người phiền thúc đây? Cắt, hắn dám đến ta liền dám đánh hắn đầy đất tìm. Thái Bạch Kim Tinh im bặt mà dừng âm thanh đột nhiên để cao nửa cái âm thanh môn đạo, ngươi vừa nói là người nào? Ngọc Đế. Phối hợp một mặt ngượng bức biểu lộ, nhất định có thể làm thành một cái biểu lộ bao hết. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu mê phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở. Vv. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 109. Na Cha cười đắc ý, đối với liền là ngọc đế muốn tìm người phiền phức. Thái Bạch Kim tinh dù sao cũng là lao gia hồ, cũng không có bị Na Cha cái này không có bằng chứng thuyết pháp bị dọa cho phát sợ. Hùng Ma tử, ngươi lại muốn chơi ta đúng không? Lần trước chơi ta đi qua ta đến nay còn rõ muộn một chữ mắt đây. Dừng a. Người nào ăn no rồi không có chuyện làm trở về tìm ngươi lão già chết tiệt này chơi. Nếu không phải xem ở bình thường hai ta quan hệ cũng không tệ lắm phân thượng, ta mới không cho ngươi mật báo đây. Na cha một bộ ăn chắc ngươi bộ dáng, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng bắt đầu có chút dao động. Bất quá lão hồ ly liền là lão hồ ly, Thái Bạch Kim Tinh giả bộ như điểm nhân như không có việc gì bộ dáng nói, ngươi muốn nói Ngọc Đế muốn tìm ta phiền phức, ngươi dù sao cũng phải xuất ra chứng cứ tới đi. Na cha thầm nghĩ, con cá biện pháp thật có hiệu, con cá bắt đầu cắn câu. Thắng gần nhất, Ngọc Đế không có triệu kiến qua ngươi đi. Na kết hợp chính mình chứng kiến hết thảy, tiếp tục cho Thái Bạch Kim Thái Bạch Kim Tinh mở miệng lắc đầu. Không có. Bất quá đó là Ngọc Đế vì cho ta sung túc thời gian đến an bài thi đấu. Thật là thế này phải không? Nacha từ chối cho ý kiến mà nói để Thái Bạch Kim Tinh trong lòng lộ bộ một chút, chẳng lẽ Nacha cũng thật nghe được phong thanh gì? Thái Bạch Kim Tinh lặng lẽ nói, cái kia còn có thể thế nào? Chẳng lẽ Ngọc Đế làm ra tình cảnh lớn như vậy liền không có chút nào tin lần thi đấu này? Nacha tiếp tục dẫn đạo. Thái Bạch Kim Tinh kiêu ngạo nói, đó là Ngọc Đế tín nhiệm năng lực ta. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Nacha chém đinh chắn sắt nói, Nacha biết là thời điểm điểm hoa quả khô, liền tiếp tục nói, đều đại họa lâm đầu. Chính ở chỗ này đó chứ. Ngọc Đế tín nhiệm ngươi là không giả, nhưng là lần thi đấu này nếu là làm hư, cái tiếng ngọc đế còn có bỏ qua cho ngươi hay không?" Thái Bạch Kim Tinh coi là Na Cha lại đang dọa hắn, sở dĩ chính mình cho mình động viên nói, cũng không nhìn một chút là ai xuất mã, làm sao lại làm hư đây. Người an bài quy tắc tranh tài bên trong có nghiêm trọng thiếu sót, đến lúc đó làm hư là vài phút sự tình. Na Cha ném ra một cái tạc đạn. Thái Bạch Kim Tinh bị tạc không nhẹ, giải thích, không có khả năng, ngươi biết cái này là đi qua bao nhiêu người thảo luận mới quyết định sao? Trong đó liền bao quát phụ thân ngươi Lý Tịnh, hơn nữa cái này cũng tới báo cho Ngọc Đế phê duyệt qua. Nacha mới nói một câu, Thái Bạch Kim Tinh đã nói như thế có một nhóm lớn giải thích, có thể rõ ràng nhìn ra hắn lực lượng đã không phải là rất đủ, bằng không thì cũng sẽ không kéo những người khác đi ra ra tăng lời nói có độ tin cậy. Khạc can đuổi mình. "Đợi chút nữa ngươi nghe xong ta nói chuyện nếu là còn có lòng tin như vậy, vậy ta tự động biến mất." Nói xong cũng mặc kệ Thái Bạch Kim Tinh có hay không nghiêm túc nghe, đem Lâm Côn nói tới liên quan tới quy tắc thiếu sót mà nói một lần không lọt lặp lại một lần, liền ngậm miệng cũng nói. Thái Bạch Kim Tinh đã bị sợ cho váng. Nacha mà nói cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản sáng tỏ, nhưng là Thái Bạch Kim Tinh lại biết hắn nói là không, giả thậm chí hắn muốn so Na cha càng xa. Chỗ sơ hở này nếu như bị những cái kia có ý khác người lợi dụng mà nói, hậu quả kia thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Nghĩ đến Tây Thiên Phật Tổ, yêu tộc còn muốn gần nhất mới xuất hiện cái kia quỷ dị hành giả, Thái Bạch Kim Tinh mồ hôi lạnh liên miên. Lần tranh tài này làm hư việc nhỏ, nếu là Thiên Đình bị có ý khác trà trộn vào đến, vậy đơn giản là một trận tai nạn. Đừng nhìn Thái Bạch Kim Tinh tù vi không cao lắm, nhưng hắn khiếu giác một điểm không kém, nhất là từ nơi này lần Ngọc Đế động tác điên xem, hắn suy đoán thiên giới sắp lại một lần biến động lớn muốn phát sinh. Về phần là tốt là xấu, vậy thì không phải là hắn có thể biết ám hiệu. Hung hai tử, đây không phải ngươi nghĩ ra được a. Ngươi nói cho ta biết là ai nhìn ra, ta cho ngươi đường ăn có được hay không? Thái Bạch Kim Tinh lực trí dỗ Tiểu Hải đem hy kịch trực tiếp bị Na Cha không nhìn, bất quá Na Cha vẫn là đem Lâm Côn nói ra, bởi vì đây cũng là Lâm Côn dàn trò. Là Côn ca nói cho ta biết. Côn ca? Liên là cái kia tại Tiên đình khắp nơi dùng nguyện lực tay phế liệu pháp bảo cái kia Côn ca. Thái Bạch Kim Tinh có chút kích động. Muốn thật sự là người này, vậy mình liền được cứu rồi. Kích động Thái Bạch Kim Tinh hai tay nắm ở Na Tra hai cái bả vai nói, Côn ca ở nơi đó, có thể hay không giúp ta liên hệ Hạ Hán? Nacha có chút ít đắc ý, uy uy cho ăn, Thái Bạch lão nhi, chấn định một chút có được hay không? Người đã giả con mắt liền là không tốt, nếu không như thế một cái sinh hoạt phương pháp chạm ở trước mặt người, người làm sao lại không nhìn thấy đây? Thái Bạch Kim Tinh trong mắt tinh quang hiện lên, chẳng lẽ con Ca đã đem phương pháp dạy cho Nacha rồi? Nếu thật là dạng này, vậy nhưng thật sự là giúp ta đại ân. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ vì ngươi tại Ngọc Đế trước mặt tìm công. Không hổ là lão ly, trực tiếp vẽ lên một tấm không bánh cho Nacha, chỉ là Nacha giống như cũng không lạ rất mua Người cái Thái Bạch lão nhi, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Chuyện này ngươi dám cùng Ngọc Đế thẳng thắn sao? Ngươi muốn tiếp nhận Ngọc Đế lửa giận cũng đừng kéo lên ta." Thái Bạch Kim Tinh có chút lúng túng nói, "Vậy ngươi muốn cái gì?" Thái Bạch Kim Tinh biết rõ Na Cha không nghi ngờ là có chỗ cầu, nếu không đã sớm phương pháp nói ra không được, làm sao cùng hắn nói nhảm lâu như vậy. Trời sáng Kim Tinh kinh ngạc để Na Cha mừng thầm một thành, lúc này mới chậm rãi nói, "Ta muốn làm lần thi đấu này sướng nguyên viên, hơn nữa muốn đem tất cả tranh tài hình ảnh dùng tính tượng thuật truyền bá đạo thiên giới mỗi một chỗ, dạng này cũng có thể ra tăng thiên đình lực ảnh đồ Thái Bạch Kim Tinh coi là Na Tra muốn đưa ra văn bản quá phần yêu cầu. Sớm đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị không nghĩ tới lại là cái này Thái Bạch Kim tinh vẫn có chút không thể tin được chỉ đơn giản như vậy Na cha không nghi ngờ đến chỉ đơn giản như vậy Thái Bạch Kim tinh sợ Na cha đổi ý chủ động cùng Na cha vô tay nói thành lao hiện tại có thể nói đi đạt được Thái bạch Kim tinh không nghi ngờ trả lời về sau Na cha mới bắt đầu đem lầm côn nói cho hắn biết liên quan tới quy tắc tranh tài mà nói từ đầu chí cuối nói cho Thái bạch Kim tinh nghe quá khinh thường lòng đèn càng nghe càng bậy ra sau khi nghe xong nhịn không được khen một tiếng so với chúng ta chế định kế hoạch hoàn thiện nhiều quân ca quả nhân danh bất hưu chuyển Nacha đạt được mình muốn về sau, phủi mông một cái liền đi, bất quá trước khi đi một câu, lại một lần nữa đem Thái Bạch Kim Tinh gác ở trên đống lửa. "Tốt, Thái Bạch lao nhi nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, ta đi trước. Bất quá cho ngươi cái trung cáo, ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là trước tiên được Ngọc Đế đồng ý, sau đó còn phải một lần nữa bố trí sân thi đấu, trọng yếu nhất là muốn thuyết phục Ngọc Đế chịu ra những cái kia thêm ra đến phần thưởng cùng vật lực." "Nacha đi." Thái Bạch Kim Tinh áo trở lại, đáng chết. Vừa rồi vào xem lấy Cao Hứng côn, đều không có cân nhắc đến vấn đề này. Nghĩ đến Ngọc Đế cái kia móc móc tắc giết tử. Thái Bạch Kim Tinh một lần đều muốn cân nhắc kiên trì dựa theo đầu đuôi kế hoạch hành sự, nhưng là suy nghĩ một chút hậu quả, vẫn là nhận sợ. Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng vẫn là đi cầu kiến Ngọc Đế, bởi vì cái này nổi hắn là ở lưng không dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là giao cho Ngọc Đế chính mình đến quyết định. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mê phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, vị vụ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ. Không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 110. Bẩm báo Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh nói là có chuyện quan trọng cầu kiến. Ngọc Đế làm việc trong cung điện, một cái tùy thân hầu hạ quan văn bẩm báo nói. Ngọc Đế hiện tại tâm tình nhìn rất không tệ, bởi vì hắn cảm thấy mình đi tại Phật môn cùng yêu tộc hàng đầu. "Để hắn vào đi." Một bộ đạo bào Thái Bạch Kim Tinh tiến đến túi đầu liền bái, "Tội thần Thái Bạch Kim Tinh khấu kiến Ngọc Đế, kính xin Ngọc Đế thứ tội." Ngọc Đế cười nói, "Hái khanh cần trọng làm việc cho tiên đình, có tội gì? Đứng lên đi." Ngọc Đế, "Kính xin tha thứ vi thần vô tội, nếu không vi thần tuyệt đối không dám đứng dậy a." Thái Bạch Kim Tinh quả nhiên không hổ là hồ ly. Viết rõ đang nói ra trước khi đến trước tiên muốn một đạo hộ thân phủ. Tốt, xá ngươi vô tội, đứng lên đi. Trước tiên cùng chấm nói một chút tranh tài an bài đi. Thái Bạch Kim Tinh xin lỗi một tiếng mới nói, Ngọc Đế, vi thần đang muốn nói là chuyện này đây. Không biết tranh tài có thể hay không chỉ hoán một ngày, hôm nay liền xem như là để đám tuyển thủ tới trước quen thuộc hoàn cảnh. Ngọc Đế lạnh một chút mới nói, ồ, cái này ra sao cho nên. Thái Bạch Kim Tinh đã có chút đổ mồ hôi, nhưng là nghĩ đến không nói hậu quả, càng thêm không phải hắn có thể tiếp nhận, c Trước kia quy tắc tranh tài có rất lớn thiếu sót, vi thần cũng là vừa mới phát hiện. Ngọc Đế lập tức ngồi ngay ngắn, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, nói nghe một chút. Nhìn thấy Ngọc Đế làm dáng, Thái Bạch Kim Tinh cũng theo một phương diện khác hiểu được Ngọc Đế đối với lần thi đấu này coi trọng trình độ. Khởi bẩm Ngọc Đế, nếu như dựa theo lúc trước chế định quy tắc đến tranh tài, rất có thể sẽ cho một ít người lấy thừa dịp cơ hội, đến lúc đó xuất hiện vì ban thưởng một nhà độc đại tình huống. Ngọc Đế lông mày chăm chú nhân ở cùng nhau, hiển nhiên cũng là đang tự hỏi Thái Bạch Kim Tinh nói tới khả năng. Gặp Ngọc Đế không nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh lau lau cái trán mồ hôi tiếp tục nói, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là từ đó về sau, Thiên Đình sợ rằng sẽ tăng thêm vô số biến số. Ngọc Đế ngồi không yên, lập tức đứng lên nói, "Lời này nói thế nào?" Ngài nghĩ một hồi, nếu như lần tranh tài này về sau, Phật môn cùng yêu tộc gian tế trà trộn vào đến nên làm cái gì? Còn có đoạn thời gian trước xuất hiện quỷ dị hành giả, bọn hắn trà trộn vào Thiên Đình lại nên làm cái gì? Ba. Ngọc Đế một trường vỗ tại bàn ngọc lên, vấn đề này đã không phải do hắn không coi trọng. Lúc đầu lần thi đấu này dự tính ban đầu liền là tuyển bạt nhân tài ưu tú, sau đó tại Thiên đỉnh cường điệu buổi dưỡng, lễ ứng phó sắp đến náo động. Nếu như thiên giới còn không có loạn, Thiên Đình trước tiên loạn lên. Vậy liền được không bị mất. Thái Bạch Kim Tinh bị Ngọc Đế động tác giật nảy mình, vội vàng quỳ dạp xuống đất nói, "Vi thần vô năng, mong rằng Ngọc Đế thứ tội." Mặc dù vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh đã muốn một đạo hộ thân phù, nhưng là gần vua như gần cộng, hắn là không có chút nào dám xem thường a. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh mà nói, Ngọc Đế khỏe miệng co quắp di chuyển, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, người vô năng, kế hoạch này ta cũng nhìn, cũng thông qua được, nếu là ngươi vô năng, có phải hay không nói là chấm cũng vô a." Thái Bạch Kim Tinh quỳ có 2 3 phần trùng, mới nghe được Ngọc Đế để hắn lên âm thanh. Người đứng lên trước đi. Ngươi có thể tại sai lầm lớn chưa hữu thành trước đó đưa ra vấn đề, chẳng những không qua, trái lại có công. Muốn tìm tội, chờ giải quyết sau chuyện này không đợi. Thái Bạch Kim Tinh xem như đã hiểu, Ngọc đế một là trở ngại vừa rồi tha thứ hắn vô tội mà nói không tốt khai hỏa, hay là hiện tại cần gấp người đến giải quyết vấn đề này, mà quen thuộc nhất tình huống liền là Thái Bạch Kim Tinh, sợ dị hắn muốn trị tội cũng quyết định không phải là hiện tại. Còn có một cái nhất vấn đề quan trọng, cái kia chính là tất nhiên Thái Bạch đưa ra vấn đề này, vậy có phải hay không nói là hắn đã có một cái phương án giải quyết rồi. Thái Bạch, nghe muốn trì hoãn một ngày chính tài, có thể là đang nghị ký biện pháp giải quyết Khởi bẩm Ngọc đế, lần này thiếu sót là vi thần cân nhắc không chu toàn tạo thành, sợ dĩ vi thần vất hết óc nghĩ đến một cái tương đối hoàn thiện tranh tài chế độ, mong rằng bệ hạ định đoạt. Thái Bạch Kim Tinh không hổ là lão holy, bước lên láo đến mặt đều không mang theo đỏ một chút. Ngọc đế ngồi về trong ngồi, thầm nghĩ, quả là thế. Bất quá Ngọc đế lần này cũng không dám đem lại nói quá vậy toàn, trầm giọng nói, ngươi lại nói nghe một chút. Thế là Thái Bạch Kim Tinh đem Na cha nói cho hắn biết tranh tài phương án lại thuật lại một lần cho Ngọc đế nghe, nghe được Ngọc đế đầu. Không sai, thái Khanh quả nhiên tâm. Dạng này không chỉ có thể giảm bất gian lẫn khả năng, còn có thể giảm xuống trà trộn vào gian tế khả năng, đến lúc đó ái khanh còn nhiều hơn kiểm định một chút ta. Thái Bạch Kim Tinh gặp Ngọc Đế cũng cùng chính mình, chỉ có thấy được cái phương án này chỗ tốt, không thấy được muốn trả giá đắt, không thể làm gì khác hơn là cứng đầu ra tiếp tục nói, "Bất quá, bệ hạ, cái phương án này có chút không tốt địa phương liền là hắn cần ban thưởng hơi nhiều." Ngọc Đế lúc này tâm tình thật tốt, cao hứng hỏi, "Đại khái cần bao nhiêu ban thưởng?" Bệ hạ ngày nhìn, đầu tiên tu vi chưa làm không cùng cấp tầng về sau, mỗi một đại tổ cũng phải có người thắng đi. Dựa theo phía trước hứa hẹn, 10 hạng đầu ban thưởng ít nhất là không thể thiếu, mà tu vi phân cấp lại tương đối nhiều, sở dĩ ít nhất phải ban thưởng 120 tên. Ngọc Đế nghe đến đó, vừa rồi xuất hiện Tiểu Dung đã lần nữa biến mất, trong lòng không ngừng mắng, đại gia ngươi, nhiều người như vậy muốn thưởng, thật coi Thiên Đình vẫn là 10 vạn năm trước Thiên Đình a. Thái Bạch Kim Tinh mở đầu, liền quyết định duy nhất một lần nói xong, nếu không nói không chừng lại ra biến cố gì. Còn có, vậy hạ, liên quan tới thứ ba tương tự tử, bởi vì các loại kỹ năng đủ loại, sở dĩ còn chưa nhất định sẽ xuất hiện bao nhiêu kỹ năng, cứ dựa theo một loại kỹ năng ban thưởng ba hạng đầu. Cái kia đoán chừng cũng là một cái không con số nhỏ chữ. Về phần cụ thể là bao nhiêu, vì thần ngu rốt, không thể tính ra đến, chỉ có chờ đến tranh tài kết thúc mới có thể biết rõ. Ngọc Đế mặt đã triệt để tối, khỏe miệng khỏe mắt rút không ngừng, liền cùng phát bị kinh phong. Ngươi xác định ngươi cái chủ ý này không phải tại lửa ta sao? Ngọc Đế có thể để thấp giọng rất có tư tính, nhưng nghe tại Thái Bạch trong lỗ thai liền có chút kinh khủng, bởi vì hắn biết rõ, Ngọc Đế nổi giận. Lão hồ Ly Thái Bạch tinh quỹ xuống đất, cứ tử không chết nguyên tắc, quyết bán rẻ. Khởi hạ, thật cái chú ý này là Côn Ca nghĩ ra được. Vừa rồi Vi thần sợ bệ hạ bởi vì là hắn nghĩ ra được không ngừng Vi thần nói xong, cho nên mới trước tiên mạo danh trống lên. Đối với Thái Bạch Kim Tinh tâm tư, Ngọc Đế trong lòng lại biết rõ rành rành, nhưng là thân là người cầm quyền, hắn biết rõ người quá xét nét hẳn chẳng có ai chơi đạo lý, sở dĩ cũng không có ý định trừng phạt Thái Bạch, chỉ là trong lòng của hắn có chút buồn bực. Lần trước đụng phải ngươi cũng không có chuyện tốt, hi vọng lần này là ta quá lo lắng. Xem ra tại Ngọc Đế trong lòng, Lâm Côn địa vị liền như là phong giao tịnh tại Lâm Côn trong lòng địa vị đồng dạng, dị rất. Quý ở nơi đó Thái Bạch trong lòng cũng lén lút tự nhủ, đến cùng làm sao bây giờ?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 Ngọc đế mặt đen kéo dài trưởng, ngay tại Thái Bạch Kim Tinh lo lắng Ngọc đế mặt có thể hay không bởi vì thời gian dài biến hình mà không thể phục hồi như cũ thời điểm, Ngọc đế mở miệng, vẫn là dựa theo phương án mới đến an bài đi. Nói ra câu nói này sau, Ngọc đế tâm nhất định đang rỉ máu. Cái khác ngược lại cũng dễ nói, mấu chốt là nguyện lực thứ này, đến bây giờ cũng liền nghe nói cái kia con ca trong tay có dư thửa, gốc dễ chưa từng nghe qua những người khác sẽ lấy ra tặng người, hoàn toàn có thể nói là chân quý tài nguyên, vẫn là không thể lại sinh loại kia. Ngọc đế câu này lời vừa ra khỏi miệng, Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng là yên tâm co như phía sau sẽ ra chuyện, Ngọc Đế cũng không thể hoàn toàn trách tội đạo trên người hắn. Động nhiên nghĩ đến còn có Na Cha một đám tử sự tình, Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Ngọc Đế sắc mặt, không dám nói, "Vậy hạ, còn có một việc, không biết có nên nói hay không." Ngọc Đế tâm lột bộ một chút, chẳng lẽ lại là bởi vì cái kia con ca? Ngọc Đế là thật không muốn nghe, nhưng là không nghe lại sợ chậm trễ sự tình, không thể làm gì khác hơn là để xuống lửa giận trong lòng nói, giảng. Ngọc Đế cái này dạng chứa thế đại lực trầm, chấn động đến Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, nhưng lần nên nói vẫn phải nói. Khởi bẩm bệ hạ, lần này là Na Cha đưa ra một cái đề nghị. Nói là tại tranh tải thời điểm để hắn tới làm hiện trận sướng môn viên, đồng thời sắp hiện ra trận đấu tình huống toàn bộ lấy kính tượng thuật phóng xạ đến thiên giới phạm vi bên trong, là để cao thiên đỉnh ý tín thời cơ tốt. Lần này đánh chết Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám nói là Lâm Côn nói ra, mặc dù hắn cũng đoán được là Lâm Côn nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là tiện nghi Na Cha tiểu tử ngu ngốc này. Ngọc Đế nghe được không phải tin tức xấu, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một điểm nói, "Na Cha có lòng, chấm chuẩn. Người nói cho hắn biết, đêm nay trước đó đến một chuyến lang tiêu điện, ta cùng lão quân tìm hắn có chút việc." "Tốt, người cũng xuống dưới an à, nhất là xế chiều hôm nay cùng bản đêm." Tuyệt đối không nên sai lầm. Vâng. Thái Bạch Kim tinh đứng một tiếng liền như chút được gánh nặng ban trời đi lăng tiêu bảo điện, lưu lại Ngọc Đế một người ở nơi đó phiền muộn vô cùng. "Côn ca, ngươi đến cùng là nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ thật là chúng ta bắt chữ xung đột, đụng vào nhau liền sẽ có hỏa hoa?" Ngọc Đế ý nghĩ Lâm Côn không biết, nếu không Lâm Côn nhất định sẽ dạng này phản bác, anh em không làm. Cơ, muốn nói để cho ta cùng yêu tình cọ sát ra châm chút lửa hoa còn tạm được, cùng ngươi vẫn là thôi đi." Lúc xế chiều, Ngọc Đế còn đang đau đầu ban thưởng vấn đề, nghĩ đến thế nào mới có thể giảm bớt nguyện lực tiêu hao tốc độ, nội thị tiến đến báo. Ngọc Đế, Na Cha cầu kiến. Để hắn tiến đến, thuận tiện thông báo một chút lão quân, liền nói Na Cha đã đưa tới, để hắn muốn hỏi cái gì có thể trực tiếp tới. Tham kiến Ngọc Đế, không biết Ngọc Đế tìm ta chuyện gì. Na Cha sau khi đi vào, đã là thu hồi trẻ con chơi đùa tâm tính, dù sao cái này là lăng Tiêu bảo điện. Ở đâu cha sau khi đi vào, Ngọc Đế đã hoàn thành mặt ủ mày chau đạo ngã rất vui mừng đổi mặt thuật, cười đối với Na Cha nói, Lý thị một môn tại Thiên đỉnh nhiều năm qua trung tâm chấm một mực nhìn ở trong mắt, vốn cho rằng khó tin tệ nhất coi như ngươi tiểu tử ngu ngốc này, không nghĩ tới bây giờ cũng bắt đầu nghĩ đến Lạc Trời đỉnh mưu phát triển, ngươi trưởng thành. Na cha bối rối, tình huống như thế nào? Luôn luôn đối với mình lãnh đạo Ngọc Đế, hôm nay làm sao có chút khác thường a? Chẳng lẽ Ngọc Đế hôm nay quên uống thuốc đi? Bị lãnh đạo biểu dương, đương nhiên muốn biểu thị một chút, thế là Na Cha quả quyết định mở nói, chủ yếu là Ngọc Đế anh minh, ta chỉ là làm điểm đủ khả năng sự tình. Kỳ thật hắn căn bản cũng không biết Ngọc Đế nói là là chuyện gì. Ngọc Đế biểu hiện trên mặt càng thêm ngáng người, ngươi cũng không cần khiêm tốn, yên tâm, lần này ngươi đưa ra đề nghị sau khi chuyển thành công ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Nacha nhãn tỉnh sáng lên, còn có ban thượng? Cái này không sai, bất quá đến cùng là bởi vì cái gì muốn thượng ta đây? Lúc đầu Ngọc Đế cùng Na Cha nói là những này là vì chờ Lão Quân, không nghĩ tới mới nói một hồi, lão Quân còn chưa tới, vì không thể ngắt, liền tiếp tục nói, "Na Cha, ngươi nói cho ta một chút ngươi là thế nào ở Trung Phương pháp này." Na Cha sững sở, "Phương pháp gì?" Ngọc Đế coi là Na Cha không có ý tứ thừa nhận, liền cười nói, "Hôn tiểu tử, ngươi có thể muốn ra hiện trận giải thích loại này Dương Ta Thiên Uy phương pháp, có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Đến, nói cho ta một chút, ngươi là thế nào nghĩ đến." Na Cha bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like Ngọc Đế một mực nói là cái này, hơn nữa bởi vì cái này còn muốn cho ta ban thưởng. Nếu là những người khác nghĩ ra được, Na Cha mạo hiểm lĩnh liền mạo hiểm lĩnh, nhưng là cái này có thể là Lâm Côn nghĩ ra được, mặc kệ là xuất phát từ bản tâm vẫn là xuất phát từ đẳng nghĩa, Na Cha đều cảm thấy mình không thể xâm chiếm Lâm Côn công lao. Thế là Na Cha đàng hoàng nói, bẩm báo Ngọc Đế, kỳ thật phương pháp này không phải ta nghĩ ra được, là người khác dạy cho ta. Ngọc Đế lập tức hứng thú, "Ồ, người này ở đâu, có thể hay không đưa tới tiên đỉnh trước?" Hiện tại Ngọc Đế đã là cầu hiền như khác. Na Cha lung túng nói, "Cái này ta nhưng không biết, ngược lại là Ngọc Đế ngài có thể đi thử một chút." Nghe xong lời này, nhất người cao nhân đắc đạo cộng thêm Tốc Chí Đa Mưu hình tượng lập tức xuất hiện tại Ngọc Đế trong đầu, ngũ khí hơi tăng thêm nói, "Vậy ngươi nói cho ta biết hắn là ai?" "Đây đều là Côn Ca dạy ta." Na Cha vừa nói xong, liền phát hiện Ngọc Đế mặt bỗng nhiên lên lại, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Ngọc Đế không nói lời nào, Na Cha cũng không dám nói lời nào, bầu không khí cứ như vậy rằng có xuống. Lúc này, nội thị dẫn một cái lao đầu tiền đến, là thái thượng lao con đến. Vì che giấu chính mình xấu hổ, Ngọc Đế xa xa liền đứng dậy đi về phía cửa ra vào nên nói, "Lão quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Hải Thượng Lão Quân khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, không việc gì, ta đương nhiên không việc gì, chỉ là Ngọc này Đế hôm nay làm sao cảm giác thật kỳ quái. Chỉ là Ngọc Đế tự mình đến cửa ra vào nên đón, lão quân cũng phải bày tỏ một chút không phải. Lão quân không thể làm gì khác hơn là trả lời, đa tạ Ngọc Đế nhớ, vừa rồi luyện đan chậm trễ một chút, thực sự thật có lỗi. Lúc này chàng diện là Ngọc Đế vẻ mặt tươi cười, lão quân hòa ái hiền lành, duy chỉ có Na cha lẻ loi chờ chọi đứng ở nơi đó không có một chút tồn tại cảm giác. Hai người lẫn nhau hàn huyên rất lâu, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Na Tra. A, đây không phải gần nhất mới đột phá Na Tra sao? Không biết Ngọc Đế có hay không hỏi hắn đột phá phương pháp cùng chi tiết đây. Thái thượng lão quân tương lai này xem nói ra. Ngọc Đế xấu hổ cười nói, không có, nghĩ đến chờ Lao quân sau khi đến cùng một chỗ hỏi thăm, thuận tiện có thể thảo luận hạ có thể hay không tại thiên đình mở rộng. Như thế rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thái thượng Lao quân trưng cầu một chút Ngọc Đế ý kiến. Ngọc Đế lập tức biểu thị nói, lão quân trực tiếp hỏi a, ta ở bên cạnh nghe là được. Na cha, lần trước ngươi độ kiếp đột phá thời điểm, thời khác sống còn là ai cứu được ngươi? Ngọc Đế lúc này còn có chút bồn mực, dĩ liền để lão quân đặt câu hỏi, không nghĩ tới lão quân đặt câu hỏi về sau. Nacha trả lời để hắn càng thêm phiền muộn. Là con ca ra tay. Nacha không tim không gọi nói. Lao quân nhất định kinh ngạc, thiên lôi giới đáy tứ người, đây chính là tương đương với cứng rắn đòn khiêng thiên đạo, vậy hắn tu vi nên đến trình độ nào? So với Lao quân kinh ngạc, Ngọc Đế càng nhiều là phiên muộn, trong lòng không được hò hét, tại sao lại là cái này con ca? Ném ném cái kim độc bạo bạo cái chương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Côn vợ ở, vị vu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tộc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 112. Ngọc Đế cảm giác mình muốn điên rồi, trước kia một năm phiền muộn số lần đều không có hôm nay nhiều, hắn cảm giác mình mặt đã thành thói quen mặt đen, đều có chút không khôi phục lại được. Ngọc Đế khỏe mắt khỏe miệng hôm nay cũng không biết có rũm bao nhiêu lần, thầm nghĩ trong lòng, con Ca, chẳng lẽ chúng ta đợi trước là oan ra. Thái thượng lao quân hiện tại đã không lo được Ngọc Đế, hắn có chút kích động hỏi, ngươi xác định là Côn Ca ngươi? Na Cha khẳng định nói, không sai. Lúc đầu sau cùng một đạo thiên lôi ta đã bỏ đi. Nhưng tại sau cùng trong tích tắc lại xuất hiện một cái hộ thuẫn, đem ta vững vàng bảo vệ ở bên trong, không phải hắn còn có ai có thể làm được. Lao quân khỏe mặt giật một cái, ngươi cái phá hùng hai tử, ngươi đây không phải ở trước mặt nói là ta cũng làm không được sao. Ngươi lại như thế nào chắc chắn chứ. Thái thượng Lao quân vẫn là không dám tùy tiện tin tưởng, dù sao tin tức này quá dọa người rồi. Cho là tình huống Lao quân cũng ở tại chỗ, các người đều không thể xuất thủ cứu rút, mà ta lúc trước chỉ hướng con ca cầu cứu qua, nhất định chính là hắn, hơn nữa đều không có cùng ta muốn một điểm chỗ tốt cũng chỉ có hắn loại này đại công vô tư người mới xứng làm chúng ta người tu hành đi thuyền hải đăng cùng ngọn đèn chỉ đường. Lúc này, Thái thượng lão quân cũng cùng Ngọc đế, khỏe miệng khóe mắt đồng thời co quắp, "Con em ngươi, không phải liền là đã cứu ngươi một mạng đi, có cần phải đem hắn tội thành dạng này trên trời ít có trên mặt đất tuyệt không đại năng sao?" Thái thượng lão quân cùng Ngọc đế đều không nói, tựa hồ tại tiêu hóa tin tức này mang đến rung động. Không cần phải nói 10 vạn năm bên trong, coi như 10 vạn năm trước, đều chỉ có Hồng Quân lão tổ một người có thể lực khiêng thiên đạo, chỉ bất quá tiên ngăn cách về sau, hắn liền cũng không có xuất hiện nữa. Đương Ngọc đế kinh hô một tiếng, "Chờ một chút, Ngươi để cho ta lý một chút, đầu tiên cái này con Ca đầu tiên là thiên kiếp giới cứu được Na sau đó lại là đưa ra một cái tương đối hoàn thiện quy tắc chiến tài, lại sau đó hắn còn để Na Tra đi làm lai sợ trẻ ảm. Lão Quân, trong này có thể hay không có âm như gì? Ngọc Đế hiện tại đã bị Côn Ca cho cả sợ, nhất là Vương Mẫu cùng hắn muốn trước thiên ngũ hành kỳ thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy có cái này Côn Ca cái bóng. Thái Thượng lao Quân suy nghĩ sau một hồi lâu bỗng nhiên thân thể chấn động, có chút sợ hay nói, Ngọc Đế, ngươi nói là cái này Côn sẽ không phải là biến mất đã lâu lão sư. Ngọc Đế thân thể cứng đờ, chê cười nói, hẳn là sẽ không đi. Dù sao lão tổ đã biến mất như vậy cửu, tại sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện đây? Ngọc Đế kỳ thật trong lòng mình đều tại đánh trống, cung chỗ ở cầu nguyện, tuyệt đối không nên là lão tổ, nếu không mà nói ta liền thầm rồi. Tuy nói người không biết không tội, nhưng là vụ trộm cho ta xuyên hai tiểu hài ta cũng chịu không được a. Nacha đã bị Thái thượng lão quân mà nói sợ ngây người. Cái gì? Quân ca thế mà có thể là Hồng Quân lão tổ? Ta ít đọc sách, các ngươi đừng cả ta. Thái thượng lão quân tựa hồ càng nghĩ càng thấy đến khả năng, thân tình trên mặt rõ ràng nhiều màu nhiều sắc lên, trong lòng thậm chí còn hưng phấn thầm nghĩ, lão sư muốn trở về. Chỉ cần hắn trở về, tất cả tu luyện vấn đề đều không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Thái thượng Lao quân tiến lên một phát bắt được Na Cha nói, "Na Cha, hiện tại ngươi đem ngươi cùng Quân Ca tiếp xúc tất cả chi tiết đều nói cho ta biết." Na Cha đã bị thất chú Lao quân làm cho hôn mê, chẳng lẽ Quân Ca thật sự là Hồng Quân Lao tổ? Thái thượng lão quân trong lúc bất chi bất giác thậm chí chỗ dùng thánh nhân khí thế, trong khẩu khí càng là có một cô không thể nghi ngờ khi thế, Na Cha không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật đem tất cả sự tình báo quát chi tiết đều thực sự cầu thị nói ra, không có một chút chỉnh độ. Kỳ thật liền xem như Na Cha nói dối, Thái thượng lão quân đều có thể cảm giác được. Dù sao đến hắn cái này Tu Vi, đối với rất nhiều chuyện cũng là có cảm ứng. Nhưng là hôm nay đối với Na cha trong miệng cái kia cô ca, không cần phải nói bản thân hắn, liền xem như cùng hắn dính vào quan hệ sự tình, cũng là một mảnh hỗn đột. Ra tay hào phóng, cái kia không phải là lao sư Phong cách sao? Túc chí đam ưu, phát sinh ở lão sư thân thể thật kỳ quái phải sao? Chỉ cần phế liệu phát bảo, đây không phải là lao sư dịu dắt hộ bối một cái lấy cơ sao? Xuất quỷ nhập thần, ai có thể phát hiện lao sư tung tích đây? Còn có kia là cái gì nghiên cứu? Nhất định là lão sư vì ngàn vạn sinh linh tại làm nỗ lực a. Nghe xong Na Cha giảng thuật, Thái thượng Lao quân trong đầu tự giác não bổ xuất xứ có hình ảnh, thậm chí liền ngay cả tất cả nhìn không hợp lý địa phương bị hắn nhất náo bổ, đều biến thành hợp tình hợp lý. Về phần tại sao lão sư sau khi trở về không trước tiên liên hệ bọn hắn những đệ tử này, lão quân cảm thấy trong đó phải có thâm ý. Bất quá luôn luôn cẩn thận Thái thượng lão quân không có lập tức nói ra chính mình suy đoán, mà là cùng Na Cha muốn lên Côn Ca phương thức liên lạc, hắn còn muốn tại tự mình xác nhận một lần. Na Cha, cái tiết như thế nào mới có thể liên hệ với cái này Côn Ca đây? Thái thượng Lao quân vẫn để triệt để đem Na Cha hỏi buổi rồi, chẳng lẽ lão quân cũng có pháp bảo muốn bán? Tin Quân ca đến Vĩnh Sinh, chỉ cần ngươi ở trong lòng mặc niệm cái này, liền có thể liên hệ đến con ca, nhưng là hắn lúc nào trả lời cái ngươi, liền muốn nhìn hắn lúc nào có rảnh rỗi. Như thế ngang ngược phương thức liên lạc, ngoại trừ lao sư còn có ai dám dùng? Thái thượng lao quân kích động, Ngọc Đế tâm lại là lạnh một nữa. Sẽ không thật sự là lao tổ trở lại đi. Nếu không cái kia từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện không cách nào giải thích sự tình nên giải thích như thế nào? Ngọc Đế đã theo bắt đầu nghe được tin Quân ca đến Vĩnh Sinh khinh thường biến thành thật sâu lo lắng, hắn đã đang suy nghĩ vạn nhất cái này Quân ca thật sự là lão tổ. Làm như thế nào chịu nhận lỗi vãn hồi chính mình ở trước mặt hắn hình tượng. Ngọc đế trong lòng tại không tiếng động ho hét, tại sao bị vung hô luôn luôn ta? Bị hỏi đến chóng mặt Na Cha đi ra lăng tiêu bảo điện thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Như thế rung động tin tức, hắn thậm chí quên đi cùng lẩm côn xác nhận một chút, sau khi về nhà liền nằm trên giường ngủ. Na Cha là thoải mái ngủ thiếp đi, Ngọc đế lại là không có một chút buồn ngủ, nằm tại giường ngọc bên trên lật qua lật lại, rất là bực bội. Mà thái thượng lão Ngọc đế bên kia sau khi cáo tử, liền cho hai cái luyện đồng tử hạ lệnh, đâu xuất cung tử giờ chờ đi bế cung, liền nói ta bế quan. Bất luận kẻ nào tới cũng không thấy, cũng không cần để bất luận kẻ nào tới quấy rời ta. Hai cái đồng tử đáp ứng một tiếng, liền đem cửa cung đóng chặt, không đang tiếp thụ khách tới thăm. Thái thượng lao quân vào chỗ về sau, trong lòng mặc niệm, tin quân ca, đến vĩnh sinh. Keng. Lâm Quân đầu giường điện thoại di động vang lên một tiếng, còn kèm theo chấn động, nếu như mở ra nhìn mà nói, sẽ phát hiện biểu hiện là thái thượng lão quân thỉnh cầu tăng thêm người làm hào hữu. Lâm Quân bởi vì ban ngày cho na cha bảy mùi tính kế lãng phí thật nhiều tế bào não, dĩ ban đêm sớm liền lên giường đi ngủ, dĩ hắn căn bản cũng không có nghe được điện thoại thỉnh cầu thêm hảo hữu thanh âm nhấp Mà thái thượng Lao quân gặp chưa hồi phục, cách mỗi một giờ liền sẽ một lần nữa mặc nghiệm một lần, sau đó liền ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ đó chờ đợi hồi phục, sợ bỏ lỡ. Thế là, cách mỗi một giờ, liền sẽ vang lên keng một tiếng, đáng tiếc âm thanh quá nhỏ, không cách nào đánh thức ngủ say Lâm Côn. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái trương. 67. Câu mới phiếu. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn. Cốn vợ ở, Vivu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ. Không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 113. Chương 113, ta chính là ta, là màu sắc không một dạng khói lửa. Lúc ngủ đợi, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, con mắt cứ như vậy khép lại mở ra, một đêm liền đi qua. A cái này ngủ một giấc thật tốt thoải mái. Lâm Quân cái này một giấc trực tiếp ngủ đến 9 giờ sáng mới tỉnh, thoải mái duỗi người một cái, thói quen lấy điện thoại di động ra, mở ra hỏi chặt, ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì quỷ? Chỉ gặp liên tiếp lít nha lít nhí thân tỉnh tăng thêm hảo hữu tin tức, hơn nữa còn là đến từ cùng là một người, Thái thượng Lão quân. Lão nhân này tìm ta có chuyện gì? Sẽ không phải là phát hiện ta khắp nơi giả danh lừa bị đi Lâm Lâmân có chút lo lắng không yên điểm kích đồng ý về sau lại bị Thái thượng lao quân một câu cho hỏi bối rối lao sư là ngài trở về rồi sao lao sư Thái thượng lao quân lao sư đó không phải là hồng quân sao điểm ấy thưởng thức Lâm Quân vẫn là có chỉ là hắn kỳ quái là vì cái gì Thái thượng lao quân sẽ đem hắn nhận thành hồng quân đây chính là khiên cầm cấp bậc chính mình còn kém xa đây rất có tự mình hiểu lấy Lâm quân trả lời Ngươi nhận là người không nghĩ tới Lâm quân phủ nhận về sau Thái thượng lao quân còn không hết hi vọng nói tiếp lao sư ngoại chừ người Ai có thể làm đến ra tay hào phóng mà túc trí đang ưu, nguyện ý dịu dắt hậu bối lại kinh thường trạm tại trước mặt người khác trên công, thậm chí gốc dễ liền không tìm được nhất chút dấu vết. Thái thượng Lao quân mà nói nhìn Lâm Côn vui lên, nguyên lai ta có nhiều như vậy ưu điểm. Bất quá Lâm Quân vẫn là có chính mình nguyên tắc, mặc kệ đối phương đang ưu. Bức, hắn vẫn là nguyện ý làm chính mình. Lão quân, ngươi thật nhận lầm người, ta không phải hoàng quân, ngươi có thể gọi ta con ca. Lâm Côn giới thiệu lần nữa chính mình về sau, lúc đầu tin tưởng vững quân trở về thái thượng, Lao quân bắt đầu dao động, âm thầm suy tư, nói chuyện cùng đối, ngữ khí cũng không giống nhau, tu vi lại là cao thâm bất quá thiên giới lúc nào xuất hiện như thế một cái đại năng, hơn nữa không, có một chút tin tức. Nghĩ không ra đầu núi Thái Thượng lão quân không thể làm gì khác hơn là hỏi Lâm Côn nói, "Vậy người đến cùng là ai?" "Ta chính là ta, là màu sắc không giống nhau khói lửa." Không biết tại sao, Lâm Côn trong đầu bất thỉnh lình tung ra một câu như vậy, "Ca tử, dứt khoát cứ như vậy không đầu không đôi phát cho Thái Thượng lão quân." Thái Thượng Lao quân một mặt ngộp bức, "Khói lửa? Chẳng lẽ là dùng khói hỏa đến so sánh chính mình?" Biểu thị cũng giống khói lửa sa ngút ngàn dặm không có tung tích. Lâm quân không biết Thái Thượng lão quân tự hành náo bổ, nếu không, không biết có thể hay không cười ha ha. Bất quá Thái thượng lão quân một fan tư lượng, cảm thấy lấy con Ca tu vi như thế, hơn nữa biết rõ lão sư hắn liền là Hỗ quân, nói không chừng sẽ biết lão sư tin tức đây. Chưa từ bỏ ý định thái thượng lão quân tiếp tục hỏi, cái kia Côn Ca, không biết ngươi có hay không lão sư ta Hồng quân lão tổ tin tức. Lâm quân đối điện thoại bĩu môi, có chút im lặng nói, không biết. Trả lời gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Thái thượng lão quân cái này không cách nào, người ta không nói cho ngươi, ngươi còn có thể làm sao. Đánh, có đánh hay không qua được không nói trước, ngươi trước tiên tìm đạo nhân ra bản tôn lại nói. Bất quá thái thượng lão quân có một loại rất mãnh liệt dự cảm. Lâm Côn nhất định biết rõ Hồng Quân tin tức, chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Thế là Thái Thượng lão quân quyết định khai thác quanh co chiến thuật, ngươi không phải ưa thích tại Thiên Đình thu mua phế liệu pháp bảo sao? Cái kia không biết đan dược ngươi có thu hay không? Con ca, cái kia không nói trước Lao sư sự tình, ta chỗ này có chút đan dược, không biết Côn ca muốn hay không thu. Nghe được đan dược hai chữ, Lâm Côn kích động từ trên giường lập tức ngồi thẳng, hắn nhưng là thấy tận mắt đan dược hiệu quả. Lâm Côn kiềm chế lại trong lòng kích động nói, ngươi cũng có đan gì, nói nghe một chút. Nghe được Lâm Côn có hứng thú, Thái Thượng lão quân vui lên, cảm thấy mình chuyển một ván, cười hắc hắc thầm chỉ cần ngươi có hứng thú liền dễ làm. Sau đó Thái thượng lão quân cho Lâm Côn báo một đống lớn danh tên thuốc chứ, cái gì cựu truyền đan, bạch truyền đan, xích cốc đan, vong ưu đan, định nhan đan chờ một chút, nghe được Lâm Côn một trận hâm mộ, nhưng là hắn biết mình coi như mua nổi cũng đau loạn không dậy nổi. Thế là Lâm Côn cắt ngang lại nhảy không ngừng còn đang giới thiệu Thái thượng lão quân mà nói nói, "Lão quân, ta chỗ này không cần những cái kia phẩm chất cực kỳ tốt đan dược, ngươi nơi này có không có lần một điểm đan dược?" Thái thượng lão quân ngây cả người, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người không cần phẩm chất cao đan dược, mà muốn thứ phẩm đan dược. Thế là chúng ta đáng yêu lão đầu lại bắt đầu chính mình náo bổ, chẳng lẽ là bởi vì nguyện lực không đủ? Nhưng là ta còn chưa nói muốn bao nhiêu a, ta tặng không cũng không được sao? Thái thượng lão quân cân nhắc một chút ngôn ngữ mới mở miệng nói, cái kia côn ca a, cái này lần thứ nhất gặp mặt, cái này mười quả đan dược cũng không cần nguyện lực, coi như là tặng quà cho ngươi. Lâm quân nhìn xem trên điện thoại di động ảnh đen trắng, trong lòng một vạn còn chạy vội mà qua. Tại sao? Chớ mắt bỏ lỡ 100 bức a có hay không? Thái thượng lão quân lấy ra đan dược tuyệt đối không phải những cái kia a, a chế ra đến dược, tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, nhưng là Lâm Côn đau loại không nổi a. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục giả vờ thành cao thôi. Lão quân nói quá lời, đây không phải nguyện lực vấn đề. Ta cần đan dược cũng là dùng để nghiên cứu, lần một điểm đối với phạm nhân hiệu quả liền muốn đã đủ rồi, không cần đến tốt như vậy. Đây đều là chiến lược tài nguyên, vẫn là lưu cho cần người đi. Thái thượng Lao quân trong lòng cảm động, quả nhiên là cao nhân đắc đạo, thời khác nhớ thiên địa môn nhân dân, lão quân cảm thấy mình cũng tìm tới điểm đường hướng tu luyện. Cái kia không biết quân ca cụ thể muốn cấp bậc gì đâu, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nhìn xem trên điện thoại di động những cái kia bất phàm đan dược hình ảnh từng chương biến mất, Lâm lòng đang dị máu. Bình phục thật lâu sau mới nói, chỉ cần có như vậy một chút hiệu quả đan dược liền có thể, nhất là lấy phế đan tốt nhất. Thái thượng Lao quân trong lòng không hiểu, tuy nói đan dược không tốt lựa chế, nhưng là cũng không cần như thế tiết kiệm a, còn tốt nhất là phế đan. Bất quá Lâm quân mở miệng, Thái thượng Lao quân vẫn là quyết định thỏa mãn hắn điều yêu cầu thứ nhất. Thái thượng Lao quân mở cửa phòng, gọi tới hai cái đồng tử nói, các người hai cái đem tất cả luyện hỏng đan dược đều lấy tới cho ta xem một chút. Hai cái đồng tử coi là thái thượng lão quân muốn trừng phạt bọn hắn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, Lao quân tha mạng, chúng ta vẫn luôn không có lời biếng. Ngộ nhiên luyện hỏng một hai quả đan dược cũng tìm ngài báo cáo chuẩn bị qua, kính xin lão quân tha mạng. Thái thượng lão quân vung lên ống tay áo, đem hai người từ dưới đất nâng lên đến nói, yên tâm đi, ta không phải muốn trừng phạt đám các người, ta muốn phế đan hữu dụng. Hai cái đồng tử đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đối với lão quân muốn phế đan có chút hiếu kỳ, nhưng chỉ cần không phải trừng phạt bọn hắn là có thể. Cũng không lâu lắm, phế đan mang tới, phân biệt chứa ở bình ngọc bên trong. Thái thượng Láo quân dặn dò hai cái đồng tử tiếp tục bế quan về sau, liền về tới gia phòng. Côn ca, phế đan mang tới, không biết muốn thế nào cho ngươi đây? Nhìn thấy Thái thượng lão quân mà nói, Lâm Côn tinh thần chấn động, trả lời, "Không nổi, chúng ta trước tiên nói chuyện giá tiền, không thể lấy không ngươi độ vật. Chương 114. Thái thượng lão quân nhất định bó tay rồi, không phải đều nói tốt là tặng cho người sao? Như thế còn muốn nói giá vô cùng? Ngươi nếu là không thu, vậy sau này ta dùng lý do gì tìm được ngươi hỏi ta lao sư tin tức? Lâm Côn không biết Thái thượng lão quân ý nghĩ, nhưng là hắn biết rõ hạ chặt ý nghĩ, muốn miễn phí, không có cửa đâu. Hơn nữa còn không chỉ như này, còn muốn so hưởng, nhát không? Tam hướng tu phí, đạo loan sử dụng cũng phải nguyện lực. Thái thượng lão quân biểu hiện ra một bộ rất lên đường bộ dáng nói: "Côn ca, tốt nhất kim đan ta đều nguyện ý cho ngươi, lại càng không cần phải nói cái này luyện phí phế đan, ngươi vẫn là nói cho ta biết động phủ phương vị, ta tốt đưa qua cho ngươi." Lão quân, con người của ta làm việc rất có nguyên tắc, thu người khác phế liệu thời điểm nhất định phải thanh toán hoặc nhiều hoặc ít vật lực, đây cũng là ta tu hành một loại, ngươi hiểu chưa? Hoặc nhiều hoặc ít nghe vào Thái thượng lão quân trong hai, nhất định liền là trần trủi nhắc nhở có được hay không. Sống nhiều năm như vậy, không có cái nào là đồng đốc, thế là Thái thượng lão quân mở nói: "Côn cái kia nếu không như vậy đi, liền trả cho ta một điểm nguy lực." Dạng này cũng không vi phạm ngươi nguyên tắc, cũng có thể sơ lược bề ngoài tâm ta ý, ngươi thấy thế nào?" Lâm Côn vung tay liền là một văn chỉ, quả nhiên lên đường. "Hoạch chắc chỉ là quy định thu mua phế liệu thời điểm nhất định phải thanh toán nguyên lý, nhưng là không nói muốn thanh toán bao nhiêu, người khác nguyện ý một điểm liền bán, ngươi có thể quản tìm sao?" "Vậy tại sao Lâm Côn không cần chút ít nguyện lực đến thu mua cực phẩm trang bị cùng đan dược? Ngươi cho rằng đao loan không cần nguyện lực a, hoàn chỉnh quý đến ngưỡng nào a?" Tất nhiên lão quân đều nói như vậy, vậy ta liền không khí, liền dùng một điểm nguyện lực đến thu mua trong tay ngươi những mảnh phế đan đi." Lâm Côn không có nửa điểm ngượng ngùng nói. Thái thượng lão quân khỏe mặt giật một cái, làm sao cảm giác giống như là ta đổi tới muốn bán cho ngươi giống như, ta là tàn khuyết cái kia một điểm nguyện lực người sao? Ta tàn khuyết là lão sư tin tức có được hay không? Thái thượng lao quân vì có thể được đến hồng quân tin tức, nhị. Vậy tính xin quân ca báo cho động phủ phương vị, ta tốt đem những vật này đưa qua. Thái thượng lao quân trên mặt nếp vốn nở rộ thành một đóa hoa cúc, trong lòng không được thầm nghĩ, mau nói à, nói ra ta liền đạt tới bước đầu tiên xem, về sau cũng không có việc gì có thể đi nhà ngươi ngồi một chút. Không nghĩ tới Lâm Quân rất trực tiếp, trực tiếp có chút để cho người ta trở tay không kịp. Lão quân, không cần phiền như vậy. Cái này là một điểm nguyện lực ngươi cất kỹ, đồ vật ta liền lấy đi. Thái thượng lao quân chơ mắt nhìn xem trong tay phế đan biến mất, cái gì đều không làm được. Thái thượng lao quân trong lòng đã nhắc lên kinh Đảo Hải Lãng, đây là cái gì Tu Vi? Trực tiếp đưa tặng nguyện lực ta cũng có thể làm đến, mà cách không thủ vật thì cũng tôi đi, tại sao bằng vào ta Tu Vi đều không phát hiện được một tơ một hào khí tức? Phải biết, thái thượng lao quân sớm đã thành tiểu thánh nhân chi vị, mặc dù không có đạt tới đẳng cấp cao nhất, nhưng tối thiểu cũng là trùng kỳ Hắn có lòng tin liền xem như Hồng Quân lão tổ đều không nhất định, có thể cái này muốn lặng lẽ không tiếng động tân theo trong tay hắn lấy đi đồ vật, lại càng không cần phải nói còn đưa hắn nguyệt lực. Đây cũng không phải là một lần không có phát hiện, mà là luyện hư hai lần đều không có phát giác, không phải do hắn không kiếp sợ. Đối với Thái thượng lão quân kinh ngạc, Lâm Quân cũng kinh ngạc. Bởi vì cũng không đủ tạm chưa xuất chuồng chứa được vật phẩm, nếu như trong vòng 24 giờ không thể kịp thời lạc loạn, vật phẩm sẽ tự động biến mất. Nhìn xem điện thoại giới diện như thế hô cha nhắc nhở, Lâm Côn nhất định muốn phát điên. Rõ ràng là ta hoa nguyệt lực mua được. Tại sao phải có nhiều như vậy hạn chế, đánh không đến yêu cầu còn muốn trực tiếp biến mất, còn có vương pháp hay không? Điện thoại giới diện 5 tấm đan dược hình ảnh đã thành nửa hắc bạch trạng thái, chỉ kém một bước cuối cùng đao loạn liền có thể tổn nhân vật phần cột, tùy ý Lâm Côn muốn gì cứ lấy. Hử? Ngươi cho rằng cái này có thể làm khó được ngươi con ca? Không phải liền là 25 điểm một khoản đi, các cái này đao cho ngươi xem. Đi tới. Viên thứ nhất đan dược đao loạn hoàn tất, biểu hiện tổn nhân vật phần cột. Lại đi một cái. Thứ hai khóa đan dược biểu hiện đao loạn hoàn tất, tự động tổn nhân vật phần cột. Lại đến một cái. Dắt Vượt điểm vượt hứng phấn Lâm Quân biểu hiện trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì điện thoại giới diện biểu hiện nguyện lực số dư còn lại chưa đủ, mời kịp thời nạp tiền. Phẫn nộ Lâm Quân mở ra biểu hiện nguyện lực số dư còn lại giới diện, xem xét ngây ngẩn cả người, nguyên lai còn có 24 điểm, mà thiếu điểm nào nhất chính là bởi vì cho thái thượng lão quân. Đại gia ngươi, lúc này mới viên thứ 3 liền không đủ, coi như tăng thêm ngày mai dư thu, cũng chỉ có thể nhiều đau loạn một quả. Dựa theo dạng này tới nói, có phải hay không nói là ta nhất định phải lãng phí hai quả rồi? Nhìn xem nhập chướng hai khỏa đan dược, Lâm Côn có chút ít hưng phấn, nhưng nhìn đến còn lại không có dhao loạt ba khỏa đan dược thời điểm, Lâm Côn còn lại cũng chỉ có thể là khổ não. Không được, tổn thất hai khỏa nhiều lắm, ít nhất phải tại giảm bất một khỏa tổn thất. Người chính là như vậy, làm đồ vật là người khác lúc, mặc kệ cái khác người làm sao tổn thất, nhiều lắm là cảm khái một câu lãng phí, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảm giác đau lòng, nhưng thứ này nếu là thành chính người liền không đồng dạng, thiếu một khỏa đều cảm giác là ở trên ngực quết huyết, vậy cũng là ta. Bên kia Thái Thượng lão quân còn đang chờ Lâm Côn tin tức, bên này Lâm Côn cũng đã không để ý tới hắn. Hắn hiện tại quan tâm nhất là đem còn không có nhập túi ba khỏa đan dược toàn bộ cất vào chính mình túi. Hở? Không phải làm việc tốt liền có thể gia tăng nguyện lực sao? Vậy ta mời quen thuộc đồng học ăn cơm cũng coi như là làm việc tốt đi, không biết có thể cả chương bao nhiêu nguyện lực đây. Mắt Mà ủ mày cho Lâm Côn bỗng nhiên kích động lên, nếu như phương pháp này có thể thực hiện, vậy sau này chính mình liền thật không thiếu nguyện lực. Nghĩ đến liền làm, vì kiểm tra một chút có hiệu quả hay không, Lâm Côn quyết định trước gọi lên Lưu Tinh thử một lần, có vẻ như chính mình trước mấy ngày nghe nói hắn vừa đưa cái bà gái, trên tay tiền không phải rất giàu dụ. "Uy, Lưu Tinh sao?" "Ta Lâm Côn. Này nói ngươi đưa cái bà gái, không biết có thể hay không chuyển thụ anh em điểm kinh nghiệm a. Vì để tránh cho Lưu Tinh còn lấy, Lâm Côn quyết định trước tiên giả bộ như muốn cầu cảnh hắn bộ dáng, dạng này mời hắn ăn cơm mới thuận lý thành chương. Một con ca a, ngươi bây giờ có thể là đại danh nhân a. Bất quá liền ta điểm ấy phá kinh nghiệm, ngươi nếu là có hứng thú, ta liền cho ngươi kỹ cẳng nói một chút. Lưu Tinh người không sai, rất sảng khoái liền đáp ứng cho Lâm Côn giảng giải một chút, chỉ bất quá Lâm Côn chí không ở chỗ này. Lưu Tinh a, nhìn điện thoại này phí cũng chắc quý, mà lại nói mà nói cũng không tiện, không bằng ta tại căn tin số 3 lầu 3 bao xương làm chủ, chúng ta lại tưởng trò chuyện. Lâm Quân cuối cùng đem chính mình xem nói ra. Tiền điện thoại rất đắt sao? Có vẻ như cái này là phép sai trường, mỗi tháng đều có miễn phí 300 phút đồng hồ đi. Hơn nữa căn tin số 3 lầu 3 bao xương hẳn là so điện thoại này phí đắt hơn đi. Mặc dù Lưu Tinh rất không hiểu, nhưng là vì cho bạn gái mua cái quà sinh nhật, hắn đã một tuần lễ không có khai trai, sở dĩ hơi do dự một chút liền đáp ứng. Nghe được hắn đáp ứng, không kịp chờ đợi Lâm Quân mau từ trên giường nhảy dựng lên, dường như hắn mới là được mời khách người kia giống như. Ném ném cái kim đậu bạo bạo cái chương. 67. Câu miễn phí. Câu đầu đầu A4. Xin cảm ơn.